Ngay vậy, Đỗ Phi khẽ miệng có chút kéo ra, chợt tiểu không tại nói thêm cái gì, bất quá ánh mắt vẫn là rơi xuống cái kia cụ mềm mại trên thân thể, trong đôi mắt ẩn ẩn khắc thường sắc chấp động. Không đúng, cái này thất vị yêu hồ khí tức, tựa hồ có vài phần cổ quái. Lại xem sau một lát, Đỗ Phi mới trầm giọng mở miệng nói, "Tại sao là?" Tiểu Bạch kinh ngạc nói, nàng tựa hồ bị cái gì đó cho đã không chế, trong cơ thể khí tức có vài phần lộn xộn, hơn nữa thần trí hơn phân nửa cũng nhận được vài phần ảnh hưởng, bằng không bằng vào yêu hồ nhất tộc bị công, ở đây nhưng không có bao nhiêu người có thể chống cự được. Đỗ Phi ngoại trừ đúng võ sư bên ngoài, càng là một vị đàn sư, cho nên hắn sức quan sát là càng phát cẩn thận, mảnh nhìn mấy lần về sau, cũng nhìn ra vài phần vấn đề. Giống như nhưng lại lại như thế này. Hơn nữa, khống chế nàng cổ lực lượng kia, tựa hồ đến từ chính phía sau nàng cổ hoàng thành. Tiểu Bạch trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: "Đến từ cổ hoàng thành khống chế sao?" Đỗ Phi lông mày lần nữa nhíu một cái, cái này cổ đế đô bên trong sự tình, tựa hồ càng phát ra có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài phức tạp. Bất quá cũng may mắn nàng là bị khống chế, nếu không ở đây không biết bao nhiêu tại nàng bị công phía dưới muốn trực tiếp biến thành đánh mất tâm trí khôi lỗi. Hiện tại tình huống này sao? Dùng ở đây đội hình, nên vậy vẫn có vài phần phần thắng. Tiểu Bạch lại suy tư một lát, mới tiếp tục nói. Đỗ Phi nghe vậy có chút nhẹ gật đầu, nếu là cái này Thất vi yêu hồ đúng trạng thái toàn thịnh lời mà nói, chính mình biện pháp duy nhất xác thực chỉ có rút đi cái này một đường, nhưng là đã giờ phút này, đúng bực này tình huống lời mà nói, ngược lại còn có đến đánh a. Dĩ nhiên là Thất vi yêu hồ. Ngay tại Đỗ Phi ý niệm trong đầu chớp động thời điểm, luyện võ trưởng phía trên, đột nhiên có người nghẹn ngào kinh hô ra, hiển nhiên, ngoại trừ Đỗ Phi cùng Tiểu Bạch bên ngoài, còn có người nhận ra thứ này lai lịch, thất vị yêu hồ sao? haha, ha, chư vị không cần bối rối, vật này là thất vị yêu hồ đúng vậy. bất quá xem nàng dạng như vậy, tám phần là bị cái gì đó đã không chế, kỳ thực lực có thể không phát huy ra một nửa đều thành vấn đề. dùng chúng ta giờ phút này đội hình đến nói lời, cũng không phải cần sợ nàng. đứng ở đám người đứng đầu hoàng phủ thần đưa mắt nhìn thất vị yêu hồ sau một lát, mới cười nói, chư vị muốn tìm được đằng sau cổ đại hoàng thất bảo tàng, phải trước đem cái này thất vị yêu hồ giải quyết. chư vị có lẽ hay là xuất thủ một lượt đi. mặt khắc một mặt thủy yêu cũng đúng cười cười nhẹ nhàng vừa có nói hiển nhiên vị này vân thủy thủy gia nhân vật thiên tài cũng minh bạch nếu là chỉ chỉ dựa vào ba người chi lực muốn bắt hạ cái này bị khống chế ở thất vị yêu hồ vẫn có vài phần độ khó nghe thế hai vị nhân vật mở miệng bọn hắn đều tự mang đến nhân mã cũng đã nhanh chóng đứng dậy mà vân thủy liễu gia loại người chần chờ sau một lát cũng đúng chậm rãi đi ra đến khắp trung quanh những thứ khác cường giả cũng đúng chần chờ sau một lát ào ào đứng dậy dù sao bọn hắn đều minh bạch nếu là giờ phút này không trước giải quyết cái này thất vị yêu hồ lời mà nói như vậy mặc kệ cái này cổ trong hoàng thành có cái gì lại đều chẳng qua đúng hoa trong kiếng, chẳng trong nước mà thôi. Chủ nhân, xem tình huống này, chúng ta cũng phải ra tay, chỉ có điều để cho ra tay thời điểm, ngươi nhất định phải chú ý, làm làm bộ dáng là được rồi, yêu hồ nhất tộc đối với thân thể vô cùng coi trọng, nếu là ngươi ở nơi này bị thương yêu hồ nhất tộc, dù là chỉ là một cụ khối lỗi, ngày sau nếu là gặp yêu hồ nhất tộc đại năng, tựu đều là một hồi thiên đại tai họa. Bất quá, nếu như những người khác đánh chết cái này thất vi yêu hồ lời mà nói, ngươi đảo là có thể cân nhắc đem cái kia máu huyết vật đến, vật kia dùng để triệu hoán tử ma nhận bên trong đích viễn cổ yêu hồ tàn hồn cũng không phải sai lời dẫn à, không thể đánh chết hắn, lại có thể lấy máu tươi của nàng, cái này phiền vãi gì quy củ a? Đỗ Phi nhịn không được có chút miết miệng, tại trong lòng mở miệng nói, bất quá hắn ngược lại tin tưởng Tiểu Bạch mặc dù có thời điểm rất loạn hố cha, loại khi này ngược lại rất tin được, cho nên hắn nếu nói là không thể động cái kia thất vị yêu hồ, chính mình có lẽ hay là không nên lộn xộn tương đối kha a. Tất cả mọi người xuất thủ một lượt đi. Hoàng phổ Thần nhìn thấy trước mắt một màn này, tâm tính cũng đúng dâng lên vô hạn tin tưởng, chợt hắn nhẹ nhàng vùi tay, nghiêm nghị mở miệng nói, vương bốn. U u n g. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, vô số người ảnh đều là đồng thời vừa quát, lập tức quần cuộn chân khí, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Nhưng mà, ở này tất cả mọi người vẫn sức chờ phát động lập tức, cái kia vẫn đứng tại trước đại điện, không có bất kỳ động tác thất vi yêu hồ đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, chợt một tiếng than nhẹ, sâu kín vang lên, "Ai? Nhân loại, các ngươi lùi lại đi. Nơi này không là các ngươi nên đến địa phương, ta cũng không muốn giết các ngươi." "Thôi a." "Thôi a." Chương 100, Yêu hồ chi vĩ. Bá. Cái này quỷ khí um tùm thanh âm sâu kín vang lên. Lập tức tựu làm đến tất cả chuẩn bị người xuất thủ thân hình đều hơi hơi cứng đờ. Thất vị yêu hồ hàng đầu, mọi người ở đây cơ bản đều nghe nói qua, lúc trước Sở Dĩ dám can đảm liên thủ, đơn giản là bởi vì này Thất vị yêu hồ đã muốn mất đi thần trí, còn có thể miễn cưỡng đối phó nguyên nhân. Nhưng là, nếu là cái này Thất vị yêu hồ không có mất đi thần trí lời mà nói, như vậy những thứ không nói khác, nàng mị công một khi thi triển lời mà nói, chỉ sợ ở đây cũng không có mấy người có thể chống cự được. Bởi vậy, tại hắn mở miệng lập tức, tất cả mọi người thân hình đều hơi hơi cứng đờ, chợt nguyên một đám ánh mắt nhanh chóng rơi xuống hoàng phụ thần trên người. Giờ phút này Hoàng Phụ Thần cũng là có vài phần đâm lao phải theo lao cảm giác, hán thoáng gian nan nuốt từng ngụm nước, trần chờ một lát, mới thu liễm sắc ý, có chút chắc tay nói, vị này yêu hồ tiền bối, không biết xưng hô như thế nào. Bọn chúng ta không người nào ý cùng tiền bối là địch, chỉ có điều, tại đây cổ trong hoàng thành hộ phủ, chúng ta là nguyện nhất định phải có, cho nên kính xin tiền bối cho chúng ta nhiều người như vậy một cái mặt mũi. Hoàng Phụ Thần lời này, coi như là nói được thượng mặt bản, đồng thời một câu trong lúc đó, cũng đem ở đây tất cả mọi người trói lại hắn trên xa, nghĩ đến, coi như là cái kia thất vị yêu hồ Cũng đúng không, có biện pháp bỏ qua. Chỉ có điều, hoàng phủ thần lời này mặc dù nói đến em hai, nhưng là cái kia thất vị yêu hồ lại như cũng giống như không có nghe được giống nhau, chỉ có điều vẫn là sâu kín mở miệng nói, "Nhân loại, các ngươi đi thôi, ta không muốn giết các ngươi. Không muốn giết các ngươi." Chuyện gì xảy ra? Nhìn qua cái này thoáng một màn quỷ dị, Đỗ Phi nhíu nhíu mày nói, "Xem ra, cái này thất vị yêu hồ trời sinh tính cũng không phải sai, tuy nhiên mất đi chính mình thần trí, nhưng lại trong tiềm thức cũng không phải muốn tự ý tạo giết chóc. Chỉ có điều, nàng đã bị cái gì đó đã khống chế." rất nhiều chuyện cũng đúng cũng không do nàng quyết định chủ nhân ngươi có lẽ hay là cẩn thận một chút ta chỉ sợ cái này thất vi yêu hồ không nghĩ giống như bên trong đích như vậy dễ dàng đối phó tiểu bạch hít một hơi chậm rãi mở miệng nói chẳng qua là nàng một điểm thân niệm rõ ràng còn có thể miễn cưỡng đè nén xuống cái loại này không chế lực lượng của nàng sao đỗ phi khẽ mắt có chút run rẩy chỉ chốc lát đối với cái này thất vi yêu hồ thực lực nhịn không được lại đánh giá cao vài phần các vị không cần sợ hãi cái này thất vi yêu hồ nhưng lại mất đi ý thức của mình rồi giờ phút này tại trước mặt chúng ta bất quá là một cụ khôi lỗi mà thôi, cái kia một phen, chỉ có điều trong nội tâm nàng vài phần chấp nghiệm mà thôi. Cái kia hoàng phổ thần cũng không phải nhân vật đơn giản, cho nên, đưa mắt nhìn cái kia lao thẳng đến một câu lật qua lật lại giảng thất vi yêu hồ một lát, hắn ngược lại cũng nhìn ra vài phần không ổn, chợt mở miệng nói, "Không cần phải chần chờ." Động thủ. Nhìn ra điểm này về sau, cái kia hoàng phổ thần cũng biết, tiếp tục trì hoãn xuống dưới lời mà nói, đối với cạnh mình không có bất kỳ chỗ tốt, lập tức, hắn cũng không cho những người khác cân nhắc thời gian, mà là cùng Thủy Yêu Liếu Bá hai người trao đổi một cái ánh mắt về sau, đã muốn mạnh mẽ vừa quát, trận ba vị bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả cơ hồ là đồng thời bạo lướt ra, sau đó cùng bạo vô cùng chân khí ngưng kết thành đạo đạo vũ kỹ gào thét ra, mang theo có thể đem núi cao xé rách khí tức, hung hăng hướng về phía cái kia thất vi yêu hồ. Ba người này tỷ lệ xuất lĩnh, xuất thủ trước, ngược lại giống như tại tuổi trong lửa đốt lên hỏa tinh giống nhau, cái kia vốn là còn có mấy phần sợ hãi rụt rè khắp nơi cường giả ở phía sau cũng đúng nhanh chóng ra tay, lập tức liền gặp được từng đạo chấn động cực kỳ cường hãn vũ khí giống như không cần tiền giống nhau hung hăng hướng về kia thất vi yêu hồ chỗ chỗ anh tới có thể tới chỗ này coi như là không đủ nhất cũng đúng bán bộ vũ tông đại thành cảnh cường giả kỳ thật cũng không thiếu một ít tương đối là ít nổi danh bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả hôm nay những người này đồng loạt ra tay cái kia trải rộng bầu trời vũ kỹ thanh thế thật sự là có vài phần cường han đến cực hạn ai nhìn qua cái kia phô thiên cái điệu mà đến thế công cái kia thất vi yêu hồ phảng phất trong đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ chợt nàng sâu kín thở dài sau lưng bảy đầu cái đuôi đều là đồng thời nhẹ nhàng bái xuống. Rồi sau đó, liền gặp được quỷ dị màu xanh biết ngọn lửa đột nhiên lăng không ra biên, chợt biến thành một mảnh ngọn lửa chi tưởng, rồi sau đó trực tiếp ngạnh xanh xanh đích cùng cái kia phần Đông Vũ Kỵ đối chiến lại với nhau. Đây là yêu hồ nhất tộc hồ hỏa, có thể đốt cháy chân khí, chư vị cẩn thận rồi. Ngàn vạn không nên bị cái này hồ hỏa dính vào. Không biết hai đột nhiên hô một tiếng, chỉ có điều, coi như là như thế, tại bực này cục dưới mặt, cũng là không có người chú ý tới. Dầm dầm dầm phanh. Trầm thấp ấm bạo thanh âm, không ngừng ở giữa không trung tràn ngập mà mở, trận lan tràn đến cả cổ đế đô bên trong. Bên trên bầu trời, đạo đạo cường hãn vô cùng chấn động mang tất cả mà mở, trực tiếp làm cho thiên địa nguyên khí đều là bốc hơi không ít. Mà Đỗ Phi thân hình hơi động một chút, cũng đúng tránh vào vây công trong đám người, ngẫu nhiên cũng có vài đạo vũ khí bay ra đi, bất quá bởi vì có Tiểu Bạch nhắc nhở, vũ khí của hắn trên cơ bản đều là hướng về giữa không trung quanh thứ, một điểm đi công kích cái kia Thất Vi yêu hồ ý tứ đều không có, chỉ có điều tại bực này hỗn loạn chiến đấu phía dưới, người người đều có vài phần điên cuồng, tất cả tuy nhiên Đố Phi tại hoa nước, ngược lại cũng không có ai chú ý tới. Thất Vi yêu hồ triệu hắn đi ra hồ hỏa cực kỳ cường hãn. Trên cơ bản đem tất cả mọi người vũ khí đều là đều ngăn lại, tại liên tiếp trong chiến đấu, thậm chí ngay cả làm cho nàng lui ra phía sau nửa bước, tự hồ cũng không có biện pháp làm được. tiêu Phản Phất, người ở chỗ này đều không có biện pháp dung chuyển hắn mấy may giống nhau. Đỗ Phi bình tĩnh nhìn qua một màn này, một lát sau nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở dài. Cái này thất vị yêu hồ sức chiến đấu, xác thực là cường hãn, nhưng là, bởi vì nàng đã bị người trói khống chế, thần trí hoàn toàn biến mất quan hệ, cho nên hắn trên cơ bản chỉ biết dùng đem hết toàn lực đến chống cự tất cả thế công. Phải biết rằng, ở đây nhiều như vậy cường giả đồng loạt ra tay, Cái kia đợi thế công, coi như là đại an vương chiêu tam đại Trí tôn cường giả, hơn phân nửa đều được nhượng bộ lui binh, không dám liều mạng, mà Thất Vĩ yêu hồ lại có thể đem tất cả thế công lần lượt tiếp được, đã nói lên sự cường đại của nàng rồi. Nhưng là, nàng cũng chỉ có thể tiếp được thế công mà thôi. Nếu là cái này Thất Vĩ yêu hồ thần trí không mất lời mà nói, dù dễ thực lực của nàng, hơn phân nửa có thể tránh đi rất nhiều thế công, không cần phế khí lực gì, là có thể đem ở đây cường giả tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là, giờ phút này nàng thần trí đã mất, chỉ còn lại có bực này liều mạng đích thủ đoạn, hiển nhiên có như là nàng cường hãn nữa vài phần cũng đúng tất nhiên không có biện pháp tại bực này không hạn chế tiêu hao phía dưới một mực chống đỡ dưới đi cho nên giờ phút này chiến cuộc thoạt nhìn tuy nhiên kịch liệt không ít người cũng bởi vì vũ khí bị phá mà thổ huyết trở ra nhưng là cái này thất vi yêu hồ bị người đánh bại cũng không quá đáng đúng vấn đề thời gian mà thôi hiển nhiên ngoại trừ Đỗ Phi bên ngoài hoàng phủ thần và ba người cũng đúng phát hiện điểm này mà ba người này giữa lẫn nhau tuy nhiên quan hệ như bình thường bất quá giờ phút này ngược lại khó được hợp tác rồi lần thứ nhất ba người liên thủ có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng đúng cực kỳ kinh người dù sao võ đạo bên trong không có tuyệt đối thù hận chỉ có tuyệt đối lợi ích tại bực này lợi ích cộng đồng dưới tình huống ngược lại mỗi người cũng không có so bán mạng. cứ như vậy tại không nứt không dứt vũ khí của lạm tạc phía dưới tại nào đó lập tức cái kia thất vi yêu hồ triệu hoán gia hồ hỏa lại đột nhiên run lên lập tức nổ bùng hiển nhiên nàng đã là đến cực hạn mà hắn muốn là mềm mại thiếu nữ thân hình tại thời khắc này cũng đúng mạnh mẽ run lên đã muốn lập tức bạo liệt mà mở đợi cho đẩy trời huyết vụ biến mất lập tức mỗi người mới nhìn rõ ràng không biết lúc nào ở đằng kia trước đại điện đã muốn nhiều hơn một cụ có chút cực lớn yêu hồ thi thể, chỉ có điều, giờ phút này cái kia yêu hồ thi thể có vẻ khô héo vô cùng, tại bạo liệt mà mở đích thân thể dưới hạ thể, lộ ra màu xám trắng của thịt, trong đó thậm chí ngay máu tươi đều không tồn tại rồi. Nhìn thấy một màn này, không ít người động tác đều đúng có chút dừng lại, mỗi một người đều là có vài phần hai mặt nhìn nhau bắt đầu đứng dậy, dù sao, cái này thất vi yêu hồ thất bại về sau, vậy mà hội biến thành cái này hình thái, đạo đúng không ai có thể ngờ tới. Bá. Nhưng mà, tại rất nhiều người cũng bắt đầu sững sờ lập tức Hoàng Phổ Thần ba người giờ phút này đôi mắt lại cơ hồ là đống nhiên sáng lời, chợt ba đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời bùng lên ra, bàn tay trực tiếp chụp tới cái kia thất vị yêu hồ giờ phút này thoạt nhìn Y Nguyên trông rất sống động trắng loáng cái đôi phía trên. Nghĩ đến bọn họ cũng đều biết cái này yêu hồ máu huyết, tựu đều tập trung vào hắn yêu hồ chi đôi chung. Dầm dầm dầm, tại thất vị yêu hồ ngã xuống đất lập tức, Hoàng Phổ Thần và ba người ở giữa lợi ích liên minh cũng đúng lập tức sụp đổ, cho nên trong người hình thoát ra đồng thời, ba người cơ hồ đều là đồng thời nhanh chóng ra tay, y đổ chặn đường đối phương. Chủ nhân, ở giữa nhất yêu hồ chi đôi mà cũng ở này cái lập tức, Tiểu Bạch Thanh Âm cũng đúng lập tức ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm vang lên. Cơ hội tại Tiểu Bạch Thanh Âm rơi xuống lập tức, Đỗ Phi bản chân đã muốn mạnh mẽ ở giữa không trung đạp mạnh, thân hình giống như xét đánh giống nhau thiểm lực ra, cơ hội lập tức tiểu vượt qua Hoàng Phổ Thần và ba người, bàn tay không chút khách khí hướng về thất vi yêu hồ thi thể chỗ chỗ tới. Biến cô bất thình lình, làm cho Hoàng Phổ Thần và ba người lập tức sững sốt một chút, hiển nhiên là muốn không đến, giờ phút này ở đây trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài, lại vẫn có người gan dám ra tay. Bất quá đợi cho nhìn rõ ràng Đỗ Phi thân hình lập tức, ba người nhưng đều là đồng thời buồn bực hừ một tiếng, dù sao bất kể như thế nào, cái này đàn sư Diệp Phi, quả thật có gì chính mình ba người tranh đoạt tư cách. Diệp Phi huynh, ăn một mình khó mập đạo lý này, ta nhớ ngươi cũng mình mà ra. Cơ hội là lập tức, ba người sẽ cùng lúc bông tha cho tranh chấp, chợt liền gặp được liêu bá thân hình nói lên, mạnh mẽ loại ra, cơ hội lập tức cùng với Đỗ Phi chung đồng tiến, chật ha ha cười nói. Mà ở liêu bá sau lưng. Hoàng Vũ Thần cùng Thủy Yêu cũng đúng một trước một sau lập tức theo đi lên, động tác của bọn hắn tuy nhiên chậm, nhưng là hiển nhiên giờ phút này cũng đúng liều mạng mạng nhỏ rồi, cho nên hai người cơ hồ là phát sau mà đến trước theo đi lên. Ngay tại Đỗ Phi thân hình rơi xuống thất vị yêu hồ thi trên khuôn mặt lập tức, ba người khác thân hình cũng đều là lập tức rơi xuống. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng không khách khí, tay phải bàn tay đã muốn mạnh mẽ hướng về ở giữa nhất cái kia căn bản yêu hồ chi đôi chào tới, đồng thời, tay trái vỗ, lập tức thì có chân khí hướng về mặt khác lục căn yêu hồ chi đôi động tới. Rõ ràng cho thấy chuẩn bị đem cái kia mặt khắc lục căn yêu hồ chi đuôi trực tiếp hủy. Đỗ phi động tác này làm cho hoàng phủ thần bọn người sắc mặt đều là đồng thời biến đổi. Diệp Phi, xem như ngươi lợi hại. Hồ Vai đồng thời, ba người đều là không hẹn mà cùng buông tha cho ngăn trở Đỗ phi động tác, dù sao, bọn hắn tuy nhiên cũng biết, máu huyết nồng nặc nhất yêu hồ chi đuôi, tất nhiên đúng Đỗ phi trong tay cái kia một tây, nhưng là, nếu là giờ phút này cùng Đỗ phi tranh đoạt lợi mà nói, nói không chừng cuối cùng chính là gà bay trứng vỡ kết cục. Ba người cũng không phải nhân vật bình thường, một chút như vậy vấn đề vài phần đúng lập tức tựu nhìn ra, cho nên cơ vốn cũng là lập tức tựu tuyển một đầu nhất lý trí lộ tuyến với anh bốn người bàn tay cơ hồ đồng thời bắt được cái kia yêu hồ chi đuôi trên mặt chợt chợt nghe đến một tiếng vọng tưởng tại bốn người chân khí dung chuyển phía dưới cái kia yêu hồ thân thể khổng lồ lập tức bạo thành bột phấn mà bốn đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời đều hướng về phía sau nhanh lùi lại rơi xuống đất phía trên đây trời bột phấn biến mất về sau ở đây mọi người mới nhìn rõ ràng giờ phút này bốn người trong tay đều là kéo đi một cái trong suốt sát thủy tinh cầu tại trong thủy tinh cầu đều có trắng đoán yêu hồ chi đôi tại nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ có điều, tuy nhiên Diệp Phi trong thủy tinh cầu chỉ có một cây yêu hồ chi đôi, mà những người khác có hai cây, nhưng là không biết vì sao, mỗi người đều ẩn ẩn cảm ứng được, Đỗ Phi trong tay cái kia một cây yêu hồ chi đôi, chỉ sợ so mặt khác ba người lấy được cộng lại cũng muốn giỏi hơn vài phần. Ha ha ha, Diệp Phi các hạ quả nhiên là hảo thủ đoạn. Ta Liêu Bá ăn xong. Liêu Bá dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá hắn rốt cục vẫn phải ha ha cười nói. Mà nước hoàng phổ thần cùng yêu trong đôi mắt tuy nhiên đều có vài phần dị sắc, bất quá hai vị này cũng đều là một cái nhân vật, tự nhiên không sẽ vì một chút như vậy gì đó hãy cùng đỗ phi trở mặt, cho nên tuy nhiên trong nội tâm đều là khó chịu cơ hồ thổ huyết, trên mặt nhưng đều là đối với đỗ phi chắp tay cởi nhạn. Hú hồ, giờ phút này chẳng qua là một đầu yêu hồ máu huyết mà thôi, đảo đúng không có gì quá mức trọng yếu, dù sao chính thức thứ tốt đều ở đây đại điện về sau a. Cho nên bốn người cơ hồ đồng thời đem đầu tay yêu hồ chi đôi thu vào, bốn tầm mắt của người ở giữa không trùng có chút va chạm, lập tức có nhàn nhạt vui vẻ hiện hiện. có 001, chợ giao dịch thượng xung đột. Chợ giao dịch hào khí tại có chút yên tĩnh sau một lát, ù vang lên liên tiếp ra giá thanh âm. Phải biết rằng, nói như vậy, cho dù có người đem tôn cấp vũ ký cầm lên bàn đấu giá, giống nhau đều là hội lấy ra trao đổi cái gì đó, như là Đỗ Phi như vậy trực tiếp đấu giá diễn tông đang tình huống, có thể nói là ít càng thêm ít, cho nên, tại Đỗ Phi yên tĩnh nhìn chăm chú phía dưới, giá tiền nhưng lại không ngừng kéo lên. Mà ở Đỗ Phi mắt hí đồng giá đồng thời, ở phía trên khán đài chỗ, không ít người ánh mắt cũng hơi hơi híp mắt bắt đầu đứng dậy, chỉ có điều bọn hắn những người này nhưng không có giống như những người khác giống nhau ra giá mà là một cái cái thoáng nghiền ngập ánh mắt rơi xuống đô phi trên người mà vô hình môn vị kia khuôn mặt tuấn mỹ bạch dị nhân trên mặt biểu lộ lại càng bí hiểm tại loại này coi như đúng cổ quái trong không khí rất nhanh đại bi ma thần thủ cùng phần hải ly hỏa trụ tiêu phân biệt dùng 15 vạn diễn tông đan giá cả đấu giá đi ra ngoài mà cái kia thương lôi pháo nên vậy đắp lên cựu thiên huyền tông nguyên nhân lại càng trực tiếp báo tố lên tới 20 vạn diễn tông đan giá cao bực này giá cả coi như là đỗ phi mình cũng không ngờ rằng cái này ba dạng vũ kỹ thuộc sở hữu sau khi quyết định đỗ phi ngược lại nhàn nhạt, nhạt cười cười, tiện tay xem xét thoáng một tí cái kia ba cái đoạn huy chương vứt tới rung giới bên trong, mới đưa trong tay quyển trục phân biệt vứt ra ngoài, suy quyển trục ném ra ngoài thời điểm một cổ cực kỳ âm hàn khí tức cái bọc tại phía trên, một màn này làm cho không ít người thấy khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng đúng nhìn ra trước mắt người này thực lực có chút bất phàm, cho nên một ít bởi vì đập không đến vốn là muốn ra tay cướp đoạt loại người, ngược lại chần chờ mà chỉ là như vậy một chần chờ gì đó đã muốn rơi xuống người mua trong tay giao dịch cũng không tính đúng hoàn thành. Kê lót lót đến tay 50 vạn diễn tông đan, Đỗ Phi ngược lại có chút thỏa mãn đem những vật này nhét vào chính mình dung giới bên trong, cái này ba dạng vũ kỹ có thể quay bán đi cái giá tiền này, cũng đã có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của mình. Theo cái kia ba dạng tôn cấp vũ khí đấu giá đi ra ngoài, Đỗ Phi trong tay còn lại, liền chỉ có cái kia Thiên Đan chấn ma trưởng. Tuy nhiên, mỗi người đều tin tưởng, cái này Thiên Đan trấn ma trưởng thân là đàn chi kỹ uy lực lớn, nhưng là, bởi vì ở đây đàn sư cũng không nhiều, hơn nữa thứ này hai cái giá 10 vạn cũng nhưng lại kinh người diễn cớ, cho nên trong lúc nhất thời đảo là không có người mở miệng nói. bất quá, cho dù không ai mở miệng, bốn phía quăng đến lửa nóng ánh mắt y nguyên làm cho đỗ phi minh bạch, thì phải là ở đây không ít người đều đối với thứ này cực kỳ cảm thấy hứng thú. chư vị, ta đây thiên đàn chấn ma trường, chính là ta theo một chỗ viễn cổ di tích bên trong đoạt được. tuy nhiên chỉ có lục phẩm tôn cấp, nhưng là huy lực lại cực kỳ cường đại. nếu là có đan đạo cường giả tu luyện thành công lợi mà nói, chỉ sợ cùng cảnh giới bên trong khó tìm địch thủ. nếu là có người có hứng thú lợi mà nói, cứ mở miệng cũng được. đỗ phi thanh âm nhăn nhặt ở chợ giao dịch bên trong quanh quẩn, cái này giải thích thực sự làm cho không ít người ánh mắt càng thêm hỏa nóng lên. Ha ha, cái này Đan chi kỹ thuật nhìn ngược lại có chút không sai bộ dạng, ta có vài phần hứng thú, nhưng là, thứ này giá cả lại không khỏi quá cao một điểm, như vậy đi, ta ra 31 vạn diễn tông đan, như thế nào? Đỗ Phi thanh âm rơi xuống không lâu, phía trên khán đài trên vị trí, đã có một hồi cười nhạt thanh âm truyền ra. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng quét tới, chợt hữu chứng kiến phía trên khán đài chỗ, giờ phút này tại một đám người mã trước kia chính có một người mặc thanh sam nam tử mỉm cười nhìn qua nàng, mà nam tử này thân người trên khí tức cực kỳ cường hãn, hiển nhiên hắn cũng là một vị lục phẩm trung gia vũ tông cảnh cường giả. bất quá làm cho người cảm thấy cổ quái nhưng lại tại nam tử này mở miệng về sau, chúng quanh không ít lửa nóng ánh mắt đều là lập tức trở nên nghiền ngẫm bắt đầu đứng dậy, mà màn cũng làm cho Đỗ Phi có chút nhíu. Ồ, người nọ không phải mục giả vương chiêu châu mục sao? người này tại tây vực danh khí cũng đúng có chút vang rồi a, nguyên lai like hắn chính là cái châu mục nghe nói người này gần đây tham lam, vô luận coi trọng cái gì đó đều thói quen làm cho người ta chủ động đưa cho hắn. Ha ha, người này gặp được châu mụ, xem ra là chỉ có thể đủ đánh nát hàm răng hướng trong bụng ớt. Bất quá người này gan dám ở chỗ này bán bực này gì đó, hơn phân nửa cũng là có có chút tài năng à. Ha ha ha, xem tiếp đi là được. Một lát sau, bốn phía tiểu chuyển đến một hồi rất nhỏ nghị luận thanh âm, mà những người này cố ý tại lúc này nghị luận, rõ ràng chính là muốn nói cho Đỗ Phi cái này coi tiền như rác nghe xong. Chỉ có điều, nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, Đỗ Phi ngược lại sắc mặt bất động. Hắn mới mặc kệ cái này cái gì châu mục tại đây Tây vực danh khí có nhiều vằng dội bất quá muốn đồ đạc của mình có thể, đem Diễn Tông đan lấy ra cũng được. Không khí trong sân tại Yên Tĩnh sau một lát, trên khán đài một phương hướng khác, lại có một vẻ mặt âm nu nam tử mặc áo hồng nhẹ nhàng cười nói, "Châu mục, các ngươi mục giả Vương Chiêu cũng không còn mấy cái đan sư, muốn thứ này làm cái gì?" "Đảo là chúng ta Nguyên Linh Vương Chiêu đối với cái này đàn chi kỹ hứng thú càng nhiều mấy phần, không bằng, thứ này tiểu tặng cho ta viên bình như thế nào? Ta cũng không có ngươi nhỏ mọn như vậy, ta ra 35 vạn Diễn Tông đan." Cái này Nguyên Linh Vương Chiêu viên bình rất rõ ràng cũng là một vị lục phẩm trung giai vũ tông cứng giả, cho nên nghe được hắn mở miệng thời điểm, cái kia mục dã vương chiêu châu mục cũng hơi hơi cau lại lông mày, bất quá hắn lại không để ý tới cái kia mở miệng viên mình, chỉ là ánh mắt rơi xuống đỗ phi trên người, thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị bán cho ai? lời của hắn tuy nhiên bình hạng, nhưng là mơ hồ trong đó đã có một cổ sát ý theo trên người tràn ngập ra, hiện nhiên giờ phút này hắn đã có vài phần ý uy hiếp. nghe thế châu mục chi lời nói, chợ giao dịch trung không ít người nhìn qua đỗ phi biểu lộ lại càng đồng tình bắt đầu đứng dậy, tiểu tử này coi như là không may, hiện tại Hắn mặc kệ đem gì đó bán cho ai, phỏng chừng đều đắc tội mặt khác một phương. Loại chuyện này, đúng vậy cực kỳ làm người đau đầu a. Bất quá, tại rất nhiều đồng tình trong tâm mắt, Đỗ Phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Hắn nhẹ nhàng tung tung trong tay cuối cùng nhất quyển quyển trục về sau, mới cười nhạt một tiếng nói, đây là lý chợ giao dịch, không phải thiện đường, tự nhiên là ai ra giá tiền cao. Gì đó tiểu bán cho ai rồi. Đỗ Phi chuyện đó một chỗ, không ít người đều đúng hơi sững sờ, trận lệnh bật cười, cái này không biết ở đâu xuất hiện ra hỏa, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Phòng trường loại này xứng sờ đầu thanh cũng là lần đầu tiên tới chỗ như thế, cho nên thật đúng là cho rằng, cái này cựu châu chi chiến chiến trường ở bên trong, có cái gì quy cụ không thành. Ha ha ha, châu mục, xem ra các ngươi mục giả vương chiêu thanh danh, cũng có áp không được người thời điểm sau. Cái kia viên bình nghe được đỗ phi ngữ điệu, hơi xứng sờ về sau, chật cười ha ha đi ra, hiện nhiên, một màn này cũng là ở ngoài dự liệu của hắn. Mà trên khán đài cái kia chút ít khắp nơi là cứng, giả, giờ phút này cũng là một cái cái ánh mắt rơi xuống phía dưới, nói như vậy. Bình thường có rất ít người hội không cho bọn hắn những người này mặt mũi, nhưng là không thể tưởng được, Nhưng bây giờ xuất hiện một tên tiểu tử như vậy không khách khí à? Châu mục sắc mặt nhưng không có bởi vì Đỗ Phi lạnh nhạt cùng viên Bình Trâm trọng có chút biến hóa, hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, chậm rãi nói, ngươi đã không muốn bán cho ta mà nói, ta cũng không cờ ứ ngỡ lờ bách rồi, gì đó tiểu đưa cho ta à? Ngày sau tại đây mạc bắt trong thành, nếu là có người dám đối với ngươi ra tay, ngươi trên báo tên của ta cũng được. Nghe vậy, Đỗ Phi lại cười một tiếng, chậm tại trước mắt bao người, bàn tay một phen, liền đem cái kia quyển trục thu vào. Rồi sau đó phủi tay, một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng, mà cái kia Châu Mục nói nhảm, hắn lại giống như không có nghe được giống nhau. Nhìn thấy Đỗ Phi động tác này, cái kia Châu Mục trong đôi mắt cũng là có từng đợt hàn ý hiện lên, chợt hắn chậm rãi đứng lên, trên người có nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra. Bằng Hữu, không cần đi nhanh như vậy a." Nhưng mà, ngay tại Châu Mục sắp ra tay lập tức, một đạo nhàn nhạt thanh âm lại độ vang lên, sau đó chúng tầm mắt của người một chuyện, đều là đồng thời rơi xuống cái kia mở miệng áo trắng tuấn mỹ nam tử trên người. "Thương Thanh, như thế nào?" Các người vô hình môn với cái kia Đan chi kĩ có hứng thú. Nhìn thấy đúng cái kia áo trắng nam tử mở miệng, cái kia Châu Mục cũng hơi hơi nhíu nhữ mày nói: "Ha ha, nhất quyển Đan chi kĩ mà tôi, ta lại là không có quá mức để ở trong lòng, bất quá, ta đối với vị bằng hữu kia, lại cực kỳ có hứng thú a." Cái kia bị gọi là tên là Thương quả niệm vô hình môn loại người cười nhạt một tiếng, rồi sau đó, lại ánh mắt chậm rãi rơi xuống Đồ Phi trên người, tiếp tục nói: "Ta cũng không nghĩ ra, người đang ở đây chém giết quê xả về sau, còn gan dám xuất hiện tại chúng ta vô hình môn trước mặt, Đồ Phi, ngươi là gan quả nhiên không nhỏ." Xôn xao, thương quả niệm thanh âm rơi xuống, trong tràng lập tức vang lên một hồi xôn xao thanh âm, không ít tầm mắt của người đều là lập tức rơi xuống Đô Phi trên người, hiển nhiên là muốn không đến, hắn rõ ràng đem Khuê Xà chấm giết. Phải biết rằng, Khuê Xà chính là vô hình môn trung tam đại cường giả một trong, cũng đúng lục phẩm trung gia vũ tông cường giả, nhưng là, cái này gọi là Đô Phi rõ ràng đem chấm giết. Nó như vậy lời nói, người này sức chiến đấu chẳng phải là so với kia tại Cửu Châu chiến trường Tây vực bên trong danh khí khá lớn Khuê xả còn muốn lợi hại hơn vài phần. Bất quá, giờ phút này cái này mở miệng thương thanh thì là vô hình môn bên trong đích đệ nhân vật số 2, kỳ thực lực tại lục phẩm trung giai vũ tông cường giả ở bên trong cũng đúng sắp xếp thượng số đích nhân vật giờ phút này đã cái này thương thanh ra mặt như vậy cái này gọi là đô phi hơn phân nửa là chạy trời không khỏi năng rồi thì ra là thế xem ra tiểu tử này cũng là một cái to gan lớn mật chủ a nghe vậy cái kia châu mục cũng đúng kinh ngạc cười một tiếng chợt cười nói đã thương thanh phải ra khỏi mặt lời mà nói như vậy tiểu tử này tiểu giao cho thương thanh huynh ngươi giải quyết về phần cái kia đan chi kỹ, chỉ cần ra một cái phù hợp giá tiền Huynh đệ liền hướng ngươi mua thì đã có sao? Tại đây Châu mục xem ra, cái này Đỗ Phi tuy nhiên có thể chém giết Khuê xà, nhưng đúng khí tức của hắn nhưng lại ngay cả lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả đều không có, hiển nhiên, hắn sức chiến đấu cực kỳ có hạn, hơn phân nửa là dùng có chút át chủ bài, mới có thể đem Khuê xà cái kia phế vật chém giết. Nhưng là phải biết rằng, cái kia Khuê xà tại lục phẩm trung giai Vũ tông cường giả ở bên trong, căn bản là thuộc về kế cuối gia hỏa, thậm chí, một ít cường hãn lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả đều có thể cùng hắn đấu một cái lực lượng ngang nhau. Cho nên trước mắt người này cho dù thật sự chém giết cái kia khuê xả, phòng chừng cũng lợi hại không đi nơi nào, biệt, đừng, nói tự mình ra tay, cho dù cái kia thương thanh hơn phân nửa cũng đúng trợ tay gian là có TH. Đem người này giải quyết, đã như vậy lời mà nói, chính mình cần gì phải sóng phí sức lực. Nhưng mà, đối với bốn phía các loại cổ quái ánh mắt, giờ phút này Đỗ phi lại giống như không có nhìn thấy giống nhau, hắn chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn qua trên khán đài thương thanh, chậm rãi nói, lời này, là các ngươi cái kia vị đại sư minh nói ra được lời nói, có lẽ còn có mấy phần quyết đoán, nhưng là do ngươi nói ra đến ta như thế nào một chút cũng không biết là sợ đâu này ha ha ha ha không thể tưởng được ngươi cái này cô lậu quả văn tiểu tử rõ ràng cũng biết chúng ta đại sư huynh thương thanh nẹn ngào cười một tiếng mới tiếp tục nói ta cũng vậy thừa nhận chúng ta đại sư huynh là bậc nào nhân vật thiên tài ta tự nhiên là bằng được không được bất quá ngươi lại muốn may mắn con người của ta so đại sư huynh nhân từ vài phần nếu là rơi đến đại sư huynh trong tay xương cốt của ngươi phòng chừng sẽ bị một cây bấm nát nhưng là ta nhưng không có hứng thú này hiện tại ngươi chỉ cần ngay tại chỗ tự sát giữa chúng ta thù hận như vậy thôi rồi bằng không thì rơi xuống trong tay của ta lời mà nói ta tuy nhiên không biết đối với ngươi làm cái gì nhưng là ta đây chút ít sư đệ hội làm cái gì tựu rất khó nói rồi thật không biết ngươi những này tin tưởng đúng nơi nào đến hay sao cũng bởi vì ngươi lục phẩm trung giai vũ tông cường giả thực lực sao nếu quả thật đúng như thế như vậy thỉnh cầu ngươi chớ quên trần côn khuê xả các ngươi vô hình ngôn người, cả đám đều đã rơi vào thủ hạ ta ngươi cứ như vậy muốn ta đưa tiễn ngươi đi cùng bọn hắn sao đỗ phi mắt hi đưa mắt nhìn thương thanh sau một lát đột nhiên bật cười nói không phải không thừa nhận Cái này thương quải niệm khí thế so với kia khê xà không biết cường hãn bao nhiêu, nhưng là cái này thì như thế nào? Ai, vì cái gì những kia tiểu vương hướng ra tới loài bò sát, luôn như vậy không biết trời cao đất rộng đâu này. Nghe vậy, thương quải niệm sắc mặt trầm rãi ngưng tụ, chợt hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhàn nhạt sắc ý, lập tức theo hắn trên người tràn ngập ra. Chương không không hai, đối chọi gay gắt, giống như giống như cuồng phong bạo vũ hùng hậu khí tức, theo thương thanh trên người tràn ngập ra, lập tức sẽ đem cả trợ giao dịch bao phủ tại trong đó. Mà trên khán đài khắp nơi cường giả nhìn thấy một màn này, cả đám đều đến cười nhạt một tiếng, sau đó nhanh chóng tối lui. Cung loại cục diện, tại đây mạc bắt trong thành có thể nói là mỗi ngày đều trình diễn. Chỉ có điều, trước mắt tiểu tử này thật sự là rất không may là được. Hắn chẳng những phải tội mục giả vương chiêu châu mục, rõ ràng ngay cái này vô hình môn đều được tội thấu rồi. Chỉ có điều đệ vừa xuất hiện tại đây mạc bát thành tiệu dẫn đến rơi xuống này thiên đại phiền toái, xem ra người này cũng là một cái gây chuyện tinh a. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, chết rồi về sau không nên nói ta, chỉ phải nhớ kỹ rồi, tại dưới suối vàng cũng bắt mắt một điểm, mặc kệ ở địa phương nào tổng có ít người là người đắc tội không nổi. bàn chân xây dịch, thương thanh thân hình đã muốn lơ lửng đến giữa không trung bên trong, hắn giới cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới đô phi, chợt âm cười một tiếng, rồi sau đó một quyền đột nhiên hướng về phía dưới hoanh ra. trong chốc lát, một cổ bành trướng chân khí lập tức gào thét ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí, mang theo đủ để hoanh giết bất luận cái gì bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả hung hãn khí tức, hung hăng hướng về đô phi chỗ chỗ bạo hoanh mà đi. sắc bén kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt xin ý kiến phê bình mà hoanh đến đô phi trên người, trong khoảnh khắc. Đỗ Phi Châu đứng lập giao dịch đài lập tức liền biến thành bột phấn, rồi sau đó đẩy trời cho bụi lập tức tràn ngập mà khai mở. Nhìn thấy một màn này, không ít đều là lắc đầu cười cười, người kia bị chết thật đúng là thảm. Ngay tiếng tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tiểu biến thành một mảnh bột phấn. Cái này là tại cựu Châu chiến trường chúng phải tội siêu cấp cường giả kết của ga, không đúng. Tên kia giống như không chết, làm sao có thể? Nhưng mà không ít người còn không có cười đủ, đột nhiên mỗi người sắc mặt đều hơi hơi co lại, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy tại cho bụi dần dần tiêu tán thời điểm. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Giờ phút này, vừa rồi cái kia giao dịch đài đã hoàn toàn biến mất, tiêu ngay trên mặt đất đều xuất hiện một cái thật sâu hố. Nhưng là đạo thân ảnh kia y nguyên đứng ở ngay từ đầu chỗ đứng địa phương, mà ngay cả hắn chô đứng lập chỗ bệ đá đều không có bất kỳ biến hóa nào, giống như cả trống rỗng loạn hố trong động chỉ còn lại một đầu cột đá giống nhau, quỷ dị vô cùng. Tiêu phàn phất, vừa rồi cái kia thương thanh cực kỳ cường hang thi công, vậy mà không có biện pháp đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Một màn này đã xem không ít người có chút rút cảm lạnh khí đến nơi này một khắc bọn hắn mới hiểu rõ ra trước mắt người này nhưng tuyệt đối không là tới nơi này chịu chết hắn đã đến tại đây hơn phân nửa ngay cả có một ít không kém mắt chủ bài rồi mà cái kia vốn là hấp mắt mắt thấy châu mục sắc mặt tại thời khắc này cũng hơi hơi biến hóa bắt đầu đứng dậy mà ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được vừa rồi cái kia thương thanh thế công cường hãn trình độ coi như là mình cũng đến chăm chú vài phần nhưng là trước mắt tiểu tử này lại như vậy đơn giản nghẹn kháng xuống dưới xem ra hắn tựa hồ thật sự có vài phần buồn sự à mà ngồi ở phía trên khán đài chỗ không ít siêu cấp cường giả giờ phút này nguyên một đám cũng đều là nheo lại con mắt trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm thần sắp đến. bởi vì tại thời khắc này mà ngay cả bọn hắn cũng theo Đỗ Phi trên người cảm ứng được vài phần uy hiếp hương vị, cho nên cái này vốn là có vài phần không thú vị cục diện, tựa hồ tại thời khắc này cũng trở nên thú vị vài phần nữa à? tại khắp nơi quỷ dị trong tâm mắt Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu rồi ánh mắt rơi xuống thân hình lơ lửng giữa không trung thương thanh trên người. một lát sau một hồi ẩn chứa lanh ý niệm ai thanh âm cũng đúng nhàn nhạt truyền đến. ta nói rồi có mấy lời ngươi cái kia vị đại sư huynh mà nói còn không sai biệt lắm mà ngươi còn chưa có tư cách nói với ta những lời này, ta đã dám chém giết các ngươi vô hình môn loại người, trốn các ngươi vô hình môn trí bảo, như vậy đã nói lên, ngươi trong mắt ta cái gì cũng không tính toán. ngươi nếu là lời không phục, hôm nay ta liền cho đem ngươi tính cả ngươi sau lưng đám kia phế vật cùng một chỗ giết cũng được. ta muốn, đến lúc kia, ngươi cái kia vị đại sư huynh biểu lộ hẳn là cực kỳ đặc sắc. theo đỗ phi cái này hơi chảo phúng đích thoại ngữ tràn ngập mà mở, chợ giao dịch chung không ít người sắc mặt liền từ kinh ngạc biến thành đặc sắc. cái này thương thanh đúng vô hình môn người đứng thứ hai, những ngày này đến. Tại đây Tây vực coi như là có vài phần danh khí, mà ở cái này Mạc bắt trong thành, lại càng xem như quan trọng đích nhân vật. dùng lương của hắn cảnh cùng thực lực, cho dù cùng làm nhất lưu nhân vật cái kia chút ít cường giả, cũng chưa chắc dám đối với hắn nói những lời này, nhưng là, hôm nay là mất đi một cái ngay lục phẩm cấp thấp Vũ tông cũng không phải ra hỏa trong miệng truyền ra những những lời này, quả nhiên là cực kỳ thú vị a. Có ý tứ a. Mặt khác một mặt, Viên Bình cũng đúng hai mắt bé nhỏ dừng ở Đồ Phi, đôi mắt chỉ là có thêm nhàn nhạt vẻ kinh ngạc hiện lên, đối với thương thanh thực lực, nhưng hắn là cực kỳ tin tưởng coi như là hắn ra tay, hai người nhiều lắm là cũng chính là một ngang tay mà thôi. trước mắt cái này nguyên vốn hẳn nên ngay thương thanh một chiêu đều tiếp không giới ra hỏa, rốt cuộc là hội có cái gì át chủ bài đâu này? viên bình tự nhiên cũng không phải bình thường người, đương nhiên không biết chỉ dựa vào một người mặt ngoài thực lực đến xàng ngang hắn cường hãn trình độ, nhưng đúng bất kể thế nào nói, bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh đều cùng lục phẩm trung giai vũ tông trên lệch đều quá lớn. trên lệch này lớn đến cho dù có thánh cấp vũ kỹ đều chưa hẳn có thể đền bù trình độ. trước mắt người này, rốt cuộc là có hạng tin tưởng cung chủ bài lại để cho hắn có thể đối mặt thương thanh còn nói ra nói đến đây lâu này. Ngoại trừ viên bình bên ngoài, giờ phút này cũng có không ít người nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, bọn hắn đều muốn biết, người này rốt cuộc là có hạ át chủ bài cùng La Gan mới có thể nói ra nói đến đây đến. Trong tràng, nồng đậm đùi mù rốt cục đều tiêu tán, mà giờ khắc này mỗi người đều mới nhìn rõ ràng, cái kia Đỗ Phi thậm chí ngay cả quần áo đều không có xuất hiện một tia vỡ tan. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia thương thanh cường hàn thi công, vậy mà không có biện pháp mang đến cho hắn dù là mảy may thương tổn. Mà nhìn thấy một màn này, Giữa không trung bên trong tương thanh ánh mắt rốt cục cũng hơi hơi ngưng tụ, bất quá hắn vẫn là lạnh lùng cười nói, có chút buồn sự. có thể giết khuê xả cái kia phế vật, quả nhiên là có chút năng lực rồi. chỉ có điều ngươi cho rằng chút năng lực ấy là có thể chèo chống ngươi ở nơi này nói những lời kia lời mà nói như vậy, chỉ sợ sẽ là ngươi nghĩ đến nhiều lắm. ta cũng không phải là khuê xả cái kia phế vật, thật sao? có phải là phế vật? cũng không phải là tự ngươi nói tính toán, mà là ta. Đỗ Phi rôi ngón tay chỉ chính mình, chậm nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức một cổ nhàn nhạt tâm hàn vẻ lập tức tràn ngập hắn toàn thân Huyền băng thiên thể tại thời khắc này triệt để khởi động mà đồng thời mi tâm trong trời đất nhỏ bé luân hồi linh vân cũng đúng điên chuyển chuyển bắt đầu chuyển động một cổ cực đoan cường hãn tinh thần lực cũng đúng lập tức tràn ngập ra trải rộng Đỗ Phi quanh thân trước mắt cái này Thương Thanh cho tại Đỗ Phi áp lực nhưng lại đúng trước này chưa có cho nên đối mặt như thế nhân vật coi như là Đỗ Phi cũng không khỏi không toàn lực ứng phó dù sao cái này Thương Thanh xác thực không phải khuê xả cái kia đợi phế vật tinh thần lực lại còn là đan võ song tu sao như vậy nhìn. Người ngược lại cũng có vài phần bổ sự, chỉ có điều, nếu là ngươi cho rằng chút buồn sự ấy là có thể ở trước mặt ta hung hăng càng quấy lời mà nói, như vậy, ngươi sẽ vì cử động của mình mà hối hận. Thương Thanh cũng không có bởi vì đố phi cử động mà có chỗ chấn động, mà là lạnh lùng mở miệng nói. Rồi sau đó, hắn bàn chân đạp mạnh, đồng thời bàn tay nắm chặt, một thanh màu xanh biếc trường kiếm tiểu hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Cái này trường trên thân kiếm trải rộng kỳ lạ đường vân, mơ hồ trong đó có một cổ năng lệ ác liệt khí phát ra mà mở, hiển nhiên, đây cũng là một kiện có chút bất phàm phù bảo. U. nương theo lấy trường kiếm vào tay, thương thanh thủ đoạn có chút du lên, lập tức hắn thân hình lập tức hóa thành lưu quang nổ bắn ra ra, rồi sau đó trường kiếm trong tay lập tức biến thành đạo đạo bóng kiếm, hướng về đỗ phi chỗ châu bao phủ ra. suy suy suy kiếm khí lưu chuyển phía dưới, phía dưới trên mặt đất lập tức biểu hiện lên một đạo đến quỷ dị vết rách, hiển nhiên thương thanh cái này thế công cực đoan sắc bén, mà đối mặt bực này cục diện đỗ phi nhưng lại lạnh lùng cười một tiếng, rồi sau đó hắn bàn tay một phen, lập tức tại thương thanh giết người giống nhau trong tầm mắt cái kia vô hình thanh ngọc phiến tiểu hiện hiện tại đỗ phi trong lòng bàn tay rồi sau đó đỗ phi bàn tay vung lên vô hình thanh ngọc phiến phía trên tiểu nổi lên nói đạo lưu quang đột nhiên hướng về phía trước quanh ra bang bang đoang trường kiếm cùng phiến cốt chạm vào nhau trong chốc lát thì có hung hãn kình phong mang tất cả ra phát ra một hồi chói hai sát luyện vang lên thanh âm mà nhìn thấy đỗ phi vậy mà cầm trong tay vô hình môn chí bảo cùng mình càng đấu lực lượng ngang nhau cái kia thương thanh trong đôi mắt cũng đúng phát ra một vòng cười lạnh chợt hắn bàn tay du lên lập tức từng đạo vô hình vô tích kiếm khí lập tức phóng lên trời trực tiếp hướng về Đỗ Phi trôi trôi mang tất cả mà đi. Xuy, Đỗ Phi trong tay vô hình thanh ngọc phiến hất lên, mặt quạt lập tức tạo ra hướng về phía trước lay động ra, nhưng là coi như là như thế, từng đạo vô hình vô tích kiếm khí có lẽ hay là lập tức vượt qua được. Xuyên việt, Đỗ Phi phòng hộ, trực tiếp rơi xuống hắn trên người, chỉ có điều, những này kiếm khí hiển nhiên bởi vì Đỗ Phi ngăn trở mà nhượng vài phần, tuy nhiên có thể đột phá phòng ngự của hắn, nhưng là đang rơi xuống trên người hắn thời điểm, cũng không có khởi quá lớn tác dụng. Chỉ có điều, một màn này ngược lại làm cho Đỗ Phi có chút kinh ngạc. Người này đích thủ đoạn quả nhiên không kém, đồng ý một tay kiếm khí lại để cho hắn dùng bắt đầu đứng dậy, so về cái kia Trần Côn cùng khêu xà không biết muốn tinh rượu gấp bao nhiêu lần rồi. Hừ. Nhìn thấy Đỗ Phi lại dựa vào vô hình thanh ngọc phiến chống cự thế công của mình, cái kia thương thanh lại là mồ hôi lạnh một tiếng, hiển nhiên cực kỳ tức giận, hắn tự nhiên minh bạch, cái này vô hình thanh ngọc phiến có thể trở thành vô hình môn chí bảo, cũng là bởi vì hắn công thủ nhất thể đặc tính, nhưng là, dưới mắt trong môn trí bảo lại rơi xuống những người khác trong tay, còn dùng để đối phó chính mình, thật sự là có vài phần làm cho người cảm thấy biệt khuất vô cùng a. Hạ trong nấy mắt, Thương Thanh mạnh mẽ cắn răng một cái, rồi sau đó trường kiếm trong tay nhanh chóng một chuyển, lập tức một cổ ngập trời chân khí khí tức mạnh mẽ theo trường trên thân kiếm tràn ngập ra, rồi sau đó dùng một loại tốc độ kinh người trực tiếp ngưng kết thành một cái kiếm khí tạo thành tạo tròn luân. Cái này kiếm khí chế tạo tròn luân tại Thương Thanh trên mũi kiếm điên cuồng chuyển động, cái tia lợi chấn động trực tiếp đem bốn phía không gian đều cắt đến xuất hiện một tia vết rách, vô hình đoạn thủ luân. Quát lệnh thanh âm mạnh mẽ theo Thương Thanh trong miệng truyền ra, rồi sau đó hắn trường kiếm trong tay mạnh mẽ du lên, lập tức. Kiếm kia khí tròn luôn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, không mang theo chút nào do dự hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nổi giận chém mà đến. suy nhìn thấy Thương Thanh một chiêu này, ngồi ở phía trên khán đài chỗ không ít lục phẩm trung gia vũ tông cứng giả đều là ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì bọn họ cũng biết đối mặt Thương Thanh một chiêu này, cho dù bọn hắn muốn chống cự, phòng trường cũng muốn trả giá xa xỉ một cái giá lớn. vừa vặn bắt ngươi tới thử kiếm, kiếm ý Đỗ Phi cước đạp cựu tiêu Lang vân bộ, thân hình lập tức hướng về phía sau rời khỏi rồi sau đó chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực đều là lập tức không chút nào giữ lại thuốc dục ra đồng thời mi tâm tiểu thiên địa ở chỗ sâu trong cái kia một đạo ngày đó cổ đế đều lấy được kiếm ý cũng đúng lập tức hiện hiện sau đó đỗ phi bàn chân về phía trước đặt mạnh bàn tay vô hình thanh ngọc phiến lập tức khép lại sau đó bình thường vô cùng một kiếm cứ như vậy chậm rãi hướng về phía trước đẩy ra bành hai đạo kinh thiên kiếm khí vai chỉ trong nháy mắt đụng vào nhau để lập tức từng đạo hung hãn vô cùng tình phong trực tiếp giống như rung động giống nhau tràn ngập mà mở mà cái kia bốn phía trên mặt đất lập tức lần nữa vang tung tóe, lộ ra từng đạo mạng niệm giống nhau cực lớn dấu vết. mà tại thời khắc này, vô số đạo ánh mắt lại rơi xuống hai kiếm chạm nhau chỗ, lập tức, nguyên một đám ánh mắt đều là lập tức trở nên ngưng trọng lên. chương 003 mạnh nhất thủ đoạn. Và ảnh. trên bầu trời hai đạo cực đoan cường hàn thế công, lập tức bạo đánh mà mở, rồi sau đó ở đẳng kia năng lượng của bạo khuyết tán trong lúc đó, vốn là lơ lửng phía chân trời lưỡng đạo thân ảnh cũng đúng đều tự đảo lui lại mấy bước. hừ. Đỗ Phi bàn chân vừa dụng, thân hình hơi hơi run lên. Mi Tâm Tiểu Thiên Địa chỗ luân hồi linh vân nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động, lập tức liền đem nghiêng vào trong cơ thể khổng lồ khí kình trực tiếp biến thành hư vô. Lúc này đây cùng Thương Thanh Chính diện giao phong cũng làm cho hắn hiểu được chính thức lục phẩm trung Giai vũ tông cường giả điểm mạnh. Nếu như không phải hắn Đan Đạo Tu Vi đã có lục phẩm cấp thấp Đan Tông cảnh, mà lại có luân hồi linh vân bực này Thiên Địa kỳ vật lời mà nói, chỉ sợ chỉ cần đụng cái này lần đầu tiên chính diện giao phong, hắn muốn rơi vào hạ phong. Mà tại bực này cục diện, nếu là rơi vào hạ phong hội có cái gì kết cục, Đỗ Phi so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Ngươi giám luyện hóa ta vô hình môn vô hình thanh ngọc phiến, chỉ là điều này, hôm nay ta liền cho thế tất giết ngươi." Thương Thanh cũng là ở giữa không trung lui về phía sau vài bước, chỉ có điều cùng Đồ Phi bất động, cũng không có gì khí kình xâm nhập trong cơ thể của hắn, nhưng là, coi như là như thế, hắn sắc mặt ngược lại là càng khó nhìn lại. Đối với mình lúc trước một kích kia rốt cuộc có hạng uy lực, chính hắn rõ ràng nhất. Nhưng là, không thể tưởng được như thế uy lực một kích, ngoại trừ lại để cho trước mắt người này lui ra phía sau vài bước bên ngoài, vậy mà một chút sự tình cũng không có. Hơn nữa, nhất làm cho hắn tức giận nhưng lại đổ phi vậy mà gan dám như vậy quang minh chính đại đưa bọn chúng vô hình môn vô hình thanh ngọc phiến lấy ra cùng hắn chống lại điểm này làm cho trong lòng của hắn tức giận đến cực hạn ở đây siêu cấp cường giả người nào không biết vô hình thanh ngọc phiến đúng vô hình môn chí bảo nhưng là giờ phút này lại xuất hiện ở một cái tiểu đối trong tay chẳng phải là tại nói cho tất cả mọi người vô hình môn cũng bị người giết người đả bảo nếu là hôm nay người này không chết ở chỗ này lời mà nói vô hình môn danh dự chỉ sợ hội theo đỉnh phong chỗ trực tiếp vẫn lạc người cưỡng đoạt ta vô hình môn chí bảo lại chỉ hội như vậy bình thường kiếm thế. Cái này vô hình thanh ngọc phiến rơi xuống tay ngươi trưởng, thật đúng là mất mặt. Đỗ Phi, ngươi có lẽ hay là ngoan ngoãn đem vô hình thanh ngọc phiến giao còn cho ta à. Sắc mặt nghiêm nghị trong lúc đó, Thương Thanh một bước mạnh mẽ hướng về phía trước bước ra, lập tức, một cổ bảnh trướng vô cùng chân khí trực tiếp mang tất cả ra, theo hắn trường kiếm trong tay gảy nhẹ, lập tức một đạo cự đại vô cùng chân khí trường kiếm tụi mạnh mẽ hiển hiện phía trên trời, mà cái kia lợi cuồng bạo chấn động, so về ngày đó cái kia Trần Côn cùng với Khuê xả đều yếu cường hẳn không biết bao nhiêu lần. Văng! Theo giữa không trung chân khí trường kiếm hiện hiện Cái kia sắc bén vô cùng cường hãn chấn động lập tức mang tất cả mà mở, mà đợi khí tức, cũng nếu như đến châu mục, viên ngang hàng lục phẩm trung gia vũ tông cường giả sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Một chiêu này, coi như là bọn hắn phải làm hết sức mới có thể miễn cưỡng chống cự rồi. Tiểu tử này, phòng trường cũng cứ như vậy. Đáng tiếc, viên bình thản nhạt chăm chú nhìn đỗ phi, một lát sau mới thở dài một hơi nói, người này có thể chống đỡ đến bây giờ, thật sự là có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Đem thương thanh bức đến trình độ này, hắn không phải tự tìm mạch suy nghĩ đúng làm cái gì. Mặt khác hơi nghiêng. Cái kia Châu Mục cũng đúng lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt có nhàn nhạt nghĩa mai ý tứ hàm xúc hiện lên. Đã đắc tội chính mình, cho dù Thương Thanh không ra tay, mình cũng nhất định sẽ ra tay đem tiểu tử này chém giết. Cho nên, hắn kết cục cũng sớm đã chú định rồi. Các ngươi vô hình vô nội, đến đi đi thì chỉ biết cái này một hai chiêu mà thôi. Không phải không thừa nhận, ngươi xác thực so hai tên phế vật kia cường hãn vài phần, bất quá, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt nhưng không có lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, mà là hai tay có chút hất lên lập tức liền gặp được không ngất không dứt diễn tông đan theo hắn trong tay háo giống như thủy triều giống nhau tuôn ra. Mà chút ít diễn tông đan tại xuất hiện trong náy mắt, đều là trực tiếp bị Đỗ Phi tinh thần lực dẫn dắt bạo, trực tiếp biến thành nồng nặc nhất đan khí, cuốn quanh tại bên người của hắn. Mà theo đan khí xuất hiện, lập tức, bốn phía thì khí trời trong lúc đó, thì có một cổ cực đoan nồng đậm đan dược khí tức tràn ngập mà mở, mà nhìn thấy một màn này, cái kia nguyên vốn chuẩn bị nhìn xem Đỗ Phi chết như thế nào châu mục bọn người, sắc mặt cũng đều là lập tức kịch liệt biến hóa bắt đầu đứng dậy. suy Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa Một cổ cực đoan cường hãn tinh thần lực chấn động giống như giống như cuồng phong bạo vũ. Trực tiếp theo đô Phi Mi Tâm Tiểu Thiên Địa trong lúc đó mang tất cả ra, mà cái loại này cường hãn chấn động, trực tiếp làm cho sắc mặt của mọi người chấn động. Thật cường hãn tinh thần lực chấn động, người này dĩ nhiên là lục phẩm cấp thấp đan tông cường giả. Cái gì? Đan tông cường giả? Không phải nói đùa sao? Cái này đan tông cường giả cũng không phải là có chút thực lực có thể tiến vào. Nếu như không có cường hãn đích bối cảnh cùng cường đại cơ duyên, đan sư tối đa cũng đúng cả đời tạm tại nửa bước đan tông đỉnh phong cảnh mà thôi. Tiểu tử này làm sao có thể? Loại này cường hãn tinh thần lực chấn động, làm sao có thể hội sai? Hơn nữa nhìn tất chính là tiểu tử bộ dáng, hắn lĩnh ngộ linh vân tất nhiên cũng đúng cực kỳ không kém. Hơn nữa cả kia lục phẩm đan chi kỹ đều lấy ra đầu giá, xem ra tiểu tử này bàn tay tất nhiên có càng thêm cường hãn đan chi kỹ. Đan chi kỹ dựa vào là đan dược chi lực, xem ra lần này thường thanh phiền với a, cái này cũng khó nói đến rất. Tu luyện đến đan tông cảnh về sau, không chỉ có dựa vào đan dược chi lực, còn muốn xem đan tông cường giả linh vân mạnh yếu cùng tinh thần lực mạnh yếu. Bất quá cho dù như thế cái này đỗ phi nên vậy cũng có được cùng thương thanh chính diện chống đỡ tiền vốn đi à nha khó trách hồ người này một đường đến đều như vậy hung hăng cặn bã xem ra trang diện này càng thú vị đi lên a có thể tới tham gia cựu châu chi chiến cường giả mỗi người đều có được cực kỳ không tầm thường ánh mắt cho nên tại đỗ phi lộ ra ngoài đưa ra lục phẩm cấp thấp đan tông cảnh thực lực lập tức lập tức triệu đưa tới phần đông rung động ánh mắt mà đồng thời trong chẳng cũng đúng vang lên một hồi xì xào bàn tán thanh âm hiển nhiên không ai ngờ tới cái này thoạt nhìn không được tốt lắm ra hỏa rõ ràng sẽ có bực này thực lực hừ lục phẩm cấp thấp đan tông cảnh cũng không cái hổ khuê xã hội rơi vào trong tay của ngươi. Chỉ có điều, ngươi nếu thật nghĩ đến ngươi đúng đan tông cảnh cường giả là có thể cùng ta đối kháng lời mà nói, tựu quá mức thiên chân a. Thương Thanh cũng là bởi vì cái này Đỗ Phi động tác có chút chấn kinh rồi một lát, sau đó hắn trong đôi mắt tiểu hiện lên càng vẻ mặt nghiêm trọng, chợt hắn xoay người một cái, thân hình đã muốn rơi xuống giữa không trùng cái kia cực lớn trường kiếm về sau, trong cơ thể khí tức lập tức cùng cái kia vô hình trường kiếm dung hợp lại với nhau, rồi sau đó, một cổ càng cuồng bạo chấn động lập tức mang tất cả mà khai mở. Nhìn ra được giờ phút này Thương Thanh đã đem hắn chân khí thuốc dục đến cực hạ, đối mặt Đỗ Phi thực lực, coi như là giờ phút này Thương Thanh cũng không dám tuy nhỏ hư nửa phần rồi. Vâng, giữa không trung vô hình cự kiếm lần nữa du lên, chính là phát ra một hồi kiếm minh thanh âm, mà cái kia tựa là hủy diệt sắc bén đáng sợ khí tức, cũng đúng lập tức mang tất cả mà mở, trực tiếp làm cho những kia vây xem cường giả nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn lui ra phía sau. Bọn họ là hiểu rõ ra, kế tiếp hai người này đều tuyệt đối sẽ không lưu thủ rồi, nếu là bị liên lụy đi vào lời mà nói, không may đúng là chính mình rồi. Vô hình quyết. Thương Thanh trưởng kiếm trong tay nhẹ nhàng khơi mào, rồi sau đó thủ đoạn khẽ run lên, lập tức kiếm kia khí tiêu lập tức cường hàn đến đỉnh, rồi sau đó theo hắn trưởng kiếm trong tay chém đúng dụng, giữa không trung cực lớn vô hình chi kiếm, cũng đúng mang theo có thể chém núi bổ biển khí thế, hung hăng hướng về đô Phi chỗ chỗ nộ bổ mà hạ. Rầm rầm rầm, vô hình kiếm khí có thể đạt được chỗ, mặt đất trực tiếp sụp đổ, thiên địa nguyên khí lập tức bạo liệt mà mở, sáng chói đến cực hạn kiếm khí, mang theo hủy diệt vạn vật khí tức, hướng về Đỗ Phi chỗ bao phủ mà đi. Nhưng mà đối mặt cái này đầy trời sắc bén kiếm khí, Đỗ Phi sắc mặt vẫn không có chút nào biến hóa. Mà hạ trong đáy mắt, hắn bàn chân nhẹ nhàng đập mạnh, mi tâm chỗ đột nhiên hiện hiện một cái nhàn nhạt thái cực vân, mà sau đó hắn trong tay vô hình thanh ngọc phiến cũng đúng hướng về phía trước nhẹ nhàng chấm ra. Càn Khôn đang kiếm, Càn Khôn liệt không kiếm. Theo một tiếng đạm mạc quát lạnh thanh âm, cái kia đầy trời đàn khí lập tức một hồi sôi trào, rồi sau đó, tại Đỗ Phi đỉnh đầu chỗ, một thanh thất thải ban lan trong suốt cự kiếm lập tức hiện hiện, cự trên thân kiếm, phản phất có được vô số kỳ dị tự phù tại bắt đầu khởi động giống nhau. Tại hàng lâm lập tức, tiểu đưa tới vô số mưa to gió lớn, trực tiếp biến thành một đạo kinh người khí lãng lập tức mang tất cả mà khai mở đi Đỗ Phi ánh mắt lạnh lùng trong tay vô hình thanh ngọc phiến lần nữa nhảy lên cái kia lơ lửng đầu của nó đỉnh chỗ thất thải cự kiếm cũng đúng trực tiếp dùng một loại cực đoan tốc độ kinh người hung hăng hướng về phía trước đập vào mặt mà mở đích vô hình cự kiếm mà đi ở giữa sân vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hai đạo kinh thiên động địa cự kiếm rốt cục giống như sao chổi giống nhau xé rách phía chân trời sau đó dùng một loại không hề giữ lại phương thức hung hăng đánh lại với nhau bành đánh lập tức cả mạc bắc thành đô đúng kịch liệt run dậy lên kinh thiên động địa nổ mạnh phóng lên trời trực tiếp đem bên trên bầu trời tầng mây đều xé rách mà khai mở hình tròn đáng sợ năng lượng chấn động cũng đúng một mang tất cả mà mở trực tiếp mạc bắt trong thành những tia tương đối cao công trình xây dựng đỉnh đều là chấn thành bực phấn mà ngay cả mạc bắt thành ở bên ngoài núi cao tại thời khắc này đều là đang kịch liệt chấn động phía dưới xuất hiện hai cái thật sâu lổ hồng bốn phía vốn là thối lui cường giả tại thời khắc này cũng đúng sắc mặt biến đổi lớn nhanh chóng lui ra phía sau thậm chí ngay châu mục viên ngang hàng lục phẩm trung giai vũ tông cường giả cũng là một cái cái vung tay lên mang theo người đứng phía sau mã lập tức lui ra về a sau sắc mặt đều là khó xem tới cực điểm. Dầm dầm rầm, một cuồng bạo vô cùng chấn động, tại giữa không trung không ngừng mang tất cả mà mở, chỉ có thực lực cực cao chi người mới có thể đủ nhìn thấy. Giữa không trung, lưỡi kiếm chạm nhau chỗ, chỗ đó chấn động, là bực nào cường thịnh. Vô hình môn vô hình kiếm quyết cũng không gì hơn cái này mà thôi. Phá cho ta! Đỗ Phi cướp đạp phía chân trời, chợt hắn bàn tay vung lên, lập tức liền gặp được một đạo diễn tông đan tạo thành dòng sông trực tiếp hợp thành vào phía trước thất thải cự kiếm bên trong. Theo động tác của hắn, cái kia thất thải cự kiếm bên trong mạnh mẽ tràn ngập ra một cổ cực đoan đáng sợ chấn động đan sư cường giả đan chi kỹ cường hãn nhất chỗ cũng nhất làm người đau đầu chỗ tại lúc này bạo dò không thể nghi ngờ nếu là song phương lâm vào thế lực ngang nhau cục diện như vậy chỉ có đỗ phi có đầy đủ đan dược như vậy coi như là mài cũng có thể ở chỗ này đem thương thanh sinh sinh mại tử giang dác theo đỗ phi một đao kia đan dược dòng sông đánh vào tại thất thải cự kiếm bắt đầu khởi động thời điểm cái kia vô hình cự trên thân kiếm vậy mà hiện lên từng đạo vết rách nhìn thấy một màn này không ít người khỏe miệng đều là điên cuồng run dậy bắt đầu đứng dậy dựa vào một điểm đường ngang ngõ tắt bổn sự đã nghĩ muốn thắng ta Nam mơ, cái kia vô hình cự kiếm về sau, Thương Thanh cũng đúng độ quát to một tiếng, rồi sau đó hắn bản chân đạp mạnh, chân khí trong cơ thể lại một lần nữa bạo tuôn ra ra, vậy mà ngạnh xanh xanh đích làm cho cái kia vô hình cự kiếm khí tức lập tức tăng vọt, trực tiếp đem Đỗ Phi thế công chống cự sùng dưới. Đỗ Phi đạm mạc chăm chú nhìn một màn này, một lát sau, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi ngược lại quên, ta ngoại trừ là một cái Đan tông cường giả bên ngoài, ta còn là một cái Bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả. Thoại âm rơi xuống, hắn bản chân mạnh mẽ một dúm, thân hình đã muốn biến thành một đạo khói xanh lập tức tụ xuất hiện ở thương thanh bên cạnh thân, rồi sau đó, tại thương thanh kinh ngạc trong tầm mắt, Đỗ Phi quyền phòng, hung hăng hướng về thương thanh bả vai chỗ hoành hứ. Đông. Đỗ Phi một quyền, làm cho thương thanh toàn thân chấn động, nhưng là không đến nơi đến chốn, mà cái kia thương thanh sắc mặt cũng đúng tại thời khắc này hiện lên một tia trào phúng dáng tươi cười. Nhưng mà, hắn nụ cười trên mặt còn không có triệt để hiện hiện, cũng đã lập tức cứng lại. Đỗ Phi một quyền này, giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ giống nhau, làm cho thương thanh tâm thần lập tức thư giãn. Mà đang ở cái này tâm ý thần thư giãn lập tức cái kia vô hình cự kiếm bên trong lập tức lại lần nữa hiện lên từng đạo vết rách, còn lần này trực tiếp tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia vô hình cự kiếm lại trực tiếp ầm ầm bạo liệt mà khai mở, trương không không muốn sát phạt quyết đoán, một cổ giống như tận thế hàng lâm giống nhau cường hãn chấn động, tại chợ giao dịch giữa không trung bên trong lập tức mang tất cả mà khai mở, sau đó một cái ngâm đen vô cùng cực lớn hô sâu, tựu như vậy xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, mà ở cái kia giữa không trung, một đạo thân hình cũng đúng mạnh mẽ một hồi lập tức bắn ngược ra, trực tiếp đâm vào phía sau trên khán đài cũng không biết đâm cháy bao nhiêu công trình xây dựng về sau, mới chật vật ổn định thân hình. Vô số đạo ánh mắt, cơ hồ lập tức rơi xuống thế thì bắn ra thân hình phía trên, mà thấy người sau một ngụm máu tươi phun ra lập tức, không ít người đều là đảo hút một hơi lương khí. Cái kia thủ huyết trở ra loại người, dĩ nhiên là vô hình môn Thương Thanh. Trợ giao dịch ở bên trong, lập tức tựu Lâm vào một loại cổ quái yên tĩnh bên trong, giờ phút này trong sân mỗi người đều đã hiểu tới, cái này gọi là Đồ Phi gia hỏa, sắp thực là có hung hăng càn quấy át chủ bài, hắn đã có thể đánh bại Thương Thanh, như vậy Đánh bại giữa không trung những thứ khác siêu cấp cường giả, cũng sẽ không là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Mà cái kia châu mục ánh mắt lại có chút lập loè bắt đầu đứng dậy, một lát sau hắn lại thoáng cổ quái phát hiện, giờ phút này trong lòng mình lại có vài phần may mắn. Nói cách khác, tại chút bất chi bất giác, chính mình đối với người này lại có vài phần sợ hãi. Một nghĩ đến đây, coi như là thân là lục phẩm trung gia vũ tông cường giả, tại thời khắc này, cái kia châu mục thân thể cũng hơi hơi run rẩy, có chút ý tứ a. Người này đích thủ đoạn nguyên lai like như vậy sắc bén sao? chắc không được hắn hoàn toàn không thấy thương thanh nguy hiếp, chính như hắn theo như lời vô hình môn đại sư huynh ra mặt hắn có lẽ sẽ sợ vài phần nhưng là những người khác sao viên bình trong đôi mắt cũng là có dị sắc chất động một lát sau hắn mới có chút nít nít miệng mặc kệ như thế nào cái này vô hình môn gần đây cũng quá tiêu ngạo rồi có người giáo huấn thoáng một tí lời mà nói hắn ngược lại tuyệt không phản đối đối với bốn phía những kia ẩn chứa rung động cùng kinh hãi ánh mắt đỗ phi giống như không có nhìn thấy giống nhau giờ phút này hắn trong cơ thể cũng là có một cổ khí tình đang không ngừng bắt đầu khởi động lại nói tiếp vừa rồi cũng đúng vật khí Nếu không phải cuối cùng một quyền kia lời mà nói, hiện tại kết cục cũng vẫn rất khó nói nhỉ. Chỉ có điều, dùng bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực đối chiến lục phẩm trung giai Vũ tông cường giả, quả thật có vài phần miễn cưỡng, mặc dù có Huyền băng thiên thể hộ thân, nhưng là giờ phút này trong cơ thể cắn trả chi lực vẫn là cực kỳ đại. Sau một lát, tại luân hồi linh vân dưới tác dụng, trong cơ thể bồi hồi khí kình mới dần dần biến thành hư vô, mà Đỗ Phi cũng mới xem như thở dài một hơi. Tuy nhiên, một trận chiến này tuy hao phí chính mình mười vạn diễn tông đan, nhưng là dưới mắt lấy được thành quả, chính mình ngược lại có chút thỏa mãn. Xem ra Kế tiếp vô luận như thế nào đều muốn muốn cái biện pháp, trước trùng kích Vũ tông cảnh hơn nữa, đang đạo thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng lại cũng không phải sách lược vạn toàn. Trong lòng hạ định rồi nào đó quyết đoán về sau, Đỗ Phi ánh mắt mới nhẹ nhàng một chuyện, chợt dặm mạc ánh mắt tụi rơi xuống cái kia chật vật ổn định thân hình, sắc mặt khó thấy được cực hạn thương thanh trên người. Cái này thương thanh tại đây Mạc Bắc Thành, thậm chí cả cả cựu Châu chiến trường Tây vực bên trong, đều cũng có không kém thanh danh, tuy nhiên, hắn so về những kia đứng ở Tây vực đỉnh chỗ cường giả có lẽ hay là kém xa, nhưng là nói hắn là nhất lưu cường giả, cũng sẽ không có người phản đối nhưng là trước mắt, hắn rõ ràng cứ như vậy thua ở Đỗ Phi trong tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ở đây những người này cũng sẽ không tin tưởng. Từ giờ khắc này, Đỗ Phi đã muốn có được ngồi ở đây giao dịch trên đài phương trên khán đài tư cách. Cho dù cái kia trên khán đài những kia lòng dạ cực cao siêu cấp cứng giả, chỉ sợ cũng là không có gan dám xem thường hắn nửa phần quyết đoán. Giờ phút này, trong thiên địa sôi trào năng lượng chấn động đã muốn dần dần lắng xuống, nhưng là Đỗ Phi trong đôi mắt sát ý lại không có giảm bất chút nào. Nhìn qua cái kia thương thanh trong tầm mắt, cũng không có chút nào khi thường. Phải biết rằng. Ngày đó Chém giết Khuê Xà thời điểm, Đỗ Phi dùng bất quá là Tiên Đan trấn ma trưởng mà thôi, ngày hôm nay dùng Đỗ Phi thực lực, nhưng lại không thể không dùng ra Cản Khôn Đan kiếm, hao phí 10 vạn diễn tông đan, như thế thế công, có thể nói có thể chết ngay lập tức bất luận cái gì lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả, mà cùng loại khuê xà như vậy lục phẩm trung gia Vũ tông cường giả, hơn phân nửa tại một kích phía dưới, cũng đúng hội lập tức trọng thương. Nhưng là, trước mắt cái này thương thanh lại ngạnh xanh xanh đắc thế. Hống tự xuống, hơn nữa, trước mắt người này tuy nhiên xuất hiện một ít thương thế, nhưng là khoảng cách chính thức chí mạng, lại còn kém xa lắm nhỉ như thế đích nhân vật coi như là bị thua Đỗ Phi cũng sẽ không tiểu hư nửa phần bởi vì chỉ cần có cơ hội người bậc này vật tùy thời cũng có thể lập bàn cho nên giờ phút này việc cần phải làm cực kỳ đơn giản thì phải là thừa dịp cái này thời cơ chỉ để chạm thảo trừ căn trong nội tâm xẹt qua ý nghĩ này Đỗ Phi lập tức cười lạnh một tiếng trợn hắn bàn tay vung lên vô hình thanh ngọc phiến lập tức biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là diệt thế phách thương hiện hiện trong lòng bàn tay rồi sau đó diệt thế phách thương lập tức mạo trực tiếp mang theo lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức hung hang hướng về phía dưới chật vật vô cùng thương thanh vào đầu hành khứ. cứ. anh. Thương ảnh tràn ngập trong lúc đó, một cổ âm hàn vô cùng khí tức cũng đúng mạnh mẽ mang tất cả mà mở, làm cho thương thân có thể đạt được chỗ đều là lưu lại đạo đạo băng tinh, hiển nhiên tại thời khắc này, Đỗ Phi cũng đúng đã đem cái này diệt thế phách thương triệt để thúc bắt đầu chuyển động. Tiểu tử, muốn giết ta? Ngươi chỉ sợ còn không có buồn sự kia. Thương thanh đồng dạng bởi vì Đỗ Phi thế công sắc mặt mạnh mẽ tái đi, hắn giờ phút này xem như minh bạch, vì sao dùng khuê xà cẩn thận còn có thể tự tại tiểu tử này trong tay. Lập tức Hắn cũng bất chấp áp chế thương thế bên trong cơ thể, mạnh mẽ lại nổ một bài nước miếng máu tươi về sau, tay phải mạnh mẽ một chuyện, bàn tay trường kiếm lập tức nổi lên đạo đạo lạnh lạnh kiếm khí lập tức quanh ra. "Ta có bản lĩnh này hay không? Đợi cho giết ngươi về sau, không cũng đã xác định." Đỗ Phi ánh mắt âm hàn, không có nửa phần lưu thủ ý định, kỳ tâm thần vừa động về sau, lại là có rất nhiều diễn tông đang lập tức hiện hiện phía trên trời, trực tiếp biến thành đạo đạo đan khí, Càn khôn đang kiếm, kiếm vũ lưu tinh lạc, bang bang đoang. Trong một sát na, đầy trời đan khí trực tiếp biến thành đao đao lưới dao sắc bén. Dùng thương Thanh làm mục tiêu lập tức rơi xuống, mà đồng thời Đỗ Phi bàn tay diệt thế phách thương cũng đúng mang theo đạo đạo tàn ảnh, không lưu tình chút nào hướng về Thương Thanh chỗ chỗ nổ quanh mà đi. Dầm dầm dầm phanh. Tại Đỗ Phi bực này không ngớt không dứt thế công về sau, Thương Thanh bị chấn đắc từng bước lui về phía sau, lúc trước bởi vì Đỗ Phi thế công, hắn thương thế bên trong cơ thể đã muốn không nhẹ rồi, bây giờ đang ở Đỗ Phi như vậy không ngớt không dứt thế công phía dưới, hắn rõ ràng kinh hãi phát hiện, chính mình trạng thái đang không ngừng yếu bớt, nếu là ở như vậy phát triển xuống dưới lời mà nói, chính mình còn thật sự có khả năng bị người này ở chỗ này tại chỗ chém giết trợ giao dịch, mọi người nhìn qua Đỗ Phi kinh khủng kia vô cùng liên hoàn thủ đoạn, khỏe mắt cũng hơi hơi run rẩy bắt đầu đứng dậy, cho dù bọn hắn không thừa nhận cũng không được, nếu là thay đổi bằng đám người đối mặt Đỗ Phi như vậy không nứt không dứt thế công, chỉ sợ cũng là hội một fan luôn cuống tay chân. mà Thương Thanh đến trình độ này còn có thể miễn cưỡng đem tất cả thế công chống tự xuống, đã muốn xem như cực đoan cường hãn. Thương Thanh, nói ngươi là phế vật, ngươi quả nhiên là phế vật, bị ta đây sao một cái miệng ngươi bên trong đích phế vật bước đến nước này, ngươi chẳng phải là ngay phế vật cũng không bằng. giờ phút này Đỗ Phi đã là đánh ra chân hỏa. Tại Huyền Băng Thiên thể toàn lực thuốc dục phía dưới, trong tay hắn diệt thế phách thương mỗi nhất kích đều là cực đoan cường hãn, như là trước kia thời điểm, bực này thế công có lẽ đối với cái này thương thanh không có bất kỳ tác dụng, nhưng là tại đẩy trời mưa kiếm ểm hộ phía dưới, loại này thế công có thể nói là cực đoan xảo trá cùng đột ngạc. Cái này cựu Thiên Huyền Tông truyền xuống lục phẩm tôn cấp đoán thể vũ khí, quả nhiên cực đoan không kém. Đỗ Phi đích thuận ngữ, cũng nếu như đến thương thanh sắc mặt càng khó nhìn lại, cái này kết cục đối với thương thanh mà nói, thật sự là nhất vô pháp tiếp nhận, bởi vậy, hắn sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên cực đoan khó coi. Phục lại là đón đỡ Đỗ Phi một thương về sau, thương thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, còn lần này, hắn lại mạnh mẽ cắn răng một cái, bàn chân xây dịch, đã nghĩ chỉ điểm phía sau thối lui. Hiện tại muốn đi, chỉ sợ quá muộn một chọn a. Thấy nhiều một màn này, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, trong tay diệt thế phách thương một hành, lập tức, một cổ tuyệt luân khí phách mạnh mẽ theo diệt thế phách thương bên trong tràn ngập ra, đồng thời, một thanh dài đến hơn 10 trượng băng tinh trường thương lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi trong lòng bàn tay. Thương thanh, ngươi tối thử xem ta một chiêu này. Bá thương diệt thế. Và anh. Trường thương mạnh mẽ run lên, chợt dùng một loại khí phách tuyệt luân quy tích, hung hăng hướng về thương thanh lồng ngực chỗ quét tới, coi như là dùng thương thanh thực lực. Tại thời khắc này vậy mà sinh ra một chút cũng không có pháp né tránh lôi ra đến. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, một thương này nếu là chứng thực lời mà nói, như vậy chính mình hôm nay tiểu thật sự chết chắc rồi. Vâng, nhưng mà tại một thương này sắp rơi xuống thương thanh trên người lập tức, hắn bàn chân mạnh mẽ đập mạnh, một đạo bạch sắc vũ tông hoàn lập tức hiện hiện bên ngoài thân. Lập tức tại đỗ phi một thương này rơi xuống hắn trên người lập tức cũng không có xuất hiện trong tương tượng máu tươi bắn ra bốn phía mà là trực tiếp tuôn ra từng đợt thanh thủy kim tiết vang lên thanh âm. Cái này thương thanh dù sao cũng là lục phẩm trung giai vũ tông cường giả, hắn vũ tông hoàn cũng đúng cực đoan cường hãn, giờ phút này, dựa vào cái này vũ tông cường giả cuối cùng đích thủ đoạn, hắn mới xem như đem đỗ phi một kích này miễn cưỡng chống cự sùng dưới. Nhưng là, cái này cũng đồng thời nói rõ, cái này thương thanh đã đến trình độ sơn cùng thủy tận rồi, nếu không phải đã bị dồn đến tuyệt lộ, cái nào vũ tông cường giả hội đơn giản dùng ra vũ tông hoàn. Khắc khắc khắc, ngươi muốn giết ta, nói chuyện hoang đường viển đừng nói ngươi cái này bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh dùng đến gà mở vũ kỹ, cho dù ngươi cái kia đan chi kỹ cũng chưa chắc có thể phá ta vũ tông hoàn. Muốn muốn giết ta, ngươi tính làm gì đó? Thương Thanh giữ tận cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua Đỗ Phi, vẻ mặt điểm như nói, mạnh miệng. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, thủ đoạn mạnh mẽ run lên, lập tức cái kia diện sát phách thương bên trong gần chứa lực lượng lập tức nhưng ra, trực tiếp đem cái kia thương thanh thân hình chấn đắc nhanh lùi lại mà đi, sau đó lại lần thứ nhất đập lấy một tòa công trình xây dựng phía trên. Tuy nhiên Đỗ Phi thế công cực đoan cứng hãn nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, cái này thường thanh sắc rùa đen, sát thực cực kỳ cứng rắn, nặng, nhưng là thật sự muốn chém giết hắn mà nói, cũng chưa chắc không có cách nào. đã ngươi cảm thấy ngươi cái này sắc rùa đen có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi lợi mà nói, như vậy xem ra ta liền cho muốn cho ngươi cuối cùng một tia nguyện vọng cũng tốt ngộng thành không. Đỗ Phi hiển nhiên cũng minh bạch, dựa vào chính mình võ đạo thực lực là tuyệt đối không có biện pháp chém giết người này. lập tức hắn bàn tay vung lên, bàn tay diệt thế khí phách đã muốn thu vào, mà đồng thời đẩy trời kiếm vũ cũng đúng lập tức ngừng trực tiếp biến thành nồng đậm đan khí quấn quanh tại Đỗ Phi bên ngoài thân, mà đồng thời, một cổ quỷ dị chấn động, cũng đúng chậm rãi theo Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra, làm cho những kia nồng đậm đan khí cũng đúng dần dần biến thành quỷ dị. Hắc bạch nhị sắc, đến cuối cùng, tự giống như Đỗ Phi trong cơ thể xuất hiện một cái tuyền qua, mà cái kia hắc bạch hai màu khí tức, cũng tại hắn bên ngoài thân chậm rãi chuyển động giống nhau. Cùng một thời gian, một cổ cực đoan hung thần khí tức, cũng là từ Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra. trung quanh mọi người cảm ứng được bực này biến hóa, nguyên một đám sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi. Xem ra hôm nay cái này Đỗ Phi thật là muốn phải ở chỗ này đem cái này thương thanh triệt để chém giết ta. Bảo vệ nhị sư huynh. Lúc này, những kẻ vô hình môn hơn 10 người cường giả rốt cục đều là nhịn không được rồi, nguyên một đám lập tức loại ra, trực tiếp rơi xuống thương thanh bên cạnh thân, lập tức từng đạo kinh hãi khí tức lập tức phóng lên trời. Những này cường giả cũng đều là minh bạch, nếu là hôm nay cái này thương thanh bị chém giết tại tại đây, như vậy kết quả của bọn hắn, chỉ sợ cũng là cực đoan thế thảm. Mà trong một màn này, Đỗ Phi lông mày cũng hơi hơi nhíu, tuy nhiên những cái thứ này một mình bất kỳ một cái nào hắn còn không sợ nhưng là những cái thứ này nếu là hợp thành vô hình kiếm trận, tiểu thật sự có điểm phiền toái a. chương không hết thảy đều kết thúc. Đỗ Phi, ngươi nếu thật cho rằng như vậy có thể đem ta ở chỗ này chém giết lời mà nói, như vậy ngươi tiểu không khỏi quá mức tiên chân a. bại trận. Thương Thanh ánh mắt âm hàn, bất quá hắn Y Nguyên còn có mấy phần tỉnh táo, cắn răng nghiêm nghị quát. Dạ. nghe vậy, cái kia đứng ở hắn bên cạnh thân vô hình môn cường giả lập tức nguyên một đám bước chân xê dịch, trong chốc lát tiểu có một đạo nói kinh thiên kiếm khí phóng lên trời, cái này Thương Thanh dẫn đạo phía dưới bố ra vô hình kiếm trận. So về trước kia cái kia Trần Quân bố trí xuống vô hình kiếm trận không biết yếu cường hẳn gấp bao nhiêu lần. Nhìn qua lên trước mắt cái này sát cơ bắn ra bốn phía vô hình kiếm trận, Đỗ Phi đôi mắt cũng hơi hơi híp mắt bắt đầu đứng dậy, cái này vô hình môn giá hỏa quả nhiên là cực kỳ phiền phải a. Chỉ có điều cho dù như thế, hắn cũng không có lui ra phía sau nửa phần, ngược lại sát khí trên người chậm rãi bước lên bắt đầu đứng dậy, mà cuốn quanh toàn thân hắc bạch khí tức cũng là càng phát bành trướng lên. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng này, cho dù giờ phút này có vô hình kiếm trận hộ thân, cái kia thương thanh sắc mặt vẫn là có chút tái đi, một lát sau Hắn ánh mắt mạnh mẽ một chuyển, rơi xuống phía chân trời phía trên, trầm giọng nói, Châu Mục, việc này coi như là bởi vì ngươi mà dậy. Nếu là ta hôm nay ở chỗ này bị người chém giết lời mà nói, như vậy, lần này Viễn Cổ Di chỉ chi tranh giành, ngươi cũng mơ tưởng có cái gì kết cục tốt, ngươi ngàn vạn không nên quên rồi. Đại sư Minh của ta thì ở phía trước chờ. Bên trên bầu trời, cái kia Châu Mục nghe vậy khẽ cho mày, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vài phần sát ý. Bất quá rất, cái này một vòng sát ý cũng là bị hắn thu liễm. Một lát sau, hắn ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, thản nhiên nói, vị bằng hữu kia chúng ta ở chỗ này thế lực khắp nơi giữa lẫn nhau đều có một thước định như vậy chính là ở đằng kia Viễn Cổ Di chỉ tranh đoạt chi cùng tiến thối cho nên ngươi nếu là muốn chém giết thương thanh lời mà nói sợ là chúng ta tiểu không tốt lắm làm đương nhiên nếu như là lúc khác, ngươi muốn động thủ cứ việc động thủ ta sẽ không ngăn lấy nhưng là nếu như là tại đây Viễn Cổ Di chỉ tranh đoạt trước khi bắt đầu lời mà nói chỉ sợ Châu Ngục nhàn nhạt một câu liền đem bốn phía thế lực cơ bản đều kéo trên chiến trường mà rõ ràng những này có thể ngồi ở phía trên trên khán đài thế lực khắp nơi Bao nhiêu cũng là có vài phần nước định, cho nên, nghe được Châu Mục chuyện đó, đảo là không có người mở miệng phủ nhận. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đôi mắt cũng hơi hơi nhíu lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua sắc mặt khó coi Thương Thành, trong lòng cũng là minh bạch, mình đã bỏ lỡ chém giết Thương Thanh thời cơ tốt. Đừng nói cái này Châu Mục mở miệng, cho dù hắn không mở miệng lời mà nói, Thương Thanh ở đằng kia vô hình kiếm trận bảo vệ phía dưới, mình cũng chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Hôm nay, chính mình tuy nhiên đánh bại Thương Thành, nhưng là muốn mạng của hắn, chỉ sợ còn phải tìm một cái khác cơ hội. Đương nhiên, Đỗ Phi cũng không sợ Hắn người cô đơn một cái, cũng là không tin. Cái này Thương Thanh có thể đồng lứa đều cùng đắm kia vô hình môn cường giả ở cùng một chỗ. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong nội tâm đã co quyết đoán, lập tức ánh mắt của hắn có chút lóe lên, ánh mắt rơi xuống Thương Thanh trên người, cười nhạt một tiếng nói: Vô hình môn đại tiên, đã có người mở miệng cho ngươi cầu tình, ta cũng vậy đến làm cho người ta ra một điểm mặt. Cái này mệnh, tiêu tạm thời không thu tiếp theo muốn tìm tới cửa thời điểm. Nếu rõ đem các ngươi đại sư minh mang lên, nếu không nghe lời, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Nghe vậy, Thương Thanh sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Thân hình cũng đúng kịch liệt run rẩy lên. Đỗ Phi tuy nhiên giờ phút này xem như buông tha hắn, nhưng là cái kia nhàn nhạt đích thoại ngữ lại đem thật vất và tích lũy danh dự lập tức dấm lên lòng bàn chân. giờ phút này hắn cắn răng thật chặt, lại cái gì đều nói không nên lời, bởi vì Thương Thanh Minh Bạch tại tình huống này hạ vô luận hắn nói cái gì đều là hưởng công rồi. Đỗ Phi nhàn nhạt dừng ở phía dưới Thương Thành, hắn trên mặt không che giấu chút nào đoán độc thần sắc, hắn tự nhiên là thấy cực kỳ tinh tường, lập tức hắn trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, nếu không phải quá nhiều át chủ bài không muốn bạo lộ lời mà nói, vừa giao thủ thời điểm là có thể đem người này giải quyết. Bất quá hiện tại cũng tốt, dùng hai người thù hận, chỉ cần có cơ hội, người này tất nhiên sẽ tìm tới tận cửa rồi. Đến lúc kia lời mà nói, lại nhìn a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi lại cũng không nhìn nữa cái kia Thương Thanh Liếc, mà là bản chân đặt mạnh trên người hắc bạch nhị sắc trầm dài biến mất, mà hắn thân hình lúc này đây nhưng lại không chút khách khí rơi xuống cái kia phía trên trên khán đài, thẳng tuyển một vị trí tụi ngồi xuống. Bất quá giờ khắc này lại không có bất kỳ người gan dám mở miệng ngăn trở, bởi vì bọn họ biết rõ tại cái này đánh một trận xong. Đỗ Phi đã có có thể ngồi vào cái kia phía trên tư cách, mà rất rõ ràng, Đỗ Phi chỗ thay thế, dĩ nhiên là đúng cái kia vô hình môn vị trí, chỉ cần hắn một ngày ngồi ở phía trên, như vậy vô hình môn tựu một ngày mất đi tại đây mạc bất trong thành đỉnh phong địa vị. Thương thanh sắc mặt càng khó nhìn lại, dừng ở Đỗ Phi ánh mắt, thậm chí có vài phần bóp méo bắt đầu đứng dậy, hán oán độc vô cùng dừng ở Đỗ Phi, trong nội tâm sát ý bành trướng. Người này không chỉ có đánh bại hắn, đem thanh danh của hắn dẫm lên lòng bàn chân, nhưng là hết lần này tới lần khác ở phía sau, còn nghĩ vô hình môn danh vọng cũng dẫm lên lòng bàn chân, có thể nói. Trừ phi có thể chém giết người này, hay không người, vô hình môn từ nay về sau tại đây cựu châu chiến trong trạng, sẽ thành làm một người triệt để chê cười. Nhưng là, thương thanh giờ phút này rồi lại minh bạch, dùng hắn giờ phút này trạng thái, coi như là thúc giục vô hình kiếm trận lời mà nói, cũng chưa chắc làm gì được trước mắt cái này nhỏ. Cho nên, hắn giờ phút này có thể làm một chuyện, c. thì có một việc, thì phải là nhẫn. Tiểu súc xanh, ngươi phải ý a Đợi cho đại sư huynh của ta xuất hiện thời điểm, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đến lúc kia, ngươi hội bởi vì đắc tội ta vô hình môn mà biết vậy chẳng làm." Trầm thấp Hoán độc thanh âm theo thương thanh trong miệng truyền ra, lại để cho hắn phát tiết sát ý trong lòng cùng bạo nộ, mà bên cạnh hắn vô hình môn loại người nghe vậy, nguyên một đám cũng đều là có chút cắn răng, Hoán độc ánh mắt lập tức rơi xuống Đỗ Phi trên người. Đối với cái này chút ít ánh mắt, Đỗ Phi lại không nhìn thẳng rồi, mà là mang theo nụ cười thản nhiên tại giữa không chùng quét mắt một vòng, cái kia ánh mắt cùng Châu Mục chạm vào nhau sau một lát, lại cũng không nói thêm gì. Cái này Châu Mục đã bây giờ đang ở nơi này và chính mình gây khó dễ lời mà nói. Như vậy tìm một cơ hội cũng không thể đem Bông Tha Lúc này, trong sân chiến đấu hào khí đã muốn chậm rãi tiêu tán, mà cái kia vô hình môn cường giả cũng nguyên một đám thu hồi bạo tuân ra khí tức, chật che trở lấy chật vật vô cùng thương thanh phi thối lui đến chợ giao dịch nơi hẻo lánh phía trên, trước kia cái kia không ai bị nổi thái độ, đã sớm tiêu tán ở vô hình. Đúng rồi. ngồi ở phía trên trên khán đài Đỗ Phi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó bàn tay một phen, nhất quyển quyển trục lại một lần nữa xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, không biết vị nào còn đối với ta cái này Đan chi kỹ có hứng thú. Vừa cái kia Đan chi kĩ uy lực Chư vị cũng được chứng kiến đi à nha. Vậy cũng dùng đơn giản đem một cái lục phẩm trung giai Vũ tông cảnh phế vật nghiền áp cường hãn kỹ năng à. Đỗ Phi lời này lời nói, lập tức tiểu đưa tới trong tràng một hồi cười vang, dù sao, tra phúng một cái lục phẩm trung giai Vũ tông cường giả cơ hội, cũng không phải là tùy thời đều có. Mà nghe vậy, cái kia thương thanh sắc mặt nhưng lại càng tái nhợt bắt đầu đứng dậy. Vị bằng Hưu kia, ngươi cái này đàn chi ký ta trước kia tiểu cực có hứng thú, không bằng tiểu 50 vạn diễn tông đan bán ta rồi, như thế nào? Tại Đỗ Phi mở miệng sau một lát, giữa không trung Một thân áo đỏ Viên Bình đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, "A, ngay vậy, Đỗ Phi ánh mắt quét tới, chợt bàn tay du lên, lập tức liền đem cái kia quyển trục vung tới, cười nói, đã bằng Hưu như vậy cho mặt, như vậy tại hạ cũng không thể keo kịt rồi, cho dù 40 vạn diễn tông đan như thế nào." Nghe được Đỗ Phi nói như vậy, cái kia Viên Bình hiển nhiên cũng minh bạch, cái này Đỗ Phi cử động đơn giản là muốn cùng hắn kết xuống một chút giao tình mà thôi, dù sao ở loại địa phương này, nhiều người bằng Hưu hơn đường, mà cùng loại Đỗ Phi thực lực như vậy không kém bằng Hưu, hắn cũng sẽ không tự tuyệt. Bởi vậy, trầm mặc sau một lát, Cái kia Viên Bình ha ha cười nói, "Đã Đỗ Phi huynh khách khí như thế, tại hạ thì cùng tính không bằng tu mệnh rồi." Đây là 40 vạn Diễn Tông đan, Đỗ Phi huynh hảo hảo thu về. Dứt lời, cái kia Viên Bình cũng vốn là tay trưởng hất lên, tiểu ném ra ngoài một quả dung giới. Tiện tay tiếp nhận về sau, Đỗ Phi tùy ý quét mắt một phen về sau, sẽ đem dung giới bên trong Diễn Tông đan thu vào. Tăng thêm trước kia đấu giá hội đoạt được, còn phải lần này giao dịch hội đoạt được, mặc dù mình cũng có một chút tiêu hao, nhưng là đỉnh đầu cộng lại cũng đã có 250 vạn Diễn Tông đan. Số này lượng lại nói tiếp cũng đúng có chút kinh người chỉ sợ người bình thường cũng không nghĩ ra, tay của mình đầu lại có số này mục đích diễn tông đan. Ha ha, Đỗ Phi huynh, không biết vừa cái kia đan khí thành kiếm đan chi ký có nguyện ý hay không ra tay, nếu là có thể lợi mà nói, tại hạ ngược lại ra nhiều hơn nữa tiền, cũng muốn đem mua à. Nhìn thấy Đỗ Phi biểu lộ, cái kia Viên Bình cũng đúng ha ha cười nói, ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, tự nhiên liếc thấy ra, Đỗ Phi vừa sử dụng đan chi ký, là chân chính cường hãn. Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ mắt có chút nhảy lên, bất quá nhưng vẫn là nhàn nhạt, nhạt cười cười nói, cái này thật cũng không là ta không bán chỉ có điều như vậy đan chi kỹ ta nhưng không có quyền chủ nếu là một ngày kia ta có thể một mình luyện chế ra cái kia đan chi kỹ quyền chủ như vậy cho dù đưa cho viên bình lại có làm sao đỗ phi hiển nhiên không có đem cái kia cản khôn đan kiếm ra tay ý định huống chi cho dù hắn có cái kia ý định cũng đúng không có biện pháp ra tay dù sao cái kia cản khôn đan kiếm nhưng không có gì quyền chủ rất đến vậy lời nói cái kia viên bình cũng không có cảm thấy bất ngờ dù sao bậc này cường han đan chi kỹ đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng sẽ là ẩn dấu vật đỗ phi không muốn ra tay đã ở tình lý ha ha Đỗ Phi huynh, ngươi đã thứ này bán xong rồi, không bằng chúng ta tìm một trâu ngồi một chút như thế nào? Một nghĩ đến đây, cái này Viên Bình cũng đúng trực tiếp chuyện di chủ đề, cười tủm tìm nói. Cũng tốt, ta chính muốn biết, nên vậy thuộc về địa bàn của ta đúng những địa phương kia, vừa vặn muốn Viên Bình huynh dẫn đường rồi. Đối với cái này Viên Bình nhất tỉnh, Đỗ Phi cũng không cự tuyệt. Chỉ nhìn lúc trước hắn thái độ, rõ ràng cùng vô hình môn loại người không đúng lắm đường, địch nhân địch nhân tiểu là bằng hữu đạo lý này, lẫn nhau đều hiểu à Chứng kiến Đỗ Phi như vậy cho mặt, cái kia Viên Bình cũng đúng ha ha cười một tiếng, chợt vung tay lên lập tức liền mang theo số lớn nhân mã dẫn Đỗ Phi rời đi cái này chợ giao dịch Viên Bình Đỗ Phi hai tên khốn kiếp này nhìn qua những kia đi xa thân ảnh Thương Thanh rốt cục nhịn không được trong lòng oán độc giống giận ra hắn tự nhiên nhìn ra được giờ phút này cái kia Viên Bình chính là mang theo Đỗ Phi lại tiếp nhận chính mình trước kia chỗ địa bàn mà hết lần này tới lần khác giờ phút này chính mình lại không có bất kỳ tư cách phản kháng Thương Thanh cái này tiểu không phải đèn đã cạn dầu cái kia Viên Bình thực lực ta cũng vậy một mực nhìn không thấu xem ra lúc này đây Viễn Cổ Di chỉ tranh đoạn chúng ta lại thêm một đám đối thủ a châu mục thân hình nói lên xuất hiện ở thương thanh bên cạnh thân chật nhàn nhạt mở miệng nói sợ cái gì có đại sư huynh của ta tọa chấn khô cốt thành bọn hắn nếu là thật sự muốn muốn đi đến viễn cổ di chỉ lời mà nói chỉ cần vừa đến khô cốt thành tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái kia viên bình hắn nhất định ngươi sẽ phải hối hận vốn là còn muốn dẫn hắn tiến viễn cổ di chỉ biết một chút về giờ phút này hắn đã muốn chính mình muốn chết lời mà nói như vậy tiêu chớ trách chúng ta vô hình môn rồi thương thanh ám mở miệng nói như vậy kế tiếp ngươi như thế nào ý định Châu Mục đưa mắt nhìn thương Thanh một lát sau, chậm rãi nói: Giờ đi, trực tiếp đi Khô Cốt Thành. Ngươi mấy ngày nay ở tại chỗ này, đem chúng ta trước kia liên lạc nhiều cái cường hoành vương chiêu cùng tông phái cùng một chỗ liên hệ với, ta tại Khô Cốt Thành chờ các ngươi. Chỉ cần chém giết Đỗ Phi, như vậy có đại sư huynh của ta tại, chúng ta tuyệt đối có thể ở đằng kia Viễn Cổ Di chỉ tranh đoạt chi ở bên trong lấy được vô cùng chỗ tốt. Thương Thanh có chút cắn răng, trong đôi mắt có vẻ hoán độc hiện lên. Châu Mục nhàn nhạt nhìn chăm chú Thương Thanh một lát, chợt trong đôi mắt hiện lên một tia mịn mờ ý chào phúng. Bất quá, hắn vẫn là thản nhiên nói: Dạ. Chương 006: tình báo. Ha ha, cái kia thương thanh mặc dù có vài phần thực lực, bất quá trận chiến của bọn hắn vô hình môn cái kia điểm danh, dự, hắn tổng cho là mình đúng, cái này Mạc Bắc Thành duy nhất bá chủ, nay ngày Đỗ Phi huynh đem đánh cho trật vật như thế, ngược lại làm cho người đau nhức rất nhanh a. Tại Mạc Bắc Thành phía tây một tòa phong cách cổ xưa thạch trong điện, Đỗ Phi cùng viên ngang hàng người phân biệt ngồi ở thạch trên mặt ghế, cái kia viên bình ngồi ở Đỗ Phi đối diện, vô vô mặt bản cười ha ha nói. Nghe vậy Đỗ Phi chỉ là cười cười, hắn và vô hình môn vốn là cũng không có cái gì thù hận, song phương đi tới nay ngày tình trạng này, bất quá là tình thế chối nhưng mà thôi cho nên hắn thật cũng không có tại phía trên này nói thêm cái gì đỗ phi huynh lần này đến đây cái này mạc bất thành chắc hẳn mục tiêu cũng cùng chúng ta giống nhau là nằm ở cái kia xương khô dãy núi bên trong viễn cổ di chỉ à viên bình nhìn thấy đỗ phi không mở miệng hắn cũng đúng cực đoan người thông minh cười cười về sau tiểu thay đổi một cái chủ đề như thế nào hôm nay tại đây mạc bắt trong thành chẳng lẽ còn có người đối với cái kia viễn cổ di chỉ không có hứng thú sao đỗ phi cười cười nói nhắc tới cũng đúng bất quá chúng ta trước đừng nói cái này cả xương khô dãy núi tình thế chỉ cần đúng cái này mạc bắt trong thành tình thế tiểu đi cực kỳ phức tạp những thứ không nói khác giờ phút này tại đây mạc bắt trong thành trung cấp thế lực tiểu có thật nhiều mà bình thường thế lực thì là nhiều vô số kể viên bình cũng đúng thở dài một hơi thản nhiên nói trung cấp thế lực đỗ phi nghe vậy lại khẽ tao mày nói nhìn thấy đỗ phi bộ dáng như vậy cái kia viên bình hơi sướng sở chợt ha ha cười nói nói như vậy lợi mà nói xem ra đỗ phi huynh đối với cái này cựu châu chi chiến tình thế có lẽ hay là không hiểu rõ lắm Như vậy ta liền cho giải thích một chút đi. Đỗ Phi huynh nên biết, Cựu Châu trong tất cả Đại Vương Triều Tông Phái đều tham gia cái này Cựu Châu Chi Chiến. Nhưng là nói như vậy, những này Vương Triều cùng Tông Phái đều có sự phân chia mạnh yếu. Miễn cương đến nói lời, có lục phẩm trung gia tông cấp cường giả tọa chấn thế lực, coi như là trung cấp thế lực, mà hắn hạ thì còn lại là cấp thấp thế lực. Về phần cái kia cao cấp thế lực, tất chính là có lục phẩm đẳng cấp cao tông cấp cường giả tỏa chấn. đương nhiên, còn sẽ có một ít càng mạnh cường giả xuất hí hệ. N, mà những kia chính là siêu cấp thế lực. Thì ra là thế. Ngay vậy, Đỗ Phi khẽ mắt đảo hơi hơi kéo ra, hắn cũng là muốn không đến, cái này Cựu Châu Chi Chiến Trung Đích Thiên Tài rõ ràng như vậy nhiều, dựa theo Viên Bình nói như vậy lời nói, nói không chừng tại đây Cựu Châu Chi Chiến người tham gia ở bên trong, ngay ngũ phẩm tông cấp cường giả đều đã có, như vậy tưởng tượng lời mà nói, cái này Cựu Châu Chi Chiến thật đúng là thật sao khủng bố a? suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới thản nhiên nói, như vậy cái này mạc bắt trong thành, phải chăng có cao cấp thế lực? Xem như có nửa cái a? Viên Bình trong đôi mắt hiện lên một tia cổ quái thần sắc, một lát sau mới chậm rãi nói, Diệp được cái, nói như thế nào? nghe vậy, Đỗ Phi khen tao mày nói. đúng đây Vô Hình Môn, nghe nói Vô Hình Môn Đại sư huynh hàn Chiến kỳ thực lực đã muốn có thể trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả, hiện tại hắn hẳn là tại khô cốt thành trùng trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. nếu như hắn thành công, ta và ngươi hơn phân nửa thì phiền bái. Viên Bình chờ một lát, mới trầm giọng nói, Hàn Chiến sao? nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, một lát sau mới thản nhiên nói, không sao. nếu là cái kia lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh đúng tốt như vậy trùng kích lợi mà nói, cho dù chúng ta suy sẹo. "Chúng chi, ta cũng không tin cái này, ngắn ngủn tính ra ngày thời gian, là hắn có thể đủ trùng kích thành công. Chỉ cần hắn không thành công, chúng ta chưa hẳn sợ hắn." "Ha ha ha, Đỗ Phi huynh thật đúng là tin tưởng chân đầy, bất quá Đỗ Phi huynh ngươi nói cũng phải, nếu là ở cái này Cựu Châu chiến trong chàng còn chiêm tiền cố hậu lời mà nói, như vậy chỉ sợ Vĩnh Viễn cũng đừng muốn biết đến Cựu Châu tự kim lệnh, xông lên, Cựu Châu điện." Viên Bình lại là cười nói, "Viên Bình huynh, người sáng mắt trước mặt ta cũng vậy đừng nói tiếng lóng rồi, dùng hiểu rõ, không biết cái kia thương minh chỗ thả ra tin tức, là thật hay không?" Đỗ Phi xoay chuyển ánh mắt, chợt mới thản như nói, ha ha, thương minh theo lời sự tình, ngược lại cơ bản là thật, cái kia một chỗ thần bí viễn cổ di chỉ, xác thực là tại sương khô dãy núi bên trong, mà muốn đi vào sương khô dãy núi duy nhất đường nhỏ chỉ có một đầu, thì phải là khô cốt thành. Viên Bình nói, chỉ cần đi vào khô cốt thành, là có thể tiến vào viễn cổ di chỉ sao. Đỗ Phi nhẹ nhàng nói, cũng không phải nói như vậy, ta nghe nói muốn mở ra cái kia viễn cổ di chỉ, còn cần một ít đặc thù đích thủ đoạn, bất quá, loại chuyện này chúng ta cũng không cần quá mức cổ tâm ta cũng không tin cái kia khô cốt thành trung không có cao cấp thế lực tỏa chấn những chuyện này làm cho bọn họ đi phiền não là được rồi bọn hắn so với chúng ta còn bội vàng chúng ta chỉ cần nghĩ đến như thế nào tại tiến vào cái kia xương khô trong sơn mạch hậu lao đến càng nhiều là chỗ tốt là được rồi chỉ có điều cái kia xương khô dãy núi bên trong nguy hiểm nặng nề yêu thú phần đông có thể nói là cái này cựu châu chiến trường thập đại tuyệt địa một trong nếu là không có vạn phần nắm chắc lời mà nói có lẽ hay là không cần phải tùy ý tiến vào tốt viên bình đảo đúng không có di dâu diếm trực tiếp mở miệng nói thập đại tuyệt địa một trong nghe vậy đỗ phi trong lòng cũng là một hồi nghiêm nghị tại cửu châu chiến trường loại địa phương này có thể được trở thành tuyệt địa xem ra lúc này đây viễn cổ di chỉ hành trình nhưng tuyệt đối không đơn giản a bất quá nói đi thì nói lại một mảnh kia viễn cổ di chỉ nghe nói là một cái thời kỳ viễn cổ siêu cấp thế lực chỗ còn xuất lại bên trong chỗ tốt vô số chỉ cần có thể tiến vào cái kia viễn cổ di chỉ bên trong lao đủ chỗ tốt lời mà nói như vậy tại đây cửu châu chi chiến ở bên trong là có thể cướp được tiên cơ hơn nữa nghe nói ở đằng kia di chỉ bên trong còn cất dấu thánh cấp vũ khí truyền thừa. Thánh cấp vũ khí? Nghe vậy, Đỗ Phi toàn thân vi hơi khẽ chấn động, tôn cấp vũ khí thực lực như thế nào? Hắn tự nhiên là tình tưởng minh bạch, mà chủng, chồng, trong truyền thuyết có thể ngộ nhưng không thể cầu thánh cấp vũ khí rốt cuộc hội cường hãn đến mức nào, cũng có vài phần vượt quá người tưởng tượng bên ngoài. Không chỉ có như thế, ở đằng kia viễn cổ di chỉ bên trong, tất nhiên cũng không có thiếu khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, dùng Đỗ Phi huynh thực lực của ngươi đến nói lời, chỉ cần lao đến chỗ tốt, muốn tấn giai lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, hẳn không phải là cái gì khó xử. Thì ra là thế. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chậm dãi nhẹ gật đầu, không chỉ có có thánh cấp vũ ký bực này hấp dẫn người tồn tại, càng có mặt khác vô số chỗ tốt, cũng khó trách hồ không ít người bị cái này viễn cổ di chỉ hấp dẫn mà đến. Ha ha tại đây xương khô dãy núi bên ngoài, cũng không có thiếu thành thị, mà những thành thị kia cũng đúng giống như cái này mạc bắt trong thành giống nhau, tụ tập rất nhiều người lưu, nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, những người này sau đó không lâu đều hội tụ đến cái kia khô cốt thành ở bên trong, sau đó tại thích hợp nhất thời cơ, tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào xương khô dãy núi, nên vậy đây là thỏa đáng nhất đích phương pháp xử lý. Cho nên, nếu là Đỗ Phi Hinh cũng muốn đi lời mà nói, cũng đừng có bỏ qua 10 ngày sau đích cái kia lần thứ nhất cơ hội." Viên Bình tắc chợt lươi nói. Dùng Viên Bình hinh đích thủ đoạn mà nói, nên biết giờ phút này tiệm phục tại cái kia khô cốt thành bên trong đích, có nào cao cấp thế lực đi à nha." Đỗ Phi mỉm cười, mới tiếp tục nói, "Cái này à, thật đúng là không biết, trước mắt ta chỉ biết là ở đằng kia khô cốt thành trung tạm thời ở vào bá chủ địa vị cũng không phải cao cấp vương triều, mà là muốn nghe nói có thể cùng cái kia cao cấp thế lực khiêu chiến trung cấp thế lực, nhưng là nếu như ta đoán không lầm lợi mà nói, Từ một nơi bí mật gần đó tất nhiên cất giấu một ít cao cấp thế lực, dù sao, thành cấp vũ kỹ bực này gì đó, coi như là ở đẳng kia chút ít cao cấp trong thế lực, cũng đúng chưa hẳn có. Viên Bình lắc lắc đầu nói. Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, xem ra lúc này đây Viễn Cổ gì chỉ chi tranh rảnh, cùng trước đó lần thứ nhất may mắn tìm được linh văn bảo thụ hoàn toàn bất đồng rồi, lúc này đây nếu là không có hoàn toàn chuẩn bị, gặp được những kia cường giả chân chính lời mà nói, sợ sợ rằng muốn lao đến chỗ tốt gì cũng khó khăn. Tại kế tiếp trong thời gian, Đỗ Phi cũng nghe xong một ít cựu châu chi chiến các loại tình báo. Mà Viên Bình cũng đúng chi vô bất ngôn, không biết không nói, hiển nhiên là cố ý cùng Đỗ Phi đánh vài phân quan hệ, như vậy trò chuyện hơn phân nửa ngày về sau, Viên Bình lần nữa ha ha cười một tiếng, đứng lên, đối với Đỗ Phi vừa chắp tay nói, "Đỗ Phi huynh, đã cũng phải đi tham gia cái kia Viễn Cổ gì chỉ tranh đoạn, như vậy tại hạ thì không tốt nhiều cái giày, nơi này vốn là vô hình môn sở chiếm cứ, hiện tại lẽ ra quy Đỗ Phi huynh tất cả, tại đây thạch điện ở chỗ sâu trong nên vậy có một nơi tu luyện, nếu là có thể đủ tại đó tu luyện vài ngày lời mà nói, chỗ tốt nên vậy không ít." Như vậy, "Mời." Dứt lời, Viên Bình cũng không lại dừng lại, mà là mang theo số lớn nhân mã nhanh chóng rời đi. Chủ nhân, ngươi không biết cứ như vậy tín nhiệm người này đi à nha. Tiểu Bạch theo Đỗ Phi trong cơ thể nhảy ra, dừng ở Viên Bình biến mất phương hướng khẽ cau mày nói. Cũng không có cái gì tín nhiệm không tín nhiệm, hắn lôi kéo ta đơn giản là bởi vì hắn cũng cùng vô hình môn không hòa thuận mà thôi. Bất quá có một chút có thể khẳng định đúng là, tại ta còn có giới trị lợi dụng trước kia, hắn sẽ không dễ dàng đối với ta làm cái gì, nhưng là nếu là đến đó Viên cổ di chỉ bên trong, tự khó mà nói. Đỗ Phi nhạt cười nhạt nói. Chủ nhân ngươi minh bạch thì tốt rồi lại nói tiếp, ta có thể cảm ứng được cái này thạch trong điện, có một nơi diễn tông khí cực đoan nồng đậm chỗ, chủ nhân nếu là ở chỗ đó tu luyện lời mà nói, chỗ tốt hẳn là không biết. Tiểu Bạch Nhãn Châu xoay động, chợt ánh mắt rơi xuống thạch điện ở chỗ sâu trong, thản nhiên nói: "Ừm, đi xem a." Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, chật mắt hí một lát, thân hình tiểu chậm rãi hướng về thạch điện ở chỗ sâu trong đi vào. Đi chừng 10 phút đồng hồ bên trong, một cái kỳ trủng gây nên đỉnh viện mới xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt, mà đỉnh viện trung tâm chỗ, có một non loại nhỏ, tiểu nhân, giếng nước Trong giếng đang có nồng đậm diễn tông khí đang không ngừng phát ra. Nhìn thấy cái kia nồng đậm đến giống như sương mù một nửa diễn tông khí, coi như là Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được đào hút một hơi lương khí, chợt lẩm bẩm nói, xem đến nơi này chính là như lời người nói, trong thành thị diễn tông khí nồng đậm chỗ. Đáng tiếc, cái này lượng có lẽ hay là quá ít, bất quá, chủ nhân ngươi nếu là có thể đủ ở chỗ này luyện hóa nhiều 100 vạn diễn tông đan lời mà nói, vượt qua phá tông kiếp, tấn giai vũ tông cảnh, hẳn không phải là việc khó. Luyện hóa 100 vạn diễn tông đan, cái kia muốn bao lâu? Nghe vậy, Đỗ Phi nhịn không được khỏe mắt co lại nói, tuy nhiên tay hắn đầu quả thật có số này lượng diễn tông đan, nhưng là gọi hắn thoáng một tí lấy ra gần nửa, hắn cũng là không có cái này tâm tình. Đại khái cần nửa tháng a, bất quá lại nói tiếp, chủ nhân ngươi đảo là không có lúc này ở chỗ này hao phí, quả nhiên là lãng phí a. Nhớ ra cái gì đó giống nhau, Tiểu Bạch thở dài một hơi nói, ngươi đã cũng biết, làm gì nói những lời nhảm nhí này. Đỗ Phi nhếch miệng nói, đã chủ nhân ngươi không muốn ở chỗ này trùng kích vũ tông cảnh lợi mà nói, như vậy đợi cho cái kia viễn cổ di chỉ bên trong, chúng ta lại tìm cơ hội a. Đến ở hiện tại sao, ngươi trước hết cầm 50 vạn Diễn Tông đan, đem Huyền Băng Tiên thể tu luyện tới đại thành cảnh giới a, ở cái địa phương này tu luyện lời mà nói, 3 ngày thời gian nên vậy đủ rồi. Tiểu Bạch suy tư một lát, mới tiếp tục nói, lại là 50 vạn. Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ miệng lại là co lại. Ai nha, không phải là 50 vạn Diễn Tông đan mà thôi sao? Chủ nhân ngươi ngược lại ngấp lại, nếu là có thể đủ đem cái kia Huyền Băng Tiên Bậc thang tu luyện tới đại thành tình trạng lời mà nói, như vậy, lần sau gặp được Thương Thành, khuê xả cái kia loại người lời mà nói, chỉ dựa vào lực lượng Ngươi là có thể làm cho bọn họ khó coi, huống chi, ngươi rất nhanh còn gặp được đại sư huynh của bọn hắn, nếu không phải dành giật từng giây để cao thực lực, chỉ sợ cái kia kết cục hội cực kỳ vô cùng thê thảm a." Tiểu Bạch Nết miệng nói. "Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhớ tới một kiện sự này đến rồi, đương làm ngày cái kia Hàn Chiến lưu cho mình ấn tượng cực kỳ khắc sâu, hiển nhiên, người này tuyệt đối khó đối phó, nếu là không, có làm xong toàn bộ chuẩn bị tiểu tiến đến khô cốt thành lợi mà nói, như vậy tiểu tương đương với tự tìm đường chết. Đã như vậy lời mà nói, chính mình mặc dù không có thời gian ở chỗ này trùng kích vũ tông cảnh, nhưng là đem cái kia huyền băng thiên thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, nên vậy vấn đề không lớn a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi khẽ cắn môi, ống tay áo vung lên, lập tức rầm rập chẳng trị diễn tông đan lập tức lơ lửng phía chân trời, lại một tay lấy trong lực tiểu hổ vung đến, cửa ra vào địa phương, mới thoáng một tí khoanh chân ngồi xuống, tiêu lên một tiếng nói, đã như vậy không cần phải nói nhảm, bắt đầu đi. Chương 007, Khô cốt thành. Mạc Bác thành tây bộ thạch điện ở chỗ sâu trong, bốn phía đều là màu lam nhạt diễn tông khí tràn ngập. Phản phất tại bên trên bầu trời hội tụ thành dòng sông giống nhau, những này nồng đậm vô cùng diễn tông khí không ngừng ở giữa không trung bên trong xoay quanh tràn ngập tinh người vô cùng. Tại đây diễn tông nước lũ phía dưới, Đỗ Phi lặng lặng xếp bằng ở giếng nước phía trước, chỉ có điều giờ phút này da thịt của hắn đều đã chuyển hóa làm óng ánh sáng long lanh vẻ, nhìn về phía trên giống như ngọc thạch giống nhau, cực kỳ kỳ dị, mà từng sợi hàn ý cũng là từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra, rung động lòng người. Tại Đỗ Phi mi tâm chỗ, hắc bạch hai màu thái cực vân thượng phát ra một tia quang mang nhàn nhạt, tại cường hãn tinh thần lực dẫn dắt phía dưới, Bốn phía những kia giống như thủy triều giống nhau diễn tông khí, chính dùng một loại cực đoan tốc độ kinh người, bắt đầu nghiêng nhập Đỗ Phi trong cơ thể. Đỗ Phi giờ phút này việc cần phải làm chỉ có một việc, thì phải là dùng những này diễn tông khí lần nữa triệt để tẩy tủy, khiến cho Huyền Băng thiên Thể triệt để tiến hóa đến đại thành tình trạng. Lúc này đây Đỗ Phi lấy ra diễn tông đan, cùng lần trước tu luyện Huyền Băng thiên Thể thời điểm giống nhau, vẫn là 50 vạn diễn tông đan, hơn nữa nơi đây đặc thù tính chất, gắng phải nói lời, lần này thủ bút so về trước đó lần thứ nhất tu luyện Huyền Băng Thể thời điểm đại nhiều lắm. Hơn nữa tại Đỗ Phi dung giới bên trong, Còn có 200 vạn diễn tông đang ăn đan ngồi, cho nên hắn cũng không lo lắng nơi đây diễn tông khí hội không đủ chính mình tu luyện chi dùng. hắn duy nhất cần lo lắng đúng là trong vòng 3 ngày phải chăng có thể đem cái kia Huyền Băng Tiên Thể tu luyện tới đại thành tình trạng. Tu luyện Huyền Băng Tiên Thể phương pháp cùng trước kia có thể nói là giống như lúc thì phải là triệt để tán đi chân khí trong cơ thể phòng hộ, lại để cho lần nữa tiếp nhận diễn tông khí cọ rửa cùng tẩy tủy. Mà bởi vì này lần là chỗ xung yếu đánh đại thành cảnh nguyên nhân, cho nên so về trước đó lần thứ nhất có lẽ sẽ gian khổ cũng nói không chừng. Bất quá rất hiển nhiên tại thuốc dụng huyền băng thiên thể về sau, lúc này đây đỗ phi đảo là không có hưởng thụ đến ngay từ đầu lúc tu luyện cái kia loại thống khổ, phảng phất, lúc này đây chỉ cần như vậy cùng đợi, là có thể trực tiếp thành công giống nhau. tiểu bạch ngồi ở tiểu hồ trên lưng, hai người tuy nhiên canh giữ ở cửa vào địa phương, nhưng là tiểu bạch ý nguyên trong chớp mắt nhìn qua trong đình viện chỗ đỗ phi chứng kiến cái kia bị trôn vùi tại màu lam nhạt trong hơi thở thân ảnh, hắn cũng đúng nhịn không được có chút nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm ứng được, ở đằng kia diễn tông khí cọ rửa phía dưới, đỗ phi trong cơ thể cơ thể cốt cách tại dùng một loại cực đoan mau lẹ tốc độ tăng trưởng lực lượng hơn nữa hữu ý vô ý trong lúc đó hắn đan điển khí hải chỗ nội đàn cũng đúng càng nóng ánh sáng long lanh bắt đầu đứng dậy phản phất những này diễn tông khí tẩy tủy không chỉ là đỗ phi còn có chân khí của hắn giống nhau dựa theo cái tốc độ này lời mà nói bất quá hai ngày thời gian nên vậy là có thể tu luyện xong thành đi à nha đương nhiên nơi đây cũng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a tiểu bạch đưa mắt nhìn đỗ phi thân ảnh một lát sau thì thào lẩm bẩm lại nói tiếp nên 100 vạn diễn tông đan đến tu luyện một môn đoán thể vũ kỹ lời này nói ra lời mà nói không biết muốn dọa ngất bao nhiêu người bởi vì đổi lại giống nhau cường giả lợi mà nói, chịu nện 20 vạn diễn tông đan đến trùng kích vũ tông cảnh đã muốn là rất lớn thủ bức rồi, dù sao, cái này diễn tông đan cũng không phải ven đường rau cải trắng, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng là, tu luyện cái môn này, đoán thể vũ khí cũng không phải là không có chỗ tốt, dù sao, tại tu luyện tới đại hẳn. Hát tình trạng thời điểm, tu luyện giả vài có lẽ đã có thể cùng lục phẩm trung giai vũ tông cường giả chống lại rồi, như vậy tại đối mặt bực này cường giả thời điểm, cho dù không có thủ thắng cơ hội, nhưng là tự bảo vệ mình lại dư giả rồi dùng bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực, tự có được tại lục phẩm trung giai Vũ tông trước mặt toàn thân trở ra tư cách, lời này nói ra, cũng không biết muốn dọa hỏng bao nhiêu người. Hơn nữa, bởi vì cường hàn quan hệ, ngày sau độ phá tông tiếp thời điểm, cũng sẽ so với bình thường người đơn giản rất nhiều, cơ hội có thể nói là nước chảy thành sông, cho nên theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, nện xuống 100 vạn diễn tông đan tu luyện huyền băng thiên thể, cũng là đáng có được sự tỉnh. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua mà qua, tại cái này trong vòng 2 ngày, Đỗ Phi quá trình tu luyện đều một mực cực kỳ bình thản cũng không có như cũng giống như lần trước giống nhau xuất hiện các loại dị tượng chỉ có điều ở phía sau thời điểm giữa không trung bên trong những tia nồng đậm diễn tông khí triệt để biến mất về sau cái này đình viện lập tức lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong loại này yên tĩnh chăm chú rằng có mấy thời gian sau đó một cổ cực đoàn kinh người chấn động tiểu mạnh mẽ theo đỗ phi trong cơ thể tràn ngập ra trực tiếp đem bốn phía hết thảy trang trí vật trực tiếp chấn thành một phấn mà ngay cả cái tia giếng nước cũng đúng lập tức che nắp giang rắc, đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra đỗ phi chậm rãi đứng lên có lẽ là bởi vì còn không thích thứ nguyên nhân Hắn một cước đạp xuống đi, phía dưới mặt đất tựu xuất hiện một đạo cự đại vết rách, mà đồng thời một cổ âm hàn vô cùng khí tức cũng là từ Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra, phảng phất tùy thời có thể đem bốn phía hết thảy đều đông lại giống nhau. Thành đến sao? Đỗ Phi cúi đầu nhìn qua lòng bàn tay của mình, trận tâm thần vừa động, lập tức liền gặp được hắn bên ngoài thân lập tức bao trùm lên tầng một nhàn nhạt qua màng, giống như ngọc quang giống nhau, có vẻ cực đoan quỷ dị. Bất quá tại đây ngọc quang hiện hiện lập tức, Đỗ Phi có thể cảm ứng được, chính mình bên trong nhiều hơn một cổ vô kiên bất tồi lực lượng, rốt cục đem Huyền băng thiên so tu luyện đến đại thành cảnh rồi cảm ứng được trong cơ thể bực này biến hóa về sau, Đỗ Phi cũng đúng nhàn nhạt, nhạt cười cười, hắn tự nhiên có thể cảm ứng ra, giờ phút này lực lượng của mình so về trước kia thời điểm thiếu yếu cường han mấy lần, tuy nhiên cảnh giới của mình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là rất rõ ràng, sức chiến đấu lại là nhận được rồi lần thứ nhất tăng cường. nếu là lại một lần nữa cùng cái kia thương thanh đánh qua lời mà nói, ta cam đoan hắn không có trốn chạy để khỏi chết, đào mệnh, cơ hội. Đỗ Phi vuốt vuốt thủ đoạn, chậm rãi thu liễm bên ngoài thân nhàn nhạt, nhạt qua màng, chợt thì thào mở miệng nói, cái này cũng chưa chắc, lục phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả cũng không phải là chủ nhân ngươi tưởng tượng cái kia loại không chịu nổi, chỉ có điều ngươi gặp được hai cái cũng không động dạng là được. Hơi nghiêng tiểu bạch cũng đúng lúc đi tới, chậm nhạt cười nhạt nói. đỗ phi nhất miệng cũng không nói thêm gì, lại nói tiếp, cái này huyền băng tiên thể thật đúng là quỷ dị a, tu luyện đến đại thành tình trạng về sau, chủ nhân ngươi phía trên rõ ràng có thể sinh ra cùng loại vũ tông hoàn phòng hộ, một chiêu này nếu dùng đến lời mà nói, hơn phân nửa hội dọa ngất không ít người a. tiểu bạch lại đang đỗ phi trên người đưa mắt nhìn một lát sau, cười nói. đỗ phi cười cười, chậm rãi một cái ôm eo về sau, nói khẽ đã tu luyện thành công, ta cũng không có thời gian ở chỗ này tiếp tục lãng phí, lúc này đây, chúng ta liền trực tiếp đi khô cốt thành a, đối với cái này khô cốt thành hành trình, ta cũng là cực đoan chờ mong a. Tại đi ra khỏi thạch điện lập tức, Đỗ Phi lại có chút cau lại lông mày, bởi vì hắn có thể cảm ứng được ra, cùng hắn bế quan tu luyện trước kia so sánh với lời mà nói, cái này mạc bắt trong thành nhân khi đã muốn thưa thất rất nhiều. Nghĩ đến rất nhiều người đã muốn sớm đi cái kia khô cốt thành đi à nha, dù sao đi trước mấy ngày lời mà nói, tự nhiên có thể tìm được một ít tin tức, nói không chừng có thể lao đến một điểm trên nước bất quá chúng ta cũng không chậm dựa theo chủ nhân chân của ngươi trình lời mà nói chỉ cần cho ngươi ba ngày thời gian nhất định có thể đến cái kia khô cốt thành tiểu bạch thanh âm nhàn nhạt ở đỗ phi trong lòng vang lên đã như vậy cũng đừng có lãng phí thời gian ta lại muốn nhìn cái này viễn cổ di chỉ bên trong rốt cuộc có vật gì tốt hấp dẫn lấy như vậy nhiều người đỗ phi ha ha cười một tiếng chợt bàn chân đại mạnh thân hình liền hướng xương khô dãy núi ở chỗ sâu trong khô cốt thành chỗ chỗ thoáng qua bởi vì khoảng cách tiến vào viễn cổ di chỉ dai thời cơ còn có 7 ngày tả hữu quan hệ Cho nên Đỗ Phi trên đường đi thật cũng không có quá mức xuất ruột, hơn nữa hắn ngẫu nhiên còn tìm một ít không có mắt yêu thú thí nghiệm một chút cái kia Huyền Băng thiên Thể đại thành ý lực, cho nên tốc độ là chậm vài phần, bất quá coi như là như thế, tại 4 ngày sau, Đỗ Phi có lẽ hay là đã đi tới cái này xương khô dãy núi bên trong hôm nay nhân khí vị cường tĩnh chỗ, Khô cốt thành. Khô cốt thành dựng nên tại xương khô dãy núi sơn khẩu chỗ, nghe nói, tại đây đã từng là một cái thời kỳ viễn cổ siêu cấp tông phái tông bộ, cái kia lợi quy mô to đến có vài phần làm cho người tắc lưỡi. Hơn nữa Thương Minh trước kia tại cả cựu Châu chiến trường Tây vực tản bộ gái kia Viễn Cổ Di chỉ tin tức duyên cớ, bởi vậy, cơ hồ Cửu Châu chiến trường Tây vực lớn nhỏ thế lực đều là đều chạy đến nơi này, có thể nói, nơi này đã muốn hội tụ Cửu Châu chiến trường Tây vực tất cả cường giả, cho nên, người bậc này lưu lượng, căn bản là chỉ có thể đủ khủng bố để hình dung. Đỗ Phi thân hình tại cự linh này khô cốt thành còn có vài chục dặm đường địa phương rơi xuống đất phía trên, chợt nhàn nhạt ngẩng đầu đã quên liếc phía chân trời, chợt coi như là dùng thực lực của hắn cũng hơi hơi đạo hút một hơi lương khí. Những này giống như châu chấu người bình thường ảnh làm cho hắn lại một lần nữa minh bạch. Lần này Viễn Cổ Di Chỉ hành trình sẽ hạng hung hiểm. Cho dù cái kia Viễn Cổ Di Chỉ bên trong không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là những này rầm rạp chẳng trị do người, tuyệt đối có thể tại xuất hiện bất kỳ một cái bảo vật thời điểm đều biến thành cường hãn manh thú. Chủ nhân, ngươi nhưng không nên xem thường thánh cấp vũ khí lực hấp dẫn nhận được rồi vật kia. Trên cơ bản chính là một bước lên trời, nói không chừng còn có thể trực tiếp trên hang cựu châu bảng bị cái tiêu cựu thiên huyền tông người vừa ý bậc này cơ hội, chỉ cần là cá nhân cũng sẽ không muốn bỏ qua. Hùng chi ngoại trừ thăng cấp vũ khí bên ngoài trong lúc này còn không biết có cái gì nói không chừng vận khí tốt lợi mà nói thậm chí có thể có được một ít viễn cổ cường giả truyền thừa nói như vậy thực lực là hội đột nhiên tăng mạnh tiểu Bạch nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đi thôi ta lại muốn nhìn tụ tập mạnh như thế người địa phương rốt cuộc là một cái gì bộ dáng Đỗ Phi có chút một phát miệng chậm bước chân đại mạnh tiểu chậm dài theo trên mặt đất hướng về kia khô cốt thành chỗ bước đi đi vào khô cốt thành về sau phát hiện cái này khô cốt thành theo bên ngoài nhìn sang chỉ có thể đủ chứng kiến một mặt tường đây nhưng là cái kia tường thành độ cao lại hoàn toàn vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng khiến cho nguyên vốn có thể ngự không phi hành các cứng giả đều là mất đi trực tiếp phi đi vào tính chất, mà ở cái kia cực lớn trên tường thành đã có 13 cực lớn vô cùng cửa thành, nhưng là coi như là như thế, như vậy người lưu lượng vẫn là khủng bố đến dọa người tình trạng. nhìn qua cái kia đặc biệt kinh người dòng người, đỗ phi cũng hơi hơi nhếch miệng, trận tụi chậm rãi hợp thành vào trong dòng người, ở loại địa phương này, làm bất luận cái gì chim đầu đàn đều không phải là cái gì sáng suốt sự tình, dù sao nhiều như vậy cực giả, coi như là những kia cao cấp thế lực, chỉ sợ cũng là không dám đơn giản trêu trọng. đứng ở trong dòng người, lập tức hôn loạn tiếng nghị luận tựu đập vào mặt, còn có ba ngày, chính là thương minh theo lời, tiến vào cái kia viễn cổ di chỉ tốt thời cơ đi à nha. nghe nói, cái kia cái gọi là viễn cổ di chỉ, trước đây thật lâu đúng một mảnh tông phái liên minh chỗ trên mặt đất, ở nơi này, không biết đã từng sừng sững bao nhiêu cường đại viễn cổ tông phái, nếu là có thể tìm được bên trong một điểm chỗ tốt, hơn phân nửa là có thể tại đây cựu châu chi chiến trung chỗ hết tài năng đi à nha. nào có dễ dàng như vậy, ngươi xem xem cái này người lưu lượng, cho dù ngươi có thể tiến vào trong lúc này, không có có một chút buồn sự lời mà nói, tựuưởng muốn có thể đoạt bảo rồi. Cho dù ngươi đoạt bảo thành công, không có có vài phần bốn sự lợi mà nói, ngươi tiểu thật sự cho là mình có thể đem bên trong bảo vật mang đi ra. Hơn nữa nghe nói muốn mở ra cái kia viễn cổ di chỉ cửa vào, còn cần gì tín vật, căn cứ ta được đến tin tức, tổng cộng cần 4 miếng cái gọi là tín vật có thể đem cái kia viễn cổ di chỉ cửa vào triệt để mở ra. Mà trước mắt, tại khô cốt thành chiếm cứ bá chủ địa vị tứ phương thế lực, tự hồ chỉ có Tam phương đỉnh đầu có cái kia tín vật, mà cái kia vô hình môn tín vật, tự hồ bị người đoạt đi rồi a. Cái gì? Dùng vô hình môn thực lực, còn có người có thể tại trong tay của bọn hắn giật đồ? Chẳng lẽ là chẳng sống? Cái kia hàn chiến thực lực cũng không phải là khủng bố hai chữ có thể hình dung. Đây cũng không phải là sao? Nghe nói theo trong tay bọn họ cướp đoạt gì đó người, hoán làm cái gì Đỗ Phi? Nghe vậy, vẫn đứng trong đám người Đỗ Phi, đột nhiên đồng tử có chút co rụt lại cái này vô hình môn, rõ ràng đem những tin tức này đều phóng xuất đến sao? Chương 008, vào thành. Bốn miếng tín vật, có thể mở ra cái kia viễn cổ di chỉ cửa vào sao? Nhan nhạt ánh mắt tại bốn phía quét sau một lát, Đỗ Phi rủ xuống đầu, trong lòng thì thào mở miệng nói: Dựa theo những người này thuyết pháp, chỉ sợ ngày đó chúng ta theo cái kia trần côn trong tay đoạt đến thanh tiền đồng bạn chính là cái gọi là tín vật đi à nha điều này cũng làm cho trách không được cái kia hàn chiến hội tận lực tại vật kia trên mặt lưu lại tinh thần là cấn hiện tại xem ra lợi mà nói vật kia quả nhiên trọng yếu à tiểu bạch thanh âm cũng đúng chậm rãi ở đỗ phi trong đầu vang lên còn có tam phương thế lực cầm trong tay tín vật sao xem ra cái này tam phương thế lực đều là không như bình thường đỗ phi nhàn nhạt gật đầu trong lòng chậm rãi nói chủ nhân lại nói tiếp chúng ta đỉnh đầu cái này tín vật không thể nói trước còn có thể cho chúng ta mang đến không ít phiền vậy à ngươi có chuẩn bị tâm lý sao? Tiểu Bạch Tựa Hồ cười một chút, nói tiếp. Tuy nhiên ta cũng không biết cái này cái gọi là tín vật rốt cuộc có cái gì trọng dụng nơi. Bất quá, đến ta Đỗ Phi đỉnh đầu mấy cái gì đó, nhưng gần đây không ai có thể lại lấy về. Đỗ Phi nét miệng cười cười, chợt vuốt vuốt trong ngực Tiểu Hồ đầu, tiếp tục yên tĩnh hướng về phía trước đi đến. Cứ như vậy lại đi chỉ chốc lát, cực lớn cửa thành rất tiệu dần dần xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt. Thành này dưới cửa không có bất kỳ chặn đường người, chỉ có điều ở cửa thành chính phía trên lại có một kỳ dị quang kính lơ lửng quét sạch trong kính giờ phút này xuất hiện rõ ràng là một đạo nhân ảnh. Nhìn qua cái kia kỳ dị quan kính, Đô Phi đồng tử đột nhiên có chút co rụt lại. Cái kia quang trong kính bóng người xuất hiện không phải những người khác, đúng là mình. Mà đang ở Đô Phi phát hiện cái này quan kính đồng thời, bốn phía vốn là ầm ỹ nghị luận thanh âm đều là lập tức biến mất. Rồi sau đó Đô Phi cũng cảm giác được rồi, giờ phút này có không ít ánh mắt lập tức rơi xuống trên người của mình, mà chút ít trong tầm mắt có sợ hãi, có kinh ngạc, nhưng là nhiều đích, nhưng lại cuồng hỷ ý. Cái này, tựa hồ có chút phiền toái, Phi thở dài một hơi, thì thào mở miệng nói. Lúc này đây, hắn không có như thế nào che giấu chính mình hình dạng, tất cả những người kia tại thấy được quang trong kính bóng người tiểu nhận ra mình, cũng đúng cực kỳ bình thường sự tình a. Tại Đỗ Phi thở dài trong tiếng, người xung quanh bảy đều là lập tức hướng về phía sau tối lui, rất, cái kia sâu ổ cửa thành trong thông đạo, cũng chỉ còn lại có Đỗ Phi một người thân ảnh, đột ngột đứng ở này lý. Người này cùng cái kia quang kính người ở bên trong giống như lúc, cái này quang kính chính là vô hình môn ở lại 13 nơi cửa thành bên trong đích. Vô hình môn đã sớm nói rõ, quang trong kính đích nhân vật, chính là đoạt bọn hắn tín vật Đỗ Phi. Nói cách khác, người này chính là Đỗ Phi, bắt lấy cái này tiểu lợi mà nói, chẳng những có thể có được cái kia mở ra viễn cổ di chỉ tinh vật, hơn nữa nếu là đem cái này loại nhỏ, tiểu nhân thì thể giao cho vô hình môn lợi mà nói, tất nhiên còn có thể có được không ít chỗ tốt. Tại nhận ra Đỗ Phi lập tức, lập tức tiểu có không ít mang theo vài phần cuồng hỉ hò hét thanh âm truyền ra, nghĩ đến giờ phút này tại trong mắt của những người này, Đỗ Phi đã muốn biến thành mập dây béo. Những người này ngôn ngữ làm cho Đỗ Phi lông mày lần nữa nhíu một cái, xem ra cái này vô hình môn thật đúng là hội vì chính mình tìm phiền vậy a. Chỉ có điều. Những người này tuy nhiên mỗi một người đều là hơi cuồng hỉ dừng ở Đỗ Phi. Bất quá những ngày này về Đỗ Phi sự thật cũng là ở cái này Cựu Châu Chi Chiến Tây vực truyền đến xôn sao? Đối với hắn chém giết Khuy Xà, Trần Côn đánh bại Thương Thanh Sự Tình, trên cơ bản mỗi người đều là cực kỳ tin tưởng. Cho nên những người này tuy nhiên đều có vài phần hư vấn, nhưng là bọn hắn lại đối với cân lượng của mình cực kỳ tin tưởng, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có ai dám can đảm thật sự đi ra tìm Đỗ Phi phiền thái. Nhan nhạt tại nguyên chỗ đứng thẳng sau một lát, Đỗ Phi có chút một phơi nắng, chợt liền xoay người hướng về khô cốt thành bên trong thú. Chờ một chút, ai nói ngươi có thể đi. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi xoay người lập tức, hối hạ trong đám người, rốt cục có một đám người chậm rãi đi ra, đạm mạc ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, khỏe miệng nhấc lên một tia vẻ trào phúng. Đây là đại thạch vương chiêu loại người, đây cũng là trung cấp thế lực rồi, cái kia tên đầu Lĩnh, nghe nói đã sớm có lục phẩm trung giai vũ tông cảnh thực lực, hơn nữa nghe nói, so về cái kia Thương Thành cũng không yếu à. Cái này đại thạch vương chiêu người, đã sớm muốn trở thành cái này khô cốt thành bên trong đích bốn thế lực lớn một trong rồi, xem ra hôm nay cái này Đỗ Phi xem như xui xẻo rõ ràng gặp được người này, bất quá cũng rất khó nói. cái kia Đỗ Phi đã có thể đánh bại Thương Thanh, đánh bại người này nên vậy cũng không khó a. theo đám người kia đi ra, bốn phía lập tức triệu truyền đến một ít nhàn nhạt nghị luận thanh âm. Hiển nhiên cái này Đại Thạch Vương Triêu tại đây khô có thành, thậm chí cả Tây Vực đều còn có mấy phần thanh danh. Đỗ Phi, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú, chỉ cần đem ngươi cái kia mở ra viễn cổ di chỉ tín vật cho ta, ta liền cho thả ngươi mở ra. như thế nào? cái kia Đại Thạch Vương Triêu dẫn đầu loại người lạnh lùng chăm chú nhìn Đỗ Phi, một lát sau chậm rãi mở miệng nói. Mà theo người này thoại âm rơi xuống, theo hắn cùng đi ra 10 người cũng đều là nguyên một đám cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức tản ra, tiểu ngăn cản Đỗ Phi tất cả đường đi. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, xem đến thủ đoạn của mình có lẽ hay là quá mức nhân từ vài phần, cho nên sẽ xuất hiện bực này không biết sống chết đích nhân vật a. Thở dài một hơi về sau, Đỗ Phi thản nhiên nói, ta mặc kệ ngươi là đại thạch vương chiêu, có lẽ hay là hòn đá nhỏ vương chiêu, nhưng là hiện tại lăn lời mà nói, còn sẽ không quá chế, nếu không nghe lời, mà ngay cả ta cũng không dám cam đoan. Phải chăng có thể lưu lại cái mạng nhỏ của các ngươi rồi, minh bạch chưa? Nghe được Đỗ Phi lời nói này, cái kia Đại Thạch Vương chiêu người đầu lịnh, anh mắt lập tức chính là phát lệnh. Chợt hắn giữ tợn cười một tiếng, bàn chân mạnh mẽ trên mặt đất đặt mạnh, thân hình liền biến thành một đạo lưu quang, một quyền hung hăng hướng về Đỗ Phi ngược chô anh đến. Đụng. Nhưng mà người này hung hăng thế công vừa mới lân cận Đỗ Phi bên người lập tức, liền gặp được Đỗ Phi bàn chân nhẹ nhàng đặt mạnh, thân hình đã muốn nảy lên, chợt thân một chuyện một cước đã muốn hung hăng lấp tại người này mặt trên cửa. Chỉ là một chân, liền đem người này giống như chó chết giống nhau hung hăng vung ra phát một tí tiểu đập lấy trên tường thành. Cái kia bị vung ra đại thạch vương chiêu cường giả thân hình hung hăng đâm vào trên vách tường, trên mặt lập tức liền có hơn một cái cực kỳ khó coi dấu chân. Mà đợi cho hắn lung la lung lay đứng lên lập tức, một ngụm máu tươi lập tức chính là cuồng bắn ra. Xuy. nhìn thấy cái này lục phẩm trung giai vũ tông cường giả bị một kích trở ra một màn, chu vi xem mọi người lập tức đều là đảo hốt một hơi lương khí. Đến lúc này bọn hắn đều hiểu rõ ra, cái này đỗ phi tên kia thành âm cũng không phải là dựa vào vận khí có được a. Tuy nhiên vừa cái kia lục phẩm trung giai vũ tông cường giả sắc thực là nắm đại vài phần, nhưng là cái này tùy ý một cất tiểu làm đến một vị lục phẩm trung giai vũ tông cường giả thổ huyết trở ra, bực này thực lực, thật sự là quá mức khủng bố rồi. Muốn trong tay ta đầu tiến vận, có thể bất quá, cùng loại loại này mà hàng, có lẽ hay là không cần phải lại đến, đến rồi, ta không phải mỗi một lần đều tâm tình tốt như vậy. Đỗ Phi liền nhìn đều lười phải xem cái kia bị vung phi cường giả liếc, chỉ là chạm tại nguyên chỗ nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được hắn lời này, bốn phía ánh sáng nhạt chưa nhiều cường giả đều hơi hơi run rẩy một chút. Cuối cùng không người nào dám nói cái gì. Người ở chỗ này đều là thông minh loại người, tự nhiên minh bạch, ngay tại lúc này nếu là lại tùy tiện trêu chọc trước mắt người này lời mà nói, xui xẻo như vậy chỉ sợ sẽ là chính mình rồi. Có chút cười lạnh một tiếng, sau đó Đô Phi cũng chẳng muốn đi nhìn chút ít thân hình có chút run rẩy đại thạch vương chiêu cực giả, mà là bước chân vừa động, Tiêu chậm rãi bước vào khô cốt thành ở bên trong, mà đang ở hắn thân hình rơi vào khô cốt thành bên trong đích lập tức, hắn ánh mắt đột nhiên mạnh mẽ một chuyện, tụi rơi xuống khô cốt thành trung vì cổ xưa khổng lồ cái kia một tòa công trình xây dựng phía trên. Một lát sau Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói: "Xem ra thì phải là ta muốn đi địa phương, tại đó, tựa hồ có mặt khác ba dạng tín vật ta." Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi cũng không nói thêm gì nữa, mà là bản chân vừa động, thân hình Tiểu Phi hướng về kia tòa nhà công trình xây dựng chỗ chỗ thoáng qua. Nhìn thấy một màn này, bốn phía tất cả mọi người liếc nhau một cái, sau đó đều điên rồi giống nhau hướng về cái hướng kia lách vào tới. Bởi vì ở đây mỗi người cũng biết, cái kia tòa nhà công trình xây dựng ở bên trong, chỗ tồn tại đúng là giờ phút này tại khu cốt thành trung chiếm cứ thống trị địa vị bốn thế lực lớn. Cổ xưa mà cực lớn công trình xây dựng, cao ngất trong thành, ở đằng kia trên mặt có thể chứng kiến vô số tuyết nguyệt dấu vết, cũng làm cho người trong lòng cảm thán bực này công trình xây dựng rốt cuộc là như thế nào kiến tạo ra được. Mà công trình xây dựng phía trên cũng có một cổ nồng đầm viễn cổ khí tức đập vào mặt, làm lòng người thần đều kinh. Nhưng là đối mặt thật lớn như thế công trình xây dựng, Đỗ Phi lại phảng phất nửa điểm cảm giác cũng không có giống nhau, mà là trực tiếp lẹn đến giữa không trung, ánh mắt rơi xuống cái kia công trình xây dựng đỉnh phía trên. ở đằng kia công trình xây dựng tầng trên có một tòa cực kỳ hùng vĩ đền, mà đền cực kỳ bảnh trướng đại khí hiện nhiên chỉ có chúa tể cái này khô cốt thành loại người có tư cách tồn tại ở trong đó mà nơi này cùng cả cái khô cốt thành địa phương khác có vẻ cực đoan bất đồng, bởi vì nơi này chẳng những thiên địa ở giữa diễn tông khí cực kỳ nồng đậm mà ngay cả phía dưới hồn nào thanh âm phảng phất đều bị ngăn cách giống nhau hiện nhiên cái này này địa phương không phải bình thường người có thể đặt chân chi địa giờ phút này ở đằng kia đền bên trong một cái cực kỳ khoáng đặt trong đại điện chính có không ít khí tức hùng hậu thân ảnh ở bên trong hoặc đứng hoặc đứng nếu là có vài phần kiến thức loại người giờ phút này tới chỗ này lời mà nói cơ bản có thể nhận ra Giờ phút này, những kẻ tại Cửu Châu chiến trường Tây vực khu danh khí có chút vang dội thế lực cùng cực giả, đều là cơ bản hội tụ tại nơi này. Tại đại điện đích chính giữa chỗ, bày đặt bốn chương tấm ngọc thạch điêu khắc mà thành cực lớn chỗ ngồi, giờ phút này trên ghế ngồi, phân biệt ngồi bốn đạo thân ảnh. Ngồi phía bên trái loại người, là một cái toàn thân che trùn lên áo đen bên trong đích nhân vật, tại hắn trên người, mơ hồ trong đó có một trận nhàn nhạt tà khí tràn ngập ra, làm cho người chỉ là cảm giác được, đã cảm thấy một hồi khó chịu. Mà không ít tầm mắt của người ngẫu nhiên rơi xuống lần này trên thân người trong đôi mắt đều là hiện lên thật sâu kiên kỵ ý, mà ngồi bên trái khởi thứ hai loại người, tất chính là đúng một người mặc màu tím váy bào nữ, nữ khuôn mặt tiểu mị tóc dài đen nhánh, tiểu điệu dáng người không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người. chỉ có điều, coi như là như thế, nhưng không ai gan dám mở miệng đùa giỡn nữ nhân này, hiển nhiên, nữ nhân này thân phận cùng thực lực đều là cực kỳ không kém. mà ở trái khởi đệ tam loại người, tất chính là là một cái vẻ mặt biu hãn khí tức đại hán, người này chỉ mặc một đầu quần da, toàn thân đều hiện đầy hình xăm. Lỏa lộ tại bên ngoài cơ thể không một không hề biểu thị công khai của hắn cái tiêu cực đoan cường hán thực lực, mà mắt phải tất chính là đúng một người mặc hắc ý rẻ, khuôn mặt bình thường nam, nam mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, phản phất không có bất kỳ tính nguy hiểm giống nhau, nhưng là nhận thức người của hắn cũng biết, người này đích thủ đoạn chi tàn nhẫn, quả thực vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài. Người này duy nhất đặc thù chỗ, chính là hắn mi tâm chỗ có một nhàn nhạt kiếm vân, nếu như không nhìn kỹ lợi mà nói, căn bản nhìn không ra. Mà tại nơi này nam sau lưng, thì là đứng một cái một đầu tóc bạc tuấn mỹ nam. Người này đương nhiên đó là cái kia thua ở Đỗ Phi trong tay vô hình môn nhị sư huynh, Thương Thanh. Mà rất hiển nhiên, giờ phút này có thể ngồi ở hắn phía trước, dĩ nhiên là đúng những kia vô hình môn mọi người, luôn mồm la lên đại sư huynh, hàn chiến đến rồi. Giờ phút này, cái này một mực không có mở miệng bốn người đột nhiên thân hình đều là đồng thời vi hơi khẽ chấn động, sau một lát, một tia nhàn nhạt dáng tươi cười lại hiện lên hàn chiến khỏe miệng. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống đại điện vật, một lát sau, đạm mạc thanh âm chậm rãi ở trong đại điện vang lên. Xem ra, cái kia cướp đoạt ta vô hình môn tín vật gia hỏa, rốt cục xuất hiện a chương 009, bốn thế lực lớn. Hàng chiến thanh âm nhàn nhạt truyền ra, trong đại điện hào khí lập tức trở nên cổ quái bắt đầu đứng dậy. Vốn là có vài phần yên tĩnh đại điện, lập tức tiểu vang lên một hồi xỉ xào bàn tán thanh âm. Phải biết rằng, những ngày này đến nay, mở ra xương khô trong sơn mạch viễn cổ di chỉ cần bốn miếng cái gọi là tín vật một chuyện, đã là mỗi người đều biết. Hơn nữa, đối với nguyên bản cũng hẳn là nhận được rồi tín vật vô hình môn, cái kia tín vật lại bị một cái gọi là, tên là Đô Phi tiểu bối cướp đoạt một chuyện, không ít người đúng cực kỳ có hứng thú. Phải biết rằng Tại đây Cửu Châu chi chiến chiến trường ở bên trong, nguyên vốn cũng không có cái gì tuyệt đối đúng sai, chỉ cần ngươi có bổn sự kia có can đảm kia lời mà nói, đừng nói trung cấp thế lực, chính là chút ít siêu cấp thế lực mấy cái gì đó, ngươi cũng có thể chém giết đoạn. Đương nhiên, làm xuống loại chuyện này lời mà nói, dĩ nhiên là muốn thừa nhận phía sau quả. Ví dụ như, lúc này đây cái này vô hình môn lửa giận, chỉ sợ người bình thường chính là không chịu nổi. Mà lần này Cửu Châu chiến trường Tây vực viễn cổ di chỉ sự tình, tại cả Tây vực thậm chí cả Cửu Châu chiến trường đều là huyên náo số sao, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ muốn đi vào viễn cổ di chỉ, tự cần 4 miếng tín vật xuất hiện. tuy nhiên, thương minh loại người chỉ nói cái này tín vật đúng mở ra viễn cổ di chỉ mấu chốt vật, nhưng là ai cũng không biết cái này tín vật phải chăng có đủ hắn tác dụng của hắn, nhưng đúng bất kể như thế nào, rất hiển nhiên cầm trong tay tín vật loại người, tại tiến vào viễn cổ di chỉ trước kia chính là cùng loại với cái này khô cốt thành trung người thống trị thân phận, mà tiến vào viễn cổ di chỉ về sau, cái này tín vật phòng trừng hơn phân nửa cũng có thể mang đến vài phần tiên cơ cho, nên có thể nói đi tới khô cê tê thành loại người. Từng cái đều mơ tưởng tìm được cái kia tín vật. Trước kia xuất hiện ba dạng tín vật, đã rơi vào ngoại trừ vô hình môn bên ngoài mặt khắc tam đại thế lực trong tay, cho nên, trong lúc nhất thời đảo là không có người đem chủ ý đánh tới trên người của bọn hắn, dù sao, cái này tam đại thế lực cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Cho nên đương nhiên, không ít người mục tiêu tiểu đặt ở cái kia cấp đoạt vô hình môn tín vật Đỗ Phi trên người, dù sao, Đỗ Phi chỉ là người cô đơn, bất kể thế nào nói, đều so với kia tam đại thế lực dễ dàng đối phó nhiều hơn. Đương nhiên, đối với Đỗ Phi chém giết khôi đánh bại thương thanh sự tỉnh mọi người ở đây hơn phân nửa cũng đúng tinh tưởng, bất quá đã có thể ở chỗ này xuất hiện, bọn hắn tiểu cũng không đúng người bình thường, cho nên tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy có nửa phần e ngại. ha ha ha, Hàn Chiến, ta lại đúng rất muốn biết, cái kia gọi là Đỗ Phi gia hỏa, rốt cuộc có bản lĩnh gì, rõ ràng có thể theo các ngươi vô hình môn trong tay đoạt đi rồi tính vật. Ngồi ở Hàn Chiến bên trái đại Hàn Ánh mắt có chút lóe lên, một lát sau lớn tiếng cười nói, không nguyên chúng ta vô hình môn sự tỉnh, không tới phiên các ngươi bách ma tông để ý tới a. đứng ở Hàn Chiến sau lưng Thương Thanh hung hăng trợn mắt nhìn cái kia gọi là. Tên là Hùng Nguyên Bách Ma Tông Đại Hà Liếc, trầm giọng nói. Ha ha, Thương Thanh, nghe nói cái này Đỗ Phi đúng vậy đem ngươi đánh cho ngay sức hoàn thủ cũng không có. Bây giờ nhìn ngươi cái này hung hăng cản quấy bộ dáng, lúc trước cái kia vô cùng chật vật chạy thụ mạng đến nơi này loại người, giống như không phải ngươi đồng dạng. Hùng Nguyên nét miệng cười một tiếng, hơi mỉa mai nói. Ngươi, nghe vậy, Thương Thanh sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, trong đôi mắt hiện lên một tia nồng đậm vẻ oán độc. Bởi vì thua ở Đỗ Phi trong tay nhân, những ngày này hắn có thể nói là thụ đủ tất cả mọi người cười nhạo cùng ai. Điểm này cũng làm cho hắn đối với Đồ Phi hận ý càng phát ra thâm trầm bắt đầu đứng dậy. Vấn đề này, cũng không thể trách thương Thanh A. Ngày đó nếu không phải các ngươi Vô Hình Môn muốn cùng chúng ta thành Phong Vương chiêu cấp đoạt tín vật lợi mà nói, cũng sẽ không binh chia làm hai đường, không biết bởi vì chỉ phái một ít tiểu nhân vật đi qua, ngược lại tiện nghi những người khác mặc màu tím váy bảo thành Phong Vương chiêu nữ quét sắc mặt khó coi thương Thanh Liễu hậu, môi son khẽ mở, chậm rãi mở miệng. Khắc khắc khắc khắc, Ba Ngọc, ngươi nói như vậy lời nói, ngược lại một chút cũng không trách Vô Hình Môn muốn cùng các ngươi thành Phong Vương chiêu gây khó dễ a. Gọi là Tên là Ta Minh dạy đặc lợi mà nói, nếu là có người muốn cùng ta âm u vương triêu gây khó dễ lời mà nói, ta trước tiên liền đem hắn diện sắc rồi. Ngồi phía bên trái, toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong, tự xưng Minh dạy Đạt Nam, nhưng lại cổ quái cười nói. Nghe thế hai người trong lời nói trầm chọc ngữ điệu, cái kia Thương Thanh sắc mặt lại càng khó nhìn lại, bất quá hắn bao nhiêu có lẽ hay là minh bạch vài phần, mình và ba vị này hoàn toàn không có có thể tương đối chỗ, nếu là lại nói thêm cái gì, cũng không quá đáng đúng tự giấc lấy nục mà thôi. Một nghĩ đến đây, Thương Thanh hừ lạnh một tiếng, cũng không tái mở miệng. Ha ha ha lại nói tiếp các ngươi vô hình môn tựa hồ từng từng nói qua, chỉ cần có thể chém giết cái kia tiểu lời mà nói, như vậy, cái kia tín vật rơi vào trong tay hai các ngươi cũng không quản, lời này ta nhớ không lầm chứ. Tại Minh giày đặc thanh âm rơi xuống sau một lát, trong đại điện đột nhiên truyền đến một hồi cười vang thanh âm. Thương thanh biến sắc, chính muốn nói điều gì, nhưng là cái kia hàn chiến đã muốn nhàn nhạt khoát tay áo, chậm chậm rãi cười nói, "Chư vị, tuy nhiên lời này chỉ là của ta thủ hạ chính là gia hỏa nói ra, bất quá, như là đã truyền ra, ta tự nhiên cũng sẽ không phủ nhận, các ngươi có ai có thể đem cái kia tiểu chém giết lời mà nói?" tín vật tiểu quy ai à, các ngươi yên tâm, tại loại tình huống đó hạ, chúng ta vô hình môn đúng sẽ không xuất thủ. ha ha ha, hàng chiến huynh quả nhiên tín người a, ngươi yên tâm đi, nơi này chính là rất nhiều người đều chờ đợi cái kia tiểu đưa tới cửa tìm đến từ a. hàng chiến huynh cứ việc yên tâm, lúc này đây, các ngươi tất nhiên là có thể đủ đạt được ước muốn nữa à? nghe được cái kia hàng chiến khẳng định trả lời thuyết phục, không ít người đều là ha ha phá lên cười, Hiển nhiên khi bọn hắn xem ra, cái kia gọi là đỗ phi gia hỏa cho dù có điểm danh khí, tại trước mặt bọn họ cũng đúng không chịu nổi một kích, chém giết tên kia. Bất quá là trong nháy mắt công phu mà thôi. Ha ha ha, xem ra ta đây cái mạo nhỏ, ngược lại có không ít người muốn a. Nhưng mà, ngay tại tiếng cười tại trong đại điện tràn ngập mà khai mở thời điểm, trong lúc đó, một đạo hơi âm lenh cười nhạt thanh âm, cũng đúng đột ngột ở trong đại điện vang lên. Đại điện hào khí, lập tức cứng lại, chợt từng đạo thoáng quỷ dị ánh mắt, đều là lập tức rơi xuống đại điện cửa vào chỗ. Hàn Chiến trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn thậm chí không có ngẩng đầu, chỉ là vươn tay gõ chỗ ngồi lan can, trên người tràn ngập khí tức, phản phất âm hàn vài phần giống nhau. Đỗ Phi đứng ở hàn chiến sau lưng, thương thanh sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn đến cực hạn, hắn dừng ở đại điện cửa vào chỗ, nghiến răng nghiến lợi thì thào mở miệng nói. mà ngồi tại ghế đá minh dày đặc, bà ngọc cùng hùng nguyên bọn người, tất chính là là một cái cái hơi nghiền ngẫm ngẩn đầu, nhìn qua đại điện cửa vào chỗ, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem, rốt cuộc là cái gì có thể đủ theo vô hình môn trong tay cướp đoạt gì đó, hơn nữa tại cướp đoạt gì đó về sau, chẳng những không chạy trốn từ phía, còn chủ động đưa tới cửa đến. trời cao đất rộng đến nơi này to như vậy bước người, coi như là bọn hắn cũng đúng hồi lâu chưa từng gặp qua nữa à? Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, rất một đạo bình thường vô cùng thân ảnh, tiêu chậm rãi đi tới cái này khoáng rộng rãi trong đại điện. Hừ, tại nhìn thấy cái này đạo thân ảnh thời điểm, không ít tầm mắt của người lập tức tiêu trở nên khinh thường bắt đầu đứng dậy. Bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực, coi như là tăng thêm hắn theo như đồn đái lục phẩm cấp thấp đan tông cảnh thực lực, tiêu một người như vậy lèm nhèm nhưng đích tiến vào nơi này, cùng dê vào miệng còn có cái gì khác nhau? Bất quá rất hiển nhiên, Đỗ Phi lại hoàn toàn không có để ý những người này cách nghĩ, tại cước đạp đến đại điện trên mặt đất về sau, hắn tiêu chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt rơi xuống ở giữa thạch trên mặt ghế bốn đạo thân ảnh phía trên, hồi lâu sau, hắn ánh mắt chuyển động, rơi xuống cái kia có chút quen thuộc nam trên người. Nam khuôn mặt bình thường, không có gì đặc dị chỗ, nhưng là hắn mi tâm chỗ cái kia thật nhỏ kiếm vân, lại phản phất tại nhàn nhạt lóe ra hào quang giống nhau. Người này, rất mạnh. Ý nghĩ này hiện hiện trong ngóc, nhưng là Đỗ Phi khẽ miệng, lại chậm rãi có một bôi giống như cười mà không phải cười biểu lộ hiện hiện. Ha ha ha ha, nhỏ, láo chờ ngươi thật. Ngươi đã xuất hiện, liền đem cái kia tín vật giao ra đây a. Trong đại điện hào khí trầm mặc một lát sau, chợt hạ trong náy mắt Một đạo cực đoan cường hãn khí tức mạnh mẽ theo trong đám người truyền ra, chợt một đạo thân hình một bước bước ra. Chỉ là từ khi người này trên người tràn ngập ra khí tức đến nhìn, ngược lại so với kia thương thanh còn muốn không bằng, nhiều so với kia khuê xả mạnh hơn vài phần, hiển nhiên cũng là một cái miễn cưỡng tấn giai đến lục phẩm trung giai Vũ tông cảnh gia hỏa mà thôi. Rất hiển nhiên, người này vốn là còn có mấy phần cảnh giác, nhưng là tại thấy được đô Phi thực lực lập tức, tất cả cảnh giác tựu đều biến thành kinh thường. Tại hắn xem ra, một cái bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh tiểu bối, coi như là có một chút thủ đoạn, chính mình nguyện ý lời mà nói còn không phải một cái tắt có thể quay tử. cho nên tại một bước bước ra đồng thời, hắn thân hình đã muốn lập tức giống như quỷ mị giống nhau loại ra, chợt hướng về đỗ phi chỗ chỗ bạo lướt mà đi, đồng thời hắn tay phải rung động, lập tức một cổ cực đoan hung hậu chân khí lập tức cứng lại đến hắn quyền trên đỉnh, sau đó mang theo cực đoan hung thần chấn động, hung hăng hướng về đỗ phi ngực chỗ bạo vinh mà đi. Vành! cơ hồ tại hạ trong máy mắt trầm thấp trầm đục thanh âm tiểu lập tức, chợt tại tất cả mọi người hơi giọng nhẹ mai ánh mắt về sau, liền gặp được người này một quyền đã muốn rơi xuống đỗ phi ngực chỗ. Nhưng mà Những người này trong đôi mắt rộng địa mai vẽ còn không có không có tràn ngập ra, nhưng đều là lập tức ngưng kết. Tiểu khi bọn hắn trên mặt dáng tươi cười tách ra lập tức, cái kia ra tay cường giả đột nhiên toàn thân chấn động, trên cổ tay truyền đến một hồi răng rắc bạo vang lên thanh âm. Chợt hắn mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình lập tức liền hướng phía sau thối lui, tại lau mặt đất lui gần trăm em ở, về sau, xem như chật vật vô cùng ngừng lại. Suy một hồi đảo rút lương khí thanh âm lập tức tại trong đại điện vang lên. Có thể ngồi ở chỗ mặt đều không phải là cái gì người bình thường, cho nên chỉ có điều lập tức những này sẽ hiểu vừa cái kia ra tay cường giả một quyền chẳng những không có mang cho đỗ phi nửa điểm thương thế, hơn nữa cái kia quyền kình hơn phân nửa là quỷ dị cắn trả trở về, trực tiếp đem cái kia cường giả xương tay cho cắt nát, không xuất ra một chiêu, tự làm đến một vị lục phẩm trung gia vũ tông cường giả thổ huyết trở ra, cho dù cái này lục phẩm trung gia vũ tông cường giả hạng không chịu nổi, nhưng là lục phẩm trung gia chính là lục phẩm trung dai. đây là thật, tuyệt đối giả không được, mà cái đỗ phi rõ ràng có thể chiến thắng, điểm này thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, cũng làm cho bọn hắn nhìn qua đỗ phi trong tầm mắt, nhiều vài phần những thứ khác hương vị. Vô luận như thế nào xem, người này đều là không để cho tiểu hư a. Ánh mắt nhàn nhạt ở bốn phía quét một quyền, cuối cùng, Đỗ Phi ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống đại điện ở giữa bốn ngồi thạch trên mặt ghế, chợt, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, chỉ là thẳng nhiên nói, ta tới nơi này, cũng không phải là đến đem cho các ngươi đưa tin vật. Ta chỉ là tới nói cho các ngươi biết, đã gì đó trong tay ta, như vậy hắn chính là ta rồi, luận nghị cách lời mà nói, nhưng là sẽ tự a. Bất quá ủy vào một điểm tà môn ma đạo, ngươi tiểu thật sự như vậy không biết trời cao đất rộng đến sao? Trong mắt của ta ngươi còn không có tư cách nói lời nói này. Thương Thanh sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên khó coi vô cùng, chợ hắn cười lạnh một tiếng, bàn chân mạnh mẽ một đập mạnh, thân hình lập tức cũng đã biến thành một đạo lưu quang hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ lon tới, vô hình kế quyết, cơ hội tại lõe ra lập tức, Thương Thanh đã muốn dùng ra hắn cường công thế, lúc này đây, hắn đúng tuyệt đối sẽ không cho Đỗ Phi bất luận cái gì chuẩn bị thời gian. Suy, nương theo lấy hắn kiếm khí tràn ngập ra, đại điện trên mặt đất lập tức tiểu lộ ra cực lớn vết rách, Thương Thanh cái này kinh thiên động địa một kiếm tự như vậy hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nộ anh mà đi. Đỗ Phi híp hai mắt nhìn qua cái kia khí thế hung hung thương thanh, hắn trên mặt nhưng không có nửa phần e ngại, chỉ là một lát sau có chút một phát miệng, chợt thì thào mở miệng nói, đã, ngươi còn có một phân hy vọng lời mà nói, như vậy, ta liền cho đến đem ngươi điểm ấy hy vọng triệt để đánh vợ a, trương không một không, thế lực ngang nhau. Cút! Theo Đỗ Phi một tiếng quát chói tai, bên ngoài thân lập tức có một trận nhàn nhạt bạch quang hiện lên, rồi sau đó, thứ nhất quyền cứ như vậy trực tiếp cùng cái kia thương thanh bạo hùng mà đến một kiếm hung hăng hoành kích lại với nhau, người này đúng tại tìm chết ta, tại đánh mấy mắt. Không ít người lần nữa nở nụ cười lạnh, cái này thương thanh thực lực đúng vậy tương đối khá, tuy nhiên nghe nói trước kia người này cũng đánh bại Thương Thanh, nhưng là chắc là dùng có chút thủ đoạn. Nhưng là, giờ phút này hắn rõ ràng ngay vũ khí đều không cần đã nghĩ muốn trực diện thương thanh cường vũ khí, đây không phải muốn chết đúng làm gì? Bành! Ngay tại tất cả tiếng cười lạnh truyền ra lập tức, châm thấp kiếp nổ thanh âm đã muốn theo cái kia tiếp xúc điểm chỗ vang vọng mà mở, rồi sau đó, một cổ cực đoan cường hãn kình phong lập tức mang tất cả mà mở. Răng rắc răng Hai người dưới chân trên mặt đất, lập tức đã bị toát ra từng đạo cánh tay thô vết rách. Giống như mạng nhện giống nhau tràn ngập mà mở, chật, mọi người tại đây đều là trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, Thương Thanh thú nhận vô hình cự trên thân kiếm, giờ phút này vậy mà chậm rãi hiện ra từng đạo vết rạn, những này vết rạn phi tràn ngập, chật tại nào đó lập tức khẽ du lên, vô hình cự kiếm lập tức biến thành từng mảnh quan điểm. Mà trong nháy mắt này, vốn là hùng hổ thương thanh toàn thân lại chấn động mạnh, thân hình lập tức chật vật rút lui ra, hắn bàn chân trên mặt đất ngay đạp mấy chục bước, nhưng là mỗi một bước rơi xuống, đều trên mặt đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Cái này, làm sao có thể? Một màn này làm cho chung quanh cười lạnh thanh âm bỗng nhiên đình chỉ xuống. Nếu như nói vừa người đầu tiên xuất thủ loại người là vì chủ quan bị đánh lui lời mà nói như vậy giờ phút này thương thanh đúng vậy đã muốn lấy ra ẩn giấu bổn sự. Nhưng là cho dù như thế hắn y nguyên bị trước mắt người này một quyền đánh lui, người này một nghĩ đến đây trong đại điện lập tức trở nên an tĩnh bắt đầu đứng dậy, không ít ánh mắt đều là có chút rung động rơi xuống đỗ phi trên người. Người này có thể một quyền đánh lui một vị lục phẩm trung gia vũ tông cường, giả, chẳng lẽ nói người này thuận tàng rồi chân thật thực lực không thành? Đại điện ở giữa chỗ cái kia minh giày đạp bọn người. Giờ phút này nguyên một đám đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Chợt đều là ngưng thần chăm chú nhìn Đỗ Phi, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, trước mắt người này thậm chí ngay một tia chân khí cùng một tia tinh thần lực cũng không có nhúc nhích dùng liền đem cái kia thương thanh đánh lui. Bực này lực lượng, mà ngay cả bọn hắn cũng hiểu được từng đợt nguy hiểm. Người này, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Vậy mà mạnh tới bừng này. Ba người liếc nhau một cái, đều là hiểu rõ ra, trước mắt người này, nhưng tuyệt đối không phải đi tìm cái thứ ta. Đã dám xuất hiện ở chỗ này thơn phân nửa cũng là bởi vì hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối a. tại ba người bên phải chỗ, cái kia Hàn Chiến toàn thân cũng hơi hơi cứng đờ, chợt hắn ngẩng đầu, híp mắt dừng ở Đỗ Phi, mà cái kia trong đôi mắt lại bắt đầu có giống như lưới đao giống nhau lăng lệ ác liệt quang mang bắt đầu khởi động ra. làm sao có thể? lúc này Thương Thanh cũng đúng thoáng trật vật ổn định thân, hắn không thể tin dừng ở Đỗ Phi, sát mặt khó thấy được cực hạn. hắn tự nhiên minh bạch, vài ngày trước kia Đỗ Phi muốn đánh bại chính mình, còn cần mượn nhờ đan dược chi lực, hắn nguyên vốn cũng không chuẩn bị cho Đỗ Phi mượn nhờ đan dược chi lực thời gian. nhưng là Không thể tưởng được coi như là như thế, chính mình rõ ràng còn thì không bằng hắn. Điểm này, dùng tự ái của hắn đúng vô luận như thế nào đều không thể thừa nhận, vô liêm sỉ. Bàn chân lần nữa mạnh mẽ đập mạnh, Thương Thanh sắc mặt cũng đã co vài phần bóp méo bắt đầu đứng dậy. Tại thời khắc này, hắn nhưng không có bất kỳ nhận thua ý định. Nhưng mà, đang ở đó Thương Thanh sắc buộc phát lập tức, một mực không có mở miệng hàn chiến rốt cục chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, dừng tay à, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Thương Thanh hơi sững sờ, trên mặt thần sắc càng phát ra bóp méo bắt đầu đứng dậy, bất quá hắn có lẽ hay là cắn răng chậm rãi hướng về phía sau thối lui, về tới hàn chiến sau lưng. Nhìn qua cái kia lui về Thương thanh, trong đại điện mỗi cái tầm mắt của người đều là lập tức rơi xuống cái kia hàn chiến trên người, bởi vì theo tên kia trên người, có một cổ nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra. "Đỗ Phi, ngươi cường hãn sát thực vượt quá ngoài dự liệu của ta, xem tại điểm này thượng, ta cho ngươi một quả cơ hội, chỉ cần ngươi đưa bản tay tín vật giao ra, hơn nữa gia nhập ta Vô Hình môn hạ lời mà nói, chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa ngươi còn nghĩ trở thành trừ ta bên ngoài, Vô Hình môn địa vị cao loại người, như thế nào?" Có ta vô hình một tại, dùng thực lực của ngươi cũng muốn hỏi đỉnh cửu châu bảng, cũng chưa chắc không thể nào đâu." Hàn Chiến ngẩng đầu, nhàn nhạt chăm chú nhìn Nô Phi, một lát sau chậm rãi mở miệng nói, "Nghe được lời ấy, trong đại điện không ít người đều đúng hơi sững sờ, không thể tưởng được cái này Hàn Chiến lại còn nói ra bực này lời nói đến, xem ra người này thực lực mà ngay cả cái kia Hàn Chiến đều là không dám tiểu hư nửa phần a. Phải biết rằng, cái này Hàn Chiến có thể có được có thể trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực siêu cấp cường giả a. Mà nghe được lời ấy, Đứng ở Hàn Chiến sau lưng không ít vô hình môn cường giả lại là một cái cái hơi sững sờ, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là một cái gật gao dừng ở Đỗ Phi. Giờ phút này, trong sân ánh mắt lập tức hội tụ, ít qua đúng một cái nháy mắt cung vụ, tụ đều rơi xuống Đỗ Phi trên người. Tại thời khắc này, Đỗ Phi trên mặt lại nổi lên một tia nụ cười cổ quái, đưa mắt nhìn Hàn Chiến sau một lát, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi vô hình môn luôn như vậy tự cho là đúng, dùng thực lực của ngươi, tự bảo vệ mình còn chưa đầy, như thế nào người bảo lãnh. Nghe vậy, cái kia Hàn Chiến lại hơi sững sờ. Hiển nhiên hắn là không thể tưởng được, hắn khai ra như vậy tốt điều kiện, rõ ràng còn có người hội cự tuyệt. Như vậy ý của ngươi, chính là cự tuyệt hảo ý của ta lạc. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nói. Rất tốt. Đã như vậy ngươi sẽ chết ta. Thanh âm rơi xuống lập tức, cùng bạo sát khí mạnh mẽ theo hàn chiến trong cơ thể buộc phát ra, mà hắn bàn tay mạnh mẽ đang ngồi ghế dựa trên lan can gỗ, lập tức hắn thân hình tiểu giống như một thanh lưỡi dao sắc bén giống nhau, lập tức loại quỷ mị tiêu xạ đến Đỗ Phi phía trước giữa không trung, mà hắn trong cơ thể tràn ngập ra chân khí chấn động so với kia thương thanh không biết yếu cường han bao nhiêu hóa sơn vô hình lăng lệ ác liệt sát khí hiện lên lập tức thương thanh bàn tay nắm chặt lập tức cuồng bạo chân khí lập tức ngưng tụ rồi sau đó trực tiếp biến thành một tòa chân khí núi cao mang theo một cổ cực đoan hung thần uy thế như tia chớp hướng về phía dưới đỗ phi chỗ chỗ nộ anh mà đi cái này đồng dạng một chiêu, tại hàng chiến trong tay dùng ra cái kia uy thế lập tức tăng vọt không biết bao nhiêu lần với anh chân khí núi cao chưa từng rơi xuống đất trên mặt đất đã muốn mạnh mẽ toát ra một cái hố to cái này hàng chiến vừa ra tay phía dưới liền thể hiện ra cường han vô cùng thực lực bực này thực lực, đã muốn vô hạn tiếp cận lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả. Đỗ Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt đã muốn tuôn ra hiện ra một vòng vẻ của nhiệt. Bất quá hắn vẫn là không có chút nào lui ra phía sau ý định, mà là lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay ở giữa không trung bên trong mạnh mẽ nắm chặt, lập tức một tòa cự đại vô cùng hàn băng in đá tiểu xuất hiện ở hắn trong tay bên trong. Tay chảo hàn băng in đá, Đỗ Phi bàn chân mạnh mẽ đạp mạnh, trận bàn tay chấn động, lập tức cái này hàn băng in đá tiểu giống như giống như quạt gió bị hắn hung hăng vùng, hướng về phía trước đập vào mặt chân khí núi cao phía tới. Và anh, hai đạo cường hãn vô cùng vũ kỹ lập tức thoáng hiện tại hạ trong nấy mắt tại vô số đạo kinh hái trong tầm mắt trực tiếp rất hung hăng nổ vang lại với nhau trong chốc lát giống như giống như cuồng phong bạo vũ kình phong lập tức ở này trong đại điện tứ lớp mà mở tại hai đạo vũ kỹ chạm vào nhau cái kia một điểm quanh thân mặt đất lập tức vang tung tóe mà vốn là chiến đấu đến coi như đúng gần cường giả tại thời khắc này đều là bản chân đập mạnh mang theo vài phần trận vật tối lui hiện nhiên bọn hắn cũng đúng sợ hai bị liên quan đến tiếng như thế thế công bên trong vành rốt cục tại nào đó lập tức giữa không trung hai đạo vũ kỹ cơ hồ đồng thời vang bạo lập tức. Mọi người liền gặp được giữa không trùng, cái kia Thương Thanh thân hình lập tức hướng về phía sau tối lui, thân hình ở giữa không trùng cấp tốc chớp động mấy mươi lần về sau, trở xuống lúc trước hắn một mực ngồi xếp bằng thạch trên mặt ghế. Đông. Tại hắn rơi xuống lập tức, ghế đá vi hơi khẽ chấn động, lập tức biến thành một mảnh bột phấn, mà cái kia hàn chiến biểu lộ tại thời khắc này cũng đúng trở nên khó coi vô cùng. Đang đang đang. Đối lập khởi hàn chiến bắn ngược ra, Đỗ Phi thân hình lại hướng về phía sau tối lui, chỉ có điều, hắn mỗi một bước rơi xuống, trên mặt đất chính là lập tức hiện lên từng đạo vết rách, đến hậu một bước rơi xuống lập tức hắn thân hình chấn động mạnh, lập tức đứng vững. hai người lần này giao thủ, có thể nói là thế lực ngang nhau. tuy nhiên ai cũng không có bị thương, nhưng là rất rõ ràng, bất kể là ai đều không có đứng ở tuyệt đối thượng phong. trong đại điện chư nhiều cường giả nhìn qua một màn này, trong đôi mắt đều là chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng, mà ngay cả minh dày đặc, bà ngọc, hùng nguyên bọn người, giờ khắc này sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng vô cùng. cái này hàn chiến là nhân vật nào? hắn chẳng những là trước mắt cái này khô cốt thành ở bên trong, bốn thế lực lớn một trong vô hình môn cường giả. Mà kỳ thực lực hắn đã sớm bước chân vào lục phẩm trung giai vũ tông cảnh đã lâu, hậu thích bạc phát phía dưới, đã muốn chuẩn bị trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực. Ai cũng minh bạch, chỉ cần cho hắn nhất định thời gian lợi mà nói, hắn sẽ có vượt qua 8 phần tỷ lệ vượt qua phá tông kiếp, tấn giai lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Mà đến lúc kia, không chỉ là hắn, mà ngay cả cả vô hình môn đều muốn trở thành cựu châu chiến trong sân cao cấp thế lực. Như thế nhân vật, há lại dễ dàng tới bối. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy hung hãn đích nhân vật ra dưới tay chẳng những không có biện pháp đem trước mắt cái này thấy thế nào đều chỉ có bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh tiểu bối dễ như trở bàn tay, còn đánh một cái thế lực ngang nhau, điểm này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không người nào nguyện ý tin tưởng. Mà cái kia đứng ở hơi nghiêng thương thanh, trong đôi mắt vẻ hoán độc lần đầu tiên biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là nồng đậm dung độc vẻ. Vốn là tại hắn xem ra, nếu là thương thanh ra tay lợi mà nói, một cái đô phi còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng là bực này thế lực ngang nhau cục diện, thật sự là lúc trước hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Thật cứng hãn, thật là sắc bén đoán thể vũ khí. Hàn chiến trên mặt một vòng nhàn nhạt hàn khí chậm rãi tràn ngập mà mở trên mặt biểu lộ nói không nên lời ấm lãnh nếu ta đoán không lầm lời mà nói ngươi tu luyện cái môn này đoán thể vũ kỹ nên vậy có thể cho ngươi lực lượng đạt tới lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thậm chí lục phẩm trung giai vũ tông cảnh tình trạng nói cách khác ngươi tên trên mặt xem tuy nhiên chỉ có bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực nhưng là trên thực tế lại đã có lục phẩm trung giai vũ tông cảnh lực lượng hơn nữa hắn thủ đoạn của hắn cũng khó trách thương thanh hội bại trong tay ngươi lý ngươi vốn là cũng có thể tại đây cựu châu chiến trong diêu võ dương ai một hồi chỉ có điều. Ánh mắt của ngươi lại không khỏi quá kém, bằng vào ngươi một người, đã nghĩ muốn khiêu chiến ta vô hình môn, quả nhiên là không biết sống chết. Thương Thanh, dẫn người bố trí xuống vô hình kiếm trận, cũng đừng làm cho cái này chạy chậm rồi, hôm nay, ta muốn thân thủ đem bắt giữ hắn, sau đó đem xương cốt của hắn một cây băm nát, tàn nhẫn cười về sau, Hàn Chiến vung mạnh lên tay, chợt quát lên. Cái này Đỗ Phi thực lực, đã muốn làm cho hắn cảm thấy có vài phần uy hiếp, như thế nhân vật nếu là tùy ý hắn phát triển xuống dưới lời mà nói, ngày sau tất nhiên sẽ đúng vô hình môn trong lòng hòa lớn, cho nên, cái này Hàn Chiến đã quyết tâm. Hôm nay như luôn như thế nào đều muốn đem cái này Đỗ Phi ở chỗ này triệt để chém giết. Dạ. Nghe vậy, thương thanh trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, tuy nhiên Đỗ Phi thực lực vượt quá ngoài dự liệu của hắn, bất quá đã đại sư Minh có như vậy phân phó lời mà nói, như vậy, cái này Đỗ Phi hôm nay tiểu là chết chắc. Ba bá bá Cơ hồ hạ trong mấy mắt, trong đại điện tiểu bắn ra không ít thân hình, lập tức đem Đỗ Phi vây quanh ở đại điện ở giữa chỗ, hiển nhiên, những người này đều là vô hình môn cường giả. Mà nhìn thấy một màn này, trong đại điện không ít cường giả đều hơi hơi cau lại lông mày xem ra chuyện hôm nay đúng không chết không ngớt nữa à? chương không một một ngoài ý muốn. Đỗ Phi nhàn nhạt hết mắt cũng không có bởi vì Hàn Chiến lời nói này lời nói mà có bất kỳ mặt sắc biến hóa. hắn chỉ là ngưng mắt nhìn bốn phía sau một lát, mới cười nhạt một tiếng nói ta vẫn cho là vô hình môn đại sư Minh là bậc nào thiên tài đích nhân vật. hiện tại xem ra lời mà nói ngươi cùng cái tia Trần Côn khuê xả chi lưu đích nhân vật cũng không có bất kỳ khác nhau nha. biết mình thất bại về sau cũng chỉ hội vận dụng các ngươi vô hình kiếm trận ha ha ha xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tay, đánh, a. Nghe được Đỗ Phi lời ấy, cái kia Hàn Chiến mặt sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lạnh lùng cười nói, "Yên tâm, muốn chém giết ngươi còn không dùng được những thủ đoạn kia, bố trí xuống trận này chẳng qua là không muốn làm cho ngươi có đường lui mà thôi. Ngươi yên tâm đi, nay ngày, ta nhất định lại ở chỗ này đem ngươi triệt để chém giết." Thoại âm rơi xuống, hàng Chiến thân hình vừa động, thân hình lại một lần nữa bạo lực ra, lập tức liền gặp được vô hình kiếm khí bắt đầu khởi động trong lúc đó, từng đạo mấy vị cường bạo thế công liền hướng Đỗ Phi chỗ bao phủ mà đi. Nhìn qua cái kia lại lần nữa lướt đến Hàn Chiến, Đỗ phi trong hai tròng mắt cũng đúng hiện lên ngưng trọng chi sắc, trở hắn bản chân đặt mạnh, lập tức bên ngoài thân bạch quang tràn ngập, mà thân hình lập tức biến thành nói đạo tàn ảnh, dùng chi lực cùng cái kia hàn chiến hung hang quanh lại với nhau. Ken ken ken. Hai người thân hình giao thoa trong lúc đó, từng chiêu từng thức đều là hướng về đối phương trên người chỗ chí mạng rơi xuống, hiển nhiên, chỉ có điều một lát công phu song phương cũng đã đánh ra chân hỏa rồi, một cái không cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn chết oan chết hùng. Oeng. Hạ trong đáy mắt, hai đạo cực đoan cường han thế công mạnh mẽ lần nữa chạm vào nhau, lập tức cùng bạo chấn động lần nữa mang tất cả mà mở mà trên mặt đất cũng đúng lần nữa toát ra vô số đạo cực lớn vết rách. Đường đường vô hình môn đại sư hình, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đỗ Phi thân hình lau mặt đất nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng là trên mặt ý trào phúng không giảm, vẫn là thản nhiên nói: "Tiên tâm đi, đợi ngươi chết về sau, ngươi tiểu sẽ minh bạch ngươi là cỡ nào không biết." Hàn Chiến cũng đúng cười lạnh một tiếng, chợt bàn chân lần nữa đập mạnh, lập tức cuồng bạo chân khí chấn động liền từ hắn trong cơ thể bạo tuôn ra ra, lập tức hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ mạnh mẽ chạy tới. Không biết sao, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chợt hắn đôi mắt cũng đúng trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy. Cái này hàng chiến thực lực sắc thực rất mạnh, làm cho hắn đã muốn mất đi tiếp tục dây dưa xuống dưới hương thú rồi, bởi vậy, hắn bàn tay xoay tròn, lập tức chân khí trong cơ thể tiểu lấy một loại nhanh chóng tốc độ bạo dâng lên. Ầm ầm. Trên đại điện giữa không trung, lập tức có trồng chất mây đen hiện hiện, chỉ có điều bởi vì đỉnh điện cách trở quan hệ, giờ phút này lại không có bất kỳ người nhìn thấy giống nhau. Mà ở những này tầng mây hiện lên đến cực hạn lập tức, trong lúc đó, một đạo lam nhã sát phong cách cổ xưa bàn tay, đột đột theo tầng mây kia bên trong hiện lên. Cửu đế phong thiên thủ. Đỗ Phi bản chân mạnh mẽ đập mạnh. Bàn tay lập tức hướng về kia đập vào mặt hàn chiến, chỗ đập rơi, lập tức, chợt nghe đến một hồi sấm sét vang rội, thanh âm lập tức vang lên, mà cái kia trên đỉnh đầu đỉnh điện lập tức bị tạc ra một cái cự đại đích chỗ trống, rồi sau đó, một quả cực lớn trường ấn mang theo cực đoan khủng bố lực lượng hung hăng hướng về phía dưới rơi xuống. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng toẹt phát ra lửa nóng chi sắc. Tại đem Huyền băng thiên thể tu luyện đến đại thành cảnh về sau, hắn còn là lần đầu tiên toàn lực thôi phát lần này trưởng hắn đảo là muốn nhìn xem, tại hắn giờ phút này dưới thực lực, một chiêu này uy lực rốt cuộc cường hãn đến hạng tình trạng. Lam nhãn sắt trên bàn tay, có vô số kỳ dị ký hiệu đang bay nhanh chớp động, cái này phản phất đến từ chính viễn cổ bàn tay cũng không có bởi vì phá vỡ đỉnh điện mà có chút dừng lại, mà là theo Đỗ Phi cái này vung lên, lập tức tiểu hung hang hướng về kia bạo lớp tới hàn chiến chỗ chỗ, nặng nề đệ xuống. Ầm ầm. Vẫn là một hồi nhàn nhạt sấm sét vang dội chi tiếng vang lên, Đỗ Phi một trường này thanh thế tuy nhiên cường hãn, nhưng là bên trong ẩn chứa chấn động so với trước kia nội liễm rất nhiều. Không ít người nhìn qua một màn này, đối với Đỗ Phi rõ ràng dám can đảm thi triển vũ khí cùng hàn chiến đối chiến nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên quỷ dị sắc màu. Phải biết rằng, giờ phút này người ở chỗ này nhãn lực đều cực kỳ không kém, tự nhiên minh bạch, cái này Hàn Chiến cũng không phải là cái kia Thương Thanh có thể so sánh với. Mà tiểu tử kia coi như là lực lượng cực đoan cường hãn, nhưng là muốn dùng võ kỹ cùng cái kia Hàn Chiến đối kháng, tiểu khó tránh khỏi có vẻ có vài phần thiên chân a. đương nhiên, cũng có một chút nhãn lực không sai loại người, đảo là không có xem thường Đỗ Phi nửa phần. Dù sao cái này Đỗ Phi mặc dù không có thi triển ra quá nhiều đích thủ đoạn, nhưng là trên người hắn loáng thoáng hung thần ý lại làm cho không ít người thẩm cảm thấy nguy hiếp. Ngay tại trong đại điện phần đông cổ quái trong ánh mắt, hạ trong nấy mắt, cái kia lam nhạt sắc bàn tay đã cùng Hàn Chiến cuồng bạo thân hình lập tức hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Cuồng bạo đổ mạnh, cơ hồ tại chạm vào nhau lập tức tiểu mạnh mẽ tại trong đại điện tràn ngập mà mở, mà ở trong chớp mắt, vốn là nội liễm cường hãn khí tức lập tức tràn ngập ra, áp bách đến cái kia nguyên gốc mặt khinh thường Hàn Chiến cũng đúng mặt sắc biến đổi lớn. Vành! Hàn Chiến thân hình cơ hồ lập tức tiểu mãnh liệt nhanh lùi lại, thân hình giống như một đạo lưu quang giống nhau theo cự trưởng chỗ nhanh chóng lui ra phía sau sau khi rơi xuống rất mặt sắc lại khó thấy được cực hạ. Giờ phút này hắn đã hiểu tới, mình đã giống như thương thanh bọn người giống nhau, tiểu thở dài trước mắt người này rồi, cho nên, giờ phút này coi như là mình cũng đúng rơi vào hạ phong. Nhưng mà, Đỗ Phi cũng không có cho tại hàn chiến quá nhiều chờ đợi thời gian, hắn trên mặt dáng tươi cười có chút lạnh leo, chật nâng lên bàn tay lại một lần nữa hướng về hàn chiến chỗ chỗ có tới. Đi! Trong chốc lát! Thiên địa biến sắc! Cực lớn lam nhạt sắc bàn tay, giống như có thể phong ấn thiên địa giống nhau. Cái kia làm cho người trong lòng run sợ chấn động giống như đạo đạo báo táp giống nhau cuồng quét ra, một cổ cực kỳ điên cuồng khí tức cũng phải không đoạn tràn ngập mà mở, chợt tạo thành một mảnh thôn thiên xu thế, hướng về kia hàn chiến lần nữa mang tất cả mà đi. Nhìn qua cái này uy thế so về trước kia không biết yếu cường hắn bao nhiêu một trưởng, tại thời khắc này, cái kia hàn chiến mặt sắc cũng đúng khó thấy được cực hạ, chỉ bất quá hắn cũng minh bạch, tại dưới bực này tình huống, mình là vô luận như thế nào cũng không thể thối. Nếu là thối lời mà nói, ngay hậu cái này vô hình muôn đem tại đây Cửu Châu chiến trường trung biến thành triệt để cho cười. Vô hình kiên quyết Bàn chân mạnh mẽ đập mạnh, tại chân khí trong cơ thể bạo tuôn ra lập tức, Hàn Chiến một ngón tay đã muốn hung hăng hướng về phía trước điểm ra, lập tức một đạo vô hình không sắc kiếm, khí lập tức hiện hiện hắn bên ngoài thân, theo hắn ngón tay. IZSG8. Một điểm, tiêu mạnh mẽ hướng về giữa không trung đập vào mặt cực lớn bàn tay vành tới. Và anh Hai đạo thế công nặng xanh xanh đích ở giữa không trung đụng vào nhau, cái kia trong chốc lát buộc phát ra lực lượng, trực tiếp đem cái này đại điện trên sàn nhà phiến đá đều tung bay. Nhưng là, trong tương tượng rằng cô cũng không có xuất hiện, Hàn Chiến triệu hoán ra vô hình cự kiếm ở giữa không trung một hồi lắc lư về sau, vậy mà lập tức đảo xéo mà quay về, nương theo lấy cái kia cực lớn lam nhạt sắp bàn tay, đồng thời hung hăng rơi xuống cái kia hàn chiến trên người. trong chốc lát, cả đại điện lại một lần nữa lay động kịch liệt bắt đầu đứng dậy, thanh âm trầm thấp tại hàn chiến trên người vang lên, rồi sau đó hắn thân hình giống như bị trọng kích giống nhau, chất vật đảo xéo ra, hắn bước chân lảo đảo ở giữa không trung nhanh chóng đốt, muốn ổn định thân hình, nhưng lại không thể thành công. đến cuối cùng, thân thể của hắn mạnh mẽ đâm vào một cây cột đá phía trên, khổng lồ kia lực đạo trực tiếp làm cho cái tia cột đá phía trên có từng đạo rầm rạp vết rách hiện hiện. Thân hình đâm vào cột đá phía trên về sau, cái kia Hàn Chiến cũng đúng một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mà đồng thời một cổ không thể tin thần sắc cũng đúng lập tức hiện hiện mặt của hắn sắc. Hiện nhiên hắn cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà tại giao phong phía dưới lập tức tụt rơi vào hạ phòng đương làm Hàn Chiến một ngụm máu tươi phun ra lập tức trong đại điện tất cả ánh mắt cơ hội lập tức cứng lại, mà những kia xì xào bàn tán thanh âm cũng đúng lập tức kết nhiên như chỉ. Lúc này đây tất cả quang hướng về phía Đỗ Phi trong ánh mắt đều là tràn đầy ngương trọng cùng sợ hãi ý. Đường Đường vô hình môn đại sư huynh trước mắt khô cốt thành tứ đại cường giả một trong hàn chiến rõ ràng thổ huyết trở ra tiểu tử này rất tốt mánh liệt cái kia bách ma tông hùng nguyên híp mắt dừng ở đỗ phi thì thào mở miệng nói ngồi tại bên cạnh người thanh phong vương chiêu bà ngọc cũng hơi hơi nhẹ gật đầu băng vào bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thế lực rõ ràng có thể đem lục phẩm trung gia vũ tông cảnh hàn chiến kích thương điểm này nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được hàn chiến lần này phiên thoái trong một nhân vật như vậy khạc áo đen bao phủ toàn thân minh dậy đặc nhưng lại cổ quái cười cười cũng không nói thêm gì chỉ là kỳ dị ánh mắt cũng đúng rơi xuống Đỗ Phi trên người, chỉ có điều lúc này đầy hắn trong đôi mắt, không còn có chút nào chảo phúng, mà nhiều đích thì là ti ti nghiêm trọng. Không có khả năng. Đứng ở hơi nghiêng thương thanh mặt sắc điên cuồng bóp nheo bắt đầu đứng dậy, nếu như Đỗ Phi giờ phút này sử dụng chính là đan chi kỹ còn mà thôi. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng, một cái đến từ vô danh vương chiêu tiểu bối, rõ ràng có thể chỉ dựa vào vũ kỹ liền đem đại sư huynh của mình đánh lui. Hô. Tại trong đại điện phần đông dung động hào khí phía dưới, cái kia bị đánh lui hàn chiến trên mặt lại hiện lên ti ti quỷ dị chi sắc một lát sau hắn mới thật dài thở ra một hơi thân hình chậm rãi theo cây cột bên trong đứng lên mà hắn ánh mắt lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người trong đôi mắt không còn có nửa phần kinh thị lúc trước một màn kia lại để cho hắn hiểu được trước mắt người này lại cũng không phải mình xem thường con sâu cái kiến đến rồi hắn đã muốn có được cùng mình đối thoại tư cách mà mình nếu là tiếp tục như vậy không đếm xỉa tới lời mà nói như vậy cuối cùng bị thua nhất định sẽ là mình vô hình môn đại sư mình không gì hơn cái này mà thôi Đỗ Phi nhàn nhạt chăm chú nhìn giờ phút này có chút chợt vật hẳn chiến nhàn nhạt mở miệng bất quá cho dù như thế Hắn trong lòng cũng là có vài phần rung động ý cái này Hàn Chiến không hổ là vô hình môn đại sư mình cái kia cựu đế phong thiên thủ có thể nói là chính mình cực đoan cường hắn át chủ bài rồi nhưng là ngoại trừ lại để cho người này nhả vài bốn máu bên ngoài tựa hồ cũng không có quá lớn tác dụng người này quả nhiên là cực đoan khó chơi a tiểu tử ngươi thật cho là ta không làm gì được ngươi sao nghe vậy cái kia Hàn Chiến mặt sắc cũng đúng lần nữa có chút phát lạnh chợt hắn chậm rãi hít một hơi Thản nhiên nói ngươi có thể thử xem Đỗ Phi khoe miệng cũng hơi hơi nhếch lên chợt Thản nhiên nói ngươi đã như vậy tự tin lời mà nói như vậy nay ngày không đem ngươi lưu lại lời mà nói ta vô hình môn ngược lại thành chê cười tiểu tử ta tuy nhiên không biết ngươi sử dụng vũ kỹ rốt cuộc là nơi nào đến nhưng là ta lại không phải không thừa nhận ngươi sử dụng vũ kỹ đẳng cấp thậm chí so với ta vô hình môn chiêu bài vũ kỹ còn cường hãn hơn nhưng là như vậy vũ kỹ ngươi có thể sử dụng mấy lần hàn chiến thân thủ nhẹ nhàng lao đi khỏe miệng huyết thủy hơi âm hàn nói ngươi thử xem xem không cũng không biết đỗ phi mặt sắc bất động nhàn nhạt mở miệng nói ha ha ha thử xem xem tự nhiên là phải thử một chút xem tiểu tử ta đã rất lâu không có như vậy hưng phấn, người đã đem ta bước đến trình độ này, như vậy ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ta Hàn Chiến mạnh nhất cũng không phải võ đạo tu vi, mà là đan đạo. thoại âm rơi xuống, Hàn Chiến đã muốn duỗi ra ngón tay. Iszg8 nhẹ nhàng ở hắn mi tâm kiếm vân chỗ điểm hạ, trong chốc lát một đạo giống như giống như cồn phong bạo vũ khí tức lập tức tràn ngập mà mở, trực tiếp làm cho cả đại điện đều bao phủ tại hắn xuống. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kỳ dị chi sắc, một lát sau hắn cũng đúng nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra thật đúng là trùng hợp A, Ta Đỗ Phi mạnh nhất cũng không phải võ đạo tu vi, mà là đan đạo. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi duỗi ra ngón tay tại mi tâm chỗ một điểm, trong chốc lát, một đạo nhàn nhạt thái cực vân hiện hiện mi tâm chỗ, trận cực đoan khí tức quỷ dị mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Tại thời khắc này, toàn trường mỗi người mặt sắc đều là lập tức biến đổi lớn. Hai người này, chương Không Mùi Hai, Nương Chiến, trong đại điện, hai đạo cực đoan cường hãn tinh thần lực không ngừng va chạm, hai người thân hình nhàn nhạt lơ lửng phía chân trời, phảng phất tại song phương trong lúc đó tùy thời cũng có thể bộc phát ra một hồi kinh thiên đại chiến giống nhau. lục sắc không đạn đánh tiểu tuyết 163 giết ở, mà không chỉ là Đỗ phi, mà ngay cả hàn chiến đích thủ đoạn cũng làm cho không ít người đạo rút lương khí. ai cũng không nghĩ tới, hai người này chẳng những võ đạo chi lực cực đoan cường hãn, mà ngay cả đan đạo chi lực cũng đúng cường hãn đến nào đó trình độ a. nếu là tùy ý hai người kia tiếp tục đánh tiếp lời mà nói, nói không chừng ngay cái này đại điện hôm nay đều muốn bị hủy rồi. ha ha, hai vị, các ngươi ở giữa ân oán vốn cũng cùng chúng ta không quan hệ, nhưng là nơi này chính là tiến vào cái kia viễn cổ di chỉ mấu chốt chỗ nếu là tùy ý hai vị còn như vậy tranh đấu xuống dưới lời mà nói cũng không biết sẽ khiến cái gì hậu quả không bằng hai vị xem tại mặt mũi của ta thượng tạm thời ngưng chiến như thế nào tại hai người đều sắp chuẩn bị ra tay lập tức cái kia bách ma tông hùng nguyên đột nhiên ho khan một tiếng chợt hướng về phía hai người cười nói các ngươi muốn đánh lời mà nói tiến nhập viễn cổ di chỉ về sau có rất nhiều địa phương đánh bây giờ còn là không cần phải phá hủy cái này khô cốt thành lực lượng cân đối tương đối khá dù sao cho dù không có tín vật. Ở đây mỗi người cũng cũng có thể tiến vào viễn cổ di chỉ, đã như vậy, không bằng mọi người đều thối lui một bước như thế nào. Cái kia Bảng Dao cũng đúng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, chỉ có cái kia Minh Sâm nhưng lại âm lánh cười một tiếng, bất quá hắn tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là hiển nhiên cũng đúng đứng ở Bảng Dao cùng Hùng Nguyên đồng nhất trận tuyến phía trên. Đỗ Phi ánh mắt có chút lóe lóe, rơi xuống cái kia bà trên thân người, một lát sau hắn xem như đã nhìn ra trước cái này Tam đại thế lực tuy nhiên chưa hẳn tiểu đứng ở Vô Hình Môn bên kia, nhưng là rất rõ ràng, cái này Tam đại thế lực nên vậy cùng Vô Hình Môn trong lúc đó có cái gì ước định. Tốt làm được tứ phương liên thủ tạm thời không chế cái này khô cốt thành bên trong đích thế cục, cho nên bọn hắn hiển nhiên là không muốn gặp được cái này Hàn Chiến tiếp tục cùng chính mình đánh tiếp. Bởi vì tiếp tục đánh tiếp lợi mà nói, cái này Hàn Chiến cho dù sẽ thắng, cũng cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Điểm này đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên tại nơi này thời khắc mấu chốt, cái này Tam Vương mới có thể cùng một chỗ mở miệng. Mà nghe vậy, Hàn Chiến sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ phát lệnh, lập tức đã nghĩ phải ra khỏi tay. Bất quá thấy được ba người kia sắc mặt về sau. Động tác của hắn nhưng lại ngạnh xanh xanh đích ngừng tạm đến hạ cái này cục diện, mình nếu là còn mạnh hơn đi ra tay, đối với vô hình môn cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Không khí trong sân, trong lúc nhất thời có chút quỷ dị yên lặng xuống. Sau một lát, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng cười nói, "Đã ba vị đều là ý tứ này lời mà nói, ta Đỗ Phi cũng là có vài phần tự mình hiểu lấy, chỉ cần vô hình các ngươi phế vật không hề dẫn đến ta mà nói, như vậy ta cam đoan sẽ không xuất thủ. Nhưng là bọn hắn nếu là không biết tốt xấu lời mà nói, như vậy hội có kết quả gì, tựu khó mà nói. Cho dù ta thua rồi, Nhưng đúng bóp chặt lấy cái kia tín vật thực lực, lại hơn phân nửa vẫn phải có, các ngươi tiến sao? Đối với những cái thứ này, Đỗ Phi là một cái cũng tin không nổi, nếu như không phải của hắn thực lực có thể cùng Hàn Chiến chống lại lời mà nói, như vậy hiển nhiên, có như mình bị chém giết những người đó con mắt cũng sẽ không nháy thoáng một tí đến, những người này khó tiểu không có suy nghĩ qua Tứ Phương Liên Thủ, lập tức đem chính mình nắm bắt. Còn nếu là Tứ Phương đồng loạt ra tay lời mà nói, dùng thực lực của mình đến nói lời, xác thực không có biện pháp ứng phó. Dù sao, giờ phút này hắn, tối đa cũng cùng với cái kia Hàn Chiến thế lực ngang nhau mà thôi. Nếu là một mực đánh tiếp lợi mà nói, chính mình hơn phân nửa còn có thể ăn vài phần thiếu, thiệt thôi, cho nên ở chỗ này thu tay lại, đối với chính mình bao nhiêu cũng có vài phần chỗ tốt. Nghe được Đỗ Phi lời ấy, cái kia mở miệng ba người sắc mặt mới xem như dễ nhìn vài phần, chần chờ sau một lát, cái kia bàng dao mới thản nhiên nói, "Đỗ Phi huynh, cứ việc yên tâm, từ nay về sau khắc bắt đầu, tại tiến vào Viễn Cổ di chỉ trước nếu là có người cùng Đỗ Phi huynh gây khó dễ lợi mà nói, như vậy chính là tìm chúng ta Tam Đại thế lực phiền thoái, về phần cái kia tính toán, kính xin Đỗ Phi huynh đảm bảo tốt rồi." Như thế không cần ta đồ đạc của mình, chính mình tự nhiên có thể đảm bảo tốt, ta lần này đến, chỉ là muốn muốn nói cho mọi người một chút sự tình thì phải là, tín vật đã trong tay ta, hắn chính là ta, ai ngờ tốt đến hắn mà nói, đều muốn suy nghĩ thật kỹ hội trả giá cái gì một cái giá lớn. Ha ha ha. Nhẹ nhàng cười cười, Đỗ Phi ánh mắt lướt qua giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi Hàn Chiến bọn người liếc về sau, mới trong chớp mắt hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Tên hôn đản này, đợi cho vào Viễn Cổ Di chỉ về sau, ta tất nhiên chém giết ngươi. Dừng ở Đỗ Phi bóng lưng, Hàn Chiến ngạnh xanh xanh đích đem cái kia khẩu khí nuốt xuống. Trợ âm trầm mở miệng nói: "Ha ha, đợi cho Viễn Cổ Di chỉ về sau, Hàn Chiến huynh ngươi muốn điều gì, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở, nhưng là giờ phút này, có lẽ hay là hủy khuất Hàn Chiến huynh ngươi, dù sao đối với ta đợi mà nói, trọng yếu nhất sự tình chính là tiến vào Viễn Cổ Di chỉ à. Hùng Nguyên quét Hàn Chiến liếc, hơi xin lỗi nói: "Không sao, chỉ cần ba vị nhớ rõ lúc trước ước định là được rồi." Hàn Chiến hừ lạnh một tiếng, chợt hất lên tay, lập tức tại vừa rồi chỗ ngồi chỗ, lại có một tòa ghế đá ngưng tụ ra, hắn thân hình mở ra, lại một lần nữa rơi xuống phía trên, chỉ có điều lúc này đây trên người hắn vốn là lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, lại bất chi bất giác cảm đạm rồi vài phần. Đỗ Phi cùng vô hình môn xung đột một chuyện, tại Đỗ Phi rời đi đại điện không lâu về sau, các tin tức tựu giống như giống như cuồng phong bạo vũ, tại đây khô cốt thành bên trong mang tất cả mà mở. Tin tức này truyền ra, lập tức ở này trong thành thị đưa tới rung động thật lớn, dù sao rất nhiều người đúng tận mắt thấy Đỗ Phi đi vào trong thành đại điện, lại hoàn hảo không tổn hao gì đi tới, mà chính là bởi vì như thế, cái kia rung động mới có thể càng đại. Cơ hồ mỗi người đều minh bạch, cái kia vô hình môn tại đây Cửu Châu chiến trường Tây vực tuy nhiên không tính là đỉnh tồn tại, nhưng là thế lực cũng đúng cực kỳ không tầm thường. ở đẳng kia chút ít trung cấp trong thế lực cũng cơ bản ở vào tương đối cao vị trí. hơn nữa cơ hồ mỗi người đều tin tưởng cái kia hàn chiến đã muốn có được trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh tư cách. một khi hắn trùng kích thành công, như vậy vô hình môn chỉ sợ cũng muốn trở thành cái này tây vực bên trong số lượng cực nhỏ cao cấp thế lực một trong rồi. nhưng mà cái này nhóm thế lực cũng tại hôm nay bị một cái không biết ở đâu xuất hiện đỗ phi ngạnh xanh xanh đích dồn đến cực kỳ chật vật tình trạng. cuối cùng là mặt khác tam đại thế lực đồng thời ra mặt mới xem như ngăn trở trận này phân tranh. Nhưng là cái này tam đại thế lực như vậy với tư cách chẳng những không tổn hao gì đố Phi danh dự, ngược lại đem vô hình môn danh dự chèn ép một phiền, như phản phất là không có tam đại thế lực ra mặt lời mà nói, cái kia vô hình môn cũng sẽ bị đố Phi triệt để giấm nát lòng bàn chân giống nhau. Bực này sự tình một khi truyền ra, hội dẫn phát rung động cũng đúng nằm trong dự liệu sự tình, dù sao tại Cửu Châu chiến trường loại địa phương này, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít hắc mã nhân vật, cũng là tại một số người có thể tiếp nhận trong phạm vi. Mặc kệ cái kia trong đại điện chuyện đã xảy ra kết quả như thế nào, nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu, Đỗ Phi tại đây cựu Châu chiến trường Tây vượt hàng đầu sẽ trở nên thật lớn. Về phần tay hắn cầm tín vật một chuyện, giờ phút này không ít người nhưng đều là lựa chọn tính quy lãng, Dù sao loại này có thể cùng vô hình môn chính diện chống đỡ, cùng Hàn chiến đánh cho bất phân thắng phụ đích nhân vật cũng không phải là ai cũng dám can đảm đối với hắn ra tay. Cho nên hắn giờ phút này cầm trong tay tín vật ngược lại trở nên đương nhiên. Cho nên cùng Hàn chiến một trận chiến lớn nhất chỗ tốt chính là ít nhất tại Viễn cổ Di chỉ mở ra trước kia, không có bất luận kẻ nào tìm đến tiền phức của hắn. Đây đối với nhanh chóng đến nữa thích thanh tịnh Đỗ Phi đến nói lời ngược lại cực kỳ tốt sự tình a tại cả khu cốt thành đều ở nghị luận cái kia trong đại điện tranh đấu một chuyện thời điểm đỗ phi lại tránh được đại bộ phận dòng người tùy ý ở cái này khu cốt thành chỗ hẻo lánh tuyển một chỗ ở lại về sau tiểu yên tĩnh điều tức bắt đầu đứng dậy vừa rồi cái kia phiên chiến đấu hắn tuy nhiên dựa vào huyền băng thiên thể lấy được một ít ưu thế nhưng lại không có biện pháp cho cái kia hàn chiến mang đến cái gì chí mạng tương thế hơn nữa đồng thời thi triển huyền băng thiên thể cùng cựu đế phong thiên thủ tiêu hao thật lớn cũng may bởi vì hắn trong cơ thể có băng liên đan quan hệ đảo cũng không trở thành trong lúc nhất thời tiểu suy yếu xuống. Nhưng tiếp tục đánh tiếp lời mà nói, nói không chừng hắn muốn tại lật thuyền trong mương. Nếu là có thể đủ thành công tiến vào Vũ tông cảnh, như vậy, cái kia Hàn chiến tiểu cũng không đúng đối thủ của ta. Đỗ Phi điều tức sau một lát, mới chậm rãi mở to mắt thẳng như nói: "Cái kia Hàn chiến xác thực là cực kỳ khó đối phó, chủ nhân ngươi coi như là nhấc lên hết át chủ bài, phòng trừng cũng không có biện pháp đem chém giết, hắn đan đạo thực lực, cũng có lục phẩm cấp thấp đan tông cảnh, hơn nữa ta có thể cảm giác được, hắn linh vân bên trong sát phạt ý rất nặng, cho dù chủ nhân ngươi dùng đan đạo thực lực cùng hắn đối kháng, tối đa cũng bất quá 8 lạng nửa cân mà thôi." mà phiền toái nhất chính là ta có thể cảm giác ra người kia đã muốn chuẩn bị trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực nếu là hắn trùng kích thành công đối với tại chúng ta mà nói sẽ đúng lớn nhất phiền toái tiểu bạch nhảy ra ngoài trầm ngâm một lát sau mới thấp giọng nói đỗ phi khẽ gật đầu tuy nhiên cái kia hàng chiến cũng chỉ là lục phẩm trung gia vũ tông cảnh nhưng đúng thực lực của hắn rõ ràng rất xa vượt qua cái kia thương thành về phần cái kia khuê xả chi lưu đích nhân vật căn bản cũng không có có thể cùng hắn tương đối địa phương nếu là lại tùy ý hắn tấn gia lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh lời mà nói Như vậy chỉ sợ đến lúc kia, cái kia vô hình môn sẽ thành vì tâm phúc của mình hòa lớn. Trầm rãi hít một hơi về sau, Đỗ Phi mới thản nhiên nói, hiện tại không có có điều kiện, đợi cho tiến nhập cái kia Viễn Cổ gì chỉ về sau, chúng ta trước tìm một nơi tu luyện, cho dù tay hắn đầu diễn tông đan đều tiêu hao sạch sẽ, ta cũng vậy đến trùng kích Vũ tông cảnh thành công, chỉ cần ta tấn giai lục phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh, như vậy bằng vào các loại át chủ bài, giờ phút này hàng Chiến đem không phải là đối thủ của ta. Cho dù hắn tấn giai lục phẩm đẳng cấp cao Vũ tông, ở trước mặt hắn, ta ít nhất cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, tiến nhập cái kia viễn cổ di chỉ về sau, tên kia làm chuyện thứ nhất nhất định cũng đúng tìm trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh, còn nếu là trùng kích thành công, hắn nhất định cũng sẽ người thứ nhất tìm tới tận cửa rồi. Nói như vậy lời nói, chủ nhân ngươi cùng vô hình môn ở giữa tháng bại, ngược lại muốn nhìn thấy mọi nguồn ai trước trùng kích thành công. Tiểu Bạch cười cười, tiếp tục nói, ta cũng không tin, hắn trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh có thể so với ta trùng kích lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh dễ dàng. Đỗ Phi thản nhiên nói, được rồi, trước mặc kệ cái này hàn chiến rồi dựa theo cái kia thương minh thuyết pháp, cái này Viễn Cổ di chỉ bên trong thứ tốt tất nhiên không ít, chiếu ta nghĩ đến lời mà nói, cái này vô hình môn còn có cái kia những thứ gì bách Ma tông, Thanh Phong Vương chiêu, Âm Vũ Vương chiêu, bất quá là cái này vô hình môn bên ngoài mạnh nhất thế lực mà thôi. Phòng trưng không biết bao nhiêu ngọa hổ tàng long hạ người còn núp trong bóng tối, cùng đợi cơ hội xuất thủ tàm ưn, những người kia mới được là phiền toái nhất đích nhân vật. Cho nên, cái này Viễn Cổ di chỉ chấp hành, nói không tốt sẽ đem mạng nhỏ đã đánh mất ta Đỗ Phi mắt hí một lát, mới tiếp tục nói, ngươi chú cân nhắc điểm này, chắc hẳn những người kia cũng cân nhắc đến. Nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, giờ phút này khô cốt thành bên trong đích bốn thế lực lớn nhất định đã có nào đó quyết định, tốt làm cho bọn họ tứ phương liên thủ tầm bảo. Nếu không nghe lời, hôm nay người cùng cái kia hàn chiến đại chiến thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không ngăn trở nói như vậy lời nói. Nói không chừng những người kia cũng nhận được có chút tin tức, cho nên chúng ta cũng không khỏi không chú ý. Những kia thuộc về cao cấp thế lực, thậm chí siêu cấp thế lực loại người, giờ phút này dùng chủ nhân thực lực của ngươi, Đúng vậy không, có biện pháp chống lại à? Tiểu Bạch cười cười tiếp tục nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu đảo là không có bởi vì tiểu bạch đích thoại ngữ ma tức giận, dù sao, tiểu bạch theo lời đều là lời nói thật. Tại phiên chiến trường này bên trong, nhân vật thiên tài thật sự là nhiều lắm. Tại đây tấm trong khu vực muốn quật thời, nhất định là cực đoan khó khăn, nhưng là, cũng chỉ có như vậy mới có vài phần ý tứ a. Không biết nếu là ta gặp được những kia tên biến thái, ta phần thắng có thể có mấy thành. Nói đến chỗ này, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng trở nên cực đoan phân khích, sau một lát, hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu, dù sao, giờ phút này muốn những thứ này, còn quá dài xa a. Chương 103, tứ lại tiến vật. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, trong nay mắt ba ngày thời gian đã trôi qua rồi. Tại đây trong vòng ba ngày, khô cốt thành phủ cận nhân khí, dùng một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp tại tăng vọt, có thể nói tại đây cửu châu chiến trường Tây vượt hết thể mọi người vận, phàm là có một chút như vậy điểm danh khí người, toàn bộ đều lách vào đến nơi này đến. Ở chỗ này hội tụ thiên hòa cường giả, có thể đơn giản đem một cái vương chiêu nghiền thành bụi phấn. Như vậy tráng lệ cảnh tượng, nếu là phóng tại bên ngoài lời mà nói, ngược lại cực kỳ hiếm thấy, nhưng là xuất hiện ở cái này cựu châu chiến trong tràng, lại có vẻ đương nhiên. Dù sao cái này cựu châu chiến trường chính là cựu thiên huyền tông lựa chọn môn hạ đệ nơi tất cả đại vương triều tông phái hội đem thủ hạ tinh anh thiên triều nhân vật phái tới cũng là chuyện đương nhiên sự tình ba ngày thời gian đỗ phi đều ở trong khi tu luyện vượt qua bất quá hắn cũng không có làm quá nhiều chuyện dư thừa tình hắn duy nhất làm những chuyện như vậy chỉ có một việc thì phải là hết sức đem thực lực của mình khôi phục tới đỉnh phong tình trạng mà rất rõ ràng thực lực của hắn cũng chậm rãi hồi phục xong hô đương làm ngày thứ ba ánh nắng sáng sớm rơi vãi vào trong phòng lập tức quen chân mà ngồi đỗ phi đã muốn chậm rãi đứng lên trận hắn ánh mắt một chuyện, nhìn trời tê phía trên giống như châu chấu giống nhau rầm rạp chẳng chìm bóng người, trong đôi mắt khắc thường sắc chớp động mà qua. Xem ra lần này viễn cổ di chỉ chi tranh giành, sẽ cực đoan phân khích a. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi thì thào mở miệng nói: chủ nhân, ta có thể cảm giác được, vốn là những kia che giấu cường đại khí tức mặc dù có độc tính, nhưng rõ ràng nhất cũng có vẻ càng mịt mờ rồi. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải cẩn thận vài phần a. Tiểu Bạch tại Đỗ Phi trong nội tâm nhắc nhở. Hôm nay sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chợt nhẹ nhàng cười nói. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng là muốn đi ra ngoài. Về phần mặt khác, ta tự nhiên sẽ nhiều chú ý vài phần. Đi thôi. Dứt lời, Đỗ Phi bàn chân nhẹ nhàng đặt mạnh, thân hình đã muốn lập tức hợp thành vào giữa không trung trong dòng người, hướng về khô cốt thành trung tâm chỗ vì cao ngất công trình xây dựng chỗ bước đi. Lúc này, chỗ ngồi này dòng người cực kỳ xôi trào thành thị đã muốn triệt để bạo bắt đầu chuyển động, cả trên bầu trời cơ hồ đều bị cường giả thân ảnh sở chiếm cứ, giống như một mảnh mây đen bao phủ tại thành trên chợ giống nhau. Mà những người này tại phi hành sau một lát, rốt cục đều muốn ánh mắt tập trung đến khô cốt thành trung tâm chỗ. Tại đó, cái kia phong cách cổ xưa mà Nguy Nga công trình xây dựng tại ánh mặt trời bên trong, phảng phát hiện ra từng đợt nhàn nhạt kỳ dị sát thái, mà mơ hồ trong đó, còn có một trận trận kỳ dị chấn động từ phía trên tràn ngập ra. Ba ba ba. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phía chân trời phía trên, đột nhiên có ba đạo thân ảnh lập tức bạo lực ra, rơi xuống cái kia công trình xây dựng đỉnh trên đại điện, ba người này, đúng là có được tín vật minh xâm bọn người. Mà theo ba người này xuất hiện, thiên không thành gian hào khí cũng đúng trở nên yên tĩnh trở lại. Sau một lát, từng đạo cây ánh mắt cũng đúng lập tức rơi xuống cái này ba trên thân người nghĩ đến nếu là cái kia trong truyền thuyết viễn cổ di chỉ không có biện pháp thành công mở ra lời mà nói cho dù ba người này thực lực cường hãn nói không chừng cũng sẽ bị những này trực tiếp xé thành mà nhỏ đứng ở đại điện đỉnh chỗ minh sâm và ba người liếc nhau một cái lẫn nhau lại thấy được đối phương trong đôi mắt vẻ bất đắc dĩ hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ rằng cái này viễn cổ di chỉ rõ ràng có thể dẫn là như thế nhiều loại người rất hiển nhiên dưới loại tình huống này cầm trong tay tín vật ngược lại biến thành nào đó gánh nặng bất quá tuy nhiên như thế Ba người này cũng không có động thủ mở ra cái kia viễn cổ di chỉ, bởi vì bọn họ còn thiếu khuyết một người. Ở này lửa nóng đến có vài phần quỷ dị trong không khí. Sau một lát, rốt cục lại có một đạo nhân ảnh theo trong đám người thoát ra, hậu tại rất nhiều quỷ dị trong tầm mắt trực tiếp rơi xuống cái kia trên đại điện. Người nọ chính là Đỗ Phi rồi. Này tướng vô hình môn đỉnh đầu tín vật cấp đi, làm cho hàng chiến cực kỳ chật vật loại người. Hiện nhiên chính là hắn rồi. Người cô đơn một cái, hắn thật đúng là gan dám xuất hiện a. Nhân gia dám một mình tới chỗ như thế, tất nhiên là có thêm hắn lá bài tẩy của mình chúng ta cũng đừng có không sợ quan tâm. Theo Đỗ Phi thân ảnh xuất hiện, trong thiên địa lập tức tựu truyền đến một hồi xì xào bản tán thanh âm. rất hiển nhiên, Đỗ Phi tuy nhiên tiến vào cái này, cựu châu chiến trường cũng không quá đáng nửa thắng. nhưng đúng thanh danh của hắn, tại đây cựu châu chiến trong tràng đã là truyền đến son sao. Đỗ Phi thân hình rơi xuống trên đại điện hậu, ánh mắt hướng về bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt dị sắc. tại hắn xem ra, cái này đầy trời cường giả đều không gì hơn cái này mà tôi vì làm cho hắn cảnh giác nhưng lại, tại đây chút ít nhìn như bình thường trong hơi thở, nhưng lại có một ít có chút mịt mờ khí tức. Mà Đỗ Phi cũng minh bạch, những này ẩn nút trong bóng tối chính thức cường giả, sẽ là lần này Viễn Cổ Di chỉ chi tranh giành đại đối thủ. Những cái thứ này không muốn ra mặt cướp đoạt tín vật, nghĩ đến phải không muốn quá mức cao điệu, hơn nữa, chỉ sợ cái này tín vật cũng chưa chắc tiểu đúng vật gì tốt ta. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi về sau, Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống mặt khác ba trên thân người. "Ha ha, Đỗ Phi huynh, đã người đến, chúng ta tiểu mở ra Viễn Cổ Di chỉ a, nếu không nghe lời, những người này nhưng sẽ không bỏ qua chúng ta a." Không miễn nhìn thấy Đỗ Phi rơi xuống, hướng về phía hắn cười cười thản nhiên nói. "Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng gật đầu cười, dù sao ngay tại lúc này, hắn nếu là buông tha cho mở ra cái kia viễn cổ di chỉ lời mà nói, hiển nhiên tiểuu là một việc dẫn đến nhiều người tức giận sự tình. Bắt đầu đi. Nhìn thấy Đỗ Phi đáp ứng, cái kia Hùng Nguyên cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là bàn tay vung mạnh lên, lập tức chợt nghe đến một hồi ầm ầm rung động thanh âm, rồi sau đó, liền gặp được cái này cao ngất công trình xây dựng tứ giác, phân biệt có một căn bản cực kỳ khổng lồ trụ chậm rãi hiện hiện. Bá. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hùng Nguyên cũng không nói thêm cái gì nói nhảm mà là thân hình mở ra tiểu rơi xuống trong đó một cây trụ phía trên khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó bàn tay một thân lập tức liền gặp được một quả hình bán nguyệt ngọc tâm hiện hiện hắn thân hình mơ hồ trong đó một cổ kỳ lạ chấn động lập tức khuyết tán mà mở ba bá nhìn thấy cái này hùng nguyên động tác cái kia minh sâm cùng bảng dao cũng không chậm trễ đều là phi tuyển một chỗ trụ ngồi xuống, rồi sau đó phân biệt tế ra trong tay bọn họ tín vật rất xa nhìn sang lời mà nói đỗ phi ngược lại nhìn rõ ràng rồi minh sâm trong tay chính là một chỉ hiện ra nhàn nhạt hồng quang khô héo bàn tay. Mà cái kia bảng giao trong tay thì còn lại là một thanh lòng bài tay lớn nhỏ chùy thủ thủ. Rất hiển nhiên, cái này mở ra viễn cổ di chỉ tín vật cũng đúng tất cả không giống nhau. Nương mắt nhìn ba người này một lát, phát hiện bọn hắn không có gì khác thường về sau, Đỗ Phi thân ảnh mở ra, tiểu rơi xuống hậu một cây cột đá đỉnh ngồi xuống, rồi sau đó bàn tay một đài, lập tức cái kia thanh tiền đồng bản tiểu xuất hiện ở trước mặt, mà một cổ nhàn nhạt, nhạt kỳ lạ chấn động, cũng đúng chậm rãi khuyết tán mà mở. Cơ hội tại đây thanh tiền đồng bản hiện hiện lập tức, Đỗ Phi cũng cảm giác được một cổ cực đoan âm hàn ánh mắt rơi xuống trên người của mình, hắn mạnh mẽ quay người lại, liền gặp được cái kia hàn chiến chính treo trên bầu trời mà đứng, âm lành ánh mắt rơi xuống trong tay mình thành tiền đồng trên bàn, sắc mặt có vẻ cực đoan khó coi. Rất hiển nhiên, nếu không phải Đỗ Phi chặn ngang một cước lợi mà nói, giờ phút này ngồi ở trụ phía trên, cầm trong tay tín vật nên là như vậy hàn chiến, mà không phải Đỗ Phi. "Nhỏ, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống đi ra viễn cổ di chỉ." Một lát sau, một hồi buồn rười rượi thanh âm, nhẹ nhàng ở Đỗ Phi vang lên bên hai. Nghe vậy, Đỗ Phi mỉm cười, vừa vặn ta cũng vậy có ý nghĩ như vậy, xem ra lúc này đây hai người chúng ta ngược lại không như mà hừ đối với Đỗ Phi lời này lời nói cái kia hàn chiến lại phản phất không có nghe được giống nhau chỉ là hừ lạnh một tiếng trận thân hình vừa lui Tiêu Sáp nhập vào người đứng phía sau bảy bên trong thấy thế, thế Đỗ Phi cũng không lại để ý tới hắn mà là cười cười về sau liền xoay người dừng ở trước mắt Thanh Tiền Đồng Bàn chư vị cùng một chỗ dùng chân khí thúc giục tín vật xa xa hùng nguyên thanh âm đột nhiên truyền đến nghe vậy Đỗ Phi cũng đúng vô ý thức thúc dục một đám nhàn nhạt, nhạt chân khí lập tức bao phủ tại cái kia Thanh Tiền Đồng trên bàn ông ông, ông. Theo bốn người thúc dục chân khí, trong lúc đó, bốn miếng tín vật đều là đồng thời điên cuồng run dậy lên, mà đồng thời từng đạo quang mạng lập tức phát ra mà mở, lập tức đem cái này cả tòa công trình xây dựng đều bao phủ tại trong đó. Mà ở cái này công trình xây dựng bị bao phủ lập tức, cả khô cốt thành đột nhiên kịch liệt run dậy lên, sau đó, liền gặp được cả khô cốt thành đường đi đều là lập tức lập loè nổi lên từng đợt quỷ dị quang mang, đến hậu, cả khô cốt thành đều phát sáng lên, mà từ trên cao xem tức đi, cái kia khô cốt thành bên trong đích đường đi, lại phản phất hợp thành một cái trận pháp giống nhau. Và anh, Tại trận pháp này, thành hình lập tức, cao nhất công trình xây dựng phía trên đột nhiên có bốn đạo cột sáng đồng thời hung hăng rơi xuống phía dưới. Theo cột sáng rơi xuống, mọi người liền gặp được đại địa chấn động, trận pháp vang tung toé. Ít qua trong nháy mắt lập tức, khô cốt thành trung tiếp cận vô số công trình xây dựng, tiểu lấy một loại cực đoan quỷ dị tư thế lập tức sụp đổ, tiêu phảng phất tại phía dưới, có cái gì dị vật tại cắn nuốt hết thể giống nhau. Chấn động, không ngừng tràn ngập mà mở, rất vốn là khô cốt thành ngoại trừ cái kia cao nhất công trình xây dựng bên ngoài, vật gì đó khác đều là đều biến mất, mà mà chuyển biến thành xuất hiện, tất chính là là một cái cực lớn hô sâu. Hố sâu cuối cùng có một giống như phương đường đi giống nhau trận pháp tại có chút lóe ra hào quang, mà mơ hồ trong đó còn có thể làm cho người chứng kiến. Tại trận pháp trung tâm chỗ còn có một cửa vào đen âm, mà đồng thời một cổ đến từ viễn cổ khí tức cũng là từ cái kia cửa vào đen ngâm bên trong tràn ngập ra, lập tức làm cho người minh bạch cái kia nơi địa phương chính là viễn cổ di chỉ cửa vào. Ai cũng không nghĩ tới cái kia viễn cổ di chỉ cửa vào lại là tại khô cốt thành phía dưới. Trong chốc lát tất cả lơ lửng phía chân trời bóng người, ánh mắt lập tức đều rơi xuống phía dưới. Mỗi người trong đôi mắt đều có cực đoan lửa nóng ánh mắt hiện lên, nhưng là tại bực này thời điểm, lại không ai chủ động tiến vào trong đó. Điểm này ngược lại làm cho bốn phía hào khí lập tức trở nên quỷ dị bắt đầu đứng dậy. Chỉ có điều, bực này quỷ dị cũng không có biện pháp tiếp tục bao lâu, phía dưới cái kia tản ra viễn cổ khí tức hố, tiểu như cùng một cái cực lớn bảo tàng giống nhau, không ngừng ở dụ hoặc lấy hết thảy mọi người. Đương làm tất cả mọi người hô hấp đều trở nên nóng nảy lập tức, rốt cục có người ha ha cười một tiếng, chợt thân hình tiểu giống như lưu quang giống nhau hướng về phía dưới trôi vào. Người nào cũng biết cái này Viễn cổ Di chỉ bên trong khẳng định tồn tại nguy hiểm, nhưng là bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cho nên chỉ có điều một lát thời điểm đã có người đem tất cả nguy hiểm vứt chi sau đầu, chợt chui vào trong đó. mà theo có người thứ nhất, rất thì có người thứ hai, người thứ ba, đến hậu cả phía chân trời bóng người lập tức bạo động, đều là phi hướng về phía dưới tháo chạy. Đỗ Phi nhìn qua phía dưới đám người bắt đầu khởi động một màn này, cũng đúng nhìn không được đào hút một hơi lương khí, như vậy chẳng cảnh, xác thực là có vài phần kinh tâm động phách. Hiện nhiên tại bực này thời điểm coi như là những tiêu cao cấp thế lực cũng đúng không có cách nào ra tay làm bất cứ chuyện gì. Chần chờ một lát, Đỗ Phi sau đó một phen đem trước mặt mình thanh tiền đồng bản thu vào. Tuy nhiên trước mắt mà nói, cái này thanh tiền đồng bản tác dụng chỉ là mở ra phía dưới thông đạo, nhưng là ai lại biết rõ cái này tín vật rốt cuộc có thể hay không mang đến cái gì tiên cơ. Tại Đỗ Phi thu hồi cái kia thanh tiền đồng bản đồng thời, cái này cận tổn công trình xây dựng phía trên quang mang cũng lập tức tiêu tán, mà phía dưới đám người tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì giống nhau, mà là y nguyên liền cuồng bắt đầu khởi động. Mắt hí xem chỉ chốc lát. Đương làm Đỗ Phi đang chuẩn bị cũng hợp thành vào trong đám người lập tức, đột nhiên hắn thân đi vi hơi khẽ chấn động, sắc mặt lập tức trở nên có vài phần khó nhìn lại, mà cái kêu Minh Sâm bọn người giờ phút này cũng giống như đã nhận ra cái gì giống nhau, mỗi một người đều là cảnh giác trầm chằm vào bốn phía. Ha ha ha, có thể có được tín vật loại người, quả nhiên cảm giác cực kỳ cường hãn, đã như vậy, chúng ta thì không nói thêm gì nữa, nhiều lời đem đầu tay tín vật, giao ra đây à? Thoại âm rơi xuống, liền gặp được công trình xây dựng bốn phía không gian bắt đầu khởi động, chật, mấy đạo khí tức cực đoan cường hãn thân ảnh, chậm rãi theo trong không gian hiện hiện. Chương 014, tiến vào viễn cổ di chỉ. Trong chốc lát, kể cả Đỗ Phi ở bên trong bốn người, sắc mặt lập tức đều là trở nên cực kỳ khó nhìn lại. IT, Goter, đây là lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả. Thoại âm rơi xuống lập tức, cái kia Hùng Nguyên trên mặt cũng đúng nổi lên một tia ngưng trọng ý, tuy nhiên hắn cũng tin tưởng, tại trong đám người này, nên vậy có cực đoan cường hãn đích nhân vật tồn tại, nhưng là mà ngay cả bọn hắn cũng đều không thể tưởng được, những nhân vật này rõ ràng sẽ xuất hiện vào lúc này. Ha ha ha, không hổ là Bạch Ma tông Hùng Nguyên, nhãn lực của ngươi cũng là không phụ lòng danh tiếng của ngươi, chỉ có điều Ở cái địa phương này, chỉ cần chỉ có nhãn lực tốt, nhưng không phải là cái gì buồn sự à. Ở đằng kia mấy người trong lúc đó, một cái khuôn mặt tuấn tú nam một bước bước ra, nhìn qua phía trước mắt thì nói: "Chư vị rốt cuộc muốn muốn như thế nào?" Thấy thế, thế Hùng Nguyên đôi mắt có chút lúng tụ, một lát sau thoáng cắn răng nói: "Ha ha ha, ngươi cũng không cần như vậy sốt ruột, chúng ta không có hứng thú với các ngươi đầu thủ, chỉ có điều, muốn với các ngươi lấy một vật mà thôi, các ngươi tùy tiện một người, đem đầu tay tín vật giao ra đây, chúng ta cứ như vậy thối lui, như thế nào?" Này mặt cho tuấn tú nam vẫn là cười cười, chợ hắn bàn tay vung lên, đứng ở phía sau hắn mấy cái nam tiểu phân biệt tàng ra vừa vặn đem vẻ mặt khó coi bách ma tông âm u vương triều thanh phong vương triều mặt khắc cường giả ngăn ở bên ngoài chỗ mà ba đại vương triều cường giả giờ phút này nguyên một đám sắc mặt cũng đúng cực đoan khó coi tuy nhiên bọn hắn những ngày này tại đây khô cốt thành trung hô phong hóa vũ nhưng là bọn hắn cũng minh bạch đối diện với mấy cái này cao cấp thế lực cường giả bọn hắn không có bất kỳ trở tay chi lực làm mấu chốt như lại tại còn không có lao đến chỗ tốt gì trước kia cùng với những này cường giả đạo thủ căn bản không có chỗ tốt gì nghe thế tuấn tú nam điệu kể cả Đỗ Phi ở bên trong bốn người sắc mặt lập tức đều là trở nên cực kỳ khó coi, rất hiển nhiên, ở đây không có người hội cam tâm tình nguyện đem đầu tay tín vật giao ra đây, nhưng là tại bực này cục dưới mặt, không giao cũng không được. cái này Tuấn tú nam nếu là toàn bộ tín vật đều nói muốn, như vậy ở đây bốn người không hề nghi ngờ đều lập tức liên thủ, nhưng là hắn bực này phương thức, lại trực tiếp đem bốn người liên thủ khả năng mất đi. những này cao cấp thế lực gia hỏa, thật đúng là phiền vậy a. nương mắt nhìn trước mắt mở miệng loại người, Đỗ Phi có chút híp mắt lên con mắt, không nói lần này trên thân người tràn ngập ra nguy hiểm khí tức nói hắn cái này tay châm ngòi ly gián công phu cũng quả thực là xuất thần nhập hóa. xem ra những này cao cấp thế lực người đều là cực đoan không dễ cho ta hào khí tại thời khắc này trở nên cực đoan nương trọng, giờ khắc này không có bất kỳ mở miệng nói chuyện, mỗi một người đều là ánh mắt quỷ dị rơi xuống tuấn tú nam trên người. mà thôi, gì đó cho ngươi a. sau một lát, cái kia hùng nguyên đột nhiên có chút cắn răng một cái, trở hết lên tay, tiểu đem trong tay ngọc tấm quang đi ra ngoài. cái này hùng nguyên cũng không phải bình thường người, trên căn bản là lập tức tiểu suy nghĩ cẩn thận. Nếu là giờ phút này ở đây bốn người, vì ai giao ra tín vật sự tình mà ra tay lợi mà nói, như vậy một cái không tốt, hậu đã bị người này một mẹ hốt gọn, cùng với như thế, chẳng chủ động một ít, nói không chừng còn có một tuyến sinh cơ. Theo tay vừa lộn, tiếp được này Hùng Nguyên vung ra tín vật, cái kia Tuấn Tú Nam cười cười, vung tay lên tiểu ý bảo sau lưng loại người nhượng suất một cái lối đi, chợt hắn cười nhạt một tiếng nói, có cái này nhãn lực, quả nhiên là người thông minh, nếu là ngươi nguyện ý buông tha cho tại Bách Ma tông địa vị, ta lại là có thể miễn cưỡng đem ngươi nhận lấy, như thế nào? Hùng Nguyên sắc mặt biến thành vi hơi kéo ra một lát sau thản nhiên nói miễn đi tuy nhiên hạ là cao cấp thế lực loại người nhưng là ai lại biết rõ ta hùng nguyên tiểu không có biện pháp tấn cấp thành công cái này tín vật tiểu tạm thời được lưu giữ trong da tay ở bên trong đợi cho tấn cấp này ta hùng nguyên định sẽ đích thân thu hồi thoại âm rơi xuống hùng nguyên vung mạnh lên tay lập tức liền mang theo bách ma tông loại người theo cái kia lỗ hổng chỗ thoát ra chớp phi hướng về phía dưới tháo chạy nhìn thấy một màn này bàng giao cùng minh sâm cũng phân biệt mang theo thanh phong vương chiêu cùng âm u vương chiêu loại người rời đi đối với bọn hắn cái kia vẻ mặt tuấn tú loại người lại cũng không có ngăn trở Ánh mắt nhàn nhạt ở lần này trên thân người lại dừng lại sau một lát, Đỗ Phi cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là chắp tay về sau, thân hình liền hướng phía dưới chạy trốn xuống dưới. Nhìn xem Đỗ Phi thân ảnh phi biến mất tại phía dưới cửa vào chỗ, cái kia Tuấn Mỹ nam có chút một phát miệng, chợt thản như nói, thật là có thú, người cô đơn một cái, rõ ràng có thể đem vô hình môn bước lui, cùng với các tam đại thế lực đặt song song, cái kia Đỗ Phi, ngược lại cũng có vài phần năng lực a. Cửu Châu chiến trong tràng, gần đây không thiếu thiên nhân vật, hơn nữa, tại đây Cửu Châu chiến trong tràng các nơi cũng đúng bảo tàng vô số, chỉ cần vận khí tốt điểm hơn nữa có vài phần thiên phú lời mà nói muốn trổ hết tài năng cũng sẽ không là cái gì quá mức khó khăn sự tình đứng ở tuấn tú nam sau lưng một người đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói ha ha lời này của ngươi cũng không phải giả theo ta được biết tại cựu châu chiến trường Bắc Vực, chẳng phải có một tên bởi vì nhận được rồi một chỗ truyền thừa bây giờ đang ở bên kia cũng đúng hốn lăn lộn đến phong sinh thủy khởi đến sao tựa hồ còn được xưng là cái gì bá chủ a tuấn tú nam có chút mấp máy miệng chậm nhàn nhạt mở miệng nói người kia a nghe vậy đứng ở tuấn tú nam sau lưng vài người cũng đúng nhịn không được có chút viết miệng, hiển nhiên, đối với đối với bọn hắn theo lời nhân vật, những cái thứ này nguyên một đám cũng đúng có chút kiên kỵ. Theo ta được biết, tên kia thực lực nên vậy có thể xếp vào Cửu Châu bảng, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là một người mà thôi, đỉnh đầu Cửu Châu lệnh quá ít, chỉ có điều, Cửu Châu chi chiến vừa mới bắt đầu, cũng không biết đợi cho hậu ngày, người kia sẽ trở thành trưởng đến mức nào. Tuấn Tú Nam chậm rãi thở ra một hơi, thì thào mở miệng nói: Tên kia thực lực, rõ ràng có thể tiến vào Châu bảng. Nghe được lời ấy, mặt khác mấy người khỏe mắt cũng hơi hơi nhảy một chút. Đúng vậy à, nếu không phải là như thế lời mà nói, lần này Viễn Cổ Di chỉ hành trình, ta cũng sẽ không xuất linh xuất thủ trước chiếm cái này tín vật rồi, có vật ấy lời mà nói, chắc hẳn chúng ta cũng sẽ không rất lại phía sau nhiều lắm a." Tuấn Tú Nam hiếp mắt nói. "Cái kia những thứ khác tín vật, cũng đừng có đến sao?" Một người hỏi. "Ha ha à, dù sao cũng phải cho những người khác một điểm cơ hội a, huống chi, chằm chằm thượng cái này Viễn Cổ Di chỉ cũng không phải chỉ có chúng ta một nhà mà thôi, những người khác nếu là có hứng thú lời mà nói, tự nhiên sẽ đi tìm cái kia ba cái tên phiền toái lại nói tiếp, đến hậu lời mà nói." Không biết cái kia bà cái tên, ai có thể đủ bảo trụ trong tay tín vật đâu này. Nếu là có thể đủ bảo trụ tín vật loại người, chỉ sợ sẽ trở thành tây vực có chút chói mắt một khỏa tinh, sao? À. Tại Đỗ Phi thân hình xông vào phía dưới cửa động thời điểm, hắn có thể cảm ứng được một cổ quỷ dị lực lượng lập tức theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, tựa hồ muốn cả người hắn áp thành thịt vụn giống nhau. Chỉ có điều Đỗ Phi lực lượng cực đoan cứng hãn, cho nên loại này áp bách chi lực cũng không có trong tương tượng chỗ hữu dụng, cơ hồ là hạ trong nháy mắt, loại này quỷ dị lực đạo tiểu lập tức biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là hết thảy trước mắt lập tức minh phát sáng lên, ánh sáng xuất hiện trong ngay mắt, Đỗ Phi ánh mắt mạnh mẽ hướng về bốn phía nhìn lướt qua, chợt hắn sắc mặt tiểu trở nên có vài phần khó coi. xuất hiện trong tầm mắt, đúng một mảnh màu đen đại địa, đại địa cực kỳ rộng lớn, nhìn không tới cuối cùng chỗ, mà tại hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa, nhưng có thể chứng kiến một mảnh tối tăm luôn mở mịt là bầu trời bao la. mà trên mặt đất cũng không ngừng có một chút ngang đen vết rách xuất hiện, những này vết rách bên trong có một cổ quỷ dị hấp lực trà ngập ra, tựa hồ có thể đem bốn phía hết thảy đều lôi kéo xuống dưới giống nhau. tại đây chính là viễn cổ di chỉ đến sao? Nhìn qua nơi này một lát sau, Đỗ Phi thì thào lẩm bẩm. Đây đúng một chỗ dưới mặt đất không gian, hơn nữa tám phần là ở vào cái gì kia xương khô dãy núi dưới, nếu là ta phân tích đến không sai lời mà nói, cái kia xương khô dãy núi có nhiều hơn, cái này dưới mặt đất không gian tiểu có nhiều hơn. Tiểu Bạch thanh âm cũng đúng lập tức vang lên. Nana na chút ít đất ở dưới khe hở đâu này? Dừng ở mặt đất ngẫu nhiên xuất hiện vết rách, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một kia vẻ mặt nghiêm trọng. Thứ này tựa hồ gọi là đại địa vết rách, phàm là bị kéo đi vào người hơn phân nửa là không có gì kết cục tốt chủ nhân ngươi có lẽ hay là cẩn thận là hơn tiểu bạch thoáng mang theo ngưng trọng mở miệng nói nghe vậy đỗ phi chậm rãi thở ra một hơi một lát sau ánh mắt trở nên càng ngưng trọng lên xem ra coi như là trước tiên chạy vào tại đây cũng không có tự mình nghĩ giống như bên trong đích an toàn a a ngay tại đỗ phi dò xét gian trong lúc đó phía sau lại truyền đến một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết đỗ phi mạnh mẽ quay đầu lại tiêu chứng kiến mấy đạo nhân ảnh vừa vặn rơi xuống một chỗ đại địa trên cái khe chợt khi bọn hắn rãy rủ phía dưới Cái kia quỷ dị hấp lực có lẽ hay là đưa bọn chúng lập tức lôi kéo dưới đi. Xem ra, cái kia cử động sau khi tiến vào, đúng tùy cơ hội truyền tống, vận khí không tốt lời mà nói, vừa vặn xuất hiện ở những kia đại địa vết rách phía trên, như vậy chính là lập tức sẽ đã đánh mất mạng nhỏ. Nói như vậy lời nói, vận khí ta coi như phải không sai sao. Đỗ Phi đưa thay sờ sờ mũi, chợt cười khổ một tiếng. Chần chờ một lát, Đỗ Phi thân hình hơi động một chút, rơi xuống đất phía trên, chợt hắn ngẩng đầu nhìn phía chân trời chỗ, ánh mắt hơi ngưng trọng nói, nếu là tùy cơ hội truyền tống lời mà nói, xem ra Vừa đám người kia hẳn là không có biện pháp truy tung ta a. Hẳn là không có biện pháp a, làm sao vậy?" Tiểu Bạch trầm giọng nói. Mấy tên kia đều rất khó ứng phó, đặc biệt là dẫn đầu người kia, thập phần nguy hiểm, dùng ta thực lực bây giờ, cho dù nhấc lên hết át chủ bài, tại tên kia thủ hạ cũng tuyệt đối đi bất quá 10 triệu." Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi về sau, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nguyên lai like Đỗ Phi đối với thực lực của mình còn có mấy phần tin tưởng, nhưng là tại thấy được mấy người kia về sau, hắn triệt để hiểu rõ ra. Ở đằng kia chút ít chính thức dấu ở phía sau màn siêu cấp cường giả trước mặt, chính mình chút thực lực ấy Thật sự là không đủ xem a. Chủ nhân ngươi có điểm ấy tự mình hiểu lấy là tốt rồi, gặp được cái loại nầy ra hỏa, trước tiên chạy luôn đúng vậy." Tiểu Bạch có chút bịu môi nói. Ừ, đi thôi, hiện tại đi trước tìm một chỗ tìm kiếm đột phá a, nếu không phải tấn giai vũ tông cảnh, tại nơi này trên căn bản là không cần hôn la lộn." Đỗ Phi nết nết miệng, chật thản như nói, "Hiện tại hắn đang đứng ở đột phá biên giới, nếu là có thể đủ thành công tấn giai vũ tông cảnh, gặp được những kia khủng bố ra hỏa thời điểm, cũng nhiều vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Nếu không nghe lời, ngay tự bảo vệ mình chi lực đều không có, làm sao đến tầm bảo "Rõ, chủ nhân ngươi phải đi lời mà nói, tiểu đi cái phương hướng này à, nếu là ta đúng vậy đoán sai lời mà nói, từ nơi này có thể tiến vào cái này Viễn Cổ Di chỉ trung tâm chỗ." Tiểu Bạch phủi tay, thản nhiên nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, chậm thân hình vừa động, bàn chân trên mặt đất điểm qua, cẩn thận từng ly từng tí tránh được trên mặt đất đại ngã vết rách về sau, phi hướng về phía trước tháo chạy. Tại Đỗ Phi tháo chạy hành chi hạ, hắn dần dần minh bạch, vì sao cái này tấm địa phương bị gọi là tên là Viễn Cổ Di chỉ. Trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện một ít tàn phá đại cao, những này trên đại cao Hiện đầy các loại phế tích, rất hiển nhiên, tại hồi lâu trước kia, đây đều là cực đoan huy hoàng công trình xây dựng. Tại ngay từ đầu gặp những này phế tích thời điểm, Đỗ Phi còn có thể chui vào trong đó siêu tầm một phen, nhưng là rất tiều có chút phiền muộn phát hiện, những này trong phế khư mặt rõ ràng không có cái gì, giống như sớm đã bị người tìm tòi qua rồi giống nhau. Chỉ có điều, hắn tìm tòi cũng không đúng không có bất kỳ phát hiện nào, ít nhất, hắn cũng phát hiện một ít cùng loại tông phái các loại. Danh tự, chỉ có điều, những này nghe cực đoan cường hắn tông phái, rất rõ ràng đều bị chôn vùi tại lịch sử trường cùng bên trong chỗ lưu lại chẳng qua là thành từng mảnh phế tích mà thôi. chẳng lẽ những này đại cao, từng cái đều đại biểu một cái tông phái sao? đột nhiên ý nghĩ này xuất hiện ở Đỗ Phi trong óc, một lát sau, hắn tiểu cười khổ một tiếng, ý nghĩ này của mình ngược lại khoa trương vài phần. nếu thật sự là như thế lời mà nói, cái kia cái chỗ này, rốt cuộc đã từng hội tụ bao nhiêu tông phái? Trương Không một năm, Đằng Xà, một người một thú ánh mắt cứ như vậy ở giữa không trung gặp nhau, chợt ngưng tụ đặc sắc bắt đầu ghép vẩn. giống, không có bất kỳ điểm báo trước, cái kia cực lớn Đằng xả đã muốn mạnh mẽ hơn ngửa đầu, háo miệng ra. Lập tức liền gặp được một đạo hỏa quang theo hắn phía trước đầu cự trong miệng xì ra, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chô đánh tới. Đỗ Phi đồng tử lập tức co rút lại, dưới chân đã muốn mạnh mẽ một điểm, cả người lập tức hướng về bên trái phiêu mở, tránh thoát cái này lôi đỉnh một kích. Cái kia quỷ dị vô cùng đằng xà tựa hồ cũng đã nhận ra công kích của mình rơi vào khoảng không, hắn giống giận đổi qua đầu, hai đầu bốn mắt đồng thời rơi xuống Đỗ Phi trên người, tại hắn hô hấp trong lúc đó, có hừng hực lửa cháy bừng bừng lan tràn đến hắn toàn thân. Bị cái này hai đầu bốn mắt ngưng mắt nhìn, Đỗ Phi chỉ cảm giác mình toàn thân lập tức tự thoát ra một hồi mồ hôi lạnh coi như là ngày đó đối mặt Long Bách bực này chính thức Vũ Tông Cường giả thời điểm hắn cũng không có bực này kinh hãi cảm giác nhưng là không thể tưởng được tại đây đầu đằng xa trước mặt hắn lại có bực này cảm giác quỷ dị tiêu dương như cái này đằng xa thực lực so về ngày đó Long Bách còn cường hãn hơn vài phần tại Đỗ Phi nhìn chăm chú cái này cái này cực lớn đằng thân rắn thân thể không ngừng ở giữa không trung ngọa ngoại cực lớn thịt cánh kích động phía dưới một cổ sóng nhiệt không ngừng mang tất cả đến trên mặt đất mà chút ít sóng nhiệt bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa thế xét đánh lôi đình mỗi một lần quét hạ thời điểm đều trên mặt đất để lại thật sâu dấu vết. Giờ phút này, hắn hai quả giống như đầu rồng giống nhau cự lao đại song song lập lại với nhau, hai tràn đầy răng nhọn buồn máu miệng rộng mở ra, bốn trong mắt quang mang màu vàng không ngừng bắt đầu khởi động. Mà cái kia theo trong miệng xì ra ngọn lửa giờ phút này đã muốn lan tràn đến hắn toàn thân, nhưng là cái này đằng xà lại phản phất cực kỳ hưởng thụ những này ngọn lửa giống nhau. Bực này có thể lập tức đem bình thường cường giả thiêu thành cho tàn ngọn lửa tại đây đằng thân gián thượng, lại phản phất cùng hắn hòa thành một thể giống nhau. Giờ phút này, Tiểu Bạch Thao Túng Linh Đan không biết cái góc nào trui ra, rơi xuống đô phi sau lưng về sau. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trong cũng đúng vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên hắn cũng minh bạch, trước mắt thứ này rốt cuộc là cỡ nào khó đối phó. Giống, lại là một tiếng kinh thiên động địa giống to. Lúc này đây, cái kia cực lớn đằng xa nhưng không có phun ra lửa diễm, mà là đang cái đuôi nơi cự lao đại du lên, đã muốn mang theo một cổ thế lôi đình vạn quân hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ châu đánh tới. Giờ khắc này, Đỗ Phi đã không có có thể rút đi địa phương, hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ý bảo Tiểu Bạch thao túng linh đan nô thối sau khi đi, hắn bản chân mạnh mẽ trên mặt đất đặt mạnh. Cổ đồng đoán thể công, thập phương băng ma. Băng phong thiên hạ, thập phương băng ma đạo, băng ma thôn thiên địa, thủ lấn biến hoa phía dưới, Đỗ Phi đã muốn lập tức thúc giục băng ma đạo trùng trí cao vũ khí lập tức liền gặp được một đạo cự đại hư ảnh mạnh mẽ tại Đỗ Phi sau lưng ngưng kết, sau đó mang theo vạn phần hạt khí đón phía trước đập vào mặt viễn cổ yêu thú hung hăng đụng tới. Hạ trong ngáy mắt, cái kia đằng xà cực lớn đầu cùng Đỗ Phi hoành ra vũ khí ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Giờ phút này như là trước kia cùng loại phục hạo là khai mở các loại nhân vật còn sống tại chỗ, tất nhiên sẽ biết rõ, coi như là Đỗ Phi không cần đan đạo thực lực mà là đơn dùng võ đạo thực lực lợi mà nói, cũng có thể đem bọn họ nghiền ép tới cùng cầu đồng dạng. Dù sao Đỗ Phi bực này tại vô số lần tuyệt cảnh bên trong tu luyện ra đến bộ sự, cũng không phải là bọn hắn có thể so với Nghĩ Mô Phỏng. Đan Vương lưu lại, cộng thêm thượng băng liên đan đan khí, uy lực đã muốn lớn đến làm cho người kinh hãi tình trạng, như thế thế công, chính là lục phẩm vũ tông cường giả hơn phân nửa cũng chỉ có thể đủ tạm lánh núi nhọn. Nhưng mà, cái kia đằng sả thoạt nhìn bình thường va chạm, vậy mà cùng Đỗ Phi vũ khí hung hăng đụng vào nhau, sau đó tại hạ cái lập tức Một cổ cực kỳ kinh người chấn động lập tức ở giữa không trung nộn nhạo mà mở. Giờ phút này, cái kia trong tương tượng cực lớn tiếng vang cũng không có xuất hiện, nhưng là cái kia vốn là ổn định vô cùng hư không tại thời khắc này lại bóp méo vài phần, tự phản phất hư không đều tùy thời hội vỡ tan giống nhau. Mà ở vũ khí huynh bạo lập tức, một cổ lực phản chấn truyền đến, cũng nếu như đến Đô Phi sắc mặt trắng nhận, thân hình đã muốn lập tức lui về phía sau mấy bước, xem như miễn cưỡng kềm chế chú ý đầu cái kia một cổ thổ huyết xúc động. Cái này đằng xa nhìn như tùy ý một kích, vậy mà đã muốn tương đương với một cái lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả xuất thủ. Cái kia đằng xà tuy nhiên một cái đầu thế công bị ngăn trở, nhưng là một cái khác đầu lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Giờ phút này cái kia cực lớn trên đầu hiện lên một vòng nhân tính hóa đau đớn vẻ, chợt liền gặp được hắn trong hai tròng mắt thậm chí có một cầu ngọn lửa toát ra. Sau đó liền gặp được hắn cái kia cực lớn đầu chấn động, lại một lần mở ra miệng rộng. Con lần này hắn trong miệng thậm chí có từng đạo quang huy không ngừng lóe ra, tạo thành một cái kỳ dị ký hiệu tại trong miệng không ngừng lưu chuyển lên. Một màn này làm cho Đỗ Phi sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì tại đây đẳng miệng dán trung kỳ dị ký hiệu bên trong, hắn có thể cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố khí tức bực này khí tức làm cho hắn cơ hồ lập tức tiểu mở ra chính mình sau đích gát chủ bài chỉ có điều tại đỗ phi sắp thúc dùng hôn đan pháp lập tức tiểu bạch lại đột nhiên trầm giọng nói chủ nhân tạm thời không cần tại đây ta mới có thể đối phó thoại âm rơi xuống vốn là nút ở linh đan Nô trong lực tiểu hồ đã bị linh đan Nô vứt trở về đỗ phi trong lực chật tiểu bạch vậy mà thao túng linh đan Nô, tiểu như vậy trực tiếp hướng về kia cực lớn đằng xà nhào tới tiểu bạch động tác làm cho đỗ phi khẽ nhíu mày bất quá hắn cũng không nói thêm gì dù sao dựa theo tiểu bạch phong cách hành sự đến nói lời cũng sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến giữa không trung loạn lệ đằng xà đột nhiên nhìn thấy có cái gì hướng về chính mình đánh tới hắn phản phất cũng đúng lắp bắp kinh hãi cái kia cự trong miệng ký hiệu lập tức tiêu tán mà cái kia cực lớn đầu đốn éo tựa hồ muốn xem tinh tưởng rốt cuộc là vật gì hướng về chính mình đánh tới vành nhưng mà không đợi hắn có bất kỳ động tác tiểu bạch đã muốn không chút do dự thao túng linh đan nô tháo chạy đến nơi này đằng đầu rắn phía trên trận một quyền hung hăng hướng về phía trước quanh ra vành một quyền chứng thực cái kia đằng xa cực lớn đầu chấn động mạnh giống như phiến giống nhau trên da thịt vậy mà toé ra đạo đạo liên ngân phải biết rằng Cái này Vũ tông cường giả lực lượng hạng quân bạo, huống chi, cái kia Long Bách võ đạo nguyên đàn đã bị phong tại đây linh đan nô trong cơ thể, bởi vậy, cái này linh đan nô một kích, trên cơ bản tương đương với trạng thái toàn thịnh Long Bách một kích toàn lực, cái này là bực nào cường hãn lực lượng, có thể làm được điểm này, cũng không khoa trương. Cái kia đằng xà cảm nhận được một kích này về sau, lại phảng phất mờ ngơ, phảng phất tại hắn trong khi còn sống, vẫn chưa có người nào gan dám như vậy cho nó lưu lại vết thương giống nhau. Nửa ngày về sau, cái kia đằng xà hai cái đầu đồng thời phát ra một hồi tiếng ầm, hắn ngọn lửa trên người lập tức bốc lên trực tiếp tự làm đến cả trong đại điện độ ấm lập tức tiêu xạ, giống như biến thành biển lửa giống nhau. Giờ phút này, cái kia đằng sà chú ý đã hoàn toàn rơi xuống linh đan nô trên người, hắn hai khỏa cực lớn đầu gầm thét, chợt đồng thời hung hăng hướng về linh đan nô đụng tới. Bốn phía ngọn lửa lập tức bốc lên, cực lớn nhiệt lưu bao vây lấy linh đan nô, tuy nhiên cái này linh đan nô không có cảm giác nào, nhưng là giờ phút này hắn bên ngoài thân da thịt tựa hồ cũng đúng chậm rãi trở nên cháy đen bắt đầu đứng dậy. Hừ. Tại nơi này lập tức, tại phía dưới vốn là thấy có vài phần trận mắt há hốc mồm độ phi thân hình vừa động đã muốn lập tức rơi xuống linh đan nô trước người, chợt hắn cả hai tay đồng thời vung lên, liền gặp được tại một cổ băng liên đan đan khí cái bọc tại linh đan nô trên người đồng thời, lại có gần vạn khỏa diễn tông đan giống như không cần tiền giống nhau lập tức bị Đỗ Phi đánh vào này linh đan nô trong cơ thể. Tại diễn tông đan nhập vào cơ thể lập tức, một mực sắc mặt đờ đẫn linh đan nô trong lúc đó phát ra một hồi điên cuồng gào thét thanh âm, chợt một vòng nồng đậm kim quang lập tức bao trùm linh đan nô toàn thân, sau đó, liền nhìn thấy từng đạo kim quang đã muốn lập tức hướng về bốn phương tám hướng hoành ra. Và anh. Sáng ngời đến cơ hồ chói mắt kim quang cùng cái kia đầy trời biển lửa cơ hồ lập tức tụ đụng vào nhau, lập tức, một cổ bài sơn đảo hải giống nhau lực lượng vô hình lập tức hướng về bốn phía mang tất cả mà mở, trực tiếp chấn đắc cả đại điện lay động không ngừng. Mà đồng thời, cái kia đằng xả thân thể khổng lồ rốt cục lần đầu tiên bị chấn đắc hướng về trên mặt đất đập tới, chợt hung hăng lện vào đại điện biên giới chỗ. Đang xà ăn được lớn như vậy một cái thiếu, thiệt thôi, tự hồ cũng đúng cả kinh, chợt hắn hai cái đầu đồng thời dơ lên. Hai đôi giờ phút này có ngọn lửa sát thái cực lớn đôi mắt dừng ở giữa không trung, một cổ thô bạo sát thái không ngừng theo hắn trong đôi mắt tràn ngập mà mở. Giữa không trung, quang mang màu vàng chậm rãi tiêu tán, chợt hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong giữa không trung, giờ phút này Đỗ Phi thân hình đảo đúng không? Có bao nhiêu biến hóa, vẫn là có chút tao mày, nhưng là cái kia Linh Đan nô lại có vẻ có vài phần chật vật. hắn trên người da thịt đều trở nên có vài phần cháy đen, nếu như không phải Đỗ Phi ra tay lời mà nói, chỉ sợ như vậy một cụ tốt Linh Đan tiểu nếu như vậy hủy. Nghi Súc Cao mày nhìn qua dưới mặt đất giờ phút này y nguyên thô bạo vô cùng đẳng sả, Đỗ Phi nhịn không được kêu lên một tiếng nói: "Chủ nhân, cái này đẳng sả tựa hồ mất đi thần trí, hay không người hắn nếu là thi triển ra đẳng sả nhất tộc Thiên Phú dị năng lời mà nói, chúng ta bây giờ chỉ có chạy trốn thuần, tuy nhiên hắn vừa tựa hồ chuẩn bị thi triển ra vũ khí, bất quá, nhưng bây giờ phản phất lại quên giống nhau, nếu là muốn thu thập lời của nó, chỉ có thể đủ kháo hiện tại." Tiểu Bạch đứng ở linh đan nô trên bờ vai, vẻ mặt khó coi mở miệng nói: "Ừm, ngươi tạm thời kiên chế chủ hắn, ta tới ra tay đi." Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi rốt cục nhẹ nhàng gõ đầu đạo đã linh đan nô toàn lực ra tay vẫn không thể đem cái này yêu thú giải quyết như vậy mình cũng chỉ có đem át chủ bài dùng ra. Vành! theo Đỗ Phi mở miệng Tiểu Bạch đã muốn thao túng linh đan nô mạnh mẽ hướng về phía dưới đập ra lập tức giữa không trung tiểu kéo lê từng đạo kim sắc qua mang trực tiếp vọt tới này phía dưới đằng xả mà mắt thấy một màn này Đỗ Phi đã muốn mạnh mẽ hít một hơi sau đó trầm thấp tiếng vang nhàn nhạt, nhạt vang lên hôn đan pháp với anh tại một tiếng này rơi xuống lập tức một cổ âm hàn vô cùng khí tức mạnh mẽ theo Đỗ Phi trên người tràn ngập ra. Chính là giờ phút này, giống như biển lửa bình thường là lớn trong điện, cũng đúng toát ra ti ti hàn khí, mà độ phi khí tức tại bực này hàn khí bên trong, vậy mà từng bước kéo lên, sau đó cảnh giới trực tiếp vượt qua này thiên nhân chi cách, thực lực trực tiếp tăng vọt đến lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Mà lúc này, vốn là tại ứng phó linh đan nô thế công đàng xả tựa hồ cũng cảm thấy vài phần cực độ bất an, thân hình mạnh mẽ trên mặt đất nhuyễn bắt đầu chuyển động, trở hắn ánh mắt quét đến giữa không trung, cực lớn trong đôi mắt, thậm chí có nhàn nhạt vẻ sợ hãi hiện lên. Cực nóng hổi lạnh vô cùng, vốn là chính là hai chủng giúp nhau khắc chế thuộc tính, một khi gặp nhau không phải ngươi chết, chính là ta vong. cái này đẳng sà tuy nhiên đã muốn mất đi thần trí, nhưng là đối với cái kia băng liên đan khí tức, cũng có lẽ hay là cực độ mẫn cảm. Và anh, hầu một cổ hơi thở tại đỗ phi trên người tràn ngập mà mở, hắn bên cạnh thân đã muốn ẩn ẩn có phong tuyết ngưng kết, mà giờ khắc này, sắc mặt của hắn cũng có vài phần trắng bệnh, nhưng là ánh mắt ý nguyên gắt gao cứng lại tại đẳng thân gián thượng. sau một lát, tay hắn trưởng chậm rãi nâng lên, sau đó một thân trầm thấp bạo liệt thanh âm phi ở trong đại điện nhộn nhạo mà khai mở. đỗ phi trong tay hẩn đã muốn phi biến hóa bắt đầu đứng dậy, mà cơ hồ đồng thời cả đại điện lập tức tối sầm lại, Trật liền gặp được này vốn là vững chắc không gian lập tức bóp nhỏ bắt đầu đứng dậy, mà ở cái kia vặn vẹo trong không gian, có một chỉ màu lam nhạt bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Cái kia trong lòng bàn tay tràn ngập ra chấn động, thậm chí so vừa cái kia đằng xà khí tức, còn cường hãn hơn vài phần. Cựu đế phong thiên thủ, cơ hội tại đây cực lớn bàn tay ngưng tụ đồng thời, Đỗ Phi bàn tay đã muốn vung mạnh lên, chợt hung hăng hướng về kia đằng xà chỗ phương hướng đánh ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cực lớn màu lam nhạt bàn tay, giống như có thể phong ấn thiên địa giống nhau. Cái kia làm cho người trong lòng run sợ chấn động giống như đạo đạo báo táp giống nhau cuồn quét ra, một cổ cực kỳ điên cuồng khí tức cũng phải không đoạn tràn ngập mà mở, chợt tạo thành một mảnh thôn thiên xu thế, hướng về kia đằng xà mang tất cả mà đi. Chương 016, tầng thứ 2. Cực lớn đằng xà ngửa đầu nhìn qua từ phía trên tế chỗ bao trùm mà ở dưới cực lớn bàn tay, thân hình tựa hổ có chút run rẩy lên, nhưng là hắn lại không có bất kỳ nẻ tránh ý tứ, vậy mà lại là một tiếng gào thét, lập tức cả đại điện độ ấm lại một lần nữa cấp tốc bay lên. Sau đó, cái này đằng xà hai cái đầu lại đột nhiên cũng lại với nhau cơ hội đồng thời triển khai tự truy, lập tức liền gặp được lưỡng đạo quang mang màu vàng đột nhiên hiện hiện tại cái kia đằng xa trong miệng. Sau đó, theo hắn đầu khẽ du lên, lưỡng đạo kim quang đồng thời hướng về giữa không trung đập vào mặt cực lớn bàn tay anh tới. Vậy anh. Hai đạo thế công ngạnh xanh xanh đích ở giữa không trung đụng vào nhau, cái kia trong chốc lát buộc phát ra lực lượng, trực tiếp đem cái này đại điện trên sàn nhà ngọc thạch đều tung bay. Mà cái kia đằng xà phun ra kim sắc quang trụ ở giữa không trung một hồi lắc lư về sau, vậy mà lập tức bắn ngược mà quay về, nương theo lấy cái kia cực lớn màu lam nhạt thủ trưởng, đồng thời hung hăng rơi xuống cái kia đằng thân dáng Trong chốc lát, cả đại điện lại một lần nữa lay động kịch liệt bắt đầu đứng dậy. Hồi lâu, giữa không trung hai cổ hào quang mới đồng thời chậm rãi ảm đạm rồi xuống, chất biến mất trên không trung, sau đó, cái kia một người một thú một đàn nô tại thân hình, lại lại một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Tiểu Bạch thao túng linh đàn nô rơi xuống Đỗ Phi trước mặt, vẻ mặt cảnh giác. Mà Đỗ Phi sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, khóe miệng của hắn có chút run rẩy một chút, thân hình vừa động, đã muốn oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngào. Nhìn thấy Đỗ Phi phun ra máu tươi, Cái kia thân hình cứng tại trên mặt đất đằng xa đột nhiên phát ra một hồi cổ quái gầm rú thanh âm, giống như bị đâm rách khí cầu giống nhau. Thân hình của nó trên mặt đất run lên, tựa hồ liền chuẩn bị nhào lên một ngụm đem trước mắt con sâu nhỏ từ nuốt vào. Nhưng mà ngay tại hắn lay động trong nháy mắt đó, vốn là trải rộng như sắt giống nhau lăn phiến trên da thịt, đột nhiên phát ra một hồi khách khách rắc rung động thanh âm, rồi sau đó cái kia vốn là chắc chắn vô cùng lăn phiến giờ phút này lại từng mảnh vỡ vụt, chợt giống như lục giống nhau theo cái kia đằng xa trên người cơi rơi xuống. Vừa muốn có khóa động tác đằng xa tại thời khắc này, tựa hồ cũng cảm giác xảy ra điều gì không đúng hắn có chút quay đầu nhìn thân thể của mình liếc vừa hay nhìn thấy này lân phiến không ngừng ở chóc ra một màn một màn này lập tức tự làm đến cái này đằng xa biểu lộ tựa hồ trở nên cổ quái vô cùng phảng phất chính nó cũng không tin thân thể của mình rõ ràng sẽ xuất hiện bực này biến hóa giống nhau nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng hắn bên ngoài thân lân phiến đều đã chóc ra xong, mà cái kia bốc hơi nóng nóng hồi huyết nhục tại lân phiến biến mất lập tức vậy mà chậm rãi biến thành một mảnh màu đen cái này tấm màu đen không ngừng lan tràn làm cho đẳng xa ngọn lửa trên người lập tức tự đạm rồi xuống đến cuối cùng đều biến mất mà ở cái này tấm màu đen đều bao trùm đến đó đằng thân rắn thượng thời điểm, hắn thân hình đã muốn một lần nữa biến thành một pho tượng tinh xảo vô cùng điều khác. Cả đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, trong đại điện tất cả ánh lửa đều đều biến mất rồi, chỉ còn lại có bốn phía màu đỏ nhạt ngọc thạch, chiếu rọi đến cả đại điện sáng quắc sinh huy. Chống chân thao, ngâm. Mà vừa rồi đại điện ở giữa khu vực nền tảng vị trí, tại trên của hắn phương chỗ đột nhiên lại bị vỡ một cái ngâm đen cửa động, phảng phất tại thời khắc này, cơ quan lại mở ra giống nhau. Đỗ Phi thân hình đứng sừng sững ở giữa không trung chăm chú nhìn trước mắt một màn này, tầm mắt của hắn cũng không có rơi xuống cái kia xuất hiện cửa động phía trên, mà là rơi xuống cái kia giờ phút này đã hoàn toàn hóa đá đẳng thân gián thượng. Chuyện gì xảy ra? Trầm rãi hít một hơi về sau, Đỗ Phi mới trầm giọng mở miệng nói, cái này đằng sa tựa hồ cũng không phải thật sự, mà là bị chém giết về sau, hắn linh hồn bị phong ấn ở này tạo hóa thạch bên trong, tạo thành một cấm chế. Thật sự là thật lớn thủ ta. Tiểu Bạch suy tư sau một lát mới thở dài một cái nói, vậy mà dùng tạo hóa thạch đến thiết lập cấm chế. Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, trong lòng dâng lên một phần kỳ quái vô cùng cảm giác. Nếu là nói, đồ vật trong này đúng cổ hoàng thất truyền thừa lời mà nói, như vậy, bực này bố trí không khỏi quá mức chu đáo chặt chẽ, thủ bút cũng không tránh khỏi quá mức đại rồi. Bên cạnh không nói, vừa rồi cái kia một khối tạo hóa thạch, hiện nhiên chính là giá trị liên thành mấy cái gì đó. Mà đợi gì đó, rõ ràng chỉ là vì bố trí một cái cơ quan cấm chế mà tồn tại hay sao? Dù sao Đỗ Phi cũng thấy rõ ràng, trải qua vừa rồi cái kia đằng xà xuất hiện, cái kia cực lớn tạo hóa thạch năng lượng có thể nói là dùng hết rồi, nói cách khác, chính mình trong tương tượng tốt nơi đều đã đã không có, mà chính mình vì chiến thắng vật kia, chỗ trả giá cao, không thể bảo là không lớn. Hô. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi móc ra vài viên thuốc nhét vào trong miệng của mình, chậm rãi nuốt ngay bắt đầu đứng dậy, tại khôi phục chân khí đồng thời, ánh mắt cũng đúng rơi xuống đại điện đỉnh vỡ ra cửa động phía trên, ở nơi này, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được vài phần quỷ dị hàn khí tuôn ra. Một lát sau, Đỗ Phi rũa ra ngón tay tại mi tâm chỗ nhẹ nhẹ một chút, bất quá hắn lập tức lại là cho mày, trầm giọng nói: tinh thần lực rõ ràng không có biện pháp lan tràn đi vào sao? nơi này xem ra quả thật là không tầm thường a chủ nhân cái này trong đội cẩu ta cũng vậy không có biện pháp nhìn xem hơn nữa ta cảm giác cảm thấy ở bên trong là không phải quá mức nguy hiểm ngươi xem liền nhìn môn mấy cái gì đó đều mạnh mẽ như vậy hung hãn như vậy trong lúc này rốt cuộc hội có cái gì tiểu bạch lúc này cũng nhảy trở về đỗ phi trên bờ vai trầm giọng mở miệng nói bất kể là cái gì cũng nên đi lên xem một chút ta chỉ có điều dù sao cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được là đỗ phi suy tư một lát nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, tại bực này địa phương, hắn cũng không định ngốc quá lâu, cho nên chần chờ sau một lát, đã muốn ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, lại nuốt vài viên thuốc về sau, Tiên Lặng An dưỡng bắt đầu đứng dậy. Một lát sau, vừa rồi cái kia bởi vì thi triển cựu đế phong tiên thủ mà đã bị cắn trả chi lực tiêu trừ về sau, Đỗ Phi mới lại một lần nữa đứng lên, lúc này đây, cân nhắc đến ở phía trên tinh thần lực không chỗ hữu dụng quan hệ, Đỗ Phi trước đem linh đan nô thu vào, vô vụ trong lực tiểu hộ về sau, mới thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về giữa không trung cự động tháo chạy. Đỗ Phi động tác cực kỳ chậm chạp, dù sao Hắn cũng không biết giờ phút này cái này thần bí viễn cổ tế đàn bên trong là không phải còn có cái gì kinh người cấm chế. Chỉ có điều hắn tuy nhiên động tác chậm chạp, nhưng là thẳng đến cả người hắn bay tới tầng thứ hai đại điện thời điểm, lại cũng không có đã bị cái gì công kích. Tầng thứ hai đại điện thiết trí ngược lại cùng tầng thứ nhất đại điện thiết trí không có quá lớn khác nhau, chỉ có điều diện tích tựa hồ lại nhỏ một phần ba. Tại cả trong đại điện, ngoại trừ tại ở chỗ sâu trong địa phương có một bệ đá bên ngoài cũng đã không có vật gì. Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét sau một lát, mới chậm rãi hướng về kia bệ đá đi tới cái này bệ đá có chừng cao một thước, như là trực tiếp trên sàn nhà điêu khắc ra tới giống nhau, trên mặt cũng không có gì kỳ dị mấy cái gì đó, chẳng qua là chống rỗng mà thôi. Đỗ Phi dừng ở cái này bệ đá, trong lúc nhất thời cũng không biết thứ này trên mặt có cái gì che giấu, nhưng là cái này tầng thứ hai đại điện ngoại trừ thứ này cho rằng đã không có vật gì đó khắc rồi, cho nên ngoại trừ nhìn xem hắn, tựa hồ cũng không có biện pháp nào khác. Xem sau một lát, Đỗ Phi trên bờ vai tiểu bạch đột nhiên chần chờ nói, chủ nhân, cái này có thể là cổ đại một loại lợi dụng chân khí chỗ hình thành cơ quan, cần phải có chân khí mới có thể mở ra. Ngươi không ngại thử xem xem." Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, chần chờ sau một lát, đã muốn thân thủ đặt tại này trên bệ đá. "Neng." Tại Đỗ Phi bàn tay chứng thực lập tức, hắn toàn thân đột nhiên chấn động mạnh, lập tức quy cảm ứng được, cái này trên bệ đá phản phất có nào đó kỳ dị hấp lực, không ngừng đem chân khí trong cơ thể hắn hấp xả mà đi, hơn nữa, bực này hấp xả chi lực cực kỳ cuồng bạo, nếu không phải Đỗ Phi chân khí so về bình thường bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả nồng đậm mấy lần lợi mà nói, chỉ sợ tại một cái chiếu dưới mặt, cũng sẽ bị quỷ dị này bệ đá hấp trưởng thành làm. Buồn bực hừ một tiếng." Đỗ Phi bàn tay chấn động mạnh, muốn trước thoát ly cái này bệ đá, phải không qua chấn động phía dưới. Hắn sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, bởi vì này trên bệ đá hấp thụ chi lực lại phảng phất còn mang theo vài phần dính tính giống nhau. Vô luận hắn cỡ nào dùng sức, thủy chung đều là không có biện pháp đem cái kia bàn tay rút về đến. Hạ trong nấy mắt, Đỗ Phi sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng móc ra một bả hồi khí đan nút vào trong miệng, Đỗ Phi mới xem như thở dài một hơi, chợt biến sắp nói, Tiểu Bạch, nhanh lên nghĩ biện pháp, biệt, đừng, để cho cái kia đẳng xả không làm gì được chúng ta, chúng ta lại đọng ở cái này không hiểu thấu bệ đá trong tay. Cái này, Tiểu Bạch kiểm sát cũng đúng cực kỳ khó coi, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhảy tới trên bệ đá, lục lọi sau một lát, đột nhiên lộ ra vài phần khó coi vô cùng biểu lộ, Trần Chơ nói, "Chủ nhân, ta tựa hồ minh bạch cái này cơ quan mấu chốt chỗ." Nói như thế nào? Đỗ Phi tao mày nói, "Cái này cơ quan thoạt nhìn quỷ dị khó lường, nhưng là, muốn phá giải lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần có cũng đủ chân khí đánh vào trong đó, khiến nó ăn vào nó bụng, như vậy chủ nhân ngươi chẳng những có thể để giải khai mở chói buộc, hơn nữa, cái này tầng thứ hai cơ quan, trên cơ bản coi như là giải khai" Tiểu Bạch trầm giọng nói, khiến nó no ăn vào no bụng. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt biến thành hơi rút, ai biết cái này bệ đá dung lượng là bao nhiêu, chính mình tuy nhiên nội tình tâm hậu, nhưng là cũng không có biện pháp như vậy bị không ngừng nó. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải chân khí mới có thể đem hắn uy no bụng, chỉ cần có cũng đủ năng lượng, bất kể là loại nào, cũng có thể đem hắn uy no bụng. Nhìn thấy Đỗ Phi sắc mặt biến ảo, Tiểu Bạch bệ bụng nhanh chóng giải thích nói, thì nói, đan dược cũng có thể rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn dù sao không phải người bình thường, tại có chút cắn răng về sau, tay trái đã muốn nhẹ nhàng hất lên, lập tức liền gặp được tại hắn hắc linh giới bên trong đan dược nhanh chóng bay ra, giống như không cần tiền giống nhau đánh vào trước mắt cái này trên bệ đá. Rầm rầm rầm. Tại Đỗ Phi đau lòng dưới con mắt, những kia thượng vàng hạ cám đan dược đã bị hắn đều đánh vào bệ đá ở bên trong, rất nhanh, hắn lại cắn răng hất lên tay, lúc này đây, nhưng lại rất nhiều diễn tông đan nhanh chóng bị đánh vào trước mắt cái này trên bệ đá. Bất quá, theo diễn tông đan đánh vào, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại càng phát ra khó nhìn lại, cái này bệ đá dung lượng phản phất vô cùng vô tận giống nhau. Vậy cũng dùng dễ dàng đem một cường giả chống đỡ bạo diễn tông đan tiến vào hắn trong cơ thể, giống như tiến nhập không đáy bên trong giống nhau, nhìn không tới giới hạn. Nếu như không phải cái này, bệ đá tại đánh vào đan dược về sau, đối với Đỗ Phi chân khí hấp thụ chi lực nhỏ đi lời mà nói, hắn cơ hồ muốn cho rằng tiểu Bạch đúng loạt hố chính mình. Đỗ Phi nghiến răng nghiến lợi đem diễn tông đan đánh vào trong đó, lại không sai biệt lắm đánh vào tám vạn khỏa diễn tông đan về sau, cái này bệ đá rốt cục vi hơi khẽ chấn động, chặn cái kia hấp thụ Đỗ Phi trong tay hấp thụ lực, tựu chậm rãi biến mất. Sau đó, một hồi bạch sắc quang mang đột nhiên theo cái kia trên bệ đá tán phát ra đồng thời một hồi nặng nề tiếng vang thiu từ đỉnh đầu vị trí Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu liền gặp được cái này tầng thứ hai đại điện trung tâm chỗ đỉnh đầu phiến đá cũng là ở thanh âm trầm thấp bên trong chậm rãi thối lui chợt lại lộ ra một cái thạch động đến mà cơ hồ tại đây thạch động xuất hiện đồng thời tựa hồ có một cổ hàn khí từ bên trong lập tức tràn ngập ra trực tiếp làm cho cái này vốn là còn mang theo vài phần cực nóng viễn cổ tế đàn lập tức biến thành một mảnh rất lạnh tại đây phản phất là ngọn lửa xây mà thành viễn cổ tế đàn bên trong lại vẫn tồn tại bực này lạnh vô cùng chỗ giờ khắc này Chính là Đỗ Phi cũng đúng lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều, trên thế giới này, Đỗ Phi không sợ nhất chính là rét lạnh, nếu là trong lúc này thật sự có cái gì lạnh vô cùng bật lợi mà nói, như vậy đối với Đỗ Phi tu luyện công pháp mà nói, tuyệt đối là đại bộ vật, cho nên, mặc kệ cái này tầng thứ 3 trong đại điện có cái gì, đối với Đỗ Phi mà nói, cái này một chuyến, coi như là tới đăng giá. Trầm rãi nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi cũng không nói cái gì nói nhảm, mà là bản chân đập mạnh, thân hình đã muốn hướng về tầng thứ 3 thon qua. Chương 117, U hồn. Bộ phận trương và tiết đúng hình ảnh mở ra tương đối chậm chạp, xin đợi đợi thoáng một tí thời gian dài mở không ra thỉnh đổi mới. Vô hạn u ám tử viễn cổ tế đàn tầng thứ 3 bên trong tràn ngập ra, tại u ám bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa vô cùng hàn khí, thật sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, vì sao tại nơi này tràn đầy cực nóng khí tức địa phương, lại vẫn sẽ có bực này cực lạnh tồn tại, thiên địa tạo vận, vậy mà kỳ diệu như vậy. Đỗ Phi trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là nhẹ nhàng xoa trong ngực tiểu hồ đầu, thân hình tiểu chậm rãi hướng về phía trên nứt ra chỗ xâm vào. Theo tới gần cái này cửa động, Trung quanh thiên địa nguyên khí trở nên càng ngày càng lạnh liệt bắt đầu đứng dậy, tầng thứ nhất trong đại điện nhàn nhạt nhiệt khí căn bản vô pháp ảnh hưởng đến tại đây, cho nên, đương làm Đỗ Phi thân hình rơi xuống tầng thứ 3 trên mặt đất lập tức, vậy mà phát hiện, cái kia từng khối màu đỏ nhạt ngọc trên đá, vậy mà đều là ngưng kết dày đặc khối băng. Trong lúc đó, Đỗ Phi sắc mặt hơi đổi, bởi vì tại rơi xuống đất không đến sau một lát, hắn vậy mà phát hiện, trong cơ thể mình chân khí vận chuyển vậy mà trở nên vô cùng chậm rãi, nếu như không phải mình tu luyện công pháp cũng đúng hẳn thuộc tính lời mà nói, chỉ sợ ở chỗ này bất quá là trong mắt chính mình sẽ bởi vì vô pháp vận chuyển chân khí mà trở nên cùng một người bình thường giống nhau. Lúc này, Đỗ Phi đột nhiên minh bạch cái kia tầng thứ hai cơ quan ý nghĩa, cái kia cơ quan cũng không phải thật sự muốn đem người hấp trưởng thành làm, mà là muốn đem người đang ăn dược, chân khí đều tiêu hao đến thất thất bát bát, như vậy đợi cho hắn lên tới tầng thứ ba thời điểm, chính là có gì đợi năng lực, chỉ sợ đều bởi vì chân khí thiếu thốn mà trở nên giống như người bình thường giống nhau. vậy mà áp dụng bực này cổ quái quỷ dị đích thủ đoạn, cái này tầng thứ ba bên trong, rốt cuộc cẩn tàng rồi bí mật gì? Đỗ Phi sắc mặt trở nên càng ngưng trọng lên. Chậm rãi hít một hơi, truyền chuyển một tia băng liên trong nội đan đan khí, khiến cho chân khí của mình có thể miễn cưỡng vận chuyển về sau. Đỗ Phi ánh mắt mới chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng quét ra. Ánh mắt quét sau khi ra ngoài, Đỗ Phi mới phát hiện, giờ phút này, màu đỏ nhạt quang mang thông qua tầng tầng khối băng chết xạ tán phát ra, có vẻ quỷ dị có vài phần hồng trung dẫn lam, có vài phần giống như quỷ như lửa. Giờ phút này cái này hoàn cảnh quỷ khí ung tùn, thậm chí có vài phần giống như tại một cái trong cổ mộ giống nhau. Ánh mắt bốn phía quét một trong vòng, Đỗ Phi đột nhiên hơi sững sờ, bởi vì tại nơi này tầng thứ ba bên trong Hắn vậy mà phát hiện một ít thông thường mấy cái gì đó. Dương chiếu, cái bàn, ngăn tủ, những này tại trong cuộc sống bình thường nhất mấy cái gì đó, giờ phút này lại xuất hiện ở cái này như thế quỷ dị địa phương. Chỉ có điều mảnh nhìn mấy lần về sơ Đô Phi mới thở ra một hơi, bởi vì đi vào hắn mới phát hiện, nguyên lai, like, những này dường chiếu cái bàn không một đều là dùng khối băng điêu khắc mà thành, hơn nữa hắn thời đại chỉ sợ cũng không đắn. Giờ phút này cái này có vài phần nhân gian cảnh tượng một màn, phản phất tại kể rõ nào đó sự tình giống nhau, làm cho Đô Phi khẽ như mày một cổ có chút không hài hòa cảm giác xông lên Đỗ Phi trong lòng, cơ hồ tại thời khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên manh động vài phần ý, nhưng mà còn không đợi Đỗ Phi có chỗ động tác, trong lúc đó, một cái trầm thấp và hơi vài phần kinh ngạc lưu hòa nữ tử thanh âm, trong lúc đó theo bốn phương tám hướng chậm rãi truyền đến, người là người nào? Đỗ Phi toàn thân chấn động, lúc này mặc kệ trong lúc này gặp được cái gì, hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc, nhưng là giờ phút này lại xuất hiện một người, hẳn là nơi này cũng không phải mình trong tưởng tượng chuyển thừa chỗ, mà là một chỗ lao lung nếu như là một chỗ lao lung lời mà nói như vậy cái kia cổ hoàng thất rất nhiều bố trí chỗ nhốt lại là nhân vật nào những ý niệm này cơ hồ trong nháy mắt tại đỗ phi trong đầu hiện lên hạ trong nháy mắt hắn đã muốn hít một hơi thật sâu trong lòng chấn định vài phần chật tâm mắt của hắn mới rơi xuống cái này tầng thứ ba chỗ sâu nhất chậm rãi nói ngươi vậy là cái gì người không khí chung quanh tại thời khắc này tựa hồ trở nên càng u rét lạnh bắt đầu đứng dậy đối mặt đỗ Đố phi hỏi thăm nàng kia thanh âm lại đột nhiên gian nhiên lặng xuống một lát sau nếu như một hồi giống như tại than nhẹ giống nhau cởi tiếng vang lên ha ha ngươi vấn đề này quả nhiên là có ý tứ nhanh, ta là người như thế nào, có lẽ tự chính mình cũng quên chính mình là người nào đi à nha? Những lời này giống như đang mở thích, nếu như cùng tồn tại lầm bầm lầu bầu, bất quá lời kia Lý Hương Vị lại làm cho Đỗ Phi lông mày lại càng thật sâu như lại, bởi vậy hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm ở chỗ sâu trong, cũng không nói gì thêm nói nhảm. ngươi trong ngực con yêu thú kia hẳn là truyền thừa viễn cổ yêu hổ nhất tộc hổ loại yêu thú à? Tại Đỗ Phi trầm mặt thời điểm, nàng kia lại đột nhiên lại là không tiếng động cười nói, có ý tứ gì? Đỗ Phi khẽ nhíu mày, trầm giọng nói viễn cổ yêu hồ nhất tộc đối với người loại gần đây sâu ghét cay ghét đáng tuyệt, không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn có thể thu phục chiếm được một đầu có được viên cổ yêu hồ nhất tộc truyền thừa dị trùng làm sủng vật bực này bổn sự quả nhiên là không đơn giản A nàng kia thanh âm vẫn là sâu kín vang lên nói đỗ phi thân thể vi hơi khẽ chấn động nhìn thoáng qua trong ngực giờ phút này vẻ mặt cảnh giác tiểu hồ khẽ nhíu mày Tựa hồ nhìn rõ ràng đỗ phi biểu lộ giống nhau thanh âm kia vẫn là nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục chậm rãi nói ngươi trên bờ vai gì đó thường nhân nhìn không tới nhưng là ta lại thấy rõ ràng chắc hẳn Ngươi còn thân phụ truyền thừa võ linh A. Sách sách sách, võ linh bực này gì đó, tại này thiên địa gian cũng không có mấy người có, không thể tưởng được ngươi rõ ràng nhận được rồi. Có lẽ hay là bực này thượng giai mặt hàng, quả nhiên là không đơn giản A. Còn có, trong cơ thể ngươi lại có cựu cực thiên đế cử động nhất tông chi lực phong ấn thiên địa nguyên đan băng liên đan. Xem ra ngươi ngược lại ở đẳng kia ngàn năm băng giới chi ở bên trong lấy được cựu cực thiên đế lao tiểu tử kia truyền thừa, cũng khó trách đã nhiều năm như vậy rồi, rõ ràng còn có người có thể đến nơi đây. Xem ra ngươi cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản a Đỗ Phi trong lòng chấn động mãnh liệt, trên người mình che giấu, bị cái này thần bí nữ tử tùy ý nói ra, hơn nữa mọi thứ đều ở bên trong, tự phảng phất chính mình giờ phút này đúng chống chân trắng trận đứng ở chỗ này giống nhau, căn bản là không hề bí mật đang nói, mà những bí mật này đối với mình mà nói, rồi lại đúng cực kỳ trọng yếu. Bất kể là viễn cổ yêu hồ sự tình, võ linh sự tình, hay hoặc giả là băng liên đan sự tình, những chuyện này bất luận cái gì đồng dạng tiết lộ đi ra ngoài lời mà nói, hơn phân nửa đều có thể làm cho chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, tại thời khắc này, Đỗ Phi trên người thậm chí có một hồi nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra trước mắt người nữ nhân thần bí này biết được thật sự là nhiều lắm. Nàng kia phảng phất cũng cảm nhận được Đỗ Phi trên người sát ý giống nhau, đống nhiên lại là mất cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đối với ta động sát tâm rồi, có chút ý tứ, những năm gần đây này nhưng không có bao nhiêu người dám can đảm đối với ta động sát tâm, coi như là năm đó này tướng ta phong ấn tại lần này cái kia láo quái vật cũng không dám vọng tự động dùng nửa phần sát tâm, không thể tưởng được như ngươi vậy một cái tiểu bối lại, ha ha ha. Lúc này đây Đỗ Phi lại không còn có bị lợi của nàng Chô ảnh hưởng chỉ là hít một hơi, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là người nào? ngươi muốn như thế nào? nàng kia hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi yên tâm cũng được, trên người của ngươi bí mật mặc dù nhiều, nhưng là ta cũng vậy không có hứng thú cho ngươi tuyên dương đi ra ngoài, ta chỉ là có chút tốt kỳ, ngươi cái này bộ dáng, rõ ràng cũng không phải là cái kia lão quái vật cái kia nhất mạch hậu nhân, chẳng lẽ cái kia lão quái vật cái kia nhất mạch hậu nhân rõ ràng chết hết đến sao? rõ ràng lại để cho một ngoại nhân lại tới đây, hơn nữa còn xuyên qua cái này viễn cổ tế đàn một hai tầng đại trận, không đúng. nói đến đây. Nàng kia thanh âm có chút dừng lại, phảng phất nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau, thanh âm trở nên có vài phần run rẩy lên. Cái kia lão quái vật đã sớm nói, sẽ ở cái này viễn cổ tế đàn bên ngoài kiến thiết một cái cường đại quốc gia, Thiên Thiên vạn vạn năm cũng muốn đem ta phong ấn tại lần này, hơn nữa, bởi vì quan hệ của ta, ta những kia đồng tộc cũng đều bị ép vì cái kia lão quái vật đem ra sử dụng. Nếu như ngươi muốn đi vào nơi này lợi mà nói, chính là cái kia lão quái vật tộc nhân không thêm chống cự, ngươi cũng tất nhiên muốn tàn sát ta vô số đồng tộc mới có thể tiến vào nơi này, nhưng là trên người của ngươi nhưng không có tàn sát ta đồng tộc khí tức. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Đỗ Phi thân hình cũng hơi hơi chấn động, trong nháy mắt hắn phảng phất minh bạch cái gì giống nhau, trần trồ một lát, mới trầm giọng nói, ta không biết như lời ngươi nói lao quái vật là nhân vật nào, bất quá, như lời ngươi nói cường đại quốc gia ta lại là có thể nói cho ngươi biết, cái kia cái gọi là cường đại quốc gia tại chúng ta bây giờ gọi hắn cổ vương triều, bởi vì tại mấy trăm năm trước hắn tiểu triệt để hủy diệt, mà cái kia cổ vương triều hoàng thất loại người cũng tận số biến mất, mà ta tới nơi này bất quá là vì tìm kiếm cái kia cổ hoàng thất truyền thừa mà thôi vương chiêu hủy diệt vì cái gì làm sao sẽ dùng cái kia lão quái vật bổn sự này thiên địa gian còn có người nào có thể làm cho gia tộc của hắn hủy diệt cái kia tộc nhân của tan nhỉ tiểu thất đâu này nàng kia thanh em đột nhiên trở nên thê lương vô cùng nàng phản phất lập tức mất đi tất cả lý trí giống nhau điên cuồng gào thét hô lên tại nàng tiếng hò hét ở bên trong cả tầng ba trong đại điện có vô số màu lam nhạt quang mang bộc phát ra đến trên mặt đất khối băng không ngừng vang tung té rồi cả đại điện bắt đầu ù ù rung động hồi lâu sau bốn phía hết thảy mới yên tĩnh trở lại, mà ở Đỗ Phi run dậy trong ánh mắt, hắn lại mơ hồ chứng kiến một đạo cao gậy thân ảnh chậm rãi theo hát cám ở chỗ sâu trong đi ra, coi như là hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị tâm lý, đã sớm đoán được vài phần dưới tình huống, giờ phút này cũng đúng nhịn không được hơi sướng sờ, trợ ánh mắt cứng lại ở đằng kia mơ hồ thân hình sau lưng bay múa chín đầu âm ảnh phía trên. một lát sau, Đỗ Phi mới có chút trương liếu trương, hơi vô lực mở miệng nói, cửu vĩ thiên hồ, giờ khắc này, mà ngay cả tiểu hổ cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Gần đây hung hăng cản bẫy tiểu bạch cũng đúng cơ hồ lập tức tiểu rút về Đỗ Phi trong cơ thể trong cả sân giống như chỉ còn lại một người một hồ tại yên lặng đối mặt giống nhau. Về yêu hồ nhất tộc truyền thuyết Đỗ Phi đã sớm rõ ràng vài phần hắn tự nhiên cũng biết yêu hồ bên trong mạnh nhất được xưng trong thiên địa vip nhất đính tiên tồn tại chính là yêu hồ một trong tộc kiểu vi thiên hồ. Chỉ có điều chính là hắn cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng có thể ở chỗ này nhìn thấy kiểu vi thiên hồ hơn nữa vẫn bị trong phong ấn tiểu vi thiên hồ Kiểu vi thiên hồ thực lực cũng sớm đã đung trong thiên địa tuyệt đỉnh giống nhau tồn tại thật sự khó có thể tưởng tượng còn có người nào có thể đem hắn phong ấn tại lần này? Bị tiểu vĩ thiên hồ chăm chú nhìn, chính là cường như đỗ phi, giờ phút này cũng cảm ứng được một cổ cực kỳ cường hán uy áp tại bực này uy áp trước mặt, đừng nói là phản kháng, hắn cơ hồ ngay cả thẳng khí lực đều mất đi. Nếu như không phải hắn gần đây tâm tính kiên nghị lời mà nói, giờ phút này nói không chừng tiểu quỵ ngồi dưới đất. hồi lâu sau, cái kia cường hán giống như thiên thần giống nhau uy áp, rốt cục chậm rãi tán đi. cái kia vốn là có vài phần điên cuồng, tiểu vĩ thiên hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại, nàng yên lặng chăm chú nhìn đỗ phi, một lát sau mới tựa hồ cắn răng, chậm rãi nói trên người của ngươi không có yêu hồ nhất tộc huyết khí, nói rõ ngươi không có giết qua ta yêu hồ nhất tộc loài người, cho nên ta không thể giết ngươi. Nói cho ta biết, tại đây, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới thở ra một hơi, hắn tự nhiên minh bạch, tại bực này tồn tại trước mặt, chính mình không có nói sai đường sống, lập tức liền đem từ tới gần cổ hoàng thành về sau chuyện đã xảy ra, từng cái từng cái nói ra. Cửu vi thiên Hồ mơ hồ thân ảnh bởi vì Đỗ Phi kể ra tựa hồ nhẹ nhàng chấn động, một lát sau, mới thấp giọng nói, ý của ngươi là nói, ta yêu hồ nhất tộc đều bị luyện hóa thành khối lỗi. Qua nhiều năm như vậy, Y Nguyên đều thủ vệ cái này cổ Đại Hoàng Thành sao? Dạ, Tiểu Thất cũng đã chết sao? Đỗ Phi vừa trầm lặng yên nửa ngày về sau, mới đột nhiên tại chính mình hắc linh giới bên trong lục lọi một lát, trận một cây yêu hồ chi đôi xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu như ngươi nói Tiểu Thất đúng lời của nó, như vậy hắn đã chết rồi, có lẽ phải nói hắn đã chết rồi rất nhiều năm. Lúc này đây vào cứng, giả, chẳng qua là làm cho nàng quay về bụi đất mà thôi. Hô, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Đỗ Phi tựu cảm ứng được đạo kia mơ hồ thân ảnh bay tới bên người của mình trật rũi ra một chỉ thon thon tay ngọc đem tay mình bàn tay yêu hồ chi đôi lấy tới nhưng là lúc này đây đỗ phi vậy mà không dám quay đầu nhìn chỉ có điều tại hắn ánh mắt ánh mắt xéo qua chỗ lại ẩn ẩn chứng kiến một mảnh làm cho người kinh tâm động phách chấm nón hạ trong nháy mắt đỗ phi hít sâu một hơi đã muốn nhắm mắt lại không dám nhìn nữa trương không hay không cựu tiêu lăng vân bộ đỗ phi mắt nhìn trước cái này kiểu vi thiên hồ liếc trong lòng có vô số ý niệm trong đầu chuyển qua bất quá cuối cùng ngàn vạn ý niệm trong đầu rốt cục biến thành một câu hắn ngưng mắt nhìn hắn một lát mới thấp giọng nói tiền bối mời nói chỉ cần tại năng lực ta trong phạm vi, tất nhiên toàn lực ứng phó. Cửu Vĩ Thiên Hồ hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, lật ra một cái liếc mắt nói, ta muốn những chuyện ngươi làm, ngươi khẳng định làm được đến, thì phải là, ngươi có thể hay không không muốn luôn tiền bối tiền bối bảo ta, tuy nhiên ta là một cái lo bà, nhưng là, ngươi như vậy gọi rất không lễ phép, ngươi hiểu hay không? Tiền bối? Cái này. Đỗ Phi mặt biểu lộ cứng đờ, trong lúc nhất thời căn bản không biết lộ ra cái gì biểu lộ mới tốt, hắn đã sớm đã làm xong các loại chuẩn bị, nhưng là không thể tưởng được, cái này Cửu Vĩ thiên Hồ thận trọng chuyện lạ đưa ra lại là một món đột như vậy sự tình ngươi người này một điểm lòng dạ đàn bà cũng đều không hiểu cũng không biết ngươi về sau như thế nào đòi nữ hải tử niềm vui Cửu vĩ thiên hồ lại là hừ một tiếng hiện nhiên đối với đỗ phi đây cũng là một câu tiền bối khó chịu tới cực điểm Sừng sốt tốt đường này đỗ phi mới cười khổ một tiếng thấp giọng nói biết rõ ta ứng nên sưng hô như thế nào tiền bối ngươi hảo đâu này ngươi còn gọi Cửu vĩ thiên hồ chừng đỗ phi liếc cái nhìn này giận trung hàng kiều trong lúc nhất thời diễm lệ đến cực điểm nàng rong lên miệng trường đỗ phi một lát nhưng là một lát sau đột nhiên hơi sưng sờ, chợt sắc mặt hiện lên một tia mờ mịt, nửa ngày mới buồn bã nói, đúng vậy à, tên gì tốt nhỉ? bị nốt nhiều năm như vậy, đầu gối đã sớm đông cứng rồi. lúc trước tên gì, ta cũng đã quên. nói, Đỗ Phi lại càng xấu hổ, trong lúc nhất thời chỉ là trừng mắt trước cái này mềm mại nữ tử, trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị. hắn vốn là thật cũng không sợ nữ nhân, nhưng là trước mắt nữ nhân này, hiển nhiên cùng những nữ nhân khác hoàn toàn bất đồng, nàng tất cả hành vi đều là không theo như sáo lộ, đường theo động tác võ thuật, ra bài, nếu như một cái không cẩn thận. Thật đúng là không biết cũng bị nàng cuốn đi nơi nào. Dạ, ta lúc đầu danh tự, đúng nghĩ không ra rồi, bất quá trong ấn tượng, ta lại tựa hồ như có một nhũ danh gọi là Tiểu Nhiễm, ngươi liền như vậy xưng hô ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ suy tư một lát, mới dịu dàng cười nói, "Tiểu Nhiễm." Đỗ Phi nghe vậy khỏe mắt lại hơi hơi co lại, ánh mắt lược có vài phần mất tự nhiên quét về phía trong ngực tiểu hồ. Cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ, thì ra là giờ phút này Tiểu Nhiễm lại trừng Đỗ Phi liếc, trầm giọng nói, "Như thế nào? Như vậy bảo ta có vấn đề sao? Không phải ta chỉ đúng cảm thấy?" Ta đời này cùng họ loại nhỏ, tiểu nhân, quan hệ tựa hồ rất tốt đa. Đỗ Phi thở dài một hơi nói, họ tiểu, còn thật sự có người họ cái này. Cửu Vi Thiên Hồ tiểu nhiễm trừng mắt Đỗ Phi, tựa hồ không thể tưởng được rõ ràng còn thật sự có người họ cái này. Đỗ Phi lại thở dài một hơi, vô vô trong ngực tiểu hồ, thản nhiên nói, người này gọi là tiểu hồ, ta cái kia võ linh gọi là tiểu bạch, ta còn có một, bằng hữu gọi là tiểu ngải. Nói xong lời cuối cùng cái tên này thời điểm, Đỗ Phi sắc mặt lại hơi động một chút, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vài phần vẻ hám đạo. Cửu Vi Thiên Hồ Tiểu Nhiễm hạng nhãn lực chỉ là quét Đỗ Phi liếc, đột nhiên lại đúng nhẹ nhàng cười nói, xem ra cái này gọi là tiểu ngại, không chỉ là ngươi bằng hữu đơn giản như vậy. Đỗ Phi lắc đầu, lại không nói thêm gì. Loại này thời khắc, tuy là có ngàn vạn tâm sự, lại có thể cùng ai nói, chứng kiến Đỗ Phi cái này biểu lộ, Cửu Vi Thiên Hồ Tiểu Nhiễm tử hồ đoán được vài phần, chỉ có điều nàng nhưng không có nhiều hơn nữa truy vấn cái gì, chỉ là trầm mặc một lát sau mới lộ ra một tia cười yếu ớt, chậm rãi nói, tốt rồi, ta muốn những chuyện ngươi làm đã muốn làm xong. Ngươi kế tiếp ở chỗ này hảo hảo tham tưởng thoáng một tí ta cho đồ đặc của ngươi đem bà. Nơi này mặc dù là một cái lao tù, nhưng là ở chỗ này tu luyện lợi mà nói, đảo thì sẽ không có người ra tới quấy rầy. Ngươi tu luyện xong vật kia sau lại đi tham gia cái gì kia điện trước đại bị, phần thắng nên vậy rất lớn. Ta cũng muốn đi tìm một chỗ tiềm tu một phen rồi, chúng ta sẽ chờ lúc kia thấy. Nói xong, cửu vĩ thiên hồ tiểu nhiễm lại không nói thêm gì nữa, chỉ là đối với đô phi nhẹ gật đầu, chặt ruỗi ra được không giống như nón nà giống nhau tay phải nhẹ nhàng ở giữa không chung nhấn một cái. Theo động tác của nàng. Trong không khí tiểu hiện lên một kia nhà nhạt gợn sóng, mà nàng bản chân nhẹ đạp, cả người đã muốn đi vào gợn sóng bên trong, chợt biến mất. Đỗ Phi nhìn qua kiểu vĩ thiên hồ tiểu nhiễm rời đi địa phương, có chút cau lại, một lát sau mới lắc đầu cười khổ một tiếng. Lúc này đây kinh nghiệm thật sự là quá mức của quái, hắn Đỗ Phi coi như là có vài phần kiến thức đích nhân vật rồi, cùng loại bảo địa cũng không biết đi qua bao nhiêu lần. Cái này trực tiếp tìm được một người, hoặc là nói, một đầu yêu hồ đi ra loại chuyện này, thật đúng là lần đầu tiên gặp được a. Nữ nhân này, rất mạnh. Tại Đỗ Phi lắc đầu cười khổ thời điểm, Một mực co đầu rút cổ lên tiểu Bạch rốt cục lại nhảy ra ngoài, lòng còn sợ hãi nhìn xem kiểu Vi Thiên Hồ tiểu Nhiễm Vương hướng ly khai, vẻ mặt cổ quái mở miệng nói: "Như thế nào? Người sợ nàng?" Đỗ Phi quét tiểu Bạch lên nói: "Tiểu Bạch gật đầu nói: "Nữ nhân này khủng bố cho ở chỗ, ta có thể cảm giác được, nếu như nàng nguyện ý lời mà nói, thậm chí có thể đem ta trực tiếp hủy. Thật sự khó có thể tưởng tượng, nữ nhân này tại toàn thịnh thời kỳ rốt cuộc là hạng khủng bố đích nhân vật. Hơn nữa, bực này khủng bố đích nhân vật, còn có thể bị nhốt không biết bao nhiêu năm, cũng không biết lúc trước lúc nàng lại là nhân vật nào." nàng trong miệng cái kia láo quái vật, hơn phân nửa cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Đỗ Phi gật gật đầu, suy tư một lát, mới chậm rãi nói, mặc kệ lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ít nhất cùng hiện tại làm bọn chúng ta đây không có quá lớn quan hệ. Cái kia cũng là, có như vậy một tên làm chỗ dựa, chủ nhân, ngươi lần này đế đô hành trình, xem ra cũng không phải hội ăn cái thiệt thòi gì rồi. Tiểu Bạch hừ một tiếng, chợt mới ánh mắt một chuyện, rơi xuống Đỗ Phi hắc linh giới, nói khẽ, lại nói tiếp, cái này khủng bố nữ nhân, rốt cuộc cho ngươi cái gì? Nghe được Tiểu Bạch nói như vậy. Đỗ Phi cũng là đến hứng thú, lập tức hắn tâm niệm vừa động, cái kia khối kỳ dị ngọc giản lại, lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng quét tới, sau đó liền gặp được cái kia ngọc giản bên trong có mấy cái lăng lệ ác liệt xuất trận chữ to. Cửu Tiêu Lăng Vân Bộ. Nhìn qua trong tay ngọc này giản chữ to, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được hơi sức sở, bởi vì ngay hắn cũng không nghĩ ra, cái kia Cửu vị Thiên Hồ tiểu nhiễm cho hắn, lại là một môn thân pháp vũ khí. Bực này vũ khí, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng chưa không xuất ra thứ này đích tốt xấu thứ này thoạt nhìn tựa hồ rất lợi hại bộ dạng cũng không biết, rốt cuộc là cái gì đẳng cấp. Đỗ Phi cao mày thản nhiên nói, ta đến xem. Tiểu Bạch nhảy tới Ngọc giản Chi, nhắm mắt cảm ứng một lát, chợt sắc mặt của nó nhưng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Làm sao vậy? thứ này quá rác rưởi rồi. Dung Kiệu Vĩ Thiên Hồ thủ bút cũng không phải về phần a. nhìn thấy Tiểu Bạch cái này sắc mặt, Đỗ Phi nhịn không được cao mày nói, không, không phải quá rác rưởi, mà là thứ này thật tốt quá, tốt đến ta không dám lại để cho chủ nhân ngươi tu luyện, bởi vì. Nếu như tu luyện thứ này lời mà nói, ngày sau tất nhiên sẽ dẫn đến hạ thiên đại phi thoái. Tiểu Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ giang tay nói, "Nói như thế nào?" Đỗ Phi cau mày nói, "Thứ này, đúng cửu tiêu các chấn tông tuyệt học một trong, Cửu Tiêu Lăng Vân Bộ, cũng không biết cái kia lão bà rốt cuộc từ chỗ nào làm đến vật này, thứ này, cho dù tại Cửu Tiêu các bên trong cũng đúng chỉ có nội môn đệ tử, thậm chí thiếu các chủ chi lưu đích nhân vật mới có thể tu luyện, người bình thường, ngay liếc mắt nhìn đều cơ hội đều không có, cái này lão bà, thật là." Tiểu Bạch phiên chứ Bạch nhãn cảm thán nói, kiểu Tiêu các Như thế nào nghe tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Đỗ Phi cười cười nói, nghe được cái tên này, tiểu Bạch sắc mặt cũng đúng hơi đổi, một lát sau, hắn mới thở dài một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nói, đâu chỉ đúng tưởng. Cựu Tiêu các cái này nhóm thế lực, tại hệ thống trong tư liệu biểu hiện, đây là thuộc về đánh chết cũng không thể trêu chọc thế lực một trong, sự cường đại của nó, căn bản không phải hiện tại chủ nhân ngươi có thể lý giải. Ta chỉ có thể đơn giản nói như vậy, nếu như hắn nguyện ý lời mà nói, bất kể là cái gì Đại An Vương chiêu có lẽ hay là Vân Thủy Ngũ gia, Quân Vũ Tông, chỉ sợ đều lập tức bị diệt. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Tại hắn xem ra, cái kia Quân Vũ tông đã là đỉnh phong giống nhau tồn tại, nhưng là không thể tưởng được, thế gian này rõ ràng còn có thế lực có thể xem Quân Vũ tông như con sâu cái kiến. "Chủ nhân ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, đợi cho ngươi có thực lực kia thời điểm, những chuyện này, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại nói cho ngươi lời nói, chẳng qua là tăng thêm phiền não của ngươi rồi. Cho nên, hiện tại bày ở trước mặt ngươi lựa chọn chỉ có hai cái, thứ nhất, chính là không để ý tới thứ này, coi như chưa thấy qua, không cần phải tu luyện hắn, thứ hai, chính là tu luyện hắn." Có thứ này lời mà nói, cho dù bị Vũ tông cường giả vây công, chủ nhân ngươi hơn phân nửa cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng là, nếu là bị cái tiêu Cửu Tiêu các loại người biết đến lời nói, chỉ sợ ngày sau chủ nhân ngươi muốn gặp phải không chết không nứt truy sát." Tiểu Bạch giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Mặc kệ, trước mắt cửa ải này trước qua rồi, cùng lắm thì ngày sau cái này Cửu Tiêu Lăng Vân bộ không dễ dàng vận dụng cũng được." Suy tư sau một lát, Đỗ Phi đã muốn có chút cắn răng nói: "Đã chủ nhân ngươi đã có quyết định lời mà nói, ta cũng không phải tốt nói cái gì. người trực tiếp tu luyện, bất quá lại nói tiếp." Cái tiêu cửu vi thiên hồ đối với ngươi ngược lại rất tốt, ngọc này giản mặt vốn là cấm chế đều bị nàng lao đi rồi. Hiện tại ngươi muốn tu luyện thứ này, có thể nói là không phí chút sức lực à? Tiểu bạch nhảy trở về Đỗ phi bả vai chi, vẻ mặt cảm thần nói. Đỗ phi cười cười, cũng không cùng Tiểu bạch nói thêm cái gì, chỉ là tâm thần vừa động, tinh thần lực đã muốn nhanh chóng tham dò vào này trong tay ngọc giản bên trong. Vô Tại tinh thần lực tham dò vào trong đó lập tức, một cổ cực kỳ cường hoành tin tức lưu lập tức đập vào mặt. Cửu tiêu lăng vân bộ, cửu tiêu các truyền thừa vũ khí tứ phẩm tôn cấp vũ khí trong truyền thuyết, tu luyện tới cực hạn thời điểm nhưng đến gần vô hạn tại thánh cấp vũ kỹ lần này vũ ký không chuyên tiến công chi đạo lại chuyên thân pháp chi đạo tu luyện phương pháp này thân như trời cao dám trận tại chỗ thẳng tới trời cao một bước nhưng ngàn giảm một bước có thể không bên cạnh lại là tứ phẩm tôn cấp vũ ký, tu luyện tới tối cao tầng thứ còn có thể tương đương với thánh cấp biển đừng vũ ký. một lát sau đỗ phi mới mở mắt vẻ mặt rung động thì thảo mở miệng nói phải biết rằng thánh cấp vũ đã sớm đúng truyền thuyết một bậc tồn tại căn bản là thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu vũ ký. mà tứ phẩm tôn kính vũ ký, Cơ bản có thể nói là tại biết đến vũ khí bên trong, cường hãn nhất một loại. Hơn nữa, cái này rõ ràng còn đúng cực kỳ hiếm thấy thân pháp vũ khí. Cái này cũng khó trách thứ này sẽ bị cái kia cái gọi là Cửu Tiêu Các Định vì trấn tông tuyệt học rồi, dù sao, thứ này giá trị căn bản là thuộc về vô pháp đánh giá một loại kia. Lúc này đây, kiếm lợi lớn a. Đỗ Phi nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, đã muốn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, chợt tiến nhập tu luyện trong không gian, chậm rãi tu luyện. Bởi vì tin tức lưu quan hệ, giờ phút này về cái này Cửu Tiêu Lăng Vân Bộ tâm pháp, cùng trong khi tu luyện các loại quan thiếu chỗ hắn đều là rõ ràng vô cùng, mà một khi tu luyện, quả nhiên là không hề trở ngại. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà tu luyện trong không gian thời gian so về ngoại giới ít nhất phải mau lẹ mười mấy lần, cho nên đương làm một ngày thời gian trôi qua thời điểm. Đỗ Phi đã muốn chậm rãi mở mắt, mặc dù nói tại bên ngoài hắn chỉ vượt qua một ngày công phu, nhưng là tại tu luyện trong không gian, hắn đã đem cái kiểu tiêu cựu tiêu lăng vân bộ tu luyện đến chút thành tựu tình trạng rồi. Về phần tu luyện tới đại thành lợi mà nói, còn cần không ít điều kiện cùng thời gian. Trong lúc nhất thời cũng cũng không thể tu luyện xong thành, cho nên. Đỗ Phi đảo là không có tại đây mặt lãng phí thời gian. Đương làm lại một lần nữa theo mặt đất chi chạm lúc thức dậy, Đỗ Phi trong đôi mắt có một sợi nhàn nhạt tinh quang hiện lên, một lát sau, hắn ánh mắt quang hướng qua không gian bên trong đích một cái hướng khác, chợt cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, xem ra. Cái này vòng thứ nhất cũng chuẩn bị kết thúc rồi, ta, cũng có thể xuất hiện. chương không hai một, đầu thủ trưởng. Phi. Vầm. Xách. Phòng V đút V đút chín phản. Ô mở cổ đế đô trung tâm chỗ là một cái bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn cực lớn quảng trường cả quảng trường dùng cực lớn huyết sắc ngọc thạch điêu khắc mà thành trên mặt vẽ kỳ kỳ quái quái ký hiệu những này ký hiệu khiến cho cái này cực lớn quảng trường có vẻ có vài phần mùi máu tươi mười phần trong chuyên thuyết cái này cực lớn quảng trường chính là là năm đó cái kia cổ vương chiêu đấu thu trường tại nơi này đã từng có vô số cường giả huyết rơi vãi tại chỗ chỉ có điều giờ phút này cái kia nguyên vốn phải là thuộc về cấm địa giống nhau tồn tại đấu thu trường lại bởi vì điện trước đại bị quan hệ trở nên tiếng người náo giờ phút này điện trước đại bị vòng thứ nhất đã muốn tiến hành đến khâu cuối cùng rồi cái này cổ đế đô bên trong các loại bảo tàng trên cơ bản đều có rất cao minh chủ mà những kia nhận được rồi chỗ tốt rồi ra hỏa mỗi một người đều là không thể chờ đợi được muốn rời khỏi cho nên bọn hắn trên cơ bản đều đi tới cái này đấu thú trường phụ cận có thể nói giờ phút này cái này đấu thú trường phụ cận đã muốn che giấu lần này khắc điện này trước đại bỉ bên trong còn chứa hàng loại người mười phần chống chân sảng khoe nhưng tại trong chàng cũng không thiếu một ít c Hỏi ôm cây lợi tỏ ý định cường giả giờ phút này những này cường giả nguyên một đám cũng hơi hơi hấp mắt chăm chú nhìn đấu thú trường trung tâm chỗ Nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần cổ quái. Đấu thú trường trung tâm chỗ, có 8 cái cực lớn chỗ ngồi song song mà đứng, mà ở cái này 8 cái bàn trên mặt ghế đồng thời đều là một cổ nhàn nhạt khí tức tràn ngập ra, tạo thành một cái cổ quái trận pháp trận pháp này, ngược lại cơ bản mọi người ở đây mỗi người đều biết, thì phải là có thể rời đi nơi này truyền tống trận. Mà muốn triệt để mở ra cái này truyền tống trận, điều kiện cực kỳ đơn giản, đó chính là cổ đế đô bên trong 8 miếng hổ phù tê tụ, truyền tống trận dĩ nhiên là hội triệt để mở ra mà truyền thống trận mở ra về sau, cầm trong tay hộ phù 8 người chính là điện trước đại bị vòng thứ nhất người thắng nhiều ngày như vậy đi qua điện này trước đại bị vòng thứ nhất hẳn là triệt để đã xong a đúng vậy bất quá cho tới bây giờ vẫn không có người mang theo hổ phù xuất hiện cũng không phải biết rõ cái này nhận được rồi hổ phụ người đến tột cùng đều là nhân vật nào cái này không tốt lắm đoán a khóa trước điện trước đại bị bên trong tuy nhiên đều là quân vũ tông cùng hoàng thất được cuối cùng nhưng có phải thế không nói sẽ không có ngoại ý muốn xuất hiện chúng ta bây giờ hạ cái gì kết luận đều là quá sớm cái này lời nói nói cũng phải hơn nữa ngươi đừng xem bây giờ đang ở sân có nhiều người như vậy nhưng là không biết còn có bao nhiêu người giấu ở chỗ tối, chờ cái kia bọn người bắt ve cơ hội nhỉ. Hưng hừ, điện trước đại bị bên trong, sinh tử bất luận, rất nhiều người tu luyện cả đời, chính là vì như vậy lần thứ nhất cơ hội, sao lại há có thể đơn giản buông tha. Trong chàng ý nghị luận thanh âm, làm cho cái này đấu thú trưởng phụ cận hào khí trở nên càng hỏa nóng lên, chỉ có điều mỗi người giờ phút này tuy nhiên đều là hào hứng nghiêm nhiên, bất quá bọn hắn tuy nhiên cũng minh bạch, giờ phút này, cái này đấu thú trường phía trên chính thức nhân vật chủ yếu, còn không có xuất hiện nhỉ, còn nếu là những người này không có xuất hiện lời mà nói cái này vòng thứ nhất, tiêu còn không tính toán chính thức chấm dước, đến có người đến, không biết hai đột nhiên giống lên một tiếng, lập tức ở đây tầm mắt mọi người đều là lập tức hướng về phía sau quét tới, trận rất nhanh, tiêu chứng kiến có một bầy thân ảnh nhanh chóng từ phía trên tới phía trên ngự không mà đến, mà cái kia dẫn đầu chi trên thân người, nhưng lại có cực kỳ cường hãn khí tức tràn ngập ra, có vẻ cường hãn tới cực điểm, bá hạ trong nháy mắt, cái này mảng lớn bóng người rơi xuống đấu thú trường phía trên, nguyên một đám ánh mắt đều là nhanh chóng hướng về bốn phía quét ra đi, đó là vân thủy long gia loại người. Xem ra Vân Thủy Long gia cấp thiên tài, liền là người thứ nhất nhận được rồi hổ phù loại người. Vân Thủy Long gia cấp thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại các loại kinh ngạc tiếng nghị luận ở bên trong, Vân Thủy Long gia trong đám người, trước đạo thân ảnh kia cũng đã chậm rãi đi ra, giờ phút này, hắn khí tức trên thân so về ngày đó tiến vào nơi này thời điểm còn cường hãn hơn vài phần, cường hãn đến cơ hồ chói mắt, chỉ có điều đã là như thế, hắn phản phất cũng còn không có đột phá ngày đó người chi cách, đặt tới Vũ tông cảnh bất quá coi như là như thế, trên người hắn vẻ này cường hán khí tức cũng đã làm cho không ít người không dám nhìn. Thằng hắn. Và anh hạ trong mấy mắt, Long Nạo Thiên đã muốn ống tay áo vung lên, lập tức liền gặp được một khối màu vàng ngọc bài theo hắn trong tay áo vung ra, đó chính là cổ vương chiêu hổ phù tại đây hổ phù bay đến đấu thú trưởng chính giữa tờ thứ nhất chỗ ngồi phía trước đồng thời, Long Ngạo Thiên đã muốn bàn chân nhẹ đạp, lập tức liền gặp được một cổ chân khí trực tiếp tại hắn dưới chân ngưng tụ thành hình, cối của hắn từng bước một hướng về phía trước đi đến, cuối cùng nhất trực tiếp rơi xuống lại tòa ghế dựa trước mặt, chợt hắn cũng đã nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn qua một màn này, trong chẳng không ít cường giả sắc mặt đều là hay thay đổi. Chỉ có điều giờ phút này, nhưng không ai dám can đảm lên tiếng nói nửa câu lời nói, dù sao, Long Ngạo Thiên người này bất kể là bản thân thực lực, có lẽ hay là thế lực phía sau, cũng làm cho hắn ổn chiếm, cái này vòng thứ nhất người thắng một bả ghế gặp tư cách bởi vậy, cho dù trong nội tâm như thế nào không cam lòng, giờ phút này cũng không có nửa cái người dám can đảm ra mặt ngăn trở. Ha ha ha, không thể tưởng được Long sư huynh rõ ràng là người thứ nhất đến, Vân Thủy Long gia cấp thiên tài danh tiếng, quả nhiên là danh bất hư truyền a tại Long Ngạo Thiên ngồi xuống không lâu về sau, đột nhiên, trong chẳng thì có một hồi cười sang sảng thanh âm truyền ra. Liền gặp được đường chân trời duyên chỗ, có một đạo thân hình biến thành lưu quang lập tức chạy tới, rơi xuống trên quảng trường không. Đồng thời người đến đã muốn bàn tay vung lên, đồng thời thân hình di động cũng đã rơi xuống cái kia đấu thú trường bên trong đích thứ hai trường tấm trên ghế ngồi. Ha ha, lữ sư đệ nói đùa, sư đệ chẳng qua là không muốn đoạt cái này thứ nhất mà thôi. Nếu không nghe lời, ta long mộ cũng sẽ không là người thứ nhất đến nơi này long ngạo thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Mà giờ khác này bị hắn trở thành lữ sư đệ loại người, tự nhiên chính là quân vũ tông nội môn tứ đại đệ tử một trong quần dư. Giờ phút này Lữ Dư, khí tức trên thân so về trước kia thời điểm tựa hồ cũng đúng cường hãn bài phần, chỉ có điều tại ánh mắt rơi xuống long ngạo thiên trên người đồng thời, hắn trong đôi mắt cũng có nhàn nhạt dị sát hiện lên hiển nhiên, cái này long ngạo thiên lần này đọc được, chính là vị này quân vũ tông cuồng đao Lữ Dư, cũng không khỏi không thận trọng đối đại a Ha ha, hai vị quả nhiên đều là tốt độ, xem ra, ta liệu mẫu người cũng không khỏi không đi ra gom góp tham gia náo nhiệt. Giữa không chung, trong lúc đó một hồi nhàn nhạt cười tiếng vang lên, hạ trong ngáy mắt một đạo thân ảnh đã muốn trực tiếp xuất hiện ở đấu thú trường bên trong đích đại ba bản lớn trên mặt ghế rồi, đồng thời, một mặt màu vàng ngọc bài cũng đúng hiện hiện tại hắn trước mặt, tại hướng về mọi người ở đây biểu thị công khai, hắn cũng đúng cái kia vòng thứ nhất điện trước đại bị người thắng một trong. Liễu sư huynh cái này một vị xuất hiện, chính là Long Nạo Thiên cùng Lữ Dư người bậc này vật sắc mặt đều hơi hơi nghiêm, chợt đồng thời đối với hắn có chút chắp tay nói. Hiển nhiên, cái này người thứ ba cũng không phải những người khác, đương nhiên đó là quân vũ tông tứ đại nội môn đệ tử một trong, Phách Thương Liễu Hồng. Ba vị này cấp thiên tài xuất hiện Trực tiếp chấn đắc trong tràng không ít người sắc mặt đều là không ngừng biến ảo bắt đầu đứng dậy, bực này nhân vật thiên tài, tại những năm qua điện trước đại bị bên trong xuất hiện một cái đã là cực kỳ hiếm thấy rồi, nhưng là không thể tưởng được, năm nay lại như vậy không ngừng xuất hiện, tiêu phảng phất cái này đại an vương chiêu bên trong tất cả cấp thiên tài, đều muốn mục tiêu đặt ở lúc này đây điện trước đại bị phía trên giống nhau. Ba người này, tựa hồ cũng đúng thuộc về Quân Vũ tông này mặt đích nhân vật a. Quân Vũ tông quả nhiên là cực kỳ cường hãn, lần thứ nhất hữu xuất hiện ba người vật, chỉ là không biết, hoàng thất này mặt có người nào đó vẫn xuất đầu. Hoàng thất ba vị hoàng tử đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản, chắc hẳn ít nhất hội có một người tìm được một cái danh ngạch. Nói không chừng a, nghe nói lúc này đây hoàng thất ba vị hoàng tử đều tham gia điện này trước đại bỉ, cũng không biết cuối cùng nhất kết quả như thế nào a. Tại yên lặng sau một lát, trong chàng lại một lần sôi trào lên, hiển nhiên, những người này đều là bị Long Ngạo Thiên bọn người xuất hiện cho rung động đến, đồng thời không ít mắt sắc người coi như là nhìn ra, lúc này đây điện trước đại bỉ, tất nhiên đúng long tranh hổ đấu đặc sắc vạn phần, cho nên tại rung động đồng thời, không ít người cũng đúng hưng phấn vô cùng. Bá, cứ như vậy chờ đợi sau một lát, Phía chân trời phía trên trong lúc đó lại có rất nhiều bóng người xuất hiện, chật, nguyên một đám nhanh chóng rơi xuống đấu thú trường phía trên. Mà sau một lát, liền gặp được đám người kia ảnh bên trong, có một đạo thon dài thân ảnh vẻ mặt lạnh lùng một bước bước ra, thân hình xuất hiện ở tờ thứ tư trên ghế ngồi. "Ồ, người nọ là ai?" Đó là Vân Thủy Vân gia loại người, hiển nhiên, người này chính là Vân Thủy Vân gia cấp thiên tài, Vân Phá Giang. "Cái gì? Lại là hắn?" Được xưng đế đô bên trong, có thể cùng Long Nạo Thiên so sánh với Nghĩ Mô phòng cái vị kia Vân Thủy Vân gia cấp thiên tài sao? tại vô số người rung động trong tầm mắt, mặc mây đỏ áo bảo trắng vân phá giang nhẹ nhàng hất lên ống tay áo, đem trong tay áo hổ phù vùng ra, mới có chút hơn nghiêng đầu, cười nhạt một tiếng nói: ba vị quả nhiên lợi hại, vân nào đó cho là mình độ đã muốn rất nhanh, không thể tưởng được có lẽ hay là chậm vài phần a. Long Nạo Thiên sắc mặt giật giật, lại không nói thêm gì. nhưng là Lữ Dư cười cười, chậm rãi nói: vân huynh khách khí, chúng ta mọi người đều biết, ngồi ở chỗ này cũng không có có chỗ tốt gì, chỉ có tại đợt thứ hai bên trong lấy được đứng đầu bảng, mới có thể tìm được ngày đó đại chỗ tốt, cho nên đến trước đến sau có cái gì khác nhau chớ. Thật sao? Vân Phá Giang cười nhạt một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, vậy mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu đứng dậy. Lúc này đây vậy là cái gì người đến? Không biết vậy là cái gì đại gia tộc loại người. Nếu như là những cái thứ này lợi mà nói, không khỏi tiểu quá mức nhàm chán vài phần. Chờ, ta cũng không tin, từng cái nhận được rồi hổ phù loại người, đều là những này đại gia tộc loại người. Tại không ít nghị luận ào ào trong tiếng, giữa không trung, rốt cục lại có một đám nhân ảnh nhanh chóng tiến đến, mà một nhóm người này ảnh xuất hiện về sau, nhưng không ai trực tiếp bay về phía đấu thú trường bên trong mà là nhanh chóng rơi xuống dọc theo quảng trường chỗ. ồ, cái kia tựa hồ là vân thủy liễu gia cùng vân thủy thủy gia loại người, không thể tưởng được bọn hắn rõ ràng không ai tìm được hộ phụ. hắc hắc, cái này đã có thể thú vị rồi, ngay vân thủy ngũ gia chi người đều có có hại chịu thiệt thời điểm, cũng không biết lúc này đây rốt cuộc là sẽ ra điều gì nhân vật ta. lúc này đây điện trước đại bỉ ngược lại càng ngày càng có ý tứ nữa à? ba ba ba, những người này tiếng nói còn không rơi xuống, lúc này đây lại đồng thời có ba đợt dòng người đồng thời theo ba phương hướng chạy tới. Nhưng bóng người này cũng đúng nhanh chóng rơi xuống đấu thú trường biên giới chỗ Thử! nhóm đầu tiên rơi xuống trong đám người cái tia trước loại người bản chân nhẹ đạp chật thân hình đã muốn chậm rãi rơi xuống đấu thú trường cái thứ năm trên chỗ ngồi mà ở nhìn thấy người này đồng thời không ít người nhan sắc cũng hơi hơi một hồi biến hóa người này không phải những người khác thình lình tiên thi không ít người mong đợi hồi lâu hoàng thất đại hoàng tử hoàng phổ trác vị này đại hoàng tử cũng tìm được một cái danh lệnh cũng là tại chỗ dự liệu của mọi người bên trong cho nên giờ phút này đảo là không có dám can đảm nói thêm cái gì mà đổi thành bên ngoài hai nhóm người mã. Tại Yên lặng sau một lát, mới nhìn thấy tay trái mặt nhân mã bên trong, có một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, cái này một đạo nhân ảnh mọi người ở đây không ít đều là có chút lạ lẫm, cho nên, trong chàng ngược lại lập tức tiểu yên tĩnh lại. Tại Hạ Vân Thủy đổ ra đố hạo đi ra loại người, đối với bốn phía có chút vừa chắp tay, chợt cũng đúng mồ hôi lạnh một tiếng, thân hình đã muốn rơi xuống người chỗ ngồi trước tiêm mà gặp được người này, không ít người ánh mắt đều là kịch liệt vùng vây bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên, cái này một vị đạo đúng không, có gì quá lớn danh khí, nhưng là hướng hắn ra tay lời mà nói, dẫn đến Hạ Vân Thủy đổ ra tựa hồ cũng đúng có chút uy chưa đầy à, cho nên tại trần chờ sau một lát, đảo cũng không có ai trở ngại đố hạo động tác. Ha ha ha, không thể tưởng được ta hoang sói điện rõ ràng cũng nhận được một cái danh ngạch chư vị, mọi mặt khác trong đám người, một hồi cười sang sàng sự tình truyền ra, chợt liền gặp được hung sói mạc lệ cực lớn thân ảnh cũng đúng một bước bước ra, mà nhìn thấy cái này một vị, không ít người sắc mặt lại là nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, đặc biệt là vân thủy liễu gia cùng vân thủy thủy gia bên trong, liễu bá cùng thủy ưu hai người sắc mặt đồng thời đều là trở nên cổ quái bắt đầu đứng dậy ở này hai người chuẩn bị ra tay thời điểm trong lúc đó một hồi nhàn nhạt tiếng quát nhẹ nhàng vang lên mà cái kia mạc lệ sắc mặt cũng đúng lập tức mạnh mẽ biến đổi chương không hai hai chờ đợi tại toàn trường căng cứng trong không khí một hồi nhàn nhạt cười khẽ chi tiếng vang lên chợt liền gặp được người của hoàng thất bảy chỗ một đạo một thân áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra hắn ánh mắt nhàn nhạt ở mạc lệ trên người quét sau một lát mới chậm rãi nói vị này chính là hoang lang điện hung sói mạc lệ rồi tại hạ chính là không biết các hạ có cái gì chỉ giáo mặc lệ sắc mặt biến ảo một lát chợt mới vừa chắp tay đạo ha ha ha chỉ giáo không thể nói tại hạ hoàng thất hoàng phụ thần cái gì người này là hoàng thất ba vị hoàng tử một trong tam hoàng tử hoàng phụ thần cái gì lại là trong truyền thuyết khó đối phó nhất vị nào không thể tưởng được hắn rõ ràng ở phía sau xuất hiện xem ra hắn là đối với cái kia hổ phụ có hứng thú à cái này mặc lệ cũng đúng cực kỳ không may rõ ràng gặp cái này một vị xem ra cái kia hổ phủ nhưng chưa hẳn có thể lấy được ổn thỏa mà nghe được hoàng phổ thần ba chữ lập tức mặc lệ trên mặt biểu lộ cũng hơi hơi cứng đờ chỉ có điều cùng loại hắn người bậc này vật tự nhiên không biết lập tức chịu chỉ bởi vậy âm hàn ánh mắt tại hoàng phụ thần trên người quét sau một lát, mặc lệ mới cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: nguyên lai là tam hoàng tử hoàng phụ thần, tam hoàng tử đại danh đình đình, tại hạ là kính đã lâu đến rất, chỉ có điều, nếu là dựa vào hoàng thất thế lực muốn làm gì mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sự tình, chỉ sợ chớ nói tại hạ, chính là trong chẳng cũng không có ai sẽ đồng ý. một câu trong lúc đó, cái này mặc lệ ngược lại phảng phất trực tiếp đem cái này ở đây tất cả mọi người nhắc lên chiến xa giống nhau. ha ha ha, mặc huynh quả nhiên là có thể nói, nếu là ở địa phương khác lời mà nói, ta có lẽ vẫn không thể không bị ngươi bất lui nhưng là nơi này đúng điện trước đại bỉ, cái này danh lệ, ta là nguyện nhất định phải có. ngươi nếu là có nhãn lực lời mà nói, liền đem gì đó giao ra đây hoàng phủ thần bất trí không hay không cười cười, vẫn là vẻ mặt bình thản đạo. hư muốn muốn chúng ta hoang lang điện giao ra hổ phụ, đã muốn nhìn ngươi hoàng phủ thần có bản lãnh này hay không tiếng nói rơi, mặc lệ đã muốn vung mạnh lên tay, lập tức liền gặp được kể cả hắn ở bên trong tất cả hoang lang điện cường giả đều là nhất tề một bước bước ra, lập tức hùng hậu chân khí lập tức mang tất cả ra, trực tiếp làm cho trong tràng không ít người sắc mặt đều là khe biến. nhưng là đối với cái này một màn. Cái kia hoàng phổ thần lại như cũ nếu như không có chứng kiến giống nhau, chỉ là ánh mắt chậm rãi rơi xuống Liêu Bá cùng Thủy Yêu trên người, thản nhiên nói: "Hai vị, trước kia tại cổ trong hoàng thành, ta đúng vậy chủ động đem cái kia cơ hội nhường cho các ngươi, cho nên, lúc này đây hai vị cho ta một cái mặt mũi như thế nào?" Nghe được cổ hoàng thành ba chữ, Liêu Bá cùng Thủy Yêu hai người đồng thời đều là sắc mặt hơi đổi, một lát sau, hai người mới buồn bực hừ một tiếng, vung mạnh lên tay, liền mang theo Vân Thủy Thủy gia cùng Vân Thủy liêu gia loại người thối lui đến hơi nghiêng, hiển nhiên, bọn họ là buông tha cho lúc này đầy tranh đoạt. Người xem bọn hắn cũng rất bắt mắt, ngươi nếu không phải thông minh một điểm lợi mà nói, chỉ sợ chưa chắc sẽ có cái gì kết cục tốt ta hoàng phổ thần cười cười, kíp mắt dừng ở Mạc Lệ thản nhiên nói, "Thứ nói đó có nhiều như vậy nói nhảm, muốn hổ phụ có thể, cho ta ta tại thuộc hạ thấy thực chiều." Gọi, Mạc Lệ cười lạnh một tiếng, bàn tay đã muốn vung mạnh lên thao, ngầm, sách vê đút vê đút vê đút. 94 phệ phản. Con, liền gặp được theo hắn vừa động, tất cả hoang lang điện loại người khí tức tại dẫn dắt phía dưới đã muốn đồng thời hướng về phía trước tuân ra, lập tức tụ tạo thành một cái có gần trăm mễ, mở, chân khí khổng lồ đầu sói mang theo một cỗ sắc bén đến cực hạn kình phong, hung hăng hướng về hoàng phủ thần chỗ chô mang tất cả mà đi. Nhìn qua bực này lăng lệ ác liệt thế công, trong chẳng không ít người đều là sắc mặt biến hóa, cái này hoang lang điện loại người, đảo thật sự hung danh ngập trời, đối mặt bình phục hoàng thất loại người, còn có thể ra tay như thế gọn gàng. Ngược lại tại không ít người ngoài ý liệu, chút tài mọn không đáng giá nhắc tới. Dừng ở trước mắt thế công, cái kia hoàng phủ thần đột nhiên cười nhạt một tiếng, chợt liền gặp được hắn bản chân đập mạnh, đứng ở hắn sau lưng hoàng thất loại người cũng là đồng thời ra tay, lập tức tại màu vàng chân khí gào thét phía dưới giữa không trung trực tiếp ngưng kết ra một thanh chân khí đại đao, mang theo cực kỳ cường mạnh khí tức, tại trước mắt bao người, tựu như vậy gào thét mà hạ. Bằng, hai đạo vũ khí mạnh mẽ đụng vào nhau, lập tức liền gặp được cuồng bạo chân khí rung động lập tức bạo tuôn ra mà khai mở trận, tại vô số tầm mắt của người bên trong, cái kia cực lớn sói trên đầu đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, trận tại lập tức biến thành điểm một chút quan điểm. Đang đang đang, thế công bị phá, cái kia hoang lang điện loại người cơ hồ đều là bị trấn đắc lui ra phía sau mấy bước, mà cái kia mạc lệ sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên khó coi không so với, hiển nhiên lúc này đây ra phòng là bọn hắn hoang lang điện thua ngươi thua hoàng phổ thần nhàn nhạt chăm chú nhìn mạc lệ trầm rãi mở miệng nói ngươi hung ác cái này một số ta mạc lệ ngày sau tiểu nhớ kỹ núi xanh còn đó nước biết chảy dài cuối cùng có một ngày ta mặc lệ hội đòi lại đến mặc lệ hừ lạnh một tiếng chật cắn răng hất lên tay đem trong tay háo hổ phù quăng đi ra ngoài sau đó mới vung tay lên liền mang theo hoang lang điện loại người vẻ mặt không cam lòng thối lui mà trong chàng nhìn qua hoàng phổ thần dùng bực này uy thế lấy được thắng lợi trong lúc nhất thời đạo là không có người nói cái gì dù sao cái này hoàng thất thực lực vốn tiểu cực kỳ cường hãn mà hoàng phủ thần cũng có thể nói là lợi hại vô cùng đích nhân vật, người bậc này vật, nhưng không, có mấy người gan trêu chọc hắn dâu hùm. Nếu là không có những bằng hưu khác có ý kiến lời mà nói, tại hạ tiểu lên rồi hoàng phủ thần nhàn nhạt cười cười, đối với bốn phía có chút nhẹ gật đầu, chợt tại trước mắt bao người, vậy mà mùi chân điểm một cái, thân hình tiểu rơi xuống người trên chỗ ngồi, chợt đem trong tay hổ phù thế ra. Tam hoàng tử tính tỉnh, ngược lại có lẽ hay là giống như trước đây gấp há chỉ có điều, cái này hoang lang điện cũng không phải là cái gì dễ dàng đối phó thế lực, tùy tiện mà đắc tội với, không tốt lắm. Lữ Dư cười cười, Ánh mắt rơi xuống Hoàng Phổ Thần trên người, chật thản như nói: Ha ha, Lữ Minh nói đùa, đã ngay Lữ Minh phải có được cái này tham gia đợt thứ hai tư cách, cái kia tại hạ vô luận như thế nào cũng đúng không thể bỏ qua rồi. Về phần một cái Hoang Lang Điện sao? Đắc tội, chính là đã tội, bọn hắn còn có thể như thế nào? Hoàng Phổ Thần cũng đúng kéo ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười đạo: Ha ha, Tam Hoàng Tử đã không thể chờ đợi được, như vậy, cũng cũng chỉ có như vậy, tại hạ cũng không nên nói thêm cái gì, chỉ có điều, không biết cuối cùng này một cái danh ngạch hội rơi vào trong tay hai đầu này, Lữ Dư ánh mắt chuyển gì? cũng không lại nhìn hoàng phủ thần, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, cuối cùng một cái danh nghịch cũng sớm đã xác định, mà cái kia trong tay người hộ phủ, coi như là ta cũng không dám chém giết đoạn. Các ngươi nếu là có hứng thú lời mà nói, thực hừ. Nhàn nhạt quét lự dư liếc, hoàng phủ thần trong lòng cười lạnh một tiếng, thì thào tự nói mở miệng, "Chậc, hắn lại không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi tại vị trí của mình phía trên nhắm mắt dưỡng thân bắt đầu đứng dậy. Cái này tám khối hộ phủ đoạn huy chương, giờ phút này đã muốn xác định bệ vị, nói cách khác, chỉ còn lại có cuối cùng một cái danh ngạch chưa có xác định ra rồi chỉ có điều người cuối cùng kia nhưng không có nếu như rất nhiều người trong tương tượng giống nhau lập tức xuất hiện bởi vậy vài chỉ trong nấy mắt cái này không khí trong sân tiểu trở nên có vài phần quỷ dị bắt đầu đứng dậy cũng không biết cái kia người cuối cùng sẽ là ai đúng vậy a quân vũ tông hoàng thất vân thủy ngũ gia những này to lớn thế lực loại người trên cơ bản đều là xuất hiện cũng không biết còn ai vào đây tìm được cuối cùng tư cách tổng không biết thật là cái kia gần đây thanh danh tung tăng như chim sẻ đàn sư diệp phi rất khó nói a đây chính là trong truyền thuyết có thể cùng Vân Thủy Long gia Long Ngạo Thiên đánh cho không chia trên dưới đích nhân vật a hắn tìm được một cái danh ngạch, cũng không khoa trương nhưng là cũng thật sự rất khó nói dù sao điện này trước đại bị xem không chỉ là một người thực lực nếu là ngươi không có giúp đỡ lời mà nói gặp được một đám người vây công bản thân thực lực cường thịnh trở lại cũng định không được cái gì trọng dụng a đúng vậy a đúng vậy a xem ra chúng ta chỉ có thể chờ nữa à ở giữa sân nghị luận ảo ào, ào đồng thời đầu thu trưởng trung tâm chỗ Bảy vị hộ phù đoạn huy chương giờ phút này, một cái sắc mặt đều là trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy, dù sao bọn hắn tuy nhiên đã là cái này vòng thứ nhất người thắng rồi, nhưng là, cái kia người cuối cùng không hiện ra lời mà nói, bất kể là ai, đều đúng không có cách nào rời đi, cho nên, chính là Cường Như Long ngạo thiên bọn người, giờ phút này có thể làm, cũng không quá đáng đúng chờ đợi mà thôi. Ở này chính là hình thức trong không khí, đợi hơn nửa giờ, đột nhiên trong lúc đó, cái kia nguyên gốc thẳng hiếp mắt phách thương liễu hồng đột nhiên chậm rãi mở mắt, chợt hắn hơi âm hàn ánh mắt, vậy mà trực tiếp rơi xuống phía chân trời chỗ. Xem ra Chúng ta không cần chờ đợi quá lâu. Cái kia kiếp kiềm giữ cuối cùng một quả hổ phù loại người đã muốn xuất hiện. Theo liếu Hồng Thanh em rơi xuống, vốn là còn có mấy phần ồn nào đấu thu trường phía trên, cũng đúng lập tức trở nên yên tĩnh trở lại giờ phút này, mỗi cái tầm mắt của người đều là lập tức tập trung đến phía chân trời chỗ, hiển nhiên, bọn họ đều là muốn xem xem, rốt cuộc là nhân vật bậc nào, đỉnh đầu lại có cuối cùng một quả hổ phù. Hơn nữa, không ít có gia tâm loại người, giờ phút này cũng là một cái cái trong lòng hỏa nóng lên, phía trước bảy miếng hổ phù đoạt huy chương, bất kỳ một cái nào cũng không phải người dễ đối phó vật. Mà cuối cùng này một vị nếu là dễ đối phó lời mà nói, nói không chừng có thể cho bọn hắn tìm được vài phần cơ hội a. Phải biết rằng, nhận được rồi hộ phù, tiêu đại biểu lấy được điện trước đại bị vòng thứ nhất xuất sắc, mà chỉ có lấy được xuất sắc loại người mới có tư cách tham gia điện trước đại bị đợt thứ hai. Mà có thể tham gia điện trước đại bị đợt thứ hai, không nói trước có thể có được chỗ tốt gì, chỉ cần đúng lấy được tư cách, như vậy liền có thể nói rõ, ngươi chính là cái này đại an vương chiêu trẻ tuổi bên trong cấp thiên tài. Võ giả tốt tên, cái này cấp thiên tài danh tiếng, đúng vậy bất cứ người nào đều mơ tưởng thúng chi tại này thiên tài danh tiếng sau lưng còn có như nghĩ tượng bên ngoài chỗ tốt cuối cùng này một quả hổ phù hẳn là cổ hoàng thất cái kia một quả rồi cái này một quả hổ phù nhưng được công nhận khó khăn nhất thu hoạch một quả mà cái kia cổ hoàng thất truyền thừa cũng tuyệt đối là tốt nhất đồng dạng cũng không biết rốt cuộc là nhân vật nào rõ ràng có thể có được cuối cùng này một quả hổ phù một mực không có mở miệng vân phá giang đột nhiên có chút cau lại lông mày một lát sau nhàn nhạt mở miệng nói ha ha ngược lại vân huynh rước khoát một câu nói toạc ra thiên cơ rồi cuối cùng này một quả hổ phù liền là chúng ta cũng phải thừa nhận Muốn thu hoạch cực kỳ cực khổ ta ta cũng không gạt chư vị, ngày đó, cuối cùng này một quả hổ phù chi tranh giành, ta cũng là đã tham gia, chỉ có điều lực không hề bắt bớ, không thể không dung tha cho mà thôi Hoàng Phụ Thần đột nhiên ha ha cười nói. Lại nói tiếp, chúng ta quân Vũ tông tựa hồ cũng có người đi cướp lấy cái kia cuối cùng một quả hồ phù. Đã Tam hoàng tử cũng tham gia cái kia một hồi tranh đoạn, nên biết, cái kia cuối cùng đạt được xuất sắc loại người là ai. Liễu Hồng có chút quay đầu, ánh mắt rơi xuống Hoàng Phụ Thần trên người chậm rãi nói. Hoàng Phụ Thần cười ha ha, thản nhiên nói, Liễu huynh làm gì vội vàng? Cuối cùng này ai lấy được này một quả hồ phụ, không phải rất nhanh là có thể vạch trần đáp án đến sao? Bất quá ta muốn, Liêu Huynh có lẽ phải thất vọng. Dù sao, quân vũ tông tổng không có khả năng trực tiếp tiêu chiếm lúc này đây điện trước đại bị nửa số danh ngạch. Suy, nghe vậy, trong tràng không ít người đều đúng hơi sương sờ, Trần nhịn không được đào hút một hơi lương khí. Nghe hoàng phổ thần ý tứ trong lời nói, hiện nhiên, cái kia quân vũ tông còn có một người tham gia này mấu chốt nhất hổ phụ chi tranh giành, mà có thể có tư cách này, tại quân vũ tông bên trong cũng không có mấy người, ngoại trừ cái kia thần bí nhất đại sư Vinh bên ngoài. Người nọ rốt cuộc là ai, quả thực có thể nói là miêu tả sinh động. Mà vị kia nhân vật hàng đầu vang sáng, ở đây mỗi người cơ hồ đều là như xét đánh bên thai nhưng là hết lần này tới lần khác, giờ phút này tại Hoàng phủ Thần nói đến, tựa hồ, hắn còn bị thua giống nhau. Như vậy, cái kia lấy được hổ phù loại người, rốt cuộc là ai. Giờ khắc này, mỗi cái tầm mắt của người bên trong đều là nhiều vài phần vội vàng, bọn hắn gắt gao rừng ở phía chân trời chỗ, rốt cuộc, không lâu về sau, một đạo nhân ảnh ẩn ẩn theo đường chân trời cuối cùng chỗ hiện hiện. Chương 023, Quyền Kinh Toàn Trường. Đường chân trời duyên chỗ cái kia một đạo nhân ảnh có chút phụ bắt tay vào làm, chỉ là chậm rãi hướng về cái này đấu thú trường chỗ chỗ đi tới, chỉ có điều, hắn độ tuy nhiên cực kỳ chậm chạm, nhưng là, chỉ là ngắn ngủn vài bước trong lúc đó, cũng đã ngay lập tức xuất hiện ở đấu thú trường giữa không trung. Ha ha, xem ra ở chỗ này chờ người của ta, ngược lại rất nhiều lý sao. Đang ở đó một đạo thân ảnh xuất hiện trong náy mắt, một đạo nhàn nhạt tiếng cười cũng là đồng thời tại đấu thú trường giữa không trung bên trong vang lên, chật chậm rãi ở hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà khai mở. Vốn là còn có mấy phần âm ỉ đấu thú trường lập tức tiểu yên tĩnh trở lại sau đó từng đạo ánh mắt kỳ dị đều là lập tức tập trung đến giữa không trung, ngồi ở thủ tọa chỗ long ngạo thiên, hắn sắc mặt vẫn là nửa phần không thay đổi, tựa hồ không có ngẩng đầu nhìn ý tứ, chỉ có điều hắn khí tức trên thân tại thời khắc này lại trở nên âm hàn vài phần. diệp phi đứng ở vân thủy long ra chỗ long phá thiên mang đầu, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, hắn chết tử chậm chậm vào giữa không trung diệp phi, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, mà liêu hồng ánh mắt cũng đúng chậm rãi nâng lên, chợt rơi xuống giữa không trung đạo thân ảnh kia phía trên, tại hắn trong đôi mắt có một sợi kỳ dị sắp thái chạy qua dùng quân vũ tông bổn sự cái kia phục hạo lạc bại thân vong sự tình đã sớm truyền đến trong thai của hắn rồi cho nên hắn cũng cực kỳ tốt kỳ rốt cuộc là nhân vật nào rõ ràng tại chém giết quân vũ tông tứ đại nội môn đệ tử một trong huyết thủ phục hạo về sau rõ ràng còn gan dám như vậy hiển nhiên xuất hiện chẳng lẽ hắn cũng không biết quân vũ tông bên này đúng vậy một mực tại chờ đợi sự xuất hiện của hắn sao mà lữ dư cũng đúng vi hơi hai con mắt hiếp lại dừng ở giữa không trùng cái này đạo thân ảnh không biết vì sao Hắn trong đôi mắt hiện lên một phần nghi hoặc sát thái, trước mắt cái này đạo thân ảnh hắn tuy nhiên không là lần đầu tiên thấy, nhưng là giờ phút này trong lúc đó làm mất đi trên người hắn cảm ứng được vài phần gia tăng cảm giác quen thuộc chỉ có điều bực này cảm giác thập phần rất nhỏ, coi như là Lữ Dư cũng không dám xác định. Hắn chính là ngay ra chủ đại nhân đều cực kỳ chờ mong đích nhân vật đến sao? Rõ ràng dựa vào sức một mình phải có được cổ hoàng thất hổ phụ, có chút ý tứ. Đỗ Hạo cũng đúng híp mắt dừng ở phía chân trời, chợt trong lòng thì thào mở miệng nói: đan sư, Diệp Phi sao? Quả nhiên có chút ý tứ. Xem ra, lúc này đây điện trước đại bỉ, ngược lại so trong tương tượng thú vị nhiều lắm nữa, Á Vân Phá Giang cười tủm tỉm dừng ở con mắt, nhưng là trong đôi mắt sắc thái lại ngưng trọng vô cùng vị này Diệp Phi trên người tràn ngập ra khí tức, chính là hắn cũng hiểu được có vài phần nguy hiểm, nhưng là, cùng loại hắn người bậc này vẫn, không nhất đều chính là khiêu chiến, cho nên, trước mắt Diệp Phi, không hề nghi ngờ đã khiến cho hắn tất cả hứng thú. Hoàng Phổ chắc cùng Hoàng Phổ thần ánh mắt có chút va chạm, lẫn nhau trong đôi mắt đều là hiện lên vài phần kỳ dị sắc thái hai vị này hoàng tử, tại đây điện trước đại bỉ bên trong, đều cùng Diệp Phi từng có một xoát lại cho đúng rồi bàn giao phòng, cho nên tự nhiên tin tưởng cái này một vị rốt cuộc khó chơi đến trình độ nào, cho nên tại thời khắc này trong lòng của bọn hắn đều là khởi vài phần khác thường tâm tư. Như thế nhân vật nếu là có thể đủ vì Hoàng thất hiệu lực lời nói, người này làm việc luôn như vậy làm cho người lo lắng, hy vọng kế tiếp không cần phải tái sinh cái gì gọn sóng vân thủy vân ra chỗ, có thể nói là ở đây một người duy nhất tin tưởng Đỗ Phi thân phận thanh rừng ở giữa không trùng Đỗ Phi một lát, chợt mới nhẹ nhàng vô vô cao ngất ngực, thở ra một hơi đạo phao, ngâm sách, cái này Diệp Phi. Quả nhiên đã đạt đến trình độ này đến sao? Cũng không biết. Chúng ta Đỗ Gia nếu là cùng hắn hợp tác lợi mà nói, cái này kết quả, rốt cuộc là tốt là xấu. Đỗ Huyên cũng đúng dừng ở Diệp Phi. Một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mà đổi thành bên ngoài một mặt, Liêu Bá cùng Thủy Uy hai người nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện trong ánh mắt, hai người đồng tử đều rõ ràng nhất có chút co rúm lại. Hai người bọn họ đều xem như thật vất vả mới từ Đỗ Phi trong tay đào thoát. Giờ phút này, đối với Đỗ Phi tự nhiên có vài phần ý sợ hãi. Cứ như vậy, tại các sát nhân đợi đặc biệt phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới giữa không trung Đỗ Phi rốt cục chậm rãi rơi xuống xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đấu thú trường bên trong đích trên đất trống. mà ở rơi xuống đất lập tức, hắn ánh mắt cũng hơi hơi một chuyện, chợt tiểu rơi xuống cái kia ngồi ở thủ tọa chỗ Long Ngạo Thiên trên người. hai người rốt cục lại một lần gặp mặt ta. nước mắt nhìn Long Ngạo Thiên một lát, Đỗ Phi khoẹt miệng kéo ra một tia nhẹ nhàng cười lạnh, chợt hắn cũng không nhiều nói nhảm cái gì, mà là bản chân nhẹ nhàng đặt mạnh, thân hình đã muốn tại trước mắt bao người, cứ như vậy hướng về cái này đấu thú trường ở giữa chỗ cuối cùng một tòa ghế dựa phương hướng bước đi. Diệp Phi, ngươi là gan ngược lại quả nhiên khá lớn. A muốn tìm được cái kia cuối cùng danh ngạch, ngươi cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Đã giờ phút này, ngươi hiện thân rồi, như vậy, Tiểu Đưa trong tay Hổ Phủ giao ra đây. Đấu thú trường phụ cận yên tĩnh chăm chú rằng co một lát. Trận trong chàng từng đạo ánh mắt tiểu lập tức trở nên cổ quái mà tham lam bắt đầu đứng dậy cái này Diệp Phi so bất chấp mọi thứ người, cho dù hắn buồn sự thực lực có mạnh hơn nữa hung hãn, nhưng là hắn nhưng lại nhận được rồi Hổ Phủ trong tám người, một người duy nhất không có bất kỳ bối cảnh, không có bất kỳ giúp đỡ người như thế nhân vật, có thể nói là trong tám người duy nhất quả mềm, không biết hắn. Nghĩa ai? cho nên giờ phút này người ở chỗ này mỗi một người đều là kích động không thôi tại hạ trong ngay mắt đã có một đạo kẻ có được cực kỳ hùng hậu khí tức bóng người dẫn đầu chui ra chợt một tiếng hét to mà ở thân hình hắn rơi xuống lập tức hắn thân hình đã muốn lập tức biến thành một đạo tàn ảnh hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bạo lướt mà đến mà theo hắn gan dám ra tay điểm này đến nhìn người này ít nhất đã có bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực đối với bất hình lình lăng lệ ác liệt thế công Đỗ Phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa ống tay áo của hắn chỉ là nhẹ nhàng hất lên chợt trong tay áo đã có một lọ đan dược bay ra trần lập tức biến thành một mảnh dược lực. Tại dược lực xuất hiện trong nháy mắt, những này dược lực đã muốn ở giữa không trung trực tiếp ngưng tụ thành tất cả lớn nhỏ thất thải kỳ quang, chợt khẽ run lên, đã muốn hướng về người tới chỗ chỗ bạn tới. Bang bang đoang. Thanh thủy trầm đục thanh âm, đột nhiên tiểu ở giữa sân vang lên, sau đó tại mọi người kỳ dị trong tầm mắt, liền gặp được lúc trước ra tay vị nào cường giả, giờ phút này đã muốn biến thành một mặt biếc ngắm, bị giữa không trung kiếm quang bắn ra từng bước rút lui, cuối cùng trực tiếp đập vào trên mặt đất, thân hình mới xem như ngừng nghỉ xuống. Người này, nhìn thấy một màn này, Không ít người đều hơi hơi đào hút một hơi lương khí, tuy nhiên Đỗ Phi giờ phút này phảng phất là mượn nhờ đan dược chi lực giống nhau, nhưng là, một chút như vậy thủ đoạn nhỏ, lại trực tiếp đem một vị bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả đánh lui, thực lực này, thật sự là có vài phần làm cho người ta sợ hãi a. Ta đến nơi đây, cũng không phải là đến đem cho các ngươi đưa tiến hổ phụ. Thứ này đã trong tay ta, thì phải là thuộc về ta. Các ngươi muốn đánh chủ ý của ta, không phải không đi, chỉ có điều, lại muốn bắt vật này để đổi. Đỗ Phi bàn tay một phen, trong tay đã muốn nhiều hơn một miếng dung giới, hiển nhiên Vừa rồi tại ra tay đồng thời, hắn vậy mà sắp xuất hiện tay cái vị kia cường giả rung giới cướp được trong tay. Bực này thủ đoạn, lại nói tiếp cũng không khó khăn lắm, nhưng là, lại làm cho không ít người sát mặt biến thành hơi run, hiển nhiên, không thể tưởng được người này chẳng những thuộc hạ không lưu tình, rõ ràng còn đập vào phản đoạt ý định. Đã muốn đoạt người khác gì đó, muốn làm tốt chính mình cũng bị đoạt chuẩn bị, đây không phải rất sự tình đơn giản sao? Bàn tay một phen, đem gác thủ rung giới thu sau khi trở về, Đỗ Phi mới nhàn nhạt phủ tay, chợt thân hình vừa động, đã hướng về kia cái thứ 8 vị trí bước đi. Diệp Phi, ngươi hảo đại cổ gan ở chỗ này, ngươi cũng có nói bực này, lời nói tư cách, không biết trời cao đất rộng vân thủy long ra chỗ, cái kia long phá thiên rốt cục không thể kìm được nữa, hắn dừng ở Đỗ Phi lạnh lạnh cười một tiếng, chợt bàn chân đã muốn mạnh mẽ một đập mạnh, lập tức thân hình lập tức thiểm lực ra. Giờ phút này cái này long phá thiên khí tức trên thân cũng đã có bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh trình độ, hiện nhiên so về trước kia thời điểm mạnh không biết bao nhiêu, như vậy xem ra lời mà nói, tại đây cổ đế đô bên trong, hắn cũng đúng nhận được rồi không ít chỗ tốt, chỉ có điều cái này thì như thế nào? Đỗ Phi có chút hiếp mắt dừng ở cái kia đập vào mặt Long Phá Thiên, rốt cục bàn tay vừa động đã muốn nhẹ nhàng rơi lên. Vạn cổ luân hồi quyền trong người hình sắp lẹn đến Đỗ Phi trước mặt lập tức Long Phá Thiên trong tay ấn ký biến đổi, lập tức ngay tại hắn quyền ảnh phía trên liền có hơn tầng một tầng kỳ dị tuyển qua, cái này tuyển qua bên trong phảng phất mang theo một cổ cổ quái khí tức, giống như có thể đem tất cả mấy cái gì đó dẫn vào luân hồi bên trong giống nhau. Luân hồi điện truyền thừa sao? Có chút ý tứ. Đỗ Phi mắt dừng ở một màn này, sau đó hắn rốt cục cười cười, trận bàn tay nắm chặt giờ phút này cũng không thi triển bất kỳ vũ khí nào, ngược lại là một quyền tiểu như vậy hung hăng hướng về phía trước quanh ra. tại trước mắt bao người, Đỗ Phi cái này gọn gàng một quyền đã muốn trực tiếp cùng cái kia Long Phá Thiên vũ khí nặng nề vanh lại với nhau. vậy mà dùng võ đạo chi lực liều mạng, người này thật sự là ngu xuẩn. tại nhìn thấy một màn này thời điểm, không ít người đều là trong lòng cười lạnh cả đời. tuy nhiên Long Phá Thiên gần đây hàng đầu không quá văng rội, nhưng là giờ phút này thực lực có thể nói là thật sự không tệ rồi. so về lúc trước ra tay người nọ cũng đúng cường vài phần đối mặt người bậc này vẫn cái này diệp phi dùng đan đạo chi lực đối kháng ngược lại không có gì nhưng là hắn một cái đan sư lại muốn muốn dùng đến đối kháng một quyền này thật sự là quá mức ngu xuẩn bại phần. nhưng mà ở này chút ít tiếng cười lạnh vừa truyền ra lập tức một hồi thanh âm trầm thấp sắc thực đống nhiên theo hai người quyền trưởng tương giao chỗ truyền ra ngay sau đó một cổ cực kỳ cường hãn kình phong lập tức mang tất cả mà khai mở giang rác giang rác tại hai người dưới chân vốn là chắc chắn vô cùng mà đá giờ phút này vậy mà trực tiếp toé ra từng đạo mạm nhện giống nhau vết rách chợt tại vô số người kinh hai ánh mắt về sau Cái kia vốn là khí thế ngập trời long phá thiên vậy mà chật vật bắn ngược ra, hắn bàn chân lau mặt đất liền lùi lại mấy chục bước, trên mặt đất để lại từng đạo thật sâu dấu vết. Làm sao có thể? Vừa rồi cái kia long phá thiên một quyền, rõ ràng cực kỳ cường hãn, hơn phân nửa là lục phẩm tôn cấp vũ kỹ phạm chủ rồi, nhưng là không thể tưởng được, rõ ràng còn so ra kém cái này Diệp Phi tay không một kích. Người này chẳng những là đang đạo chi lực, mà ngay cả võ đạo chi lực cũng cường hãn đến trình độ này đến sao? Giờ phút này, tất cả ánh mắt cơ hồ đồng thời tụi rơi xuống Đô Phi trên người nhìn thấy hắn giờ phút này vẫn là vẻ mặt mây trôi nước chảy biểu lộ lập tức tất cả mọi người đúng nhịn không được có chút đào hút một hơi lương khí ở đằng kia đợi đối kháng phía dưới người này rõ ràng ngay nửa bước đều không có lui ra phía sau vốn là bốn phía có chút lửa nóng ánh mắt lập tức đều trở nên lạnh lùng bắt đầu đứng dậy những này đầu nóng đầu da hỏa giờ phút này cả đám đều thanh tỉnh lại có thể có được khó khăn nhất cẩm cổ hoàng thất hổ phù loại người sao lại há có thể là cái gì nhân vật bình thường tiểu tử này vậy mà so về trước kia còn cường hãn hơn vài phần đấu thú trường ở giữa chỗ Cái kia Hoàng Phổ chắc cùng Hoàng Phổ thần lần nữa nhìn nhau nhấn một cái, giờ phút này trong đôi mắt ngưng trọng ý tứ hàm súc nặng, bọn hắn cũng không phải nhân vật bình thường, tự nhiên thấy rõ ràng, vừa rồi cái kia nhìn như chính diện chống đỡ một kích, trên thực tế, tại Long Phá Thiên một quyền sắp rơi xuống Đỗ Phi ngực lập tức, Đỗ Phi trên người lại quỷ dị tránh đi, trận một quyền đem hắn đánh lui nói cách khác, vừa rồi chuyện đã xảy ra, tiểu tương đương với cái. Kia Long Phá Thiên đứng bất động, bị Đỗ Phi một quyền đánh lui giống nhau bực này sự tình, mặc dù nói bọn hắn cũng cũng có thể miễn cưỡng làm được nhưng lại nhưng không ai hội nổi giận đến cầm sinh tử của mình đi làm bực này tiền đặt cược cái này diệp phi thân pháp lúc nào quỷ dị đến nơi này to như vậy bước mà giờ khắc này nguyên gốc mặt đạm mạc long ngạo thiên sắc mặt cũng đúng hơi động một chút hắn chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt rơi xuống đỗ phi trên người trong đôi mắt có lôi đao giống nhau lăng lệ ác liệt hàn ý tại bắt đầu khởi động Chương 024, kinh động không có khả năng ta đã được đến luân hồi điện chuyển thừa người này tại sao có thể là đối thủ của ta giờ phút này cái kia bị đỗ phi một quyền đánh lui long phá thiên tựa hồ cũng rốt cục thanh tỉnh lại sắc mặt của hắn khó coi sụp đổ cực hạn, cái kia ánh mắt gắt gao cứng lại tại đồ phi trên người, sắc mặt bởi vì hoán độc mà có vẻ dữ tợn vô cùng, hiển nhiên, hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, chính mình vậy mà hội thua ở một cái diệp phi trong tay thao, ngâm, ẩm, sách giảm, như là trước kia, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là, hắn hiện tại đúng vậy đã được đến cổ đế đô bên, trong bảy đại viễn cổ tông phái một trong luân hồi điện truyền thừa loại người, làm sao có thể thua ở một cái diệp phi trong tay? Ta cũng không tin, một cái diệp phi mà thôi, còn thật có thể đủ lật trời không thành long phá thiên có chút cắn răng sắc mặt tâm trầm đến quái kỳ đáng sợ, Chật. liền gặp được hắn một bước về phía trước bước ra, lập tức quái kỳ sáng chói chân khí hào quang tiêu mạnh mẽ theo hắn trên người bộ phát mà mở, hiển nhiên hắn giờ phút này đã đem thực lực của mình thúc giục đến cực hạn rồi sau đó hắn bàn tay nhẹ nhàng một phen, lập tức liền gặp được hùng hậu chân khí lập tức trực tiếp ngưng tụ thành hình, rồi sau đó biến thành một tòa hư vô mở miệng đại điện hình dạng, luân hồi chấn xuất điện, ăn được lúc trước giảm nhiều, thiệt toại lớn, về sau lúc này đây cái này long phá thiên lại cũng không dám nữa chậm trễ nửa phần rồi, giờ phút này hắn vừa ra tay liền khiến cho dùng ra chính mình ẩn giấu sát chiêu, lập tức nồng đậm chân khí hình thành đại điện, liền trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ hung hăng quanh tới. lúc này đây, đạo là có chút ý tứ. nhìn qua một chiêu này, Đỗ Phi trên mặt ngược lại xuất hiện vài phần vẻ kinh ngạc. cái này Long Phá Thiên mặc dù là cái phế vật, nhưng là giờ phút này thoạt nhìn lời mà nói, ngược lại cũng tựa hồ có vài phần buồn sự a. đã như vậy lời nói, trời cao thẳng tới trời cao bước. Đỗ Phi bản chân trên mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, lập tức, thân hình của hắn tựu quái kỳ phiêu giật hướng về phía trước đập tới cực lớn chân khí đại điện chỗ chỗ đụng vào nhưng mà, ngay tại thân hình của hắn sắp đập lấy phía trên lập tức, hắn thân hình lại đột nhiên khẽ du lên, một giây sau trùng, đã tại chút xíu trong lúc đó tránh được Long Phá Thiên cái này kinh thiên một kích, chợt, Đỗ Phi bàn tay đã muốn nhanh chóng nắm thành nắm tay quả đấm, vung lên phía dưới, lập tức quái kỳ cường hãn. Quyền phong, tiểu hung hang hướng về Long Phá Thiên ngực chỗ nện xuống. Một quyền chứng thực, long trời lở đất. Bành! Một đạo trầm đục thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tại đố phi một quyền chứng thực lập tức, cái kia bị Long phá thiên triệu ra cực lớn chân khí đại điện cũng đúng lập tức biến thành hư vô. Phụt. Hạ trong mấy mắt, cái kia Long phá thiên thân hình mạnh mẽ rút lên, thân hình lại một lần leo mặt đất rút lui mấy chục bước, chỉ có điều lúc này đầy thân hình hắn ổn định lập tức sắc mặt nhưng lại tái đi, đương làm mặc dù là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra mà ở máu tươi cuồng bắn ra lập tức, hắn trên mặt lại tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi cảm giác, hắn vô luận như thế nào đều không có biện pháp tưởng tượng, vì cái gì chính mình cái kia cường hãn vô cùng vũ khí, vậy mà hội thất. Bại mà Diệp Phi cái kia bình thường vô cùng quyền phong, chính mình lại vô luận như thế nào đều tránh không khỏi thao ngâm ảm xét ảm, nhìn qua cái kia miệng phun máu tươi trở ra Long Phá Thiên trong chàng một ít cường giả đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí. Nếu như nói một lúc mới bắt đầu, cái kia Diệp Phi bất quá là trùng hợp lời mà nói như vậy, lúc này đây tựu tuyệt đối không phải là trùng hợp đơn giản như vậy rồi, mà thật sự tại Long Phá Thiên trước mặt hắn chỉ cần bình thường một quyền liền có thể đủ đem triệt để đánh bại. Giờ phút này những kia nhìn qua Đỗ Phi trong tầm mắt vẻ tham lam đều đã thu liễm giờ phút này những người này minh mạch trước mắt người này đã là một cái phiền phức tới cực điểm đích nhân vật diệp phi long phá thiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đỗ phi sắc mặt nhăn nhó đến cực hạn nhưng là ngay tại hắn nhịn không được muốn nổi nóng lập tức cái tên nguyên gốc thẳng liên lặng nhìn xem long ngạo thiên đột nhiên chậm rãi mở miệng thản nhiên nói sẽ trời lui về ngươi không phải là đối thủ của hắn nghe tới long ngạo thiên lời này lập tức long phá thiên sắc mặt lại hơi hơi cứng đờ chỉ có điều hiển nhiên long ngạo thiên tại vân thủy long gia bên trong quái kỳ có hy vọng bởi vậy Long Phá Thiên giờ phút này tuy nhiên hận không thể một ngụm đem Đỗ Phi nuốt, nhưng là hắn có lẽ hay là hùng hăng cắn răng, cuối cùng mang theo vẻ mặt không cam lòng, chậm rãi lui về Vân Thủy Long gia chỗ. Nhìn qua cái kia sắp rút đi Long Phá Thiên, vẻ mặt bình thản Đỗ Phi lại đột nhiên gian chậm rãi cười một tiếng, thản nhiên nói, "Ta lúc nào nói, ngươi có thể đi." Nghe được Đỗ Phi lời này, Long Phá Thiên biến sắc, chợt buồn rười rượi nói, "Ngươi muốn như thế nào?" "Không muốn như thế nào, ta nói rồi, muốn đánh chủ ý của ta có thể, đem dung giới lưu lại Đỗ Phi vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ đạo. "Ngươi, Diệp Phi, khi dễ kẻ yếu cứ như vậy có ý tứ sao? nếu là ngươi thật sự muốn dung giới lời mà nói cũng không phải phương đến chỗ của ta cầm như thế nào? ta đúng vậy hoàn nên đến rất ta. ngay tại long phá thiên sắc mặt cũng biến lập tức, long ngạo thiên đột nhiên chậm rãi hít một hơi, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. long ngạo thiên lời này vừa nói ra, cả đấu thu không khí trong sân đều là đều là cứng đờ mọi người ở đây, hơn phân nửa cũng biết diệp phi cùng long ngạo thiên ở đằng kia trong phòng đấu giá cái kia điểm ấn đoán, giờ phút này xem ra lời mà nói, hai người này tựa hồ là chuẩn bị không chết không ngất nữa à? mà ở long ngạo thiên mở miệng lập tức. Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng chậm rãi di động đến hắn trên người Long Ngạo Thiên xuất đầu, đã sớm tại trong dự đoán của hắn, giờ phút này, tuy nhiên không phải điện trước đại bị đợt thứ hai, nhưng là, hắn Long Ngạo Thiên nếu là muốn muốn chết lời mà nói, Đỗ Phi tự nhiên cũng chắc là không biết ngăn trở. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng hai người này rốt cục nếu lần động thủ lập tức, cái kia vốn là trầm mặc không nói Liêu Hồng đột nhiên quét Long Ngạo Thiên liếc, chợt khoắt tay, nói, "Chậm." Ngay vậy, không khí trong sân lại lần nữa cứng đờ, tuy nhiên mỗi người cũng biết, cái này Long Ngạo Thiên đúng quân Vũ tông trung một vị đại năng đệ tử. Vân Thủy Long gia cùng Quân Vũ tông quan hệ không phải là nông cạn, nhưng là cho tới nay, Quân Vũ tông cũng chưa từng có trực tiếp đứng ở Vân Thủy Long gia cái kia một mặt, nhưng là hôm nay lại. Giờ phút này, vấn đề này biến hóa, giống như có lẽ đã có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Nhìn thấy Liêu Hồng động tác này, Long Nạo thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, bất quá hắn cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt lại một lần nữa nheo lại con mắt. Ngươi chính là cái kia đàn sư Diệp Phi rồi. Liêu Hồng dừng ở Đỗ Phi, một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Chính ngươi không biết xem sao?" Đỗ Phi dừng ở vị này, Quân Vũ Tông Nội môn tứ đại đệ tử một trong phách thương Liễu Hồng sắc mặt lại không có quá nhiều biến hóa Quân Vũ Tông cùng Vân Thủy Long gia đối với hắn mà nói cũng không có gì quá lớn khác nhau. Ngươi đã là Diệp Phi lời mà nói như vậy, ta Tựa Hồ Tiểu có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi, Ta Quân Vũ Tông Nội môn tứ đại đệ tử một trong huyết thủ Phục Hạo tại cướp đoạt cổ Hoàng thất truyền thừa thời điểm bị một cái gọi là tên là Diệp Phi người đánh chết, nghĩ đến cái kia Diệp Phi chính là ngươi. Liễu Hồng ngẩng đầu nhìn Đỗ Phi thanh âm hơi vài phần trầm giọng nói, đầu thú trường trung lập tức truyền đến một hồi đạo rút hơi lạnh thanh âm ngoại trừ một ít ngày đó ở đây cường giả bên ngoài, tuy nhiên mỗi người đều đang suy đoán vì sao Quân Vũ Tông phách thương Liễu Hồng tại nơi này thời khắc mấu chốt rõ ràng sẽ ra tay, nhưng đúng tất cả mọi người không thể tưởng được, dĩ nhiên là một món đột như vậy sự tình. Quân Vũ Tông nội môn tứ đại đệ tử bên trong, nhất là người đau đầu huyết thủ phục hạo, vậy mà tử tại người này trong tay. Trong chốc lát, tầm mắt mọi người đều là lại một lần nữa tập trung vào đố phi trên người, hơn nữa giờ phút này không ít người đều hơi hơi run rẩy lên, có thể chém giết Quân Vũ Tông loại người, bất kể là hắn buồn sự có lẽ hay là gan phách đều tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh với. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi biểu lộ y nguyên bình thản, hắn chỉ là chậm rãi cười một tiếng, thản nhiên nói, "Ta xác thực là giết một người tên là Phục Hạo Phế Vận, nhưng là, người kia đến cùng phải hay không các ngươi quân vũ tông người, ta nhưng cũng không rõ ràng, rồi, dù sao ở loại địa phương này, ta cũng không thể giết một người, còn muốn tra rõ ràng hắn bắt đại tổ tông đều là nhân vật nào." "Người này, vậy mà thừa nhận." Nghe được Đỗ Phi lời này, không ít người đều là đảo hốt một hơi lưng khí, Đỗ Phi lời này chẳng những là tại thừa nhận chính mình chém giết Phục Hạo, hơn nữa xem hắn ngư khí, căn bản cũng không có đem quân vũ tông ba chữ kia để vào mắt, tiêu phang phất, đánh chết quân vũ tông nội môn tứ đại đệ tử, tiểu như thế nào giết chết ven đường chó và mèo giống nhau? cái kia liếu hồng đồng dạng bởi vì đỗ phi trả lời sườn suốt một chút, trận tại cặp mắt của hắn bên trong, thì có một cổ lạnh lạnh vô cùng vẻ dữ tận leo lên trên xuống. đã như vậy, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, mặc dù nói điện này trước đại bị bên trong tử tổn thương vô luận, nhưng là giờ phút này vẫn là tại điện trước đại bên trong, ta thay ta sư đệ đem ngươi cái này mệnh thu, hơn phân nửa cũng không có ai dám can đảm nói thêm cái gì. Thanh âm rơi xuống đi lập tức, cùng bạo sát khí mạnh mẽ theo liếu hồng trong cơ thể bộ phát ra, chợt hắn thân hình vừa động, đã muốn giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở đỗ phi trước mặt, cái kia theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra chân khí chấn động, có thể so sánh cái tia long phá thiên chi lưu đích nhân vật, yếu cường hắn rất nhiều, quả thực chính là đến gần vô hạn lục phẩm vũ tông cảnh. Bát côn chạm, Lăng lệ ác liệt sát khí bắt đầu khởi động bên thân, cái kia liếu hồng bàn tay nắm chặt, lập tức liền gặp được sáng chói kim sắc quang mang trực tiếp tại hắn trong lòng bàn tay gắn kết thành một đạo quỷ dị ánh nao, chợt liền mang theo một cổ chém thiên liệt địa giống nhau uy thế thung hàng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bổ khả mà đi. Suy, đao mang còn ở giữa không trung, nhưng là cái này đấu thú trường trên mặt đất, đã bị nạnh xanh xanh đích xé rách ra một đạo hơn 10 trượng với rách. Hơn nữa, một đao kia bên trong còn mang theo vài phần xé rách chi lực, phản phát không ngừng đem Đỗ Phi cả người hấp xả tới giống nhau. Hiện nhiên, cái này Liễu Hồng cũng không nghĩ cho Đỗ Phi bất luận cái gì né tránh cơ hội. Nhìn thấy cái này trước mặt mà đến một đao, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vài phần vẻ mặt ngưng trọng chỉ là, giờ phút này hắn lại không có chút nào muốn né tránh ý định hắn đảo là muốn thử xem xem vị này thanh danh hiện hách phách thương liễu hồng rốt cuộc cường đến trình độ nào hư hư lệnh một tiếng đỗ phi tay phải hư niet kiết quyết toàn thân chân khí lập tức lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động chợt cứng lại thành một thanh băng kiếm xuất hiện ở đỗ phi trong tay trong tay nắm băng kiếm không mang theo chút nào chần chờ đỗ phi đích cổ tay đã muốn nhẹ nhàng vừa động lập tức cái kia băng kiếm cứ như vậy bình thản không có gì lạ hướng về phía trước đẩy ra hô tại đây bình thản không có gì lạ nhất kiếm bên trong phản phất lại ẩn chứa kiếm đạo chí cao chân lý giống nhau một kiếm này tuy nhiên không phải vũ khí nhưng là cũng đã hơn hẳn vũ khí Anh. Đao mang kiếm quang đều là như thiểm điện lướt đi, tại hạ trong nháy mắt, tại vô số người kinh hãi trong tầm mắt, hai đạo thế công cứ như vậy hung hăng quanh lại với nhau, trong chốc lát, giống như giống như cuồng phong bạo vũ kinh phong lập tức ở này trong đại điện tứ lật mà khai mở, tại kinh phong mang tất cả mà mở đích lập tức, hai người quanh thân mấy chục thước mặt đất đều là trực tiếp sụp đổ, mà nguyên gốc chút ít đứng ở tương đối gần gần giả, cũng đúng lập tức nhanh chóng tránh lui, Hiển nhiên là sợ bị liên lụy đến bậc này trong chiến đấu đi. Ẩm ẩm, tại phảng phất cả cổ đế đô đều kịch liệt run rẩy lên lập tức một đạo cự đại nổ vang thanh âm lại một lần nữa vang lên, sau đó mọi người liền nhìn thấy giữa không trung đao quang kiếm ảnh cơ hồ đồng thời biến mất, chất lượng đạo thân ảnh cơ hồ đều là đồng thời lao mặt đất nhanh lùi lại mấy chục bước, mỗi một bước rơi xuống đều là trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. hai người cái này người thứ nhất đối mặt, vậy mà ai cũng không có biện pháp chiếm được tiện nghi. nhìn thấy một màn này, giờ phút này chính là Long Nạp Thiên, Vân Phá Giang bọn người trong đôi mắt cũng là lần đầu tiên lộ ra dung nạp vẻ. cái này Liễu Hồng là nhân vật bẩm nào, quân vũ tông nội môn tứ đại đệ tử bên trong bài danh thứ hai ngoại trừ vị kia vô cùng thần bí đại sư minh bên trong nhưng hắn là quân vũ tông thế hệ này bên trong đích đệ nhất nhân mà kỳ thực lực chính là ở đây những này cấp thiên tài cũng đúng mỗi một người đều là kiêng kỵ vô cùng nhưng mà cái này không biết từ nơi ấy xuất hiện đỗ phi vậy mà dựa vào võ đạo chi lực cùng hắn không chia trên dưới chương không hai năm kết thúc quả nhiên có chút năng lực trách không được phục hạ hội rơi vào trong tay của ngươi dừng ở đỗ phi liễu hồng trong đôi mắt ngưng trọng ý càng ngày càng nặng một lát sau hắn mới thở ra một hơi chậm rãi nói nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói vừa rồi một kiếm kia. Hiển nhiên là tới từ ở cái này cổ đế đều bên trong bảy đại siêu cấp tông phái một trong, cái kia cổ kiếm cách truyền thừa cũng rơi xuống trong tay ngươi rồi. Có thể bằng vào sức một mình, rõ ràng nhận được rồi cổ hoàng thất cùng cổ kiếm cách truyền thừa, chỉ là điểm này, thực sự làm cho người không thể không xem trọng ngươi vài phần. Diệp Phi, coi như là ta, không thừa nhận cũng không được ngươi khó chơi, chỉ có điều, ngươi dù sao vẫn là tính toán sai rồi một điểm. Đó chính là, nơi này đúng điện trước đại bỉ, rất nhiều chuyện, nhưng không nhất định phải giảng quy củ a. Lữ Dương, ngươi cũng đồng loạt ra tay. Nếu không phải nắm bắt tiểu tử này lời mà nói, ta và ngươi hai người đều không có biện pháp cùng đại sư huynh bàn giao. Lời này vừa nói ra, trong chàng lập tức anh động lên, cái này quân vũ tông loại người đối phó một cái Đỗ Phi, rõ ràng còn phải ra khỏi động nội môn tứ đại đệ tử bên trong hai vị, xem ra chuyện hôm nay đúng vậy thành thật vô pháp từ bỏ ý đồ rồi. Dạ. Nghe được Liễu Hồng mệnh lệnh, cái kia một mực ngồi ở trên ghế ngồi lữ dư cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng lên, rồi sau đó hắn thân hình có chút lóe lên, đã muốn xuất hiện ở Đỗ Phi sau lưng. Hai người cùng tiến lên sao? Không bằng các người đem cái kia long ngạo tiên cũng cùng một chỗ dẫn xuống, ta vừa vặn một hơi thu thập hết, như thế nào? Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, mới có chút nét miệng thản như nói, đối phó ngươi một cái, còn không cần như thế phiền toái. Liễu Hồng cười lạnh một tiếng, bàn chân đã muốn mạnh mẽ trên mặt đất đặt mạnh, lập tức liền gặp được hắn quanh thân có một cổ chân khí bắt đầu khởi động, chật, cực kỳ cuồng bạo thế công lại một lần nữa đối với Đỗ Phi chỗ chỗ tịch của tới, mà trông xông lên Liễu Hồng, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng tuân ra hiện ra vài phần ngưng trọng hương vị, chật hạ trong nấy mắt, hắn bàn tay hơi động một chút. Cái kia một thanh tử ma lưới kiếm đã muốn xuất hiện ở trong tay hắn, trận tử ma lưới kiếm nhẹ nhàng huy động trong lúc đó, lập tức liền gặp được từng đạo tàn ảnh cũng đúng lập tức vang ra, cùng cái kia liễu hồng thế công hung hăng vang lại với nhau. Diệp phi các hạ, xem ra ta cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Nhìn qua lập tức lâm vào trong lúc kích chiến Diệp phi cùng liễu hồng, lữ dư bình thản trên mặt cũng đúng hiện hiện một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, chợt hắn bàn chân đạp mạnh, lập tức thân hình cũng đúng lập tức hướng về đỗ phi chỗ chỗ qua. Bá, nhưng mà ngay tại lữ dư thân hình sắp đến vòng chiến chỗ chỗ lập tức đột nhiên một cổ cực kỳ cường hãn kiếm khí, tựu mạnh mẽ từ một bên chỗ lướt đến, cảm ứng được cái này cổ kiếm khí, lữ dư sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi, trợ hắn bàn tay một chuyện, đã muốn một quyền mạnh mẽ hướng về hơi nghiêng oanh ra. với anh, kiếm khí cùng quyền ảnh lập tức đụng vào nhau, lập tức thì có một cổ cực kỳ cường hãn kình phong mang tất cả mà mở, trà sát được bốn phía trên mặt đất hiện lên một vòng bôi vết rách. bất thình lình thế công, làm cho lữ dư biến sắc, mà vốn là lâm vào trong lúc kích chiến đô phi cùng liễu hồng thân thể cũng đều là đồng thời cứng đờ, đã ngừng lại thân hình. ha ha ha, ba vị, như vậy việc hay nếu không phải tính cả ta một cái, chẳng phải là quá mức không thú vị rồi? Lữ Dư, chúng ta trước đó lần thứ nhất không có phân ra thắng bại, lúc này đây lại đến hảo hảo đánh một hồi, như thế nào? Một hồi nhẹ trong tiếng cười, liền gặp được một đạo lưng có cực lớn kiếm gai thân ảnh chính chậm rãi theo trong đám người đi ra, hàn ánh mắt đã rơi vào Lữ Dư trên người, sắc bén như đao. Đoạn kiếm và lăng, là ngươi? Lữ Dư ánh mắt nhanh chóng quét tới, trợn trên mặt cơ thể cứng đờ, đã muốn thoát ra, không thể tưởng được Lữ Thiếu còn nhớ rõ tại hạ, thật sự là vinh hạnh đến rất ta Tại Lữ Dư giết người giống nhau trong mắt. Vạn Lăng đã muốn chậm rãi đi tới trong tràng đạm mạc trên mặt hiện lên một tia nhẹ nhàng vui vẻ, hiển nhiên, đối với ở trước mắt loại này chẳng diện, hắn không có bất kỳ cảm giác sợ hãi. Lại là đoạn kiếm Vạn Lăng. Cái kia Vạn kiếm môn đại sư Minh người này thực lực ngược lại rất mạnh, bất quá tại đây điện trước đại bị bên trong, tựa hồ một mực không có nghe được tin tức của hắn, như thế nào hắn hội ở phía sau xuất hiện? Hơn nữa nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ là cho cái kia Diệp Phi cứu sân đến. Hẳn là cái này giữa hai người còn có cái gì liên quan không thành. Vấn đề này, ngược lại càng ngày càng thú vị nữa à? trong lúc nhất thời, một ít xì xào bàn tán thanh âm đều là nhanh chóng vang lên. hiển nhiên, một màn này biến hóa đều là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. dù sao, rõ ràng còn có người dám can đảm nhúng tay quân vũ tông sự tình, điểm này ngược lại vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. vạn lăng, ngươi dám nhúng tay ta quân vũ tông sự tình, lá gan cũng không nhỏ. lữ dư dừng ở vạn lăng, chợt cười lạnh một tiếng nói, không dám. ta vạn lăng tuy nhiên lòng dạ cao, nhưng là cũng chưa chắc tiểu dám đến nhúng tay các ngươi quân vũ tông sự tình. chỉ có điều, lữ thiếu. Hai người chúng ta giao thủ cũng không phải lần một lần hai sự tình, ta hôm nay đột nhiên hào hứng đến, đến rồi, muốn cùng ngươi tới một hồi, nên vậy vấn đề không lớn. Dù sao, điện này trước đại bị đợt thứ hai, ta là không có tư cách tham gia, không thừa cơ với ngươi hảo hảo đánh đánh, vạn nhất ngươi chết, ta về sau tìm ai đi." Vạn Lăng cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi muốn chết?" Lữ Dư biến sắc, lạnh lạnh vô cùng. "Vạn Lăng, chúng ta quân vũ tông cùng Diệp Phi chuyện giữa, không phải ngươi có thể quản được, ta tuy nhiên không biết cái này Diệp Phi cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, bất quá Chỉ cần ngươi có thể mặc kệ việc này lời mà nói, mặc kệ hắn cho ngươi cái gì, trả thù lao ta liền gấp đôi tiền trả, hơn nữa ngày sau ngươi nếu có điều cầu, đủ khả năng phía dưới, chúng ta Quân Vũ Tông nhất định đáp ứng, như thế nào? Mặt Khác một mặt, Liễu Hồng ánh mắt gắt gao cứng lại tại Vạn Lăng trên người, sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Đấu thú trường bốn phía mọi người nghe nói như thế, nguyên một đám trong lòng đều hơi hơi chấn động, mặc dù nói, đoạn kiếm Vạn Lăng hàng đầu cũng phải không loại nhỏ, tiểu nhân, nhưng là, hiển nhiên còn không đạt được lại để cho Quân Vũ Tông kỵ tình trạng. Nhưng là Giờ phút này cái này Liễu Hồng cư nhiên như thế mở miệng, hẳn là, đúng, cái này Vạn Lăng tại đây cổ đế đều bên trong lại có cái gì kinh ngộ, làm cho kỳ thực lực cao tăng tới rồi Liễu Hồng đều có vài phần kiên kỵ tình trạng không thành. Nhưng mà, trong lòng mọi người chấn động thời điểm, cái kia vẻ mặt vui vẻ Vạn Lăng nhưng lại chậm rãi lắc đầu, thản như nói, "Liêu thiếu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ có điều diệp hình cho ta, chỉ sợ các ngươi đúng chi trả không nổi, có lẽ hay là không cần phải quá nói nhảm nhiều, trực tiếp động thủ như thế nào?" Hắn rốt cuộc cho người cái gì? Vậy mà cho ngươi vì hắn theo chúng ta quân vũ tông đối đầu? Lữ Dư cười lạnh một tiếng, buồn rười rời rồi nói: "Cũng không có cái gì, bất quá chính là đem cái kia cổ kiếm các truyền thừa đều cho ta mà thôi. Nếu là nhà các ngươi quân Vũ tông võ các có thể làm cho ta đi vào 10 ngày nửa tháng lời mà nói, Đảo là có thể để cho ta không để ý tới việc này a. Nếu không nghe lời, chuyện hôm nay, ta thật sự chính là quản định rồi." Vạn Lăng cười nhạt một tiếng, vẻ mặt vô vị mở miệng nói: "Cổ kiếm các truyền thừa." Mấy chữ chậm rãi theo Lữ Dư trong miệng thoát ra, hắn sắc mặt cũng đúng trở nên cực kỳ khó coi. "Nếu như cái này Vạn Lăng chỗ nói là sự thật lời nói," Như vậy bọn hắn thật đúng là cầm không xuất ra cái gì đó đến tiền trả cái kia cái gọi là gấp hai trả thù lao, ngoại trừ vóc cắt. Nhưng là, cái chỗ kia ra vào, liền đúng hai người bọn họ, cũng là tuyệt đối không có biện pháp khống chế. Một nghĩ đến đây, Liễu Hồng cùng Lữ Dư hai người liếc nhau một cái, trong đôi mắt đã có vài phần thối e sợ vẻ hiện lên. Dùng hai người bọn họ liên thủ thực lực, vốn là muốn bắt kế tiếp Diệp Phi tuyệt đối không phải là cái gì quá lớn phiền toái, nhưng là, hôm nay nhiều hơn một cái vạn lăng ra mặt lời mà nói, trang diện này đã có thể phiền toái nhiều lắm rồi, một cái không tốt. Thậm chí sẽ bị những người khác đục nước béo cỏ, ngay vòng thứ nhất xuất sắc tư cách đều mất đi. Xem ra, hai vị đúng chi trả không nổi cái kia giá tiền, đã như vậy lời mà nói, không bằng trực tiếp động thủ như thế nào. Vạn lăng nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh. Bọn hắn dám sao? Mặt khác một mặt đỗ phi đột nhiên có chút một phát miệng, lạnh lùng nói, phục hạo đã muốn rơi trong tay ta rồi, ta cũng không phải chú ý nhiều hơn nữa giết một cái, dù sao giết một người là giết, giết hai cái cũng đúng giết. Diệp phi, ngươi thực khi ta không làm gì được cho ngươi đến sao Liêu Hồng sắc mặt phát lạnh, trận mạnh mẽ dừng ở Đỗ Phi, lạnh lùng nói: "Làm gì được không làm gì được rồi, thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi." Đỗ Phi lành lạnh cười một tiếng, mơ hồ trong đó, một cổ lạnh lạnh sát khí liền từ hắn trên người tràn ngập mà mở, cái này làm cho bốn phía không ít người đều là đảo hút một hơi lương khí, xem ra, cái này Diệp Phi thật sự chuẩn bị tiếp tục đại khai sát giới a. "Ngươi?" Liêu Hồng ánh mắt phát lạnh, trong nội tâm đã ở một hồi bạo nộ, chỉ có điều, hắn dù sao không phải phục hạo cái kia bọn người vật, cho nên một thời gian cũng là không có ra tay. "Ha ha, chư vị" Điện trước đại bị bên trong, hết thể tử tổn thương vô luận, đây chính là điện trước đại bị bên trong quý cũ. Làm gì vì một người chết, não thành như vậy. Hứa Chi, khoảng cách này điện trước đại bị vòng thứ nhất chấm dứt thời gian, cũng không có đã bao lâu, các ngươi lại tiếp tục náo xuống dưới lời mà nói, cuối cùng như đúng xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời mà nói, sợ là chúng ta ai cũng hưu muốn rời đi nơi này rồi. Trong mắt của ta, chư vị không bằng đều thối lui một bước như thế nào? Nếu là có cái gì thù hận lời mà nói, tại đợt thứ hai bên trong, các ngươi có rất nhiều cơ hội giải quyết, như thế nào? Tiêu ở giữa sân hào khí cứng ngắt xuống lập tức cái kia một mực đoàn tọa chứ hoàng phổ chắc đột nhiên chậm rãi đứng lên cười cề người mở miệng nói ở chỗ này đánh tiếp lại để cho người bên ngoài được chỗ tốt lời mà nói chỉ sợ đến thời gian chính là cái được không bù đắp đủ cái mất chư vị đều là người thông minh điểm này dễ hiểu đạo lý không cần ta nói như thế nào các ngươi cũng đúng minh bạch hay sao Mặt khác một mặt hoàng phổ thần cũng đúng cười tủm tìm mở miệng nói đỗ phi ánh mắt bình thản quét hai vị này hoàng tử liếc chậm chậm rãi nhẹ gật đầu hắn ngược lại nghe ra hai vị này ý tứ trong lời nói bọn hắn mặc dù là tại khuyên giải song phương không nên động thủ nhưng là đồng ý cũng đúng là ám chỉ Đỗ Phi, trừ phi một chọn một, nếu không nghe lời, cùng Quân Vũ Tông người gây khó dễ, chỗ tốt cũng không nhiều. Bởi vậy, nghe được lời ấy, Đỗ Phi đảo hơi hơi cau lại lông mày. ở chỗ này cùng Quân Vũ Tông người đảo thủ, xác thực đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt, có thể không đánh lợi mà nói, tự nhiên là không đánh tương đối khá. cho nên, có chút suy tư sau một lát, Đỗ Phi hay là đối với phía trước nhàn nhạt gật đầu nói, đã hai vị mở miệng, như vậy chuyện hôm nay, tự tạm thời nhân xuống. bất quá, Liễu Hồng, nếu là ngươi thật sự nghĩ như vậy muốn tìm ta báo thủ lời mà nói. Như vậy, tại đợt thứ hai thời điểm, ta chờ ngươi. Nghe vậy, Liễu Hồng sắc mặt cũng hơi hơi phát lạnh, bất quá giờ phút này có bậc thang có thể hạ, hắn còn không có bạo phát đi ra, mà là lành lạnh cười nói, ngươi đã có ý tứ này lời mà nói. Như vậy đợt thứ hai thời điểm, chúng ta quân Vũ Tông nhất định sẽ chờ ngươi. Dứt lời, Liễu Hồng bàn tay bãi xuống, đã cùng Lữ Dư hai người đồng thời thân hình vừa lui, tiểu lui về trên ghế ngồi. Vạn Vinh, đa tạ. Đỗ Phi trong chớp mắt đối với Vạn lăng vừa chắp tay nói, không cần, đây là ta phải làm, bất quá ta cũng chỉ có thể làm đến nơi đây rồi. Cái kia đợt thứ hai thượng, hai người này tất nhiên sẽ nhắm vào Diệp huynh mà ra tay, kính xin Diệp huynh chú ý vài phần." Vạn Lăng cười cười nói, "Nếu là bọn họ muốn động tay, ta cũng chưa chắc sợ bọn hắn, làm cho bọn họ chờ." Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Vạn Lăng nhẹ gật đầu, tự chậm dài hướng về cuối cùng một tòa ghế dựa chỗ bước đi. "Đúng rồi, thêm vào hỏi một câu. Hiện tại, trong tay của ta này cái hổ phù, nên vậy không ai muốn." Không có người trả lời lời này, đương làm Đỗ Phi đã mạc ánh mắt quét ra thời điểm, không ít tầm mắt của người đều là lặng tránh đến hơi nghiêng, hiển nhiên, vừa rồi phát sinh hết thảy đã muốn làm cho những người này triệt để tuyệt chú ý tư. Mặc kệ ở địa phương nào, thực lực luôn áp đảo cao hơn hết. Có chút cười lạnh một tiếng, Đỗ Phi bàn chân đã muốn đặt mạnh, trận thân hình tiểu rơi xuống cái kia cuối cùng một cái trên ghế ngồi. Đến tận đây, điện trước đại bị vòng thứ nhất xuất sắc người đều đã tuyên truyền ra. Chương 026, điện trước kim đài. Trong sân ánh mắt, lúc này đều tập trung vào đạo kia khí tức cường hãn vô cùng thân ảnh phía trên. Mặc kệ trước kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không quản những những người này dựa vào cái gì tài năng đủ chạm ở chỗ đó, nhưng là chí ít có một điểm đúng tuyệt đối sẽ không tính sai. Đó chính là, giờ phút này xuất hiện ở chỗ đó tám cái tên, chính là lần này trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất rồi. Mà đợi đến nơi này vòng thứ nhất kết quả truyền đi thời điểm, tám người này, từ nay về sau đem danh chấn thiên hạ. Ha ha, chư vị, đã tám miếng hổ phù đoạt huy chương đã muốn chọn lựa, như vậy, tựa hồ chúng ta cũng không cần chờ đợi rồi, chư vị đồng loạt ra tay như thế nào? Ngồi ở bên trong chỗ hoàng phổ chắc nhàn nhạt ánh mắt hướng về bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe được hoàng phổ chắc lời này, không chỉ là bảy người khác Mà ngay cả đấu thú trưởng bốn phía tất cả cường giả lập tức đều là yên tĩnh trở lại, trận mỗi người nóng hổi ánh mắt chính là đã rơi vào đấu thú trường ở giữa chỗ cái kia kỳ dị trận pháp chỗ. Mỗi người đều tin tưởng, trận pháp này mở ra về sau, mọi người ở đây mới có thể đều rời đi, mà chỉ có an toàn quay trở về đế đô, như vậy, mới xem như chính thức đem chỗ tốt đều nuốt vào trong bụng. Mà tại bực này lửa nóng trong tâm mắt, cái kia Long Nạo Thiên đột nhiên cũng đúng cười nhạt một tiếng nói, ta không có ý kiến, đã người đã đến đông đủ, tựu mở ra trận pháp a, chậm thì sinh biến. Long Nạo Thiên mở miệng về sau, kể cả Đỗ Phi ở bên trong mặt khác sáu vị cường giả cũng đều là chậm rãi nhẹ gật đầu, mặc kệ giờ phút này bọn hắn trong lúc đó rốt cuộc có cái gì thù hận, nhưng là ít nhất, trước mắt mà nói, tám người này lợi ích đúng liền cùng một chỗ, bắt đầu đi. nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu, Hoàng Phổ Trác đã muốn cười nhạt một tiếng, chợt tay phải ống tay há vung lên, lập tức thì có một cổ nồng đậm chân khí cổ sáng đánh vào lơ lửng tại hắn trước mặt hổ phù bên trong, lập tức liền gặp được cái kia hổ phù bên trong có một cổ kỳ dị chấn động lập tức huyết tán mà mở, gặp được Hoàng Phủ Trác động tác này. Đỗ Phi đợi bảy người giờ phút này cũng đều là không làm chậm trễ, mà là một cái cái ống tay háo hất lên, lập tức liền gặp được một cổ cổ sáng bị đánh vào trước mặt mình hổ phù bên trong. Ông, đương làm tám miếng hổ phù phía trên đồng thời có một cổ kỳ dị chấn động tràn ngập ra lập tức, cái kia một cái tại đấu thú trường ở giữa chỗ mỏng manh trận pháp đột nhiên có chút run rẩy lên. Một lát sau, liền gặp được từng đợt quang màng phát ra mà mở, cuối cùng trận pháp này lập tức mở rộng, trực tiếp đem chọn cái đấu thú trường đều bao phủ tại trong đó. Mà ở cái này đấu thú trường bị quang màng bao phủ lập tức thương đạo quỷ dị đường vân cũng đúng hiện hiện tại đấu thú trường trên mặt đất sau đó tại tất cả quỷ dị đường vân hợp thành một đường lập tức những kia đường vân vậy mà trực tiếp thoát ly mặt đất lơ lửng đến giữa không trung cùng cái tiêu cực lớn trận pháp hội tụ lại với nhau theo cái này cực lớn trận pháp tụ hợp lập tức một đạo mênh ngông vô cùng cổ sáng lập tức chính là bay thẳng đến chân trời bành cổ sáng hung hăng đụng vào phía chân trời tầng kia tầng mây đen phía trên lập tức lập tức liền gặp được một cái cự đại thanh đồng đại môn chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống Vào sù tám con thư hữu loan truyền đổi mới cái này, đại môn tại nện rơi xuống đất phía trên đồng thời, cái kia hai miếng cực lớn cánh cửa cũng là đồng thời nhẹ nhàng hướng về hai bên trợ ra. Cổng chuyên trống mở. Đây là viễn cổ hoàng môn. Rốt cục có thể rời đi rồi. Tại đây cực lớn thanh đồng cánh cửa cực lớn xuất hiện trong mắt, lập tức từng đợt thoáng nổi giận kêu to thanh âm tiểu lập tức vang lên, hạ trong mắt, vốn là vây quanh ở người xung quanh hễ đồn lúc tiểu giống như thủy triều giống nhau, Phu thiên cái địa hướng về kia thanh đồng đại môn cực lớn môn trong động bạo lướt mà đi. Người nào cũng biết, tại đây cổ đế đều bên trong giờ phút này vẫn là nguy hiểm nặng nghề, mà sớm một bước rời đi nơi này, lời mà nói, dĩ nhiên là sớm một bước đạt được an toàn. Đỗ Phi ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, nhìn qua cái này rậm rạp chẳng chị dòng người, cũng đúng nhịn không được đào hút một hơi lương khí. người này lưu, so về ngày đó tại ngàn năm băng giới bên trong chứng kiến cường giả còn nhiều hơn thượng không ít. giờ phút này đừng nói là chính mình, chính là vòng thứ nhất trung suất sắc 8 người đồng thời liên thủ muốn chống cự trước mặt những người này, chỉ sợ đều có vài phần nói chuyện hoang đường viển vông. ta cũng là thời điểm rời đi rồi. nhìn qua sau một lát, Đỗ Phi bàn tay một chiêu. Đã đem lơ lửng tại trước mặt hổ phù thu vào, trận hắn thân hình mới vừa động, lập tức tiểu hướng về kia viễn cổ hoàng trong cửa lao đi. Mà nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng người thứ nhất tiến nhập viễn cổ hoàng môn, bảy người khác liếc nhau một cái về sau, cũng đều là đồng thời vây tay một cái, lập tức liền mang theo rất nhiều nhân mã, nhanh chóng chui vào này cực lớn thanh đồng trong cửa lớn. Đại cốt trên quảng trường, giờ phút này, vẫn là tiếng người huyên náo. Bực này tại Đại An Vương triều bên trong 10 năm nhất ngộ việc trọng đại, nhưng đúng không người nào nguyện ý bỏ qua. Cho nên, bất kể là quân Vũ tông, Hoàn thất. Vân Thủy Ngũ Gia có lẽ hay là mặt khác lớn nhỏ thế lực, giờ phút này những thế lực này cơ bản đều phái rất nhiều nhân mã thủ vệ tại Đại Cốt quảng trường bốn phía, hắn mục tiêu chính là vì trước tiên biết rõ cái kia điện trước đại bị kết cục. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, không ít không có tư cách tham gia điện trước đại bị cường giả, giờ phút này cũng đúng mỗi đêm ngày chờ tại Đại Cốt trong sân rộng, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem, điện này trước đại bị vòng thứ nhất xuất sắc người, đến tuột cũng sẽ là ai. Đại Cốt quảng trường giữa không trung bên trong, giờ phút này, bảy đạo chân khí ngưng tụ cực lớn trên ghế ngồi, y nguyên có một đạo đạo quang huy lập loại ra bảy vị tại đây đại an vương chiêu bên trong dậm chân một cái đều có thể làm cho đại địa run ba run tồn tại giờ phút này mỗi một người đều là đang nhắm mắt dưỡng thần thật lâu về sau ngồi ở nhất vị trí trung tâm hoàng phổ thủy đột nhiên chậm rãi mở mắt tràn đầy khí phách ánh mắt lập tức rơi xuống đại cốt quảng trường đích chính giữa chỗ một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói tự hồ tám miếng hổ phù đã muốn tề tự rồi xem ra cái này một vòng xuất sắc người đều đã chọn lựa a tại hắn mở miệng đồng thời sáu người khác cũng đúng chậm rãi mở mắt chợt nguyên một đám ánh mắt như có điều suy nghĩ đã rơi vào đại cốt quảng trường đích chính giữa chỗ hiển nhiên bọn hắn cũng đều là cực kỳ quan tâm cái này vòng thứ nhất xuất sắc người rốt cuộc hội là người nào mà giờ khắc này vốn là có vài phần âm ý đại cốt trên quảng trường mỗi người tựa hồ cũng đúng cảm ứng được vài phần khác thường hào khí giống nhau mỗi một người đều là lập tức yên tĩnh trở lại tại tầm mắt mọi người đều tập trung vào đại cốt quảng trường ở giữa lập tức không khí trong sân yên tĩnh đến cực hạn ầm ầm tại nào đó lập tức một hồi trầm đục thanh âm đột nhiên vang lên chợt liền gặp được cái kia đại cốt quảng trường ở giữa chỗ giữa không trung đột nhiên không gian đã xảy ra một hồi vặn mèo chợt tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới Một cái cự đại thanh đồng đại môn lập tức rơi đập. anh! Viễn cổ hoàng môn. Đó là viễn cổ hoàng môn. Viễn cổ hoàng môn vừa xuất hiện, liền biểu thị điện trước đại bị vòng thứ nhất đã muốn đã xong. Cũng không biết, rốt cuộc là cái gì cường giả mới có tư cách đạt được lần này xuất sắc. Tại hối hạ tiếng ở mỹ ở bên trong, cái kia viễn cổ hoàng môn đã muốn mạnh mẽ hướng về hai bên trật ra, sau đó, liền gặp được cái kia hoàng trong cửa, lập tức tựu có vô số đạo thân ảnh giống như châu chấu giống nhau bừng lên. Nhìn qua những này nguyên một đám một thân huyết tinh chi vị đích nhân vật tuân ra, Đại cốt quảng trường bốn phía lập tức tiểu vang lên một hồi cảm thán thanh âm, chỉ có điều cảm thán quy cảm thán, tại bực này nơi phía dưới, đảo là không có người dám can đảm nói thêm cái gì nói nhảm. Đến hổ phù người, lên đại nghe phong. Nhìn thấy như vậy nhiều cường giả tụ ra, giữa không trung bảy vị đại nhân vật cơ hồ đồng thời đứng lên, chớp, bảy người này ống tay áo đều là đồng thời một ném, lập tức liền gặp được cuồn cuộn chân khí cổ sáng quanh ra, chật trực tiếp ở giữa không trung ngưng kết thành một cái chân khí tạo thành kim đài. Giờ phút này, cái này bảy vị siêu cấp cường giả cộng đồng ra tay ngưng kết ra, Tự nhiên chính là trong truyền thuyết điện trước kim đài rồi. Chỉ có đã lấy được điện trước đại bị vòng thứ nhất xuất sắc loại người mới có cái kia lên đài tư cách. Cho nên, ở đằng kia lơ lửng ở giữa không trùng kim đài xuất hiện trong nháy mắt, trong chàng vốn là có vài phần ẩn ý hào khí lại một lần nữa an tĩnh xuống dưới, bởi vì mỗi người đều tin tưởng, chuyện kế tiếp mới là thật đùa giỡn rồi. Và anh, đang chờ đợi sau một lát, trong lúc đó, liền gặp được tại rất nhiều trong dòng người, có một đạo thân ảnh lập tức hướng về giữa không trùng kim trên đài tháo chạy, tại hắn thân hình rơi xuống kim trên đài lập tức, bàn tay vung lên. Một mặt hổ phù đã bị hắn chém đúng ra, đồng thời, hắn hai tay liền ổn quyển, đã muốn cao giọng mở miệng. Vân Thủy Long gia Long Nạo Thiên, bái kiến gia chủ, sáu vị tiền bối. Tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, trong tràng ngược lại vang lên không ít lý phải là như thế tán thưởng thanh âm. Vân Thủy Long gia Long Nạo Thiên, chính là đại an vương chiêu trẻ tuổi bên trong danh tiếng nhất thịnh đích nhân vật. Như thế đích nhân vật có thể người thứ nhất xuất hiện, ngược lại tại chỗ dự liệu của mọi người bên trong. Vân Thủy Vân gia Vân Phá Giang, bái kiến gia chủ, bái kiến bảy vị tiền bối. Tại Long Nạo Thiên thanh âm rơi xuống không đến một lát, mặt khác một đạo thân ảnh cũng đúng mạnh mẽ theo trong đám người thoát ra, chợt rơi xuống kim trên này. đối với cái này vị được xưng có thể cùng long ngạo thiên so sánh với nghĩa mô phỏng vân thủy vân gia siêu cấp thiên tài, không ít người cũng đúng nhận thức, lập tức vẫn là từng đợt kinh thán thanh âm. bá bá bá. tại hai người này về sau, rất nhanh lại có bốn đạo thân ảnh nhanh chóng lùn lên, rơi xuống kim trên đài. quân vũ tông liễu hồng, lữ dư, bái kiến đại trưởng lão, bái kiến sáu vị tiền bối, đại an hoàng thất hoàng phụ trách, hoàng phụ thần, bái kiến phụ hoàng, bái kiến sáu vị tiền bối. bốn người này xuất hiện cũng phải làm cho không khí trong sân có chút cứng đờ, coi như là giữa không trung cái kia chút ít lao quái vật, giờ phút này đôi mắt cũng đều là có chút co rụt lại. Chỉ cần đúng cái này hai nhà, liền đã chiếm cứ lần này điện trước đại bị một nửa danh này. rồi, cũng không biết, cái này còn lại hai người lại là nhân vật bậc nào. Bá. Rất nhanh, lại có một đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống kim trên này, tại nhìn thấy hắn xuất hiện thời điểm, đỗ trời cao trong con mắt tàn khốc mới có chút búng lỏng Vân thủy đỗ ra đỗ hảo. Bái kiến gia chủ, bái kiến sáu vị tiền bối. Giờ phút này xuất hiện cái này thứ bảy người, Mặc dù có vài phần vượt quá ngoài dữ liệu của mọi người, bất quá, đôạo hạo cái này Vân Thủy Đô Gia thân phận, ngược lại làm cho người có thể giải thích vài phần. Hiện tại, tự hồ chỉ còn lại người cuối cùng nữa à? Giữa không trung, Vân Thủy Thủy Gia gia chủ nước Nguyên cùng Vân Thủy Liễu Gia gia chủ Liễu không lông mày ánh mắt có chút va chạm, đều là nhìn ra lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng ý giờ phút này, ở đây bảy đại trong thế lực, chỉ có gia tộc của bọn hắn bên trong còn không người xuất hiện, mà người cuối cùng kia rốt cuộc là ai? Thật sự là làm cho hai người bọn họ vị đều cũng có vài phần chờ đợi lo lắng, dù sao Điện này trước đại bị vòng thứ nhất tư cách, đối với bọn hắn loại này thế là mà. Nói, đúng vậy cực kỳ trọng yếu. Nhận được rồi một cái danh ngạch, liền tương đương với tại hướng thế lực khác tuyên bố, gia tộc của mình bên trong vẫn là nhân tài đông đúc, nhưng là nếu là không có tìm được. Danh ngạch lời nói. Bởi vậy, tại thời khắc này, hai vị này ánh mắt đều là trở nên ngưng trọng đến cực hạn. Bá. Sau một lát, rốt cục lại có một đạo thân ảnh biến thành lưu quang hướng về giữa không trung chạy tới, mà ở hắn xuất hiện trong ngay mắt, cơ hồ tầm mắt mọi người đều là lập tức rơi xuống trên người của hắn. anh thon dài thân ảnh hung hăng rơi xuống kim trên đài một lát sau về sau cái kia thân hình chủ nhân mới làm cho người nhìn rõ ràng hắn diện mục thân ảnh ấy chủ nhân nhẹ nhàng vung tay lên đưa ra trong tay hổ phụ trận có chút vừa chắp tay nhàn nhạt mở miệng diệp phi bái kiến bảy vị tiền bối Sôn sao lời này một chỗ phía dưới lập tức chính là một mảnh sôn sao không ít người đều là vẻ mặt kinh ngạc cái này đan sư diệp phi rõ ràng thật sự đã lấy được điện trước đại bỉ vòng thứ nhất tư cách phải biết rằng điện trước đại bỉ so đấu không chỉ có riêng đúng chính mình thực lực của bản thân còn có bối cảnh thế lực vận khí đợi các loại nhân tố, nhưng là, cái này người cô đơn Diệp Phi, rõ ràng thật sự xuôi buồm thuận gió đã lấy được điện này trước đại bị vòng thứ nhất cuối cùng một cái danh nghịch. Tại thời khắc này, toàn trường xôn xao. Chương 028, đại chiến vân phá giang. Tại toàn trường vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, địa chữ đài hai người, giờ phút này nhưng đều là có chút xoay người, trợn ánh mắt nhẹ nhàng đụng vào nhau. Tại hai người ánh mắt chạm vào nhau lập tức, giữa không trung phảng phất có một chút hỏa hỏa lập lòe. dừng ở Đỗ Phi, Vân Phá Giang hai tay chậm rãi từ đỏ vân trong tay áo rũ ra, nơi tay trưởng trong lúc đó Mơ hồ có từng đợt cực kỳ lăng lệ ác liệt chấn động tràn ngập ra, tự như vậy dừng ở Đỗ Phi một lát sau, Vân Phá Giang mới cười nhạt một tiếng nói, cái này xem cũng xem xong rồi, tựa hồ hiện tại chúng ta cũng có thể động thủ, thời gian là không sai biệt lắm. Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi đưa tay ra trường trật thản như nói, haha, Diệp Phi huynh quả nhiên là người sảng khoái, ta ta cũng không đặt người, vốn ta đang bế quan trùng kích Vũ Tông Cảnh, đúng không, có hứng thú tới tham gia cái này cái gì Điện trước Đại Bị, chỉ có điều chúng ta Vân Thủy Vân gia cũng không thể mắt nhìn Vân Thủy Long gia có người đạt được Điện trước Đại Bị đứng đầu bảng sau đó có cơ hội trở thành quân vũ tông tiếu tông chủ cho nên mặc dù có điểm xin lỗi nhưng là ta nhưng chắc là không biết hạ thủ lưu tình cho nên diệp phi huynh ngươi cũng nên cẩn thận vân phá giang hiếp hai mắt thản nhiên nói xem ra hứng thú của chúng ta ngược lại không sai biệt lắm a thật sự là trùng hợp ta lần này tham gia điện trước đại bị mục đích ngược lại cùng ngươi không sai biệt lắm cho nên vân huynh cũng không cần lo lắng quá mức ngươi thất bại về sau ta sẽ vì ngươi đặt thành mục đích là đỗ phi nhẹ nhàng cười một tiếng chợt vẻ mặt bình thản mở miệng nói thì ra là thế Như vậy Diệp Phi Hinh, thỉnh. Xin chỉ giáo. Tại lẫn nhau thanh em rơi xuống lập tức, lập tức liền gặp được bành trướng chân khí lập tức giống như thủy triều giống nhau theo kim đài chi khuếch tán ra, tại đây chân khí bên trong tràn ngập vi áp, làm cho không ít cường giả đều là cảm thấy chấn nhân tâm phách. Mà vốn là hào khí coi như tốt đẹp chính là hai người, giờ phút này đang nhìn nhau trong lúc đó, lẫn nhau ánh mắt đều là dần dần lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy, bởi vì này hai người biết rõ, đối phương cũng không phải trước kia gặp được cái kia chút ít nhân vật đơn giản, nếu không phải chăm chú một điểm đối phó lời mà nói, chỉ sợ Kết quả của mình chính là vô cùng thê thảm. Bảnh. Bực này rằng có rằng có nửa khắc đồng hồ bên trong, trên bầu trời đột nhiên bay tới một đám mây tầng, làm cho cái này kim đài chi ánh sáng có chút buồn bã, mà đang ở kim đài ngầm hạ đi lập tức, cái kia vân phá giang trong đôi mắt đã muốn hàn mang lói lên, chợt hắn bàn chân mạnh mẽ tại mặt đất một trong đạp, thân hình đã muốn kéo một đạo tàn ảnh, từ mạnh mẽ hướng về đô Phi chỗ trôi nhào tới. Nhìn qua cái kia lập tức đập vào mặt vân phá giang, Đỗ Phi ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, chợt hắn chân phải nâng lên, tại vân phá giang vọt tới trước người lập tức, bàn chân lại một điểm thân hình tiểu quỷ dị hướng về hơi nghiêng tránh đi. khách khách giác một chỉ trắng loáng như ngọc bàn tay mang theo sắc bén giống như lưỡi dao giống nhau khí tức tại nơi này lập tức mạnh mẽ theo Đỗ Phi chót mũi trước kia sắc qua cái kia kình phong nơi đi qua mà ngay cả không khí tiểu phát ra một hồi trầm thấp nổ vang thanh âm xíu U. tại kình phong sát qua lập tức Đỗ Phi tay phải cũng đúng lập tức chém đúng ra trợ ôm đùm tại vân phá giang đích cổ tay trì rồi sau đó bản chân xây dịch thân hình một chuyện một cổ cường hãn vô cùng lực lượng đã muốn lập tức buộc phát ra chuyển đổi mới tại lực lượng buộc phát ra lập tức Cái kia giống như quỷ mị giống nhau, thân hình lại bị Đỗ Phi như vậy cầm lấy thủ đoạn nặng xanh xanh đích hướng về phía trước mặt bản chi đạp tới. Và anh Nhưng mà, đang ở đó đạo thân hình sắp nện vào mặt đất chi lập tức, hắn bạch ngọc giống nhau bàn tay đã muốn mạnh mẽ lăng không đánh xuống, cái kia cực kỳ cường hãn lực lượng, trực tiếp làm cho vân phá giang thân hình chấn động, liền hướng giữa không trùng tụi đi, mà ở bắn lên lập tức, hắn hai tay đã muốn biến thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Đỗ Phi bụng đan điển hung hăng về tới. Vành. Đỗ Phi sắc mặt không thay đổi, chân trái tại mặt bản chi mạnh mẽ đạp mạnh, chân phải đã muốn lập tức nâng lên vừa vặn khó khăn lắm chặn cái kia hai đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau thế công tại chặn thế công lập tức hắn đuổi phải mũi chân đã muốn lập tức vung ra giống như một đạo trường thương giống nhau trực tiếp chỉ hướng vân phá giang giết hầu chỗ đông tại đỗ phi mũi chân vung ra lập tức vân phá ra hai tay lần nữa biến đổi ngón tay cực kỳ quỷ dị đồng thời tại đỗ phi mũi chân chỗ một điểm lập tức hắn thân hình sẽ theo điểm này chi lực biến thành một đạo lưu quang mạnh mẽ hướng về phía sau đi vòng quanh trong người hình khó khăn lắm rơi xuống đất chi lập tức cái kia vân phá ra mặt đã muốn tràn đầy vẻ mặt trọng Giờ phút này, đại cốt quảng trường trung quanh đã có từng đợt tán thưởng chi tiếng vang lên. Vừa rồi hai vị này ra tay trong lúc đó mặc dù không có dùng ra cái gì thanh thế kinh người vũ kỹ, nhưng là cái kia đợi trần truồng vật lộn hiểm ác chỗ, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái kia quả thực luận võ kỹ đối ban còn muốn hung hiểm vài phần, vừa rồi trong hai người chỉ cần có một người ra tay chậm nửa phần lời mà nói, chỉ sợ hiện tại cái kia thắng bại muốn phân đi ra. Hai người này, đảo đều là cực kỳ khó chơi hạng người, mà cái kia Diệp Phi, lại càng làm cho người kinh thán. Vốn là rất nhiều người đều cho rằng Diệp Phi có thể đi đến một bước này, dựa vào là hơn phân nửa là cái kia đan đạo chi lực, nhưng là không thể tưởng được, hắn võ đạo tu vi cũng là như thế độ cao. Chỉ bằng mượn hắn đan võ song tu tất cả đều đạt đến trình độ này, điểm này đến nhìn, cái này Diệp Phi Thiên Phú quả thực chính là khủng bố đến cực hạn. Vậy mà có thể cùng đại biểu ca đánh cho lực lượng ngang nhau, người này xem ra những ngày này quả nhiên không có đường phí phế a. Nhìn hắn cái dạng này, ai có thể đủ tưởng tượng? Hai năm trước, hắn bất quá là một người người khinh bị phế vật. Vân Thủy Vân ra chỗ, Vân Vũ Thanh dừng ở giữa không trung địa chư đài trận nhịn không được trong lòng thở dài một hơi cái này Đỗ Phi lần lượt hành vi luôn không ngừng vượt quá ngoài dự liệu của nàng vốn là nàng là cho rằng Đỗ Phi gặp được Vân Phá Giang kết cục đúng tất bại nhưng là giờ phút này mà ngay cả trong nội tâm nàng đều có vài phần cổ quái cách nghĩ hẳn là người này còn thật có thể đủ đánh bại vị kia được xưng duy nhất có thể cùng Long Ngạo Thiên so sánh với Nghĩa Mô Phẳng tuyệt thế thiên tài không thể hát ảnh ra tay quyết đoán khí thế tàn nhẫn cái này Diệp Phi đảo là có chút ý tứ chữ thiên đại chỗ Long nạo Thiên chắp tay nhìn xem địa chữ đại phương hướng nhịn không được thì thào mở miệng nói mà đồng thời, hắn trong đôi mắt cũng là có vài phần âm lệ vẻ hiện lên, hắn tự nhiên tin tưởng, vị này Diệp Phi, lúc này đây đúng hướng về phía chính mình đến, nhưng là, hắn lại một chút cũng không ý kỵ, dù sao, chỉ có đem một thiên tài triệt để giấm nát lòng bàn chân, đó mới là chuyện thú vị nhất, nếu là cái này Diệp Phi liền một cái vân phá răng đều đánh không lại. Lại có tư cách gì hướng hắn long nạo thiên kiêu chiến? Tiểu tử này, quả nhiên có vài phần thủ đoạn a. Đỗ Vân Thiên híp mắt dừng ở địa chữ lại, trong đôi mắt có từng đợt tinh quang hiện lên, cái này Đỗ Phi biểu hiện, kiêm chức tiểu vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Coi như là nhìn quen thiên tài hắn không thừa nhận cũng không được, người này thật sự rất mạnh. Kim Đại chỗ, tại mấy chiêu thăm dò về sau, đài hai người sắc mặt đều là càng phát ra ngưng trọng lên. Diệp Phi huynh quả nhiên lợi hại, đã lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp được có người có thể đủ tại thủ hạ ta đi qua ba hiệp. Đài, Vân Phá Giang dừng ở Đỗ Phi, mặt có một bôi nụ cười thản nhiên hiện hiện, hiển nhiên, đối với Đỗ Phi thực lực, hắn cực kỳ thỏa mãn. Vân huynh cũng không kém, bực này sắc bén thủ đoạn, nghĩ đến những kia cái gọi là Vân Thủy Ngũ Gia đích thiên tài tại Vân huynh trước mặt, bất quá đều là phế vật mà thôi. Đỗ Phi vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi nhẹ gật đầu, cái này Vân Phá Giang thời điểm, chỉ sợ so về cái kia huyết thủ phục hạo còn mạnh hơn vài phần, bực này thực lực, quả nhiên không hổ là thiên tài danh tiếng, chỉ tiếc. Ngày đó Đỗ Phi cùng phục hạo giao thủ thời điểm, đã muốn không sợ phục hạo rồi, huống chi, giờ phút này hắn mạnh hơn. "Bất quá, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng là, vì Vân Thủy Vân gia, ta nhưng lại không thể không không thắng, cho nên, Diệp Phi huynh, ta chỉ có thể lần nữa nói một câu xin lỗi rồi." Vân Phá Giang đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, trận bàn tay đã muốn nhẹ nhàng nâng lên, liền gặp được một đạo bạch sắc quang mang lập tức bao trùm đến hắn trắng đoán hai tay chi làm cho hắn bàn tay trở nên càng phát ra trắng non bắt đầu đứng dậy vân quang ngọc thủ nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm trong tiếng cái kia một cổ quay chung quanh cái này vân phá giang bàn tay màu trắng ngọc quang đã muốn lập tức thẩm tấu vào trong lòng bàn tay của hắn trực tiếp làm cho hắn hai tay biến thành một khối ngọc thạch giống nhau có vẻ cực kỳ quý dị mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn sang phản phất đều có thể chứng kiến cái kia hai tay chi tràn đầy sắc bén lề sách giống nhau hiển nhiên cái này vân phá giang vũ kỹ sắc bén vô cùng bá Tại Ngọc Quang lưu truyền lập tức, cái kia Vân Phá Giang mặt cũng đúng hiện hiện ý tứ vẻ mặt nghiêm trọng, chợt hắn bàn chân mạnh mẽ đập mạnh, thân hình đã muốn lập tức biến thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Đỗ Phi phía trước, rồi sau đó một trường hung hăng hướng về Đỗ Phi mặt chỗ cắt tới. Xuy! Một trường cắt ra, hung hậu chân khí lập tức gào lên, mà những kia gào khét chân khí ngưng kết ngưng tụ thành ngàn vạn ánh đao, cơ hồ đồng thời hướng về Đỗ Phi chô chô phô thiên cái điệu mà đi. Cảm nhận được Vân Phá Giang một quyền này thanh thế, Đỗ Phi khỏe mắt cũng hơi hơi co lại, chợ hắn bản chân đã muốn mạnh mẽ đập mạnh, lập tức, một vòng lưu kim sắc tiểu hiển hiện hắn bên ngoài thân cổ đồng đoán thể công, Ken. tại chân khí lưu chuyển lập tức, đỗ phi cũng đúng một quyền đánh ra, chắc không hề xinh đẹp cùng cái kia vân phá giang một quyền hung hăng đánh lại với nhau, Ken. lưỡng quyền chạm nhau lập tức, cái kia kim thiết thanh âm lập tức truyền ra, rồi sau đó, một cổ mắt thường có thể thấy được cuồng bạo chấn động mạnh mẽ theo hai quyền tương giao chỗ tràn ngập mà mở, lập tức, liền gặp được vậy hẳn là đúng chắc chắn vô cùng kim đại chi, vậy mà văng tung toé ra từng đạo vết rách, nhìn thấy chính mình loại thế công cư nhiên bị đỗ phi ngạnh xanh xanh đích ngăn cản xuống dưới, cái kia vân phá giang sắc mặt cũng đúng hơi đổi chỉ bất quá hắn cũng không có bất kỳ lui ra phía sau ý định ngược lại là bản chân đậm mạnh thân hình lại một lần nữa hướng về phía trước thoát ra đồng thời hai tay hướng về phía trước đánh ra cái kia xé rách không khí quyền phòng lập tức cũng đúng giống như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về đỗ phi quanh thân trô yếu hại rơi xuống nhưng mà đối mặt vân phá giang bực này cực kỳ cường han thế công cái kia đỗ phi cũng đúng không có chút nào tạm thôi ý tứ giờ phút này hắn tự nhiên minh bạch cái này vân phá giang cái gọi là vân quang ngọc thủ cũng hẳn là một loại cực kỳ quỷ dị rèn thể công pháp mà tu luyện rèn thể vũ kỹ đỗ phi tự nhiên minh bạch bực này vũ kia tu luyện thành về sau, thi triển thời điểm, chỗ dựa vào đúng là cái kia một hướng không về khí thế, giờ phút này mình nếu là yếu đi nửa phần khí thế lời mà nói, chỉ sợ cũng hội lập tức rơi vào rồi cái kia vân phá giang tiết tấu bên trong, tại loại tình huống đó hạ, chính mình thua, không nghi ngờ. cho nên tại thời khắc này, đỗ phi cổ đồng đoán thể công cũng là bị hắn thôi phát đến cực hạn, đối mặt vân phá giang giống như cuồng phong bạo vũ thế công, lập tức từng đạo quyền ảnh bay múa, ngạnh xanh xanh đích đem mỗi một quyền đều đều ngăn lại, ken ken ken, kim đại chi cái kia vang rội kim thiết giao hưởng thanh âm giống như sấm rền giống nhau không ngừng truyền ra, mà cái kia hai đạo quang ảnh cũng đúng dây dưa lại với nhau, tại từng đạo thế công phía dưới, vậy cơ hồ là không ngất không dứt kình phong không ngừng phát ra mà mở, người xem kinh hãi lạnh mình, loạng loạng, lại là lần thứ nhất hung hàn đuổi binh, cái kia vân phá giang cùng đỗ phi đều là đều bị chấn đắc bay ngược hơn mười dặm, lẫn nhau đều là rút lui đến kim bên bản duyên chỗ thời điểm, cái kia thân hình mới xem như ngưng lại, bá, vân phá giang thân hình vừa mới đứng vững, sắc mặt cũng đã hơi đổi, chợt hắn bạch ngọc giống nhau hai tay lập tức ngưng kết ra từng đạo kỳ dị thủ ấn. Đồng thời, màu trắng chân khí hào quang mạnh mẽ theo hắn toàn thân hạ gào thét mà khai mở. Vân Quang ngọc thủ, Vân Bàn phá không chạm. Trầm thấp kêu tên theo Vân phá giang trong miệng truyền ra, sau đó, hắn bàn tay vỗ, lập tức liền gặp được những tia bạch quang lập tức hội tụ thành một đạo vòng tròn, chậm trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng về Đô Phi chỗ chỗ lập tức quanh ra. Phân Hải Ly Hỏa trụ. ở đằng kia đạo thế công sắp tới người lập tức, từng đạo ánh lửa cũng đúng mạnh mẽ theo Đô Phi thân tràn ngập ra, sau đó biến thành một đạo có sáng, lập tức hướng về phía trước bắn ra. Chương 029, quyết thắng. Và anh, Sáng chói quang mang tại Kim Đài chi bộ phát mà mở, cái kia cực kỳ đáng sợ khí lang hướng về bốn phương tám hướng không ngớt không dứt mà mở, trực tiếp chấn đắc cái kia giữa không trung Kim Đài đều là một hồi có chút run rẩy. Phải biết rằng, cái này Kim Đài chính là là chân chính Vũ tông cường giả chỗ ngưng tụ mà thành, hai cái bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh tiểu bối giao thủ dư âm, ảnh hưởng còn lại, là có thể đem dung chuyển, điểm này đủ thấy hai người này châu đáng sợ. Hồi lâu sau, giữa không trung chân khí dư âm, ảnh hưởng còn lại, mới chậm rãi tán đi, mà sau đó, hai đạo bị chân khí dư âm ảnh hưởng còn lại, chỗ bao phủ thân hình lại lại một lần nữa hiện hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Giờ phút này, cái kia vẻ mặt bình thản vân phá Giang dừng ở đối diện vẫn là vẻ mặt bình tĩnh Diệp Phi, hắn đồng tử nhịn không được có chút co dù lại. Không thể tưởng được, cái này đều không đối phó được ngươi a. Vân phá Giang có chút hít một hơi, trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị, vừa rồi hắn đã muốn dùng ra lục phẩm tôn cấp vũ khí, nhưng là không thể tưởng được, cái kia vũ khí cư nhiên bị cái này Diệp Phi dễ dàng ngăn cản xuống dưới, hắn thực lực quả nhiên là vượt quá ngoài dự liệu của hắn a. Diệp Phi huynh, ngươi quả nhiên khó chơi, nếu là ngày thường lời mà nói, Ta tất nhiên sẽ cùng ngươi hảo tốt luận bàn một phen, chỉ có điều, ta hôm nay mục tiêu tại Long Nạo Thiên, mà không tại ngươi. Cho nên, xem ra giờ phút này ta phải đến đem hết toàn lực nữa à? Thở dài một hơi về sau, Vân Phá Giang mới chậm rãi cười một tiếng, sau đó, liền gặp được hắn trong lòng bàn tay ấn ký nhanh chóng thay đổi, cuối cùng, liền gặp được cái kia vốn chỉ là lan tràn tại bàn tay chi ngọc khí, vậy mà nhanh chóng lưu động đến hắn toàn thân hạ, phảng phất những kia xanh ngọc khí tức đưa hắn cả thân thể đều bao bọc ở trong đó giống nhau. Cái đó đúng. Nhìn thấy một màn này, không ít đế đô bên trong cường giả đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. hiển nhiên đối với cái này một chiêu lai lịch, bọn hắn đều tin tưởng vài phần. hiển nhiên bọn hắn cũng đúng không ngờ được, chính là một cái diêu phi. rõ ràng đem cái này vân phá giang bước đến trình độ này. Và anh, tại không ít người rung động trong tâm mắt. cái kia vốn là bao phủ tại vân phá giang bên ngoài thần xanh ngọc khí tức đột nhiên du lên, đã muốn mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở, chớp liền gặp được ở đằng kia khí tức trung tâm chỗ. cái kia vân phá giang thân hình chi vậy mà bắt đầu chậm rãi bao trùm tầng một giống như bạch ngọc giống nhau tinh thể. Đinh đinh đinh đinh. Bạch Ngọc va chạm thành âm, không ngừng vang lên, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là tại lúc này lại có vẻ cực kỳ trói tai, mà theo những này Bạch Ngọc xuất hiện, cái kia Vân Phá Giang khí tức cũng đúng từng bước chướng, đến cuối cùng, hắn thân khí thế đã đến cực kỳ vậy mà tình trạng. Quả nhiên là Vân Phong Ngọc thể. Liễu Hồng có chút hít mắt, nhìn qua giờ phút này khí tức tăng vọt Vân Phá Giang, nhịn không được thì thào mở miệng nói: Nghe nói, cái này Vân Phong Ngọc thể chính là Vân Thủy Vân Gia bất truyền bí mật, ngàn trăm năm trước, cái kia Vân Thủy Vân Gia lão tổ sở di có thể đánh rất xuống cái này ngàn năm cơ nghiệp, chỗ dựa vào chính là cái này Vân Phong Ngọc Thể trong truyền thuyết bên trong Vân Phong Ngọc Thể cường hãn vô cùng không chỉ có có thể đem người sử dụng thân hình cao nhất trình độ cường hóa nhưng lại có được cực kỳ cường hãn khôi phục chi lực trừ phi là thực lực viễn siêu đối thủ của mình hay không người sử dụng Vân Phong Ngọc Thể người cơ hội liền dựng ở thế rồi Long Nạo Thiên dừng ở một màn này cũng đúng giống như cười mà không phải cười mở miệng nói châm mặc một lát sau tầm mắt của hắn mới rơi xuống độ Phi Thần thì thào mở miệng nói Diệp Phi à Diệp Phi nếu là ngươi liền một cái Vân phá đều không đối phó được lợi mà nói Ngươi lại có tư cách gì cùng ta đấu? Đây cũng là các ngươi Vân Thủy Vân Gia Vân Phong Ngọc Thể rồi. Quả nhiên có một chút môn đạo a. Giữa không trung, Đỗ Vân Thiên dừng ở Vân Phá Giang. Một lát sau, người đúng Vân Tiếu Thản như nói, một điểm bằng môn tà đạo công phu mà thôi, ở đâu so được các ngươi Vân Thủy Đỗ Gia băng tâm quyết? Vân Tiếu quét Đỗ Vân Thiên liếc, bình thản mở miệng nói, ha ha, ngược lại Vân Gia chủ ngươi khách khí, lại nói tiếp, quý gia tộc Vân Phá Giang cũng không phải xấu hổ vì Vân Thủy Vân Gia tuổi trẻ một trong chén đệ nhất nhân, hắn nếu là thúc dục cái này Vân Phong Ngọc Thể chúng ta vân thủy đấu ra chỉ sợ không ai hội đúng đối thủ của hắn a về phần cái này diệp phi phòng trừng cũng không phải đối thủ của hắn đỗ vân thiên lại quét vân phá giang liếc về sau nhạt cười nhạt nói vân Tiếu sắc mặt bất động chỉ là chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói cái này diệp phi không rõ lai lịch thân thủ cũng cực kỳ không đơn giản nếu là xem thường hắn mà nói coi như là phá giang cũng sẽ chịu thiệt to lớn hy vọng hắn có thể cẩn thận vài phần a không thể tưởng được ngay vân gia chủ đều đối với cái này diệp phi có cao như vậy đích đánh giá a xem ra trận này ngược lại cực kỳ có ý tứ rồi Đỗ Vân Thiên cổ quái cười một tiếng, ánh mắt đã muốn lại một lần nữa ngưng mắt nhìn đến trong tràng. Trong đôi mắt, khắc thường sắc lưu động mà qua. Với anh, tại xanh ngọc khí tức cổ lay động đến cực hạn lập tức, một đạo xanh ngọc cổ sáng đột nhiên phóng lên trời, đồng thời một cổ báo táp giống như vòi rồng giống, giống nhau mạnh mẽ hướng về bốn phía mang tất cả mà mở. Tại xanh ngọc khí tức tan hết lập tức, Vân Phá Giang thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở Đỗ Phi trước mắt. Giờ phút này Vân Phá Giang, hắn thân hình cùng trước kia cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn thân kể cả bộ lông ở bên trong tất cả bộ vị đều là đều biến thành hơi mờ ngọc trước thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, nhưng là tại bực này quỷ dị bên trong, rồi lại có một cổ cực kỳ cường hãn khí tức theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. giờ phút này Vân Phá Giang nhìn lại tiểu giống như một cụ tồn tại mấy ngàn năm điêu như một loại, nhưng là cái này tôn pho tượng chi tán phát ra khí tức, lại làm cho bất luận kẻ nào đều thì không cách nào bỏ qua. Diệp Phi, ngươi bây giờ nhận thua lời mà nói, có lẽ sẽ tương đối khá, bởi vì giờ phút này một khi động thủ, coi như là ta cũng không có biện pháp làm được hạ thủ lưu tình rồi. Vân Phá Giang trong suốt con mắt chậm rãi tập trung đỗ phi chỗ phương vị sau đó khàn giọng thanh âm mở miệng nói tuy nhiên ngựa khí của hắn tự phụ nhưng là bực này trong giọng nói lại có một loại tuyệt đối tự tin ta ơn vân huynh bất quá nếu là muốn ta chủ động nhận thua lời mà nói chỉ sợ là không thể nào đỗ phi vẻ mặt bình thản nói đã như vậy lời mà nói như vậy xin lỗi rồi với anh vân phá giang lạnh lùng cười một tiếng thanh âm rơi xuống lập tức hắn thân hình đã muốn lập tức hướng về phía trước thoát ra cực kỳ đơn giản một quyền hướng về phía trước anh ra lập tức tiệu đưa tới từng đợt không khí xé rách thanh âm mà ở cảm ứng được một màn này lập tức Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng biến đổi, hai tay cũng đúng lập tức giao nhau tại trước ngực của mình. Bên ngoài thân Chi Lưu Kim sắc không ngừng lưu chuyển, Hiện nhiên, cái kia cổ đồng đoán thể công cũng đúng đã bị Đỗ Phi thúc dục đến cực hạn rồi. Vâng, vẫn Phá Giang không hề xinh đẹp một quyền, cơ hồ là không mang theo chút nào do dự tiểu như vậy hung hăng rơi xuống Đỗ Phi giao nhau hai tay chi. Trong chốc lát, cùng bạo lực lượng tiểu mạnh mẽ phun trào mà mở. Đỗ Phi chỗ lập kim này chỗ, lập tức tiểu có đạo đạo vết rách xuất hiện. Vô hình, Đỗ Phi thân hình tại thời khắc này cũng bị chấn đắc lập tức hướng về phía sau tối lui. Hắn thân hình ở giữa không trùng quỷ dị vặn vẹo mấy cái về sau, mới xem như chống lại này cổ cường bạo lực lượng, chật thoáng chật vật đứng thẳng ở giữa không chung chi. Trầm rãi hít một hơi, Đỗ Phi có chút nắm chặt lại quyền, nhưng là giờ phút này hai cánh tay của hắn bên trong, thậm chí có một cổ cực kỳ tê dại cảm giác truyền đến, hiển nhiên, vừa rồi cái kia rèn thể vũ khí đối ban phía dưới, là mình thua. Xem ra ngươi cũng tu luyện một môn rèn thể vũ kỹ, muốn nói cách khác, ngươi bây giờ 8 phần đã bị ta phế đi. Híp mắt dừng ở giờ phút này sắc mặt biến hóa Đỗ Phi, vẫn phá raang sắc mặt tuy nhiên bình thản, nhưng là trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc. Tại hắn xem ra, coi như là cường như Long Ngạo Thiên cũng chưa chắc dám như vậy ngạnh xanh xanh đích tiếp được chính mình một kích, mà trước mắt cái này Diệp Phi vậy mà có thể tiếp được. Hiện nhiên, hắn là kẻ có được thực lực không tầm thường rồi. Chỉ có điều, như vậy thế công, hắn lại có thể tiếp được mấy lần. Hô, Đỗ Phi thật dài thở ra một hơi, trợ ánh mắt chậm rãi rơi xuống Vân Phá Giang thân, một lát sau mới trầm giọng nói, Vân Huynh không hổ là Vân Thủy Vân gia siêu cấp thiên tài, bực này vũ kỹ chính là ta cũng vậy kiên kỵ không thôi. Nếu là bình thường bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả gặp lời của ngươi. Hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi lại gặp ta. Ngươi cái này rèn thể vũ khí tuy mạnh, nếu là không có biện pháp đụng phải ta mà nói, lại có chỗ lợi gì? Ngươi có ý tứ gì? Vân Phá Giang khẽ cao mày nói, trong nội tâm hiện lên một phần dự cảm bất hảo. Ta lần này tham gia điện trước đại bị, vận khí cũng đúng vô cùng tốt, nhận được rồi hai nhà truyền thừa, mà trong đó, ta tại cổ trong hoàng thành lấy được, liền là một loại thân pháp vũ khí. Thân phận vũ khí, đối với rèn thể vũ khí, ngươi nói, có phải là rất thú vị? Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chợt hạ trong mắt Hắn bàn chân đã muốn chậm rãi đập mạnh, lập tức liền gặp được hắn thân hình lập tức trở nên quỷ dị bắt đầu đứng dậy. Cửu Tiêu Lăng Vân Bộ. Bá bá bá. Sau đó đố phi một cước bước ra, lập tức hắn thân hình vậy mà trực tiếp hướng về hai bên kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh, đến cuối cùng trực tiếp kéo ra khỏi chín đạo tàn ảnh lơ lửng tại phía chân trời, mà chín đạo tàn ảnh cơ hồ lập tức tàng ra, lập tức liền đem cái kia vân phá giang thân hình vây quanh tại kim đài ở giữa chỗ. Thân pháp vũ khí. Quả nhiên có chút ý tứ, chỉ có điều, ngươi tổng không biết cho rằng, chỉ là dựa vào bực này tránh đến tránh đi công phu là có thể đem ta như thế nào?" Vân Phá Giang lạnh lùng cười nói, "Sắt thực không thể. Thân phận vũ khí, chỉ có điều có thể làm cho ta dựng ở thế, nói thật, đối với Vân huynh ngươi cái này rèn thể vũ khí, ta cũng là sợ hãi được ngay à. Chỉ có điều, rèn thể vũ khí tuy mạnh, lại cũng không phải là không có gì đó như phá. Vân huynh ngươi không được quên rồi, ta đúng vậy nhận được rồi hai kiện truyền thừa. Mà cái kia mặt khác một nhà, chính là Cổ Kiếm cát. Kiếm đạo." Vân Phá Giang ánh mắt lóe lên, trong đôi mắt rốt cục hiện lên một tia ngưng trọng. "Phải biết rằng, kiếm đạo cực hạn, được xưng nhất kiếm phá và pháp, có thể nói kiếm đạo chính là là tất cả vũ khí bên trong nhất sát phạt quyết đoán vũ khí, cũng có thể nói là rèn thể vũ khí lớn nhất khắc tình. Nếu là cái này Diệp Phi thật sự nhận được rồi cái gì cường hãn kiếm đạo vũ khí, như vậy chính là cao thủ như Mây Phá Giang, cũng tất nhiên sẽ ngại vài phần, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Ý nghĩ này vừa phù hiện trong lòng, cái kia Vân Phá Giang đã muốn mạnh mẽ ngẩng đầu, chợt kêu lên một tiếng, nói như vậy liền đến xem, rốt cuộc là ta Vân Thủy Vân gia gia truyền vũ khí lợi hại cũng là người theo cổ đế đều chi ở bên trong lấy được cái kia chút ít bảng môn tà đạo lợi hại vài phần. Ven, vân thể bất diệt trảm. Bàn chân mạnh mẽ tại mặt đất một trong đạp, vân phá giang thân hình đã muốn lập tức phóng lên trời, hắn cả thân hình cơ hồ lập tức biến thành một đạo đao chém, hung hăng hướng về giữa không trung Đỗ Phi một đạo tàn ảnh đụng tới. Bên trên bầu trời, Đỗ Phi nhìn qua cái kia đập vào mặt một kích, nhưng không có chủ động tránh lui mà mở, mà là cười nhạt một tiếng, trận giữa không trùng chín đạo thân hình đều là chậm rãi đưa tay ra trường. Khách khách giắc, từng đạo băng tinh lập tức hiện hiện chợt tại Đỗ Phi trong tay chi ngưng kết thành một đạo trong suốt băng kiếm, sau đó trong tay nắm một thanh này kiếm, Đỗ Phi cũng đã vẻ mặt bình thản hướng về phía dưới chém xuống. cổ kiếm ý, bành, chín đạo kiếm quang cơ hồ đồng thời hướng về phía dưới đập vào mặt mà mở đích đạo thân ảnh kia trô đánh tới. chợt tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái này hai bên thế công, tiểu như vậy hung hăng quanh lại với nhau. tại hai đạo thế công tiếp xúc trong một sát na, phảng phất này thiên địa đều hơi hơi nhói một cái. bành, tại hạ một người lập tức, mọi người đồng tử tịu đều hơi hơi co rụt lại bởi vì bọn họ cơ hồ đồng thời nhìn thấy, chẳng qua là sau một lát, giữa không trung cái kia chín đạo sắc bén kiếm quang đã muốn lập tức phá khai rồi cái kia được sưng vô địch vân phong ngập thể, sau đó trực tiếp đem đạo kia đao chém xoắn thành bột phấn, rồi sau đó vân phá giang thân hình, tự ở giữa không trung bị lạnh xanh xanh đích vang đến đó kim đại chi, vang tại vân phá giang thân hình nện xuống lập tức cả đại cốt quảng trường chi đều là mạnh mẽ vang lên một hồi nổ mạnh thanh âm, trong chốc lát toàn trường yên tĩnh, chương không tái chiến liêu hồng, đại cốt quảng trường bốn phương tám hướng chỗ. Giờ phút này đều cũng có từng đạo kinh ngạc ánh mắt rơi xuống giữa không trung kim lạp chi, chợt, tựu có không ít đạo rút lương khí chi tiếng vang lên. chuyển đổi mới, ai cũng không nghĩ tới, Vân Thủy Vân gia được xưng duy nhất có thể cùng Long Ngạo Thiên so sánh với nghĩa Mô Phỏng siêu cấp thiên tài, vậy mà bị bại như vậy đột nhiên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bất kể là bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng. Vân Thủy Vân gia chỗ, Vân Vũ Thanh bọn người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua một màn này, một lát sau, nguyên một đám mặt mới hiện lên vẻ không thể tin được, bọn hắn vô luận như thế nào đều không có biện pháp tin tưởng. Vân Thủy Vân gia đệ nhất nhân vậy mà hội thật sự thất bại người này rõ ràng còn có thể đánh bại đại biểu ca người này vân vũ thanh sắc mặt hay thay đổi dừng ở phía chân trời cũng không biết giờ phút này là nên cao hứng tốt hay là nên kinh ngạc tốt các loại biểu lộ dối dám xuất hiện ở hắn mặt khiến cho hắn sắc mặt có vẻ hết sức đặc sắc chắc không được phục hạo tiên kia không phải là đối thủ của hắn chỉ bằng vào chiêu thức ấy buồn sự lời mà nói ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn giữa không trung lữ dư đứng ở phía chân trời chỗ trong đôi mắt khó được hiện lên một tia vẻ mặt nghiêm trọng mà giờ khắc này ở bên cạnh hắn cách đó không xa Liễu Hồng trong mắt vốn tồn tại vài phần khinh thị cũng đúng đều từ từ tiêu tán, hắn chết tử dừng ở Đồ Phi, một lát sau, mới cao mày nói, tiểu tử này thập phần khó đối phó, coi như là ta ra tay lời mà nói, thắng bại bất quá là năm năm số lượng mà thôi, hơn nữa cái kia thân pháp vũ khí thật sự là quá mức quỷ dị. Lữ Dư thở dài một hơi, trầm giọng nói, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào, như thế thực lực như thế thiên phú, trước kia thành thật không có khả năng tại đây Đại An Vương chiêu bên trong bừa bãi vô danh mời đúng à. Liễu Hồng suy tư một lát, chỉ có thể lắc đầu, nói, mặc kệ tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào, chúng ta đều phải giết được hắn, càng không thể lại để cho hắn trở ngại kế hoạch của chúng ta. Cho nên, vô luận như thế nào, tiểu tử này đều phải tử. Nhưng là, không có gì nhưng là, nếu là chúng ta không có biện pháp giải quyết tiểu tử này lợi mà nói, đại sư huynh tất nhiên sẽ tự mình ra tay, đến lúc kia, ta và ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt ta. Liêu Hồng cắn răng, không giữ mở miệng nói. Nghe được đại sư huynh ba trước kia, cái kia Lữ Dư sắc mặt cũng hơi hơi một hồi biến hóa, đến cuối cùng, chỉ có thể đủ cười khổ lắc, ánh mắt nhịn không được tiểu rơi xuống long lão thiên chỗ chố nếu không phải người này trong lúc vô tình treo chọc như vậy một cái phiền phức nhân vật lời mà nói hôm nay nhóm người mình há dùng phiền não đến trình độ này à rõ ràng dựa vào lực lượng một người tìm được hai nhà truyền thừa tên tiểu tử này không đơn giản à giữa không trung hoàng phổ thụy có chút hăng hái dừng ở đỗ phi một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói cái kia thân pháp vũ kỹ sát thực là bí hiểm cho dù lao phu cũng có chút nhìn không ra đầu đuôi xem ra cái kia trong truyền thuyết cổ hoàng thất vũ kỹ ngược lại quả nhiên có vài phần môn đạo A tại hơi nghiêng Cái kia Quân Vũ Tông đại trưởng lão Vũ Tâm Vũ đột nhiên cũng đúng chậm rãi mở mắt, chậc nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Nghe thế vị Quân Vũ Tông đại trưởng lão mở miệng, mà khác ngũ gia gia chủ sắc mặt đều là đồng thời vì hơi khẽ chấn động, một lát sau, cái kia Vân Tiếu Khôn ngoan dẫn không cam lòng trầm giọng nói: "Tiểu tử kia bất quá là chiếm thân pháp chi lợi mà thôi, có cái gì quá khó đối phó, nếu không phải." "Không phải nói như vậy." Vũ Tâm Vũ nhàn nhạt, nhạt dừng ở Đỗ Phi, một lát sau mới chậm rãi đạo: "Ta có thể cảm giác được ra, tiểu tử này tất nhiên còn có một chút gát chủ bài không, có nhảy ra đến, không thể tưởng được lần này điện trước đại bị Đạo thật sự ra một cái phiền phức đích nhân vật ta. Nói xong câu đó về sau, Vũ Tâm Vũ đã muốn lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất đối trước mắt một màn chẳng quan tâm giống nhau. Mà gặp được Vũ Tâm Vũ bộ dáng như vậy, mặt khác năm vị gia chủ đều là liếc nhau một cái, chợt tuy nhiên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có điều, tầm mắt của bọn hắn nhưng đều là lần nữa rơi xuống Kim Đài Chi, bọn hắn giờ phút này cũng là muốn muốn nhìn, người này rốt cuộc còn có hạ át chủ bài. Giữa không trung, Đỗ Phi híp mắt nhìn xem giờ phút này bị chính mình lệnh vào Kim Đài Chi vân phá giang, thân hình hơi động một chút. Giữa không trung thì có tám đạo tàn ảnh chậm rãi biến mất, đồng thời, Đỗ Phi sắc mặt mạnh mẽ tái đi, hiển nhiên là chân khí tiêu hao quá độ. Hôm nay Đỗ Phi, tại đem cái kia Cửu Tiêu Lăng Vân bộ tu luyện đến chút thành tựu về sau, cũng đã phát hiện thân này pháp đấu kỹ một ít diệu dụng chỗ. Ví dụ như vừa rồi cái kia phân thân phương pháp, nếu là tu luyện đến cực hạn lợi mà nói, có thể đồng thời phân ra 99 cụ phân thân, hơn nữa mỗi cụ phân thân đều có Đỗ Phi thân mình một nửa thực lực. Mà thôi Đỗ Phi giờ phút này thực lực, có thể phân ra 9 đạo phân thân, đã là cực hạn. Nhưng là, cũng không thể xem thường cái này 9 đạo phân thân. Cái này chín đạo phân thân cơ bản đều có Đỗ Phi thân mình gần nửa thực lực, cùng Đỗ Phi đồng loạt ra tay dưới tình huống, có thể làm cho Đỗ Phi vũ khí có không nhỏ tăng phúc, mà đúng là điểm này tăng phúc, hắn có thể đủ triệt để đem cái kia Vân Phá Giang đánh bại. Cái này được xưng tu luyện tới đại thành cảnh giới, liền có thể cùng thánh cấp vũ khí so sánh với Nghĩ Mô phòng vũ khí, quả nhiên là có vài phần không giống bình thường chỗ. Lúc này đây, hẳn là ta thắng. Trong lòng cảm thán vài tiếng về sau, Đỗ Phi mới mắt hí dừng ở giờ phút này khí tức về Vân Phá Giang, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Vân Phá Giang cố sức theo mặt đất chi bò lên." ngưng mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát mới cười khổ một tiếng nói Diệp Phi huynh quả nhiên là thực lực mạnh mẽ, ta thua cũng không oan uổng. Nếu là Diệp Phi huynh mục đích của chuyến này thật sự theo ta giống nhau lời mà nói như vậy, ta chính là thua cũng không hề câu oán hận. Ngươi là nói hắn sao? Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi quét long ngạo thiên chỗ, lạnh lùng mở miệng như là của hắn lời nói Vân huynh cứ việc yên tâm chính là chỉ cần có ta tại hắn năm nay cũng không có cơ hội làm cái gì điện trước đại bỉ đứng đầu bảng tự nhiên cũng không có cơ hội làm cái gì quân vũ tông thiếu tông chủ như thế liền tạ rồi. Vân Phá Giang ngược lại cũng là một cái gọn gàng đích nhân vật, hắn đối với Đỗ Phi chắp tay về sau, cũng đã hơi chật vật một tháo chạy, thân hình lập tức hướng về Vân Thủy Vân Già chỗ thoáng qua. Địa chữ đại, Diệp Phi thắng. Theo Vân Phá Giang rời đi, không khí trong sân tại bình tức sau một lát mới xem như chính thức xác định Đỗ Phi thắng lợi, mà giờ khắc này, bốn phương tám hướng chăm chú nhìn Đỗ Phi trong tầm mắt, sớm đã không còn khinh thị ý, mà là một cái cái trong đôi mắt đều là tràn đầy bội phục ý. kế tiếp chính là đợt thứ hai đến sau, thân hình rơi xuống kim đại chi, Đỗ Phi ánh mắt có chút hướng về bốn phía thoát ra. Chật thì thảo mở miệng nói, mà cơ hồ tại hắn ánh mắt quét ra đồng thời, mà khác ba cái kim đại chi nhân vật thiên tài ánh mắt cũng là đồng thời quét tới. Tại thời khắc này, cái này đại an vương chiêu bên trong bốn vị tuyệt đỉnh thiên tài, nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có sạch bong chấp động. Ha ha ha, xem ra, điện này trước kim thời đại so bán kết đã muốn quét ra. Như vậy kế tiếp, chính là đợt thứ hai rồi. Bốn vị, lúc này đây, vẫn là rút thăm, thỉnh. Giữa không trung, hoàng phổ thị chậm rãi đứng lên, chợt hất lên ống tay áo nói, theo ống tay áo của hắn vung dậy, lúc này đây lại phân biệt có một khối ngọc bài rơi xuống ở đây bốn người tây mà ở ngọc bài rơi ổn lập tức cái kia giữa không trùng bốn kim đài đã muốn đồng thời khẽ du lên chợt hai hai lẫn nhau dung hợp lại với nhau ha ha ha xem ra cái này đợt thứ hai đối chiến đã muốn cũng đúng quyết định tốt rồi như vậy chính là liêu hồng đối với diệp phi long nạo thiên đối với hoàng Phổ thần hoàng Phổ thủy ánh mắt hướng về bốn phía quét một vòng mấy lúc sau trận mới chậm rãi mở miệng nói quả nhiên sao đỗ phi sắc mặt hơi động một chút chậm rãi rơi xuống trước người của mình tại đó Liêu Hồng đã muốn vẻ mặt bình tĩnh đứng chắc tay, chỉ có điều, hắn thân sắc ý, nhưng lại không hề che giấu. Cái này đợt thứ 2 rút thăm, cùng vòng thứ nhất bất động, đợt thứ 2 rút thăm về sau, giữa không trung bốn kim đài cũng đã dung hợp thành hai cái, mà rất hiển nhiên, đứng ở cùng một cái kim đài chi, liền là đối thủ rồi. Mà giờ khắc này, đối thủ của mình, hiển nhiên chính là trước mắt Liêu Hồng rồi. Giờ phút này đại cốt quảng trường bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều là hít mắt dừng ở phía chân trời chỗ, cái này đại an vương chiêu bên trong đỉnh cấp đại bỉ, đã muốn tiến hành đến hưởng hực khí thế tình trạng. Giờ phút này Không người nào nguyện ý nháy thoáng một tí con mắt, bởi vì mỗi người đều sợ hai chính mình bỏ qua cái kia đặc sắc nhất một màn. "Tựa hồ ngươi rất lo lắng bên kia đối chiến à, nếu là ngươi có hứng thú lời mà nói, chúng ta đại khái có thể đợi cho bên kia sau khi đánh xong, động thủ lần nữa như thế nào?" Kim Đài Chi, Liễu Hồng nhàn nhạt chăm chú nhìn Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng nói: "Ý kiến hay, không bằng chúng ta tựu xem hết như thế nào." Đỗ Phi cười cười, đảo là không có cự tuyệt Liễu Hồng lần này hảo ý, mà là trực tiếp không chút khách khí liền đem ánh mắt rơi xuống một cái khác Kim Đại Chi. Chứng kiến Đỗ Phi bộ dáng như vậy, Cái này Liễu Hồng cũng không nói thêm gì, hắn đồng dạng chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi xuống một cái khắc kim đại chi. Giờ phút này, một cái khắc kim đại chi, Long Nạo Thiên cùng Hoàng Phổ Thần giao thủ đã bắt đầu. Tổng thể mà nói, hai người này giao thủ quá trình ngược lại cực kỳ đặc sắc, chỉ có điều, Hoàng Phổ Thần gặp được dù sao cũng là được Sưng Đại An Vương chiêu đệ nhất thiên tài Long Nạo Thiên, cho nên, tại kiên trì hơn 10 người hiệp về sau, tựu gọn gàng bị thua. Một màn này, thấy toàn trường từng đợt hò hét chi tiếng vang lên, đồng thời, cũng làm cho Long Nạo Thiên thuận lợi tấn giai đến cuối cùng một vòng. Đương làm giữa không trung hoàng phổ thủy tuyên bố kết quả kia về sau, Kim Đài Chi Đỗ Phi lập tức tự cảm nhận được long ngạo thiên ánh mắt phóng tới. Hắn có chút ngẩng đầu, sau đó, hai người ánh mắt sẽ cùng lúc ở giữa không trung có chút va chạm. Lúc này đây, Đỗ Phi cuối cùng từ cái kia long ngạo thiên trong đôi mắt thấy được nồng đậm khiêu khích cùng căng thủ chi vị. Đỗ Phi sắc mặt bình tĩnh chăm chú nhìn giờ phút này vẻ mặt khiêu khích long ngạo thiên, chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười, mà gặp được Đỗ Phi cái này biểu lộ, cái kia long ngạo thiên lại đột nhiên nhẹ nhàng há to miệng, lại không, có một người nào, không, có một cái nào chữ truyền ra. Chỉ có điều chỉ là xem miệng của hắn hình, Đỗ Phi lại cũng đã đọc lên hắn trong lời nói ý tứ rồi, có bản lĩnh lời nói, một vòng cuối cùng thấy, một vòng cuối cùng sao? Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, ánh mắt rốt cục chậm rãi di động, chợt rơi xuống giờ phút này chính vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ liêu hồng thân, như thế nào? Yên tâm sao? chứng kiến Đỗ Phi cái này biểu lộ, liêu hồng chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy à, ta xem như triệt để yên tâm, bởi vì chỉ cần đem ngươi sau khi đánh bại, như vậy ta có thể đằng tại Đại An Vương chiêu tất cả mọi người mặt đem long Ngạo thiên dấm nát ta lòng bàn chân rồi. người nói, ta có thể lo lắng sao? Đỗ Phi lạnh lùng cười nói, chí hướng rất xa đại, nhưng là lại có một chút không thực tế. người ngay đối thủ của ta cũng không phải, há lại sẽ đúng long nạo thiên đối thủ. Liễu Hồng dừng ở Đỗ Phi, lạnh lùng mở miệng nói, cho tới bây giờ, ngươi còn thì cho là như vậy sao? Như vậy như vậy nhìn, các ngươi cái này cái gọi là quân vũ tông nội môn tứ đại đệ tử, bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Liễu Hồng, tại cổ đế đều thời điểm, giữa chúng ta thắng bại, bị cái kia lữ dư cho phá hủy. Hôm nay, đã không ai tới quấy rầy chúng ta nha hứng, xem ra chúng ta cũng phải hảo hảo đem cái kia thắng bại phân đi ra à. Đỗ Phi vẻ mặt thành thật mở miệng nói, chỉ có miệng cứng rắn lời mà nói, nhưng không phải là cái gì bỗn sự a. "Diệp Phi, ngươi như thật sự có ngươi nói đến lợi hại như vậy lời mà nói, không ngại đem bản lãnh của ngươi lấy ra, như thế nào?" Liễu Hồng sắc mặt âm trầm dừng ở Đỗ Phi, điểm như nói, "Đem ngươi phách thương lấy ra. Lúc này đây, chúng ta cũng không cần giúp nhau thăm dò rồi. Một chiêu phân thắng bại như thế nào?" Nhưng mà, đối mặt Liễu Hồng cười nhạo, Đỗ Phi nhưng lại sau khi suy nghĩ một chút mới vẻ mặt thành thật nói. Liễu Hồng đồng tử có chút co rút lại. Một lát sau, một tia âm hàn vui vẻ hiện lên hắn quẹt miệng. Đã, ngươi muốn chết như vậy, xem ra không thành toàn ngươi cũng đã không được a. đã như vậy, như vậy, vết thương hiện, chương không ba một, bá thương diệt thế thương. Và anh. một đạo màu đỏ cổ sáng phóng lên trời, mà cái kia cổ sáng nơi phát ra chỗ, nhưng lại tại Liễu Hồng bên cạnh thân trong hư không. Theo cái này một đạo cổ sáng xuất hiện, Liễu Hồng mặt hiện lên một vòng âm lãnh vô cùng dáng tươi cười liền gặp được hắn chậm rãi vươn tay phải ôm núm đến trong cổ sáng, sau đó tại liễu hồng âm trầm trong tới cười, một thanh khí phách vô cùng trường thương bị hắn một tấp thốn theo cái kia màu đỏ trong cổ sáng rút ra, chuyển đổi mới một thanh này trường thương so về liễu hồng cả thân hình cao hơn vài phần, toàn thân hồng đỏ thấm mà hắn tạo hình cũng đúng cực kỳ phách đạo dữ tợn, phảng phất chỉ cần là nhẹ nhàng vung lên là có thể đem hư không đều xé rách giống nhau, mà đồng thời tại đây thương thân trì một cổ lưu diễm không ngừng lưu chuyển lên, mà ở những này lưu diễm bên trong còn có một tia tia quỷ dị hắc khí khiến cho cái này Lưu Diễm nhìn lại cực kỳ quỷ dị. Phách Thương, quả nhiên là Phách Thương. Đương làm Liễu Hồng trong tay Phách Thương ngưng hiện ra thời điểm. Giờ phút này Đại Cốt Quảng Trường không lại chọn bộ phát ra từng đợt kinh hô thanh âm, mà ngay cả giữa không trung bảy vị tuyệt đỉnh cường giả, giờ phút này sắc mặt đều là biến hóa vài phần. Hoàng Phủ Thụy sắc mặt có vài phần cổ quái quay đầu, nhìn qua Vũ Tâm Vũ, trầm giọng nói, lại là chính thức Phách Thương. Ta một mực còn tưởng rằng, đây bất quá là một cái hàng đầu mà thôi, không thể tưởng được các ngươi quân Vũ Tông thật đúng là đem nana chôn Phách Thương giao cho Liễu Hồng trong tay các ngươi quân vũ tông lá gan ngược lại cũng không nhỏ chẳng lẽ quên năm đó huyết thương chi rối loạn sao đây cũng không phải là chúng ta quân vũ tông muốn cho ai là có thể cho ai đúng cái này phách thương mình lựa chọn liễu hồng điểm này chính là tông chủ cũng vô pháp khống chế vũ tâm vũ ánh mắt có chút lóe lên bất quá vẫn là nhàn nhạt giải thích nghe vậy hoàng phổ Thụy khỏe mắt có chút co lại trợ ánh mắt tiêu âm hàn vài phần hắn đạo đúng không nghĩ tới vị này được xương phách thương liễu hồng rõ ràng thật sự đem quân vũ tông trong truyền thuyết cái kia trôi phách thương hạng phục rồi bởi như vậy lời mà nói cái này liễu hồng sức chiến đấu chỉ sợ hội đến gần vô hạn chính thức vũ tông cứng giả như vậy nói cách khác kế tiếp trận chiến đấu này chỉ sợ cũng muốn quyết định lần này điện trước đại bị kết cục rồi cái kia diệp phi cơ hội nhất định phải thua rõ ràng thật là phế thương đỗ phi a đỗ phi lúc này ngươi lại có thể đủ có biện pháp nào sao đỗ vân thiên nhàn nhạt dừng ở sắc mặt không có chút nào biến hóa đỗ phi chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói hắn đảo là muốn nhìn xem tại dưới bực này tình huống đỗ phi rốt cuộc còn có thể làm ra cái gì đến nếu là Hắn không có so cái này càng cường hãn át chủ bài lời mà nói, chỉ sợ một chiêu kia phân thắng bại mà nói, liền muốn thành lớn nhất chế cười. "Phù bảo sao?" Đỗ Phi sắc mặt, tại đây trôi phách thương xuất hiện trong ngáy mắt, cũng hơi hơi biến đổi, chợt trong đôi mắt hiện lên nồng đậm vẻ mặt mừng trọng. Tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm một thanh này phách thương lai lịch, nhưng lại cũng có thể cảm nhận được, trôi này phách thương thân tràn ngập ngập trời sắc khí, chỉ sợ cái này lợi khí thương ở dưới oan hồn, là tuyệt đối không thiếu được. "Chủ nhân, cẩn thận rồi, thứ này mặc dù chỉ là ngũ phẩm phù bảo, nhưng lại cực kỳ quỷ dị." tiểu bạch thanh âm đột nhiên cũng là ở Đỗ Phi trong đầu vang lên. Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng ngửa động, đã muốn chậm rãi khoác lên chính mình dùng giới chi. Diệp Phi, những năm gần đây này, trôi này phách thương ta gần kề dùng qua ba luận, mà ba luận đều là không ngoại dự tính thắng lợi. Ngươi có tư cách để cho ta vận dụng trôi này phách thương lời mà nói, cho dù ngươi chết, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối rồi. Liêu Hồng tay cầm phách thương, thủ đoạn chỉ hơi hơi nhảy lên, lập tức đang ở đó phách thương chi có một cổ cực kỳ hung hãn chấn động tràn ngập mà mở, ở đằng kia đợi chấn động phía dưới, trong chàng không ít cường giả đều là sắc mặt hơi đổi chậm nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, hiển nhiên đối với cái này trôi hung khí, không ít người đều là e ngại vô cùng. Ngươi đang muốn một chiêu phân thắng bại, như vậy ta cũng vậy theo ngươi. vô luận ngươi có gì đợi át chủ bài đều nhảy ra đến, bởi vì ta sẽ đem hết toàn lực tại trong vòng nhất chiêu, đem ngươi đưa đi hoàn tuyển. Và anh, thoại âm rơi xuống, liễu hồng trong tay phách thương đã muốn có chút một chuyện, chấn cái trôi thương chỗ nặng nề tại trong hư không một trầu, lập tức hư không phảng phất đều bị chấn đắc phát ra từng đợt vặn vẹo giống nhau, mà theo cái này chấn động, bốn phía thiên địa nguyên khí đột nhiên kịch liệt sôi trào lên rồi sau đó tại nào đó lập tức những thiên địa này nguyên khí đột nhiên đều biến thành điểm châm lượng hầm, sau đó giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, nhanh chóng hướng về liễu hồng chỗ chỗ quan tới, cơ hội chỉ là trong nháy mắt lập tức liễu hồng khí tức tự lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người tăng vọt bắt đầu đứng dậy, mà trong tay hắn chui này phách thương chi lưu diễm cũng đúng nhanh, chóng bắt đầu khởi động, cuối cùng trực ti, bê tạo thành một thanh dài chừng 10 trượng cực lớn thương ảnh, bộ dáng kia tựu giống như cái này liễu hồng trong tay vậy mà nắm lấy một thanh có thể sẽ rách thiên địa hung khí giống nhau, nhìn qua một màn này. Đỗ Phi khỏe mắt cũng đúng nhanh chóng run dậy bắt đầu đứng dậy, chính là hắn cũng không ngờ được, cái này Liễu Hồng tại toàn lực ra tay dưới tình huống, rõ ràng sẽ có bực này thực lực. Bực này thực lực mạnh, chính là hắn Đỗ Phi, giờ phút này cũng không dám tiểu hư biện pháp rồi. Hô. Thật dài thở ra một hơi, Đỗ Phi bản chân đã muốn mạnh mẽ ở giữa không trung đặt mạnh, chợt hắn tay phải chậm rãi hướng về hai bên tách ra, lập tức, liền gặp được hắn trong tay áo, giống như cùng thủy triều giống nhau nóng hồi đan hoàn, nhanh chóng thoát ra, cuối cùng dậm đạp chẳng chịt trải rộng thiên địa. Diễn Tông Đan. Lại là Diễn Tông Đan cái này Diệp Phi muốn làm gì? hôn đản, người này đi nơi nào làm nhiều như vậy diễn tông đan? những này diễn tông đan chỉ sợ có gần năm vạn số lượng rồi. nhìn hắn cái dạng này, hắn hơn phân nửa là muốn thi triển cái gì uy lực cường hãn đan chi kỹ rồi. xách xách xách, tuyệt thế bung khí đối với đan chi kỹ, trận này chiến đấu, nói không chừng thật có thể đủ một chiêu phân ra thắng bại a. một chút cũng không có bị bốn phía âm ị thanh âm chỗ ảnh hưởng. Đỗ Phi chỉ là tại đem năm vạn miếng diễn tông đan vùng sau khi đi ra, tay phải ngón trỏ đã muốn nhanh chóng điểm vào chính mình mi mì tâm chỗ, lập tức theo hắn một ngón tay điểm hạ lơ lửng phía chân trời những kia rầm rầm chẳng chị diễn tông đan đã muốn lập tức đều bạo liệt mà mở rồi sau đó hóa thành cuối cùng tinh thuần dự lực hướng về hắn chỗ phương hướng tịch của tới lại nói tiếp chính hắn diễn tông đan đã sớm tại cổ trong hoàng thành cứu cái kia cửu vi thiên hồ tiểu nhiểm thời điểm dùng đến thất thất bát bát rồi giờ phút này hắn dùng đến diễn tông đan đều là theo phục hạo đợi không may quỷ lưu lại dung giới bên trong siêu tìm thấy những kia cường giả dung giới bên trong chỗ tìm đến diễn tông đan gia tăng chính mình còn xuất lại cũng không quá đáng mười vạn số lượng mà thôi giờ phút này duy nhất một lần dùng ra nhiều như vậy diễn tông đan liền có thể thấy Đỗ Phi đối với cái này Liễu Hồng coi trọng rồi. rất nhanh những kết đều dược lực đều đã hội tụ lại với nhau tạo thành một đầu dược lực chi long vây quanh Đỗ Phi chỗ chỗ không ngừng xoay quanh đồng thời những này dược lực hội tụ cùng một chỗ chỗ hình thành khí tức cũng đúng cực kỳ không kém lại có thể cùng dựa không trung Liễu Hồng trong tay phách thương chỗ phát ra khí tức khó khăn lắm so sánh với thủ đoạn quả thật không tệ. bất quá thật sự cho rằng dựa vào đan dược chi lực là có thể chống cự ta mà nói như vậy ngươi tựa không khỏi quá mức tiên thực vài phần rồi. ngươi đã cũng chuẩn bị xong như vậy Diễu Phi nhận lấy cái chết phách thương gì thế khí phách tuyệt luân trường thương giống như theo khai thiên tích địa chi sơ tiểu tồn tại giống nhau lập tức biến thành một đạo cựu thiên lôi đỉnh mang theo xôi trào thiêu đốt lưu diệm biến thành một khỏa thiên thạch dùng một loại không thể chống cự cuồng bạo su thế lập tức gào thét ra với anh kim đài chi lập tức có một đạo đạo vết rách lan tràn ra vũ tông cường giả châu bố trí xuống kim đài tại thời khắc này thậm chí có một loại sụp đổ dấu hiệu đỗ phi ánh mắt cực kỳ ngưng trọng chăm chú nhìn mang theo hủy thiên diệt địa xu thế phô thiên cái điểm mà đến một thường, theo này mặt hắn nghe thấy được nồng đậm tử vong hương vị hắn hiểu được nếu như bị một thương này đánh trúng lời mà nói, coi như là dùng thân thể của hắn cường độ, chỉ sợ cũng là hội lập tức biến thành bột phấn, phách thương liếu hồng, khủng bố như vậy. hô, hít một hơi thật sâu, Đỗ Phi tay trái đã muốn nhanh chóng ở mi tâm chỗ một điểm, đồng thời, hắn tay phải hất lên, lập tức liền gặp được một thanh hiện ra nhàn nhạt hàn ý ngắn nhỏ dao găm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, bùn mạng võ phủ Thử ma nhận, cầm trong tay tử ma nhận, Đỗ Phi thủ đoạn du lên, lập tức liền gặp được cái kia đẩy trời dược lực theo động tác của hắn lập tức cổ bắt đầu chuyển động, rồi sau đó một thanh thất thải ban lan trong suốt cử kiếm, dùng tử ma nhận là bản, nhanh chóng ngưng tụ. Mà trong cơ thể hắn tất cả tinh thần lực tại thời khắc này, cơ hồ cũng này đây một loại thủy triều giống nhau tốc độ hiện lên. Ngay sau đó, một đạo nhỉ non thanh âm cũng đã tại đại cốt quảng trường không chỗ ẩm ẩm văn vọng. Càn khôn liệt không kiếm. Theo Đỗ Phi một tiếng nhạt uống, cái kia trong suốt cử kiếm đã muốn triệt để thành hình. Chậm theo Đỗ Phi bàn tay khẽ nhúc đích, dùng một loại bình thường nhất kiếm thế, hướng về giữa không trung phấp thiên mà ở dưới vết thương chỗ chỗ chậm rãi đẩy tới. Tại thời khắc này, bùn mạng võ phủ. Đan chi khí cùng cổ kiếm ý bị Đỗ Phi hoàn mỹ hỗn hợp lại với nhau, một kiếm này ẩn chứa cường hãn uy lực, chính là Đỗ Phi mình cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, coi như là như thế, cái kia Liễu Hồng Thế Công cũng là đồng ý lăng lệ ác liệt cùng phách đạo, lúc này, hai người này hiển nhiên đều là đem thủ đoạn mình thi triển đến cực hạn, một chiêu phía dưới, thắng bại đã phân, tuyệt không ngoài ý muốn. Lúc này, đại cốt quảng trường chi tất cả mọi người đã muốn quên hô hấp, mỗi người đều là ngẩng đầu dừng ở phía chân trời, bên trên bầu trời, cự kiếm kia cùng trường thương, đã muốn ôm lấy vô số người tâm hồn. Giờ phút này, trên bầu trời thất thải quang mang cùng ngập trời liệt diễm cơ hồ đều tự chiếm cứ cả đế đô nửa cái bầu trời rồi sau đó tại các loại rung động trong tầm mắt cái này hai đạo thế công rốt cục giống như hai quả thiên thạch giống nhau tại quảng trường giữa không trung bên trong ầm ầm nổ đụng đông đánh ngay mắt cả thiên địa đều là vì một trong chấn chật, mỗi người tiểu đều nhìn thấy ở đằng kia bên trên bầu trời một cổ tàn sát bửa bãi vô cùng năng lượng lập tức điên cuồng mang tất cả mà khai mở Tiểu giống như cửu thiên nộ lôi rơi xuống đất giống nhau tiêu giống như chín biển sóng lớn phấp thiên giống nhau tiêu giống như địa tâm biển lửa bùng phát giống nhau Tiểu giống như thiên địa đồng thời sụp đổ giống nhau. ở đằng kia dị thường làm cho người ta sợ hai thanh thế bên trong, côn bạo vô cùng năng lượng, cũng này đây một loại không thể địch nổi tư thái quét ngang mà mở. Một ít y vào thực lực cao cường lơ lửng thiên địa cường giả bị dư âm ảnh hưởng đến, lập tức đều là toàn thân chấn động miệng phun máu tươi, sau đó chợt vật vô cùng rơi xuống đất chi. U a a a a giữa không trung bảy vị tuyệt đỉnh cường giả cũng đều là đồng thời biến sắc, chợt cái này bảy vị đơn giản không động thủ siêu cấp cường giả vậy mà đồng thời đứng lên, chợt liền gặp được ống tay áo của bọn hắn huy động trong lúc đó lập tức một cổ hùng hậu vô cùng chân khí lập tức tạo thành một cái cự đại hộ cháo đem cái tia rơ không trùng kim đài bao phủ tại trong đó mới xem như đem cái kia cực lớn dư âm đều ngăn lại. bất quá coi như là như thế, cái tia dư âm đánh tới chân khí hộ cháo chỗ phát ra cực lớn tiếng vang, cũng nếu như đến không ít người sắc mặt biến đổi lớn. đại cốt trong sân rộng cái gọi là cường giả giờ phút này cả đám đều minh bạch, nếu là không có cái này bảy vị siêu cấp cường giả ra tay lời mà nói, chỉ sợ hôm nay ở đây c tương giả muốn bởi vì này dư âm chết mất tám phần dùng cường han dư âm chọn vẹn cuồng quét mấy phút đồng hồ về sau mới xem như triệt để từ từ tiêu tán mà giờ khắc này cả đại cốt quảng trường đã muốn trở nên chật vật vô cùng mỗi người sắc mặt đều mang theo vài phần sợ hãi vài phần hưng phấn nhìn lại cực kỳ cổ quái bất quá tại bực này rối loạn rằng có sau một lát phía dưới từng đạo ánh mắt lại lại một lần nữa nhanh chóng quang hướng về phía phía chân trời bởi vì bọn hắn đều muốn biết tại bực này kinh thiên đụng nhau bên trong rốt cuộc ai có thể đủ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng giờ phút này giữa không trung cái tiêu cực lớn kim đài đã muốn triệt để biến mất rồi mà ở cái kia chân khí màn hào quang bên trong, hai đạo thon dài thân ảnh đều là lơ lửng ở giữa không trung, xa xa giằng co. chương 032 kết cục đã định. tại vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới, liễu hồng đột nhiên thân hình chấn động, trận một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, rồi sau đó liền gặp được trong tay hắn cái kia trôi phách thương trì, đột nhiên hiện lên một kia vết rách, mà cái kia vốn là cực kỳ phách đạo khí tức, lập tức cũng đúng suy yếu không ít. ảm mà ở cái kia phách thương bạo liệt lập tức, liễu hồng thân hình lại lần nữa chấn động, lúc này đây hắn rút cuộc không có biện pháp bảo trì thân hình chấn định mà là cả thân thể giống như chó chết giống nhau hung hăng hướng về phía sau ném ra cuối cùng vô lực nện vào giữa không trung cái kia bảy vị cường giả liên thủ thi triển ra chân khí hộ cháo chi lập tức mới xem như miễn cưỡng ngưng lại người thua thân hình đứng sừng sững phía chân trời đỗ phi ánh mắt lạnh lùng dừng ở phía dưới vẻ mặt lãnh đạm chậm rãi mở miệng nói làm sao có thể làm sao ngươi liêu hồng dễ ruồi lấy bỏ lên nhưng là một câu lời còn chưa nói hết rồi lại đúng một ngụm máu tươi cuồn bắn ra hắn thân khí tức lập tức tụt hễ vãi tới cực điểm. Theo cái này Liễu Hồng lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cả đại cốt quảng trường lập tức tiểu trở nên một mảnh tĩnh mịch, mỗi người đều là ngẩn đầu dừng ở phía chân trời, trận đều cũng có vài phần không thể tin hấp một khẩu lương khí. Liễu Hồng là người nào? Quân Vũ Tông tứ đại nội môn đệ tử bên trong bài danh thứ hai nhân vật thiên tài, mà người bậc này vật tại át chủ bài ra hết dưới tình huống, vậy mà thua ở một cái diệp phi trong tay, như vậy chẳng phải là nói tại Quân Vũ Tông thế hệ này ở bên trong có thể áp diệp phi một đầu, chỉ có cái kia vô cùng thần bí đại sư huynh rồi, mà ngay Liễu Hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy, vị kia được xưng đại an vương chiêu đệ nhất thiên tài long ngạo thiên đâu này? Ở phía sau, không ít người trong nội tâm đều là bước lên từng đợt dấu chấm hỏi ba, bởi vì thật sự là bởi vì giờ phút này chẳng diện quá mức làm cho người cảm thấy kinh hãi. Ngươi là muốn chính mình nhận thua, hay là muốn chờ ta giết ngươi mới bằng lòng nhận thua? Một chút cũng không có bởi vì bốn phía rung động mà có nửa phần dị động. Đỗ Phi ánh mắt nhàn nhạt đã rơi vào chật vật vô cùng liêu hồng thân, chậm rãi mở miệng nói: Cái này liêu hồng cùng vân phá giang bất động, vân phá giang cùng mình không có bất kỳ lợi ích xung đột. Như vậy, thả hắn đi cũng đã đi nhưng là cái này liễu hồng lại không giống với nếu là có cơ hội lời nói chính mình cũng không phải chú ý đem người này tại chỗ đánh chết miễn cho rước lấy càng nhiều là phiền toái nhưng mà nghe được đỗ phi cái này hơi trầm trọng thanh âm liễu hồng sắc mặt chán nhận, vậy mà cắn răng thúc dục chân khí lập tức cái kia lung la lung lay thân hình lại một lần nữa chậm rãi trôi nổi bắt đầu đứng dậy đợi cho bay đến cùng đỗ phi song song giữa không trung thời điểm liễu hồng mới chảo lấy trong tay cái kia trôi thoáng tàn phá vết thương nghiến răng nghiến lợi nói diệp phi chỉ cần ta còn chưa có chết cái này thắng bại tiểu con không tính toán phân ra ta lại muốn nhìn, cái kia đợi uy lực đan chi kỹ, ngươi còn có thể thi triển mấy lần, chưa từ bỏ ý định sao? Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, ống tay háo lại lại một lần nữa nhẹ nhàng hất lên, lập tức liền gặp được hắn trong tay háo, lập tức lại có không nứt không dứt diễn tông đan nhanh chóng thoát ra, cái kia đợi tư thái, đảo phảng phất trong tay hắn diễn tông đang thật sự vô cùng vô tận giống nhau. một màn này làm cho Liễu Hồng mặt cơ thể có chút co lại, chợt đã muốn lộ ra vài phần điên cuồng thần sắc đến, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, lập tức một ngụm máu tươi đã muốn phun đến trong tay vết thương trì, mà ở hắn máu tươi phun đi lập tức cái kia phách thương chi khí tức rồi lại lại một lần nữa trở nên cuồng nổi hẳn lên. quả nhiên chưa từ bỏ ý định sao? đã như vậy lời mà nói như vậy, ta liền cho gọn gàng đem người giải quyết. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, ngón tay đã muốn hơi động một chút. bá. nhưng mà ngay tại Đỗ Phi trong tay ấn ký biến hóa lập tức, cái kia vốn là bị Liễu Hồng nắm chặt trong tay phách thương đột nhiên khẽ du lên, chợt biến thành một đạo lưu quang mạnh mẽ hướng về Đỗ Phi chỗ phương hướng bay tới. tại Đỗ Phi khẽ nhíu mày lập tức, cái này phách thương vậy mà bày ra một bộ thần phục tư thái, tựu như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Đỗ Phi trước mặt. Đây là phu bảo nhận chủ, vốn là đang chuẩn bị tiếp tục dùng ra đan chi ký Đỗ Phi, tại đưa mắt nhìn trước mặt phách thương liếc về sau, đột nhiên hơi chần chờ mở miệng nói, giờ phút này, một thanh này phách thương tư thái rõ ràng là tỏ vẻ chính mình nguyện ý thần phục với Đỗ Phi. Một màn này, không chỉ là Đỗ Phi một hồi ngạc nhiên, mà ngay cả giữa không trùng cái kia bảy vị siêu cấp cường giả giờ phút này đều là một cái cái hơi sững sở, trong đôi mắt lộ ra không thể tưởng tượng sắp thái đến. Cái này chuyện gì xảy ra? Cái này phách thương gần đây chỉ biết nhận thức quân vũ tông loại người làm chủ, như thế nào lần này lại Đỗ Vân Tiên híp mắt mắt thấy một màn này, nhìn không được thì thào mở miệng nói: "Không phải như vậy, cái này phách thương rốt cuộc cái gì đó, chư vị đang ngồi so với ta còn rõ ràng, cùng loại bực này gì đó, chỉ chọn khí tức cùng mình nhất tiếp cận cường giả làm chủ người. Hẳn là, cái này Diệp Phi thân sát phạt khí tức, vậy mà so Liễu Hồng còn trọng. Hoàng Phổ Thụy có chút khoát tay chặn lại, trầm giọng nói: "Mà Vũ Tâm Vũ sắc mặt giờ phút này lại trở nên dị thường khó coi, tông phái mình bên trong, bài danh thứ hai đích nhân vật giờ phút này chẳng những bị thua, hơn nữa, hắn phủ bảo lại vẫn nhận thức đối phương làm chủ." một màn này chính là dùng tâm tính của hắn một thời gian cũng là có vài phần không tiếp thu được về phần những người khác nguyên một đám ngẩng đầu dừng ở giữa không trung tuy nhiên không rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì thời điểm nhưng là mỗi người biểu lộ đều là cổ quái đến cực hạn người làm gì trở về bởi vì khiếp sợ quá độ mà hơi sừng sốt chỉ chốc lát liếu hồng trong lúc đó thanh tỉnh lại chợ hắn đã muốn đối với phách thương chỗ phương hướng mạnh mẽ một tiếng quát lên nhưng mà cái kia phách thương lại phản phất không có cái gì cảm ứng được giống nhau vẫn là bày ra cái kia bức tư thái vẫn không núp đít làm sao có thể trở về sát mặt cuồng biến bên trong, liễu hồng mạnh mẽ lần nữa cắn đầu lưỡi một cái, lập tức lại là một ngụm máu phun ra. chợt trong tay ấn ký nhanh trong biến ảo, nhưng là coi như là như thế, cái kia vết thương lại như cũ vẫn không nhúc nhích, tiêu phản phất. giờ phút này vật kia đã muốn triệt để cách ly cùng liễu hồng liên lạc giống nhau. đỗ phi, ngươi rốt cuộc dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn cướp lấy ta võ phủ? ngươi nên biết, cướp lấy ta quân vũ tông phủ bảo loại người, hội là cái gì kết cục? cái này liễu hồng dù sao cũng là một cái nhân vật, tại lúc ban đầu sợ hãi về sau, rất nhanh tiêu bình tĩnh lại, hắn ánh mắt một chuyện. Đã muốn nhanh chóng rơi xuống Đỗ Phi thân, hung dữ mở miệng nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nét miệng cười một tiếng, nói, "Liễu Hồng, ngươi khả năng còn không có biết rõ ràng ngươi giờ phút này tình cảnh. Nếu như ngươi đã quên lời mà nói, ta không ngại nhắc nhở ngươi thoáng một tí, giờ phút này, chúng ta vẫn còn đại bị bên trong, đừng nói đoạt ngươi võ phủ, chính là ta giết ngươi, cũng không có cái gì." Huống chi, trôi này phách thương, ngươi cảm thấy đúng ta nghĩ muốn đoạt, có thể đoạt sao? Có lẽ, ngươi bây giờ đã muốn cảm ứng không đến, đến rồi, nhưng là ta nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được." Trôi này phách thương giờ phút này tại truyền đạt ra một cái tin tức, thì phải là để cho ta dùng hắn giết ngươi. Vô anh. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi đã muốn bàn tay rối ra, một bả giữ tại này phách thương cái trôi thương chi. Lập tức liền gặp được cái kia phách thương chi, một đạo kinh thiên hàn khí mạnh mẽ phóng lên trời. Cái này khí phách lại có thể theo người sử dụng chân khí thu tính, thay đổi bản thân khí chất. Huyết luyện vật, dĩ nhiên là huyết luyện vật. Tiểu Bạch Thanh Âm mạnh mẽ tại Đỗ Phi trong đầu nhớ tới, chủ nhân, lần này ngươi phát đạt. Bất quá ngươi bây giờ cái gì cũng không nên hỏi giết tiểu tử kia về sau, chúng ta lại tìm cơ hội trầm dãi nói. Trầm dãi nhẹ gật đầu, Đỗ Phi tự nhiên cũng tin tưởng, giờ phút này cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn đạm mặc ánh mắt rơi xuống Liêu Hồng kinh hoàng mặt, một lát sau, mặt tách ra một vòng âm trầm bụi vẻ, bị chính mình võ phủ chém giết. Đây rốt cuộc là hạng cảm giác, kính xin Liêu Hồng các hạ lời nói ta biết. Bá. Thanh âm rơi xuống lập tức, Đỗ Phi tay cầm phách thương, đã muốn không chút khách khí hướng về phía trước Liêu Hồng chỗ chỗ một thương vùng ra Đinh. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi một thương sắp rơi xuống Liêu Hồng thân lập tức. Một đạo giản mua thân hình đột nhiên lại xuất hiện ở Liễu Hồng trước người, trận hắn ánh mắt chỉ hơi hơi quét qua, lập tức, liền gặp được Đỗ Phi hất lên, dĩ nhiên cũng làm ngạnh xanh xanh đích bị đẩy ra. Vũ Tâm Vũ, nhìn rõ ràng người xuất thủ kia, Đỗ Phi đồng tử cũng đúng co rụt lại, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này một vị rõ ràng cũng sẽ ở bực này thời điểm ra tay. Vũ Tâm Vũ đạm mạc ánh mắt có chút tại Liễu Hồng nhìn lướt qua về sau, mới quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc, thản nhiên nói, "Trận này đúng ngươi thắng, về phần ta đây không cởi đồ nhi tuy nhiên phế vật, nhưng là lao phu cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết trong tay ngươi." Đến tại tay ngươi trong kia vết thương, coi như làm đúng lao phu phá hủy quy củ ra tay đền bù tổn thất ngươi." Dứt lời, Vũ Tâm Vũ tay đã muốn quay đầu hướng giữa không trung chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó, liền gặp được hắn gặp may liếu hồng thân hình, bàn chân đạp mạnh, thân hình đã muốn biến thành lưu quang, hướng về Quân Vũ tông sơn môn trô tháo chạy. Nhìn qua bất thình lình một màn, không ít người đều là há to miệng, lời vừa tới miệng, đều đều nuốt xuống, trận này chiến đấu rõ ràng có thể dẫn tới Quân Vũ tông đại trưởng lão, Đại An Vương Chiêu Tam đại trí tôn cường giả một trong Vũ Tâm Vũ ra tay, chỉ bằng điểm này, vị này Diệp Phi danh hảo từ nay về sau chỉ sợ cũng muốn vang vọng thiên hạ như vậy cũng có thể sao ở giữa không trung đỗ phi dừng ở vũ tâm vũ rời đi phương hướng sau một lát mới quay đầu lại nhìn trên bầu trời lên nói giữa không trung giờ phút này cái kia hoàng phổ thụy cũng đúng vẻ mặt cổ quái dừng ở một màn này một lát sau tầm mắt của hắn cùng vân thủy ngũ ra ra trụ trao đổi sau một lát mới ho khan một tiếng trầm giọng nói điện trước kim thời đại so đợt thứ hai trận thứ hai diệp phi thắng đừng làm thanh em này tại đại cốt quảng trường chi truyền ra lập tức trong tràng rốt cục có từng đợt liên tiếp tiếng khét vang lên nghĩ đến Không ít người sụp đổ lúc này mới xem như phản ứng tới. Giờ phút này Đỗ Phi cũng không có bởi vì này, một màn mà có bất kỳ dị động, hắn chỉ là suy tư sau một lát, mới đem trong tay phách thương nhét vào dung giới bên trong, chợt, đạm mạc ánh mắt có chút một chuyện, tiểu rơi xuống giờ phút này y nguyên đứng ở một cái khắc kim đài chi long ngạo thiên thân. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Ánh mắt cứng lại tại long ngạo thiên thân sau một lát, Đỗ Phi mới lạnh lùng cười nói: "Ha ha ha. Quả nhiên có vài phần bổn sự, chẳng những vân phá giang không phải là đối thủ của ngươi, không thể tưởng được." ngay liếu sư minh cũng là ở dưới tay ngươi bị bại như thế thế thảm, diệp phi a diệp phi, ta lại là đúng ngươi càng ngày càng có hứng thú. Không biết nếu là đem ngươi dẫm nát lòng bàn chân lợi mà nói, rốt cuộc hội là cái gì tư vị? Ngươi mắt nhìn đỗ phi sau một lát, long nạo thiên mới chậm rãi mở miệng nói, cái gì tư vị, thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi. Chỉ có điều ta thật là đối đem ngươi dẫm nát dưới chân không có bất kỳ hứng thú. Nếu là có thể lựa chọn lời mà nói, ta lại là muốn nhìn xem, ngươi vị này vân thủy long gia tuyệt thế thiên tài, đem như thế liều chết cầu xin tha thứ. Đỗ Phi lạnh lùng nhìn chăm chú cái này Long Nạo Thiên, một lát sau mới mỉm cười cười một tiếng nói. Trong tràng mọi người nhìn qua cái này hai cái mới mở miệng chính là tranh phong tương đối siêu cấp thiên tài, lập tức mỗi một người đều là có vài phần im lặng. Hai người kia vật, ngược lại không chút khách khí, phảng phất tùy thời muốn không chết không nớt giống nhau, cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc là từ đâu đến lớn như vậy thù hận. Một mép công phu ngược lại độc nhất vô nhị, chỉ có điều, hy vọng ngươi thuộc hạ công phu cũng lợi hại như vậy. Long Nạo Thiên đôi mắt co rụt lại, như nói, xuống thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi. Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi nói, "Tuy nhiên ta cũng muốn hiện tại giải quyết ngươi, bất quá dựa theo quy củ lời mà nói, cuối cùng này một hồi sẽ ở ngoài sáng ngày cử hành." Hào hào hưởng thụ, bởi vì hôm nay sẽ là ngươi tại coi đời này gian ngày cuối cùng. Thanh âm rơi xuống, Long Nạo Tiên cũng không lại nhìn Đỗ Phi liếc, mà là thân hình một chuyện, đã muốn hướng về Vân Thủy Long gia trang viên chỗ chỗ tháo chạy. Đỗ Phi nhìn qua cái kia chậm rãi biến mất thân ảnh, một lát sau, một tia lạnh lạnh vui vẻ chậm rãi hiện hiện tại khỏe miệng của hắn. Chương 033, đại chiến đêm trước đại. Đại An hoàng thành một chỗ biệt viện. Đỗ Phi chắp tay đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn qua trên bầu trời ánh trăng, mặt lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ thần sắp đến. Ảm, Ảm. Ba ngày điện trước kim thời đại so sau khi chấm dứt, hoàng thất này mặt liền phái người ra mặt, vì Đỗ Phi cung cấp như vậy một cái trụ sở, nói là thuận tiện Đỗ Phi có thể an tâm tiềm tu, cam đoan không có bất kỳ người trước tới quấy rầy. Mặc dù nói, hoàng thất này mặt chính thức có thể nói được lời nói người đều không có ra mặt, nhưng là Đỗ Phi thực sự đọc lên vài phần hoàng thất ý tứ. Vân Thủy Long gia siêu cấp thiên tài Long Ngọc Tiền. Thân sớm liền mang theo thuộc về Quân Vũ Tông là hắn, mà chính mình đã cùng Long Ngạo Thiên ở giữa thù hận lớn như vậy, làm như vậy Quân Vũ Tông đối đầu đại an hoàng thất, tự nhiên nguyện ý lôi kéo chính mình. Đối với cái này trùng, chổng, lôi kéo, Đỗ Phi thật cũng không kháng cự, dù sao, giờ phút này mình đã xem như đem Quân Vũ Tông đắc tội chết rồi, như vậy, bây giờ đang ở hoàng thất địa bàn, ít nhất cam đoan tại một vòng cuối cùng mở màn trước kia, Quân Vũ Tông cùng Vân Thủy Long gia này mặt không dám có mặt khác hành động. Mà cái này đối với mình mà nói, cũng là có cái này không ít chỗ tốt, cho nên, cái này hoàng thất hảo ý Đỗ Phi ngược lại không chút khách khí tiếp nhận rồi. Đứng thẳng sau một lát, Đỗ Phi bàn tay mới nhẹ nhàng vừa động, liền đem trong ngực tiểu hổ ném ra, đến mặt đất chi, mệnh lệnh hắn đi bốn phía dò xét về sau, lại bày ra vài đạo đơn giản phòng hộ, phòng ngừa người khác nhìn xem về sau. Đỗ Phi mới tay phải bắn ra, lập tức, trôi này phách thương tiểu lại một lần nữa hiện hiện tại trước người của hắn. Nhìn qua lên trước mắt trôi này khí phách tuyệt luân trường thường, Đỗ Phi mắt hi sau một lát, mới thản nhiên nói, "Tiểu Bạch, ngươi lúc ban ngày nói vật này là huyết luân cái kia rốt cuộc là cái gì?" Nghe vậy, Tiểu Bạch thân hình đã muốn nhanh chóng nhảy ra ngoài, hắn cũng đúng híp mắt lại đưa mắt nhìn trôi này phách thương sau một lát, mới gật đầu nói, xem ra ta không có nhận lầm, thứ này quả nhiên là huyết luyện vật. Huyết luyện vật là cái gì? Đỗ Phi cao mày nói, cái này. Huyết luyện vật nghe rất khủng bố bộ dạng, bất quá lại nói tiếp cũng không khó lý giải. Huyết luyện vật nói cho cùng cũng đúng võ phủ, nhưng là cùng giống nhau võ phủ chỗ bất đồng ở chỗ, cái này huyết luyện vật giống nhau chỉ có cường giả tại lâm trung thời điểm đem chính mình toàn thân khí huyết ngưng kết tại một chỗ mới có thể luyện chế mà thành. Hơn nữa luyện chế thứ này quá trình thống khổ vô cùng nếu như không phải trong lòng có thiên đại đoán niệm lời mà nói chỉ sợ không có ai sẽ tại lúc sắp chết hoàn nguyện ý luyện chế ra vật này đến cũng bởi vì này dạng cái này huyết luyện vật so về bình thường võ phủ muốn nhiều hơn một cổ hung sắc khí hơn nữa cái này huyết luyện vật giống nhau tại luyện chế sau khi thành công cũng chuẩn bị một chú tê linh trí có thể cho chúng làm được một ít tầm thường võ phủ làm không được thời điểm ví dụ như võ phủ nhận chủ tiểu bạch suy tư một lát mới giải thích nói lại là như vậy bất quá thứ này làm sao sẽ nhận ta làm chủ nhân Nghe được Tiểu Bạch lời mà nói, Đỗ Phi biểu lộ hơi sửng sở, một lát sau mới chần chờ nói: "Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, võ phu nhận chủ loại chuyện này, giống nhau chỉ có chân vũ linh phù mới có thể làm được, mà một thanh huyết luyện vật có thể làm được điểm này, hơn phân nửa là có một chút nguyên nhân khác ở bên trong, nếu là ta đoán không sai lời mà nói, hẳn là chủ nhân ngươi khí tức tính chất cùng hắn nhất tương xứng, cho nên, hắn mới có thể tại loại tình huống đó hạ nhận chủ. Đương nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết, thì phải là chủ nhân thực lực của ngươi cũng nhận được vật này tán thành, nếu không nghe lời, Hắn cũng sẽ không tự động nhận chủ. Chuyển đổi mới Tiểu Bạch nết miệng cũng là có vài phần không xác định mở miệng nói. Còn có một vấn đề, thứ này nguyên vốn không phải hỏa thuộc tính sao? Làm sao sẽ biến thành chân khí của ta thuộc tính rồi? Đỗ Phi trầm giọng nói, cái này chính là huyết luyện vật nhất chỗ lợi hại, có thể tự động hóa vì cùng người cầm được thuộc tính giống nhau khí chất. Hơn nữa đối với người sử dụng chân khí có tăng phúc tác dụng. Nếu như không là vì nói như vậy, cái này huyết luyện vật đã có thể có chút thực xin lỗi tên của nó đầu. Tiểu Bạch giang tay ra nói, thì ra là thế. Xem ra, lúc này đây quả nhiên là kiếm được rồi. Đỗ Phi suy tư một lát, chợt mới chậm rãi vuông tay, ôm đồm tại phách thương cái trôi thương chi. Và anh. Tại hắn một trường chảo xuống dưới lập tức, một cổ âm hàn phách đạo khí tức lại mạnh mẽ phóng lên trời. Mà ở vào tay lập tức, một cổ cảm giác quỷ dị cũng hiện lên Đỗ Phi trong lòng. Phảng phất, giờ phút này hắn có thể theo tâm ý của mình tận tình điều khiển một thanh này phách thương giống nhau. Thứ tốt. Rõ ràng ngay luyện hóa đều không cần. Đỗ Phi tấm tắc khen một tiếng, vừa cẩn thận lại nhìn đến liếc, rốt cục hắn lại đang thương thân chỗ, phát hiện hai cái phong cách cổ xưa chưa to. Diễn thế hai cái phong cách cổ xưa chữ to chi, phản phất có một hồi phô thiên cái địa hung sát khí đập vào mặt ra giống nhau, mà lấy Đỗ Phi tâm tính, tại nhìn thấy hai chữ này thời điểm, đều hơi hơi chấn động. Diệt thế phách thương, phách thương diệt thế, tốt thương. Đỗ Phi ha ha cười một tiếng, đã muốn nhanh chóng vận chuyển chân khí đem cái này phách thương tế luyện một phen, lại chữa trị thương thân chi một chút tổn thương về sau, mới đưa thứ này thu vào. Ngoài ý muốn nhận được rồi một thanh này lợi khí, Đỗ Phi tâm tình ngược lại lại tốt vài phần. Đối với ngày mai một trận chiến, lại thêm vài phần nắm chắc, chỉ có điều lời tuy như thế. Đỗ Phi ngược lại cũng không có xem thường Long Nạo Thiên. Dù sao, tại kiến thức thủ đoạn của mình về sau, đối phương còn có thể như vậy thông dong bình tĩnh, điểm này Tiểu Đủ thấy hắn khủng bố chỗ. Điện trước đại bị. Long Nạo Thiên sao? Một trận chiến này, ta chọn vẹn đợi hai năm rồi. Phụ thân, chờ ta, tại hắn bị thua một khắc này, chính là Vân Thủy Long gia bị diệt thời điểm, cũng là ta đem người cứu ra ngày. Phụ thân, ngươi nhất định phải chờ ta. Đỗ Phi hai mắt hơi đỏ lên, chợt đã tại trong nội tâm thì thào mở miệng nói. Hồi lâu sau, Đỗ Phi mới lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một lát sau, hắn đột nhiên hơi khẽ cau mày, ánh mắt đã muốn quét đến ở ngoài viện, thản nhiên nói, "Đi ra." Ha ha ha, diệp phi các hạ quả nhiên hào nhãn lực, tại hạ cũng không quá đáng vừa tới mà thôi, không thể tưởng được các hạ rõ ràng tiểu cảm ứng ra rồi, cái này thiếp tay sự tình, không hổ là có thể tiến vào đến điện trước đại bị một vòng cuối cùng siêu cấp thiên tài. Tại hạ bội phục. Tại một hồi lặng trong tiếng cười, đã thấy đến hoàng thất tam hoàng tử hoàng phổ thần thân hình đã muốn chậm rãi rơi xuống trong sân, mỉm cười dừng ở Đỗ Phi. Tam hoàng tử khách khí, bất quá là may mắn mà thôi. Đỗ Phi mỉm cười lại cũng không có bất kỳ tự đắc biểu lộ. Nếu là nói đánh bại Vân Phá Giang đúng may mắn, như vậy đánh bại Liêu Hồng nhưng cũng không phải là rồi. Tại hạ tuy nhiên gần đây tự cho mình rất cao, bất quá thực sự tin tưởng, nếu là gặp Diệp Phi các hạ lời của ngươi, ta là không thắng trị bại kết cục rồi." Hoàng Phổ Thần chậm rãi nói. Đỗ Phi cười cười, cũng không lại tại cái đề tài này dây dưa, mà là nhìn chăm chú Hoàng Phổ Thần một lát sau, thẳng nhiên nói, "Tam hoàng tử, chúng ta thì người sáng mắt không nói tiếng lóng rồi, mặc kệ ngươi lần này đến đây mục đích rốt cuộc là cái gì, ta muốn, ngươi cũng không phải phương nói thẳng, như thế nào?" Ha ha ha, Đỗ Phi các hạ quả nhiên là người sảng khoái. Đã cùng người sảng khoái nói chuyện, như vậy ta cũng vậy sẽ không giả giả yểm yểm liễu. Hoàng phủ thần ha ha cười một tiếng, chợt thanh âm một trầu, trầm giọng nói, ta lần này đến đây mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn muốn hỏi một câu, không biết Diệp Phi các hạ có thể dùng ta Hoàng thất danh nghĩa xuất chiến? Đỗ Phi khe những mày, một lát sau mới chậm rãi nói, cùng Long Nạo Thiên một trận chiến, đúng ta chuyện của mình, cho nên điều thỉnh cầu này, tiểu thứ cho khó toàn mệnh rồi. Đối với Hoàng thất cùng Quân Vũ Tông đấu tranh, ta cũng không có hứng thú để ý tới chẳng lẽ tại điện trước đại bỉ sau khi chấm dứt các hạ còn muốn tiếp tục một người tu luyện sao phải biết rằng giờ phút này các hạ ngươi đã đem quân vũ tông đắc tội chết rồi như vậy muốn cùng quân vũ tông vẫn đối với chống được đi lời mà nói biện pháp duy nhất chính là gia nhập ta hoàng thất chỉ cần diệp phi các hạ nguyện ý lời mà nói ta thậm chí có thể cho phụ hoàng phong ngươi vì thân vương hơn nữa hoàng thất bất luận cái gì tu luyện tài nguyên đều tạo điều kiện cho ngươi ưu tiên lựa chọn như thế nào hoàng phổ thần dừng ở đỗ phi chậm rãi nói bây giờ nói những này có phải là quá sớm hay không đỗ phi chậm rãi cười một tiếng Nếu là ngày mai ta thua rồi lời mà nói, các ngươi hoàng thất cũng chưa chắc đối với ta còn có hứng thú, nếu là ta thắng lời mà nói, các ngươi hoàng thất cũng chưa chắc dám đối với ta có hứng thú. Tam hoàng tử cần gì phải gấp gáp cái này nhất thời bán hội, hết thảy, đợi cho sự tỉnh thấy rốt cuộc nói sau như thế nào. Ha ha ha, đã các hạ tạm thời không có này cá tính chất lời mà nói, đạo là chúng ta hoàng thất mạo mọ rồi. Như thế, ta sẽ không quấy dậy các hạ nghỉ ngơi. Cáo tử. Hoàng phổ thân biến sắc, bất quá một lát sau có lẽ hay là nở nụ cười một tiếng, chợt vừa chắp tay nói. Chấm đã. Đỗ Phi chờ một lát, mới thản nhiên nói, còn muốn Thỉnh Tam hoàng tử thay ta dẫn một câu, thì phải là, ta Diệp Phi chưa từng có hứng thú cùng hoàng thất đối nghịch, hiện tại không có, ngày sau, các ngươi chỉ cần không chủ động đứng ở ta mặt đối lập lời mà nói, ta cũng sẽ không có cái loại lời tính chất. Thì ra là thế. Hoàng phủ thần trong đôi mắt sạch bong có chút lóe lên, một lát sau mới cười nhạt một tiếng đạo, "Đã Diệp Phi các hạ mở miệng, như vậy chuyện đó, ta tất nhiên cho ngươi đưa." Mời. Thoại âm rơi xuống, hoàng phủ thần bàn tay hất lên, thân hình lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại trong sân. Hoàng thất Dừng ở Hoàng phủ thần biến mất địa phương, Đỗ Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra mình lựa chọn ở lại hoàng thất ở một đêm cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất, có giờ phút này lời nói này, ngày mai mặc kệ sự tình như thế nào phát triển, chắc hẳn cái kia hoàng thất cũng sẽ không cùng chính mình gây khó dễ mới đúng. Nếu là hoàng thất cùng quân Vũ tông cái này hai cái ngôi sao sáng giống nhau thế lực liên thủ, chỉ sợ đến lúc kia, coi như là Đỗ Phi thủ đoạn vô cùng, cũng chỉ có tự nhận không may phần. Vân Thủy Long gia trang viên, một chỗ yên tĩnh trong lầu các, Long Nạo Thiên khoanh chân ngồi ở giường chiếu chi trầm rãi tu luyện tại hắn mặt có một tí nhàn nhạt, nhạt lành lạnh sát ý chẳng ngợp ai đột nhiên trong lúc đó long ngạo thiên đôi mắt chấn động đã muốn mạnh mẽ ngẩng đầu quát lên là ta một đạo đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên mà nghe được thanh âm này chính là tự phụ như long ngạo thiên khỏe mắt tựa hổ cũng hơi hơi run lên bái kiến đại sư huynh cơ hồ không chút do dự đứng lên long ngạo thiên khẽ không người nói Ừm, miễn đi Người tới thản nhiên nói ngày mai một trận chiến mặc kệ đối với ta và ngươi đối với tông môn mà nói đều là rất quan trọng yếu chắc hẳn điểm này cũng không cần ta nhắc nhở ngươi